c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn thánh nhân tề lực c h i n h chiến v ạ n giới cả nước buông xuống mang theo đại đường cùng một nơi buông xuống đại thiên thế giới lý thế dân lời mới vừa dứt hồng quân láo tổ loại người liền sửng sốt bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lý thế dân lại sẽ như vậy nghĩ muốn biết do hiện nay tất cả mọi thứ đều là hồng quân láo tổ đoán ra được đại thiên thế giới là một cái gì bộ dáng hiện tại ai cũng nói không hiểu cái này thời điểm nếu như muốn lẻn vào đi vào tốt nhất còn là một người mang theo đại đường toàn bộ tiến vào đại thiên thế giới trước tiên không nói có thể hay không thực hiện đi vào mục tiêu thật sự là quá to lớn hơn nữa loại này cả nước xâm lấn một khi thất bại như vậy hậu quả khó mà t ư ở n g nổi lao tổ ngươi cho là ta cùng dương mi đạo nhân so với thần thông cùng đạo pháp làm sao tại mọi người do dự không quyết định thời gian lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng hồng quân lão tổ lắc đầu một cái như thực chất mở miệng hiện tại ngươi không sánh được dương mi đạo nhân bất quá đúng vậy hiện tại ta xác thực không sánh được dương mi thậm chí không bằng lão tổ ngươi bất quá ta lý thế dân có thể đủ ngắn như vậy thời gian ở tam giới ở trong đạt đến bây giờ trình độ chỉ sợ tam giới ở trong chỉ có ta là đệ nhất nhân lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang nếu là mấy năm trước lão tổ ngươi có từng nghĩ tới ta một cái nhân gian hoàng đế sẽ đứng ở bọn ngươi trước mặt ngươi có từng nghĩ tới ta sẽ đem ngọc hoàng đại đế đuổi xuống đài đi chính mình chấp trưởng tam giới tây phương nhị thánh các ngươi có từng nghĩ tới tây thiên linh sơn như lai phật tổ sẽ tán g thân ở dưới tay ta mặt khác các ngươi ai có thể nghĩ đến ta có thể đủ thành t i ể u thánh nhân chi vị các ngươi ai có thể nghĩ đến bây giờ tam giới ở trong nguy cơ cần dựa vào ta một cái nhân gian hoàng đế để giải quyết đừng nói các ngươi chính ta cũng không hề nghĩ rằng có như thế một ngày nói tới chỗ này lý thế dân khỏe miệm đột nhiên dương lên một vệ ý cười bây giờ ta có thể đứng ở nơi này có thể đi tới nơi này cái này cũng không chỉ cá nhân ta lực lượng mà là ta cùng đại đường sở hữu con dân cùng một nơi nỗ lực kết quả cái này một mảnh thiên địa cũng không phải ta lý thế dân một người đánh xuống mà là c h ấ p cùng đại đường con dân cùng một nơi chống đỡ lên lý thế dân mắt bên trong thêm ra một vệ tự hào cẩn thận hồi tưởng lại những năm này năm tháng đại đường bách tính cùng văn võ b á quan xưa nay liền chưa từng hoài nghi chính mình chính mình chủ trương rất nhiều chuyện đều sẽ ngay lập tức đi thực hành vạn chúng bi tâm như vậy cái này giống như đại đường quốc vận mới cấp tốc soạt tăng vọn lý thế dân mới có địa vị hôm nay vì lẽ đó Nhìn q u é thời ồ n quân n g g loại ư khắc này lý thế dân tâm niệm rộng rãi cảnh giới lại lại một lần nữa đột phá thấy cảnh này hồng quân lão tổ cùng thái thượng lão quân loại người mắt bên trong không khỏi lập loệ ra đến một vệ tinh quang vào giờ phút này dù là trở thành thánh nhân bọn họ cũng bị lý thế dân mấy câu nói cùng quyết tâm đánh động thánh hoàng nói những câu đều rõ ràng lúc này thông thiên giáo chủ tiến lên một bước mở miệng nói tự nhiên rõ ràng lý thế dân lông mày quét qua tự tin cực kỳ mở miệng nói dứt tiếng thông thiên giáo chủ mắt bên trong lấp lóe quá một vệ kiên quyết đ ó lấy lập tức đối với hồng quân lão tổ q u ỷ phục xuống sư tôn đệ tử yêu cầu sư tôn đáp ứng thánh hoàng điều kiện vô cùng kiên định dứt tiếng thông thiên giáo chủ nghĩ đến trước phong thần đại kiếp thời gian nếu là hắn có thể có lý thế dân cái này giống như giác nộ cùng dũng khí như vậy hắn tiệt giáo môn hạ đệ tử cuối cùng hậu quả cũng sẽ không cái kia giống như khốc liệt theo thông thiên giáo chủ quỳ phục xuống một bên nguyên thủy t i ê n tôn hơi nhúng m đệ tử cũng yêu cầu sư tôn hiệp trợ t h á n h hoàng nguyên thủy thiên tôn cái q u ỷ này thái thượng lão quân cũng lập tức bái phục hạ xuống tương tự mở miệng nói còn sư tôn hiệp trợ không nghĩ tới nhân tộc ở trong lại ra như vậy hào kiệt sư tôn nữ hoa cũng yêu cầu sư tôn hiệp trợ t h á n h hoàng nữ hoa xem lý thế dân một chút cũng lập tức mở miệng nói một mặt khác tây phương nhị thánh cùng hậu thổ nương nương cũng mở miệng khuyên bảo lên nghe tiếng hồng quân lão tổ khe to mày nhìn về phía lý thế dân chuyện này hơi suy tư cuối cùng hồng quân đạo nhân răng cửa khét t n cũng mở miệng nói như vậy cái này giống như cứ dựa theo lý đạo hưu nói bản lao tổ tận lực thử nghiệm một cái liên hợp bọn ngươi lực lượng cùng một nơi đem đại đường chuyển ra tam giới hàng vào đại thiên thế giới tiếng nói kết thúc thái thượng lao quân loại người biểu hiện bên trên cũng lộ ra một vẹn v ẻ vui thích thời khắc này bọn họ con mắt cũng sáng ngời rất nhiều làm tam giới ở trong thánh nhân bọn họ đã có rất ít cái gì theo đuổi nếu không phải lần này phát hiện đại thiên thế giới tồn tại các vị thánh nhân cơ bản đều là vô dụng vô cầu sống sót như vậy tuy nhiên lâu dài thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cách tình không có bất kỳ cái gì ý tứ hiện tại các vị thánh nhân tìm tới một cái mục tiêu nhất thời tích lũy ở trong lòng rất là lâu dài đấu trí cũng kích phát ra sư tôn muốn mang đi đại đường bước đầu tiên này nên l à như vậy muốn giấu giếm được thiên đạo thái thượng lão quân nhìn hồng quân lão tổ mở miệng nói ngoài ra còn muốn cho đại đường sở hữu con dân nhảy ra thiên đạo luân hồi nguyên thủy thiên tôn mở miệng nói tiếp theo h ắ n ánh mắt phóng tới hậu thổ nương nương trên thân hậu thổ nương nương có thể thân hóa lục đạo luân hồi có thể che đậy luân hồi khí t ứ c sư tôn nếu là ra tay lại ra có thể đem để đại đường bách tính nhảy ra thiên đạo luân hồi hơn nữa hậu thổ nương, nương cũng không phải là chính thức thánh nhân thần phách tinh hồn cũng là bả cũng là có thể tùy tùng đường hoàng cùng một nơi ly khai tam giới ly khai tam giới còn cần bảo hộ đại đường không thu hỗn độn khí tức ảnh hưởng vì lẽ đó cần chấn áp cùng ẩ n thân đ ộ vật dương mi đạo nhân bản thể chính là không tâm liễu nếu là triển khai thần thông ngược lại là có thể thử một lần hồng quân lão tổ cái này thời điểm tiếp lợi âm hơn nữa trốn vào đến hỗn độn thế giới bên trong muốn đi vào đại thiên thế giới liền cần một vị thánh nhân sử dụng tới thiên đạo chi lực oanh kích ra hỗn độn thế giới cùng đại thiên thế giới trước hàng rào nói tới chỗ này hồng quân lão tổ nhìn về phía lý thế dân lý đạo hữu điểm này liền muốn giao cho ngươi chúng ta là không thể đủ ly khai tam giới thời gian quá dài nghe tiếng lý thế dân g ậ t g ủ vốn là lý thế dân cho rằng cái này sẽ là một cái cực kỳ khó khăn sự tình thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng như thế trong thời gian ngắn hồng quân loại người lại có thể nghĩ ra một bộ phương án chỉ là lý thế dân cũng biết một môn này phương án nói dễ thế nhưng bắt tay vào làm khả năng liền dường như khó nhất là để đại đường tất cả mọi người thoát ly thiên đạo k h ô n g chế cùng với oanh mở hỗn độn thế giới cùng đại thiên thế giới hàng rào hai điểm này là mấu chốt nhất cùng khó nhất địa phương lý đạo hữu lần này ngươi tâm ý đã quyết như vậy cái này một cái tàn tạ thiên đạo liền giao cho ngươi ngoài ra ta chỗ này còn có tạo hóa ngọc điệp ngươi cũng có thể nhiều tìm hiểu để bạn thực lực mình ở lý thế dân suy tư thời điểm hồng quân lão tổ lấy ra thiên đạo pháp cầu cùng tạo hóa ngọc điệp đối với lý thế dân nói hắn r ứ t tiếng một bên nguyên thủy thiên tôn lập tức cũng xông lên thánh hoàng ta chỗ này có tiên tiên linh bảo bàn cổ phiên mà chờ đợi nguyên thủy thiên tôn r ứ t tiếng nữ hoa cùng thánh nhân k h á c dồn dập đụng tới đây thánh hoàng đây là ta tiên tiên linh bảo hồng tu cầu thánh hoàng đây là ta thánh hoàng chương một trăm sáu mươi năm vì là đại đường vì là bệ hạ đúng thế bệ hạ bệ hạ trở về nhanh lên một chút đi thông chi các đại nhân trường an thành bên trong cửa hoàng cung nhìn trên bầu trời một đạo kim quang chạy như bay hạ xuống hoàng cung bọn thị vệ lập tức hưng phấn la lên tiếp theo liền chạy như bay vọt vào hoàng cung ở trong Chốc lát phòng huyền linh loại người từ hoàng cung ở trong lao tới một mặt mừng rỡ nhìn quanh ở nơi nào b ệ hạ ở nơi nào vậy kim quang là bệ hạ thật sự là bệ hạ đi ra hoàng cung quần thần hưng phấn không thôi từ khi lý thế dân đi rồi bọn họ liền không có có rời khỏi hoàng cung vẫn chờ đợi lý thế dân trở về trong lòng lo lắng cực kỳ bây giờ thấy lý thế dân bình an trở về phòng huyền linh loại người tự nhiên rất là mừng rỡ vội vàng hướng lý thế dân chạy như bay vậy hạ vậy hạ ngươi không sao chứ quần thần thân thiết mở miệng hỏi lý thế dân ánh mắt lộ ra vui mừng ánh mắt trong lòng không khỏi nhiều mấy phần sức lực có như vậy t h ầ n tử đại thiên thế giới thì lại làm sao tự nhiên nên lang bạt một phen kiến công lập nghiệp chinh phục hắn một cái đại thiên thế giới trâm không có chuyện gì để chúng ái khanh lo lắng mỉm cười lý thế dân tiếp tục mở miệng nói các vị ái khanh trước tiên theo trâm cùng trở về đi thôi trâm có việc muốn cùng chúng ái khanh thương nghị ồ nghe tiếng phòng huyền linh loại người kinh dị nói nhìn thấy lý thế dân khẽ to mày văn võ bá quan cũng ý thức được cái này e sợ không phải là một cái đơn giản sự tình rất nhanh mọi người trở về đến lăng tiêu bảo điện lý thế dân đem chính mình ở tử tiêu cung trải qua nói một lần phòng huyền linh loại người nghe nói trong lòng rất là chấn động chỉ cảm thấy tam quan chịu đến cự đại khiêu chiến bọn họ vốn tưởng rằng hiện tại đại đường đã đứng ở tam giới đ ỉ n h phong vạn dân đã nắm giữ hạnh phúc cùng tự do quyền lực nhưng hiện tại kinh quá lý thế dân cái này giống như nói chuyện phòng huyền linh loại người mới bừng tỉnh phát hiện chính mình tuy nhiên nắm giữ tam giới thế nhưng là vẫn là tại một thế giới khác giới áp chế bất cứ lúc nào đều có chắc chắn diệt khả năng trong nháy mắt trên sân tất cả ân tình tự có chút hạng nắm giữ tam giới phía trên có đại thiên thế giới cái kia ở đại thiên thế giới phía trên đâu có hay không vẫn tồn tại một cái khác càng mạnh mẽ hơn thế giới đến cùng đến lúc nào vận mạng mình có thể đủ chính mình chăm chú n ắ m trong tay không còn đi nhận thụ lấy những chuyện khác sự vật giảng buộc cùng uy hiếp trong nháy mắt p h o n g huyền linh loại người liền rơi vào trong t r ầ m tư đồng thời bắt đầu hoài nghi con đường phía trước các vị ai k h a n hiện tại có thể hay không nghĩ đến đại thiên thế giới bên trên là cái gì tồn tại nhưng vào lúc này lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói nghe tiếng phòng huyền linh loại người r ồ n dập ném xem qua quang các vị ái khanh suy nghĩ trong lòng chấm dứt là minh nhưng ta đại đường con dân chưa từng lùi b ư ớ c quá chúng ta nếu có thể chinh phục tam giới tự nhiên cũng có thể đủ chinh phục đại thiên thế giới coi như là đại thiên thế giới bên trên còn có tân thế giới đánh tới là được cần gì lo lắng khó nói bọn ngươi muốn đem chính mình cùng đại đường thiên thiên vạn vạn con dân vận mệnh chấp trưởng ở trong tay người khác khó nói cũng nguyện ý hướng tới không biết tồn tại khuất phục chấm đã từng nói chuyện với ngươi các ngươi cũng quên nói tới chỗ này lý thế dân hừ lạnh một tiếng tay nào lớn vùng một cái nếu là cái này giống như bọn ngươi hiện tại là có thể từ quan về nhà đại thiên thế giới sự t ì n h chớp tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi đi vào nghe tiếng phía trên cung điện tất cả mọi người trong lòng rung động không kém h à n t h i ề n p h o n g huyền linh hơi tiến lên b ậ y hạ chúng ta biết sai p h o n g huyền linh mở miệng nói đón lấy hắn lại chậm rãi mở miệng b ậ y hạ lời ấy dường như thể hồ còn đính vì thần đã minh n h â n định thăng thiên b ậ y hạ chúng ta ngày sau tuyệt đối sẽ không xảy ra ra tâm tư như vậy p h o n g huyền linh dứt tiếng trên sân bách quăn mắt bên trong thêm ra một vệ tinh quang vâng v ậ hạ nhận định thăng thiên nhớ lúc đầu chúng ta đại đường nhìn lại một chút chúng ta bây giờ đúng rồi có gì có thể sợ mặc kệ cái gì đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới có bệ hạ chúng ta ổn thỏa bách chiến bách thắng lúc này trình r à o kim đứng ra vung lên trong tay lưới búa to lớn tiếng mở miệng nói theo hắn r ứ t tiếng trên sân mọi người dồn dập bắt đầu la lên mắt bên trong quang mang càng sáng thêm hơn bệ hạ nói đúng chúng ta đại đường vận mệnh nên nắm giữ ở chúng ta đại đường người trong tay mình cho dù là con đường phía trước cỡ nào nhấp nô khúc c h ế t ta đại đường người ổn thỏa vượt mọi chân gai một đường hát vang vì là đại đường vì là bệ hạ mà chiến một vị quan văn mở miệng s ụ p sôi nói nói xong hắn vung cánh tay hô lên nhất thời trên sân mọi người dồn dập theo hô to lên đúng nói không sai vì là đại đường mà chiến vì là bệ hạ mà chiến vì là đại đường vì là bệ hạ trong nháy mắt triều đình bên trên tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn mắt bên trong thêm ra một vệ vô cùng kiên quyết tinh mang lúc này ở trong lòng bọn họ bất luận con đường phía trước làm sao bọn họ đều sẽ vẫn chiến đấu tiếp được lý thế dân một tiếng hoan hỉ tiếng quắt ở đây trên văng lên long nhan vô cùng vui vẻ lần này chớm có thể có các ngươi phụ trợ thật sự là có phúc ba đời phòng ái khanh ngươi lần này liền chiếu cáo thiên hạ truyền lệnh xuống chớm muốn dẫn toàn bộ đại đường trinh chiến đại thiên thế giới chúng ta đại đường vận mệnh tự nhiên nắm giữ ở chúng ta đại đường trong tay người ngay sau mặc kệ thiên đạo đại đạo phàm là ngăn cản ta đại đường bước chân chớm ổn thỏa để bọn hắn hết mức nát tan nói đến phần sau lý thế dân từng chữ từng chữ n ô n n g ự a ở trong tỏa ra một luồng trí khí hào hùng cùng vô cùng kiên định tự tin phía trên cung điện quần thân nhìn lý thế dân mắt bên trong cũng đầy là tinh mang l ẩ lánh cực kỳ vào giờ phút này bọn họ cùng lý thế dân đã chăm chú vận ở cùng một nơi lần này đi tới đại tiên thế giới đã không c h ơ trụi là thủ hộ t ă m g i ớ i mà là vì là phát triển đại đường vì để đại đường tất cả mọi người ngày sau đều có thể đủ chấp t r ư ờ n g vận mạng mình c h i t để giải thoát đi ra mang theo như vậy một cái tín n i ệ m q u â n thần cùng lý thế dân trong lòng đối với đại thiên thế giới đột nhiên không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác bởi vì mặc kệ con đường phía trước làm sao chúng ta nhất định phải đem một đường hát vang cho dù là mang vắc tiến lên đường dữ tợn chúng ta cũng phải tỏa ra thuộc về mình hào quang chiến như vậy một lần được v ậ hạ ta vậy thì an bài xong xuôi Phong lập huyền linh tiếp ứ c mở m ệ n nói. này g Cái t h đó i lý thế dân đối với quần thân bắt đầu một một phần xứng nhiệm vụ nhìn thấy lý thế dân cái này giống như trật tự có thứ tự các vị đại thần trong lòng càng thêm an ổn nguyên lai bệ hạ đã sớm trong lòng hiểu rõ nhất thời triều đình bên trên tất cả mọi người trong lòng cũng dồn dập có niềm tin dồn dập lính chỉ chúng thần tuân mệnh vậy hạ yên tâm chúng thần ổn thỏa đem hết toàn lực làm tốt việc của mình văn võ ba quan quỷ sát mở miệng nói dứt tiếng lý thế dân khẽ gật đầu đ ó lấy nhìn văn võ ba quan đi ra lang tiêu b ả o điện chương một trăm sáu mươi sáu công pháp thăng cấp tăng lên điên cuồng tu vi chốc lát lý thế dân trở lại dưỡng tâm điện ở trong bây giờ dưỡng tâm điện đã cùng mấy năm chức rất khác nhau bên trong linh khí nồng nặc cực kỳ không gian cũng lớn gần như gấp trăm lần bất quá lý thế dân lại không có ở bên trong bày ra quá nhiều đồ vật nhìn qua mấy phần không đẳng dưỡng tâm điện trên lo n g ỉ, lý thế dân ngồi ngay ngắn ở phía trên lấy ra lúc trước hồng quân lão tổ đưa cho chính mình tàn tạ thiên đạo dựa theo hồng quân lão tổ cái này tam giới ở trong cần làm chỉ có một mình ta có thể hấp thu tàn tạ thiên đạo ở trong thiên đạo c h i lực trong đầu hồi tưởng đến hồng quân nhưng nhìn màu tím đen thiên đạo pháp cầu lý thế dân chính mình lại không có chỗ xuống tay vận chuyển lại bắt quái thánh kinh lý thế dân bắt đầu tiến hành thô diễn Vâng Dâng anh! Dân trào pháp lực dung chuyển, pháp Thế trào lực Lý không có tặng lại liền không có bất kỳ cái gì tin tức bắt q u a y thánh kinh tuy nhiên cường hãn nhưng muốn không hề tin tức tới suy đoán là căn bản không làm được từ bỏ công pháp thôi diễn lý thế dân tiếp theo lại mở ra hệ thống cửa hàng bây giờ lý thế dân trong tay còn có gần như hai nghìn điểm cống hiến điểm số quốc gia đẳng cấp đã tăng lên tới cấp s quyền hạn khai phóng không ít hôn đồn tạo hóa thạch có thể trợ giúp nhỏ thánh nhân cảnh giới đột phá cần cống hiến điểm số một trăm l i n g điểm tạo hóa thần sơn đổi lấy về sau đáp xuống đại đường cảnh nội phía trên ngọn thần sơn có thể tìm hiểu tạo hóa chi lực cần cống hiến điểm số năm trăm linh điểm hủy diệt thần điện công pháp cường hóa quyền đổi lấy về sau có thể cường hóa đang tu luyện công pháp cường hóa đẳng cấp tối cao vì là thiên đạo cấp cần cống hiến điểm số một trăm điểm xem một vòng lớn lý thế dân cũng không có gặp phải cái gì có thể đủ giải quyết trước mặt khẩn cấp đồ vật duy nhất hữu dụng chính là một trăm điểm công pháp cường hóa vé công pháp cường hóa quyền không biết bắt quái thánh kinh cùng vô thượng đế kinh cường hóa về sau sẽ biến thành hình dáng gì hơn nữa cũng không biết rằng cường hóa về sau bắt quái thánh kinh có thể hay không đủ thôi diễn đi ra thiên đạo pháp cầu lý thế dân lẩm bẩm mở miệng nói dứt tiếng hắn còn là quyết định thử nghiệm một cái dù sao tiêu hao một trăm điểm cống hiến điểm số đổi lấy đồ vật nói vậy sẽ không quá yếu có hay không sử dụng công pháp cường hóa quyển cường hóa bắt quái thánh kinh đổi lấy hai tấm công pháp cường hóa quyển lý thế dân tâm niệm nhất động hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền tới vâng Dứt tiếng, lý thế dân dân dẫn dân duy tức tiếng, thế trên thân đột nhiên một thế trong từng tin một tắc thế tư bắt nhiên riêng hơi loại sáng lên, cùng không ngừng động, luồng ẩn động không ngừng chuyển động, lý lúc lý lưu lý lấy, chỉ đạo đó, đầu đạo đó quy qu bí một đạo kim quan g xuất hiện ở lý thế dân giữa thần thức từng cái từng cái lập lòe k i m quan g đại tự ở lý thế dân trong đầu không ngừng sắp xếp tổ hợp v ạ n mèo biến hình ở cái kia thần bí quy tắc ấn tượng phía dưới rất nhanh một bộ hoàn toàn mới công pháp xuất hiện ở lý thế dân giữa thần thức kim quan g lấp lóe lý thế dân thần thức tiếp thu mới công pháp bắt đầu c h ậ m chậm tiêu hóa lên trong chốc lát đột nhiên lý thế dân con mắt bỗng nhiên c h ậ n mở một đạo hiểu ra quan g mang từ đó lấp lóe mà qua lập tức toàn bộ biểu hiện cũng biến thành vui sướng thiên diễn thanh kinh một cái hoàn toàn mới cường đại hơn công pháp xuất hiện ở lý thế dân trong đầu lý thế dân một lần lại một lần đọc công pháp ở trong văn tự Môi đ ọ cuối một mấy môi một tức thăng thế t lần liền lên thăng mấy phần, môi đọc một lần, lý phần, hắn dân khí đọc vi liền môi lần, lý phần, dân thâm một thế hậu mấy đọc đ với ớ mình t r ư cùng tiếp thể Tốt. hội Cuối phần. xúc đạc c đồ sở hưu hơn là mấy lý thế dân đ ỗ n g nhiên vô đ u ổ i mở miệng không khỏi tán thắng nói không hối là thăng cấp về sau công pháp lần này thôi diễn tri đạo con mắt hơi hít lại lý thế dân trầm trầm bắt đầu thôi thúc pháp lực dựa theo thiên d i ệ n thánh kinh bắt đầu vận chuyển lại trong lát cơ thể bên trong pháp lực chậm dai chuyển biến đồng thời lý thế dân khí tức cũng biến thành càng thêm thần bí cùng mịt mờ ngồi ở phía trên cung điện liền như là không tồn tại giống như vậy tựa hồ ở tam giới ở trong đã không phát hiện được lý thế dân tung tích sở dĩ như vậy là bởi vì bắt quái thánh kinh ở hệ thống tăng mạnh được thiên d i ệ n thánh kinh đã xa xa siêu thoát thiên đạo phạm vi q u ả n hạn thuộc về thiên đạo cấp bậc cấp pháp tu luyện tới cực hạn về sau có thể diễn hóa ra đến một phương thiên địa chính mình hóa thân trở thành thiên đạo đồng dạng tồn tại đem quanh thân pháp lực hết mức quá một lần lý thế dân tu vi trở nên càng thâm hậu hơn mà mấu chốt nhất là hắn thể hội cùng cảnh giới khai thác lên trong ánh mắt lấp lóe quá một tia bỗng nhiên tỉnh lộ tinh quang ánh mắt lần thứ hai trở lại thiên đạo pháp cầu bên trên cái kia nguyên bản thần bí khó lường không chố ra tay thiên đạo pháp cầu thời khắc này dĩ nhiên biến trăm ngàn chỗ hở tựa hồ nơi nào cũng có thể đột phá địa phương giá trị cái này một trăm điểm cống hiến điểm số giá trị vớt vớt thiên đạo pháp cầu lý thế dân cười nói đối với thiên d i ệ n thánh kinh lý thế dân cực kỳ thỏa mãn hiện tại lý thế dân vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ liền có thể đủ phá giải thiên đạo pháp cầu như vậy ngày sau này môn công pháp cho lý thế dân mang đến chỗ tốt đem vô pháp tưởng tượng theo sát hoặc là không làm lý thế dân đem còn sót lại một trường công pháp cường hóa q u y ể n cũng dùng xong có hay không cường hóa v ô thượng đế kinh vâng vụ kim quan g lại một lần nữa xuất hiện ở lý thế dân giữa thần thức có lần trước kinh nghiệm lần này lý thế dân chấn tính rất nhiều chốc lát một bộ hoàn toàn mới công pháp xuất hiện ở lý thế dân trong đầu chờ đợi công pháp hình thành lý thế dân lập tức mở ra bảng s ở kỵ kiểm tra lên tạo h ó a đế kinh thiên đạo cấp công pháp tu luyện tới đ ạ i thành có thể thuyên chuyển cả đất nước khí vận hóa thành tạo hóa trí lực để bạn tự thân cảnh giới cũng có thể dùng đến đối địch chính là cực kỳ mạnh mẽ công pháp tu luyện hạn chế đế hoàng nhìn thấy tạo hóa đế kinh giới thiệu lý thế dân trong lòng lại là một trận h ư v ấ n lại là một cái thiên đạo cấp công pháp trong lòng vui vẻ lý thế dân vội vã lại bắt đầu thôi thúc lên tạo hóa đế kinh theo công pháp thôi thúc lý thế dân cơ thể bên trong pháp lực trong nháy mắt dường như thủy triều đồng dạng dân trào từng cơn sóng liên tiếp cực kỳ m á n h liệt đồng thời lý thế dân khí thế quanh người đ ố n g nhiên quét qua hóa thành một đạo cực kỳ ba khí đế hoàng khí tức chỉ là tại đây đế hoàng tri khí ở trong còn mang theo lên tạo hóa chi lực hơn nữa hiện tại chỉ cần lý thế dân đồng ý có thể bất cứ lúc nào tuyên truyền toàn bộ đại đường khí vật để cao trở thành tạo hóa chi lực trực tiếp oanh kích mà ra sự công kích này không c h ơ c h ụ i có thể vỡ vụn sân hà lại càng là có thể đổ nát quy tắc trọng yếu thiên đạo đại thiên thế giới người hẳn phải là sử dụng loại này lực lượng đến công kích chế phục thiên đạo tạo hóa chi lực quả nhiên t u y ệ t không thể tả hồng quân lão tổ suy đoán cũng không sai thiên đạo ở trong lần chứa tạo hóa chi lực thực sự có thể đủ tăng cao thánh nhân tu vi lý giải tạo hóa đế kinh lý thế dân ở thánh nhân trên đường lại tiến lên trước một bước đồng thời đối với hồng quân suy đoán cũng nghiệm chứng mấy phần tiếp đó lý thế dân đem ánh mắt phóng tới trong tay mình thiên đạo pháp cầu phía trên tiếp đó chính là xử lý ngươi khoe miệm dương lên nụ cười nhạn lý thế dân mở miệm nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy đại đường con dân phản ứng len keng chúc mừng túc chủ thôi diễn tàn tạ thiên đạo đối với thiên đạo c h i lực thể hội càng sâu dưỡng tâm đ i ệ n bên trong lý thế dân thôi thúc thiên diễn thánh kinh chỉ là chốc lát liền dẫn ra thiên đạo pháp cầu ở trong tàn dư lực lượng suy suy suy từng đạo quy tắc c h i lực không ngừng theo trời đạo pháp bóng ở trong phút ra những n à y lực lượng hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc thâm ảo hoặc dễ hiểu nếu là không có cường đại tâm thần cùng thích hợp thôi toán phương pháp căn bản không có cách nào trực tiếp hấp thu đơn giản lý thế dân có được t i ê n diễn thánh kinh thôi thúc tàn tạ thiên đạo ở trong l ầ n chứa quy tắc chi lực chậm rãi bị công pháp dẫn dắt chậm rãi dung hợp vào lý thế dân cơ thể bên trong theo từng đạo tàn tạ quy tắc chi lực hòa vào lý thế dân cơ thể bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không ngừng ở lý thế dân trong đầu vang lên đầy đủ quá một quãng thời gian rất dài lý thế dân mới đưa tay thiên đạo bên trong pháp cầu ở trong lần chứa quy tắc chi lực cùng năng lượng hấp thu song tất hô t h ở p h à o m ộ t hơi theo sóng khí phun đến thiên đạo pháp cầu bên trên thiên đạo pháp cầu trong nháy mắt liền hóa thành hư vô cùng lúc đó lý thế dân hai con mắt bỗng nhiên trận mở lúc này chỉ thấy lý thế dân hai con mắt ở trong lấp lóe quá một vệ cực kỳ t h â m trầm tự sắc mười phần yêu dị tâm thần nhất động cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển má lên lý thế dân không gian xung quanh cũng hơi bắt đầu và mèo đúng vậy đã đạt đến tiểu thánh nhân bắt tầng trong lúc nhất mình c h bên thời n sở hữu đại đường dân chúng cũng thương lượng chuyện này lúc này ở lạc dương thành ở trong vương minh ngươi nghe nói không vậy hạ muốn dẫn dắt đại đường đi hướng về một cái đại thế giới một vị thư sinh trang phục người mở miệng hỏi ở hắn đối diện thì là một tên võ sinh trang phục tràng hán chuyện này ta đã biết ta hiện tại liền muốn đi quan phủ báo danh đây nghe nói lần này không báo tên b ệ hạ sẽ không mang ta lên nhóm võ sinh tràng hán l ấ m l ấ m liệt liệt mở miệng nói hắn rất tiếng đối diện thư sinh lông mày liền vừa nhữ vương v i n h ngươi sẽ không hiểu rõ ràng hiểu biết có cái gì hiểu biết nếu không có bệ hạ ta còn không biết ở nơi nào nghe bệ hạ chuẩn không có sai võ sinh biểu hiện bên trên hơi kinh ngạc đ ó lấy hắn không, không quay nhìn về phía thư sinh thế nào tiểu tử ngươi đối với bệ hạ còn có ý kiến gì hay sao bệ hạ chưa từng hại quá chúng ta ngươi đừng quên nếu không phải là bệ hạ năm đó phổ biến linh mễ ngươi đã sớm chết đói hiện tại bệ hạ muốn ngươi xuất lực ngươi làm sao dông dài như vậy còn muốn không nghĩ ở đại đường lan lộn dứt tiếng võ sinh liền năm năm đấm đi tới thư sinh t h ấ y thế vội vã mỉm cười vương minh vương minh ta không phải là ý đó ta làm sao có khả năng đối với bệ hạ có ý kiến không trơ trụi là ta chúng ta cả một nhà đều là thoát bệ hạ hồng phúc lúc này mới có thể đủ đến sống đến bây giờ thư sinh xua tay nói ừ lúc này mới như là người nói võ sinh hừ lạnh một tiếng vương minh ta ý tứ là bệ hạ nói đại thiên thế giới sự t ì n h đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói chúng ta cái này cũng không rõ ràng giúp thế nào t r ợ bệ hạ vạn nhất giúp q u a loa cái này chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu thư sinh tiếp theo mà nói nói nghe tiếng võ sinh hơi nhún g mày cảm thấy một câu nói này có chút đạo lý như vậy chúng ta đi quan phủ hỏi một câu liên h à n h ngược lại cũng là muốn đăng ký võ sinh d ú t tiếng liền hướng quan phủ đi tới chốc lát hai người liền đi đến lạc dương phủ doãn lúc này ở nơi này đã rất nhiều người trừ đăng ký còn có rất nhiều người là đến đây dò hỏi rốt cuộc là làm sao nghe nói xong lạc dương thành quan viên một phen giải thích đ ó lấy những quan viên này lại sẽ lý thế dân nói cho dân chúng giải thích một lần trong n g a y mắt lạc dương thành dân chúng đã bị lý thế dân cho bọn họ bày ra thế giới cho cả kinh nói ở tam giới ở ngoài một cái hùng vĩ thế giới chúng ta tam giới bất quá là người ta một cái bí cảnh không thể nào vậy những người này có thể d i ệ t thiên đạo lần này làm sao bây giờ nghe nói đã có dường như đại thiên thế giới đồng dạng cường đại rộng rãi thiên địa dân chúng phản ứng đầu tiên chính là chấn động theo sát chính là hoảng sợ cùng h o a mang thế nhưng theo sát các quan lại liền liền đem lý thế dân nói c h u y ề n đ ặ t ra các vị không cần kinh hoàng chúng ta bệ hạ đã có phương pháp nhân định thắng thiên mấy năm trước chúng ta không phải là ước ao thần tiên cảm thấy bọn họ xa không thể vậy hạ hiện tại chúng ta đây bệ hạ không phải là thường thường giáo dục chúng ta tu hành chính là đi ngược lên trời cần phải có đại trí tuệ đại nghị lực c hơn nữa ở đại thiên thế giới ở trong cũng không hoàn toàn là cường giả cũng có được chúng ta như vậy người bình thường là đứng ở tam giới ở trong sống tạm cả đời còn là cùng bệ hạ ngày sau trinh chiến và giới đại gia mình có thể tuyển quan viên rất tiếng đối diện dân chúng lập tức yên tĩnh lại mỗi người đều tự hồ tự hỏi trong c h ư ớ c mắt không có bệ hạ liền không có có ta hôm nay ta lựa chọn tin tưởng bệ hạ ta theo bệ hạ đi một thanh â m ở đây trên v a n g lên một vị thư sinh đứng ra mở miệng nói đúng con đường tu luyện vốn là gian nan bệ hạ đã cho chúng ta che chắn rất nhiều lần này cũng là đến chúng ta báo cáo bệ hạ thời điểm ta cũng theo bệ hạ đi tiếp đó lại có một vị bách tính đứng ra ở phía sau hắn rất nhiều người cũng đứng ra mệnh ta vẫn nên nắm giữ ở ta trong tay mình ta cũng theo bệ hạ đi ta cũng theo bệ hạ thêm vào ta ta cũng đi rất nhanh tất cả mọi người trong lòng đều có quyết đoán mắt bên trong lập lòe kiên định ánh mắt ở đây trên tất cả mọi người lại không có một người lựa chọn lưu lại dồn dập mở miệng muốn đi theo lý thế dân cùng đi đến đại thiên thế giới đại gia không nên gấp gáp muốn đi tới đại thiên thế giới ở chỗ này đăng ký lạc dương thành quan viên v ộ i vã bắt đầu công tác mang theo dân chúng tiến hành đăng ký công tác mà tình cảnh như vậy vào giờ phút này ở toàn bộ đại đường đều tại diễn ra gần như mười phần đại đường con dân cũng lựa chọn cùng lý thế dân cùng đi đến đại thiên thế giới trong này cũng không phải là chỉ cần chỉ có bọn họ đối với lý thế dân tín nhiệm cùng ý lại c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám đi tới hôn độn thế giới chấm tìm hiểu thời gian bao lâu hoàng cung dưỡng tâm điện bên trong lý thế dân đối với trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi b ậ y hạ ngài đã ở dưỡng tâm điện ở trong chờ bảy ngày hiện tại văn võ bá quan đều chờ đợi bậy hạ ngài đâu nói trưởng tôn hoàng hậu đi tới lý thế dân phía sau thay lý thế dân kìm lên m a i đã bảy ngày hả thiên đình bên trên có thể có tin tức gì lý thế dân hơi nhướng mày mở miệng hỏi tạm thời còn không có tin tức trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói đ ó lấy nàng hơi nhướng mày lại mở miệng nói b ậ hạ muốn chiều văn võ bá quan biết kiến n thân t i ế t hiện tại không cần nghe tiếng lý thế dân đưa tay nắm lấy trưởng tôn hoàng hậu tay ngọc nhỏ dài đ ó lấy đem trưởng tôn hoàng hậu ôm vào trong ngực khoảng thời gian này chân có chút sơ sợ sẩy các ngươi ngươi sẽ không trách chấm đi gọi đến bọn họ sự tình lại không biết phải xử lý đến đến lúc nào hôm nay chấm liền cẩn thận bồi bồi ngươi nghe tiếng trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận một mặt trạng thái đáng yêu thẹn thùng mở miệng nói bậy hạ hay là đi thần thiếp tẩm cung đi dứt tiếng lý thế dân cười nhạt một tiếng nhìn dưỡng tâm điện cũng xác thực không có thích hợp địa phương như vậy cũng tốt nói xong lý thế dân liền mang theo trưởng tôn hoàng hậu một đường đi tới hoàng hậu tầm cung n g a y thứ nhì sáng sớm lý thế dân từ hoàng hậu tầm cung đi ra sảng khoái tinh thần tiểu lý tử truyền lệnh xuống để văn võ ba quan vào triều nhìn mấy ngày này bọn họ sự vụ dàn xếp làm sao lý thế dân đối với người hầu thái dám nói chốc lát văn võ ba quan liền đi đến lang tiêu bảo đ i ệ n bên trên lại một lần nữa nhìn thấy lý thế dân văn võ ba quan trong lòng đều là khẽ run lên tiếp theo ánh mắt ở trong liền toát ra đến mấy phần nghi hoặc cùng kinh ngạc ở hắn mắt bên trong lý thế dân khí tức lại xuất hiện biến hóa v ậ hạ người tù vi phong huyền linh mở miệng hỏi hồng quân đạo h ư u đưa một cái bảo vật đột phá mà thôi chờ đến ngày chấm mở ra một phương không gian bọn ngươi chỉ cần tu vi đặt đến là có thể tìm hiểu những bảo vật này lý thế dân nhà n n h ạ t nói nghe tiếng quần thần biểu hiện lập tức trở nên trở nên hưng phấn được nói chính sự ạ ở chấm tìm hiểu tu luyện mấy ngày nay đại đường cảnh nội có gì biến hóa hồi bệ hạ phong huyền linh bước lên trước mở miệng nói mấy ngày nay chúng ta đã dựa theo bệ hạ nói tới ban bố triệu lệnh dân chúng phản ứng cũng rất tích cực nói tới chỗ này phong huyền linh nhìn về phía đô như hối người sau lập tức tiến lên bệ hạ cho tới bây giờ đại đường cảnh nội đã có gần cựu thành thất tử dân tiến được đăng ký ngoài ra còn có bộ phận khu vực còn không có có thống kê phía trên dựa theo phòng t r ư ờ n g đại đường con dân hẳn có cựu thành chín trở lên đồng ý tùy tùng bệ trinh chiến đại thiên thế giới được nghe nói tới đây lý thế dân giơ tay kêu lên b ậ y hạ ta lão tôn đã hiệp trợ hậu thổ nương nương hoàn thành lục đạo luân hồi t r ọ n g kiến tôn nộ không mở miệng nói không sai nghe tiếng lý thế dân gật g ù đón lấy trình rào kim mấy người cũng một một báo cáo lên trình thể mà nói bây giờ đại đường đã có cơ bản chuẩn bị chỉ cần chờ hồng quân lão tổ cùng thánh nhân khác công tác chuẩn bị hoàn thành lý thế dân liền có thể đủ mang theo đại đường con dân đi tới đại thiên thế giới rất tốt khoảng thời gian này liền khổ cực các vị hải khanh lý thế dân mở miệng nói vì là bệ hạ làm việc là chúng thần việc nằm trong p h ậ n sự văn v õ bá quan khách khí mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân nhàn nhạt gật đầu ánh mắt hướng về lăng tiêu b ả o điện bên ngoài phóng đi qua ở đại đường chuẩn bị kỹ càng trước chấp cũng có được một chuyện muốn đi làm dứt tiếng lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một đạo t i n quang mấy ngày tam giới ở ngoài nơi này chính là hỗn độn thế giới nhìn trước mắt một mảnh đen chìm hư vô lý thế dân không tự chủ lầm bầm nói đúng vậy lý đạo hưu đừng xem nơi này một mảnh hư vô thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa không ít sắc cơ chỉ cần là dâng trào hỗn độn linh lực dòng nước lũ liền có thể đủ ung dung diện s á t một vị đại la kim tiên lý thế dân một mảnh hồng quân lão tổ mở miệng nói g i à n xếp xong đại đường sự tình lý thế dân liền liên lạc với hồng quân lão tổ ở đem đại đường đưa vào đại thiên thế giới trước hắn nhất định phải tự mình thử nghiệm một phen nhìn có thể hay không xuyên thủng hỗn độn thế giới cùng đại thiên thế giới trong lúc đó hẳn rào mặt khác cái này hỗn độn Vết nước, ly đối ạ lạ. tại o vào trong, trong, đoạt, hưu hết thận hồng nhắc nhở, hắn hiện nhiên thể thế hôn thế thế nhưng là không thể thời gian dài đứng ở hôn độn thế giới bên trong. không phải vậy, tự thân khí quân tuy còn cần sức cẩn tục có tức bên tùng dân tiến độn bên gian đứng độn bên vận liền biến tiếp Một tùy tự từ từ bị tức đoạn, biến mất. sẽ vậy mới giới giới dài ly là bị ở đ với thánh nhân mà nói khí vận thì tương đương với là sinh mệnh nếu là khí vận tan hết như vậy thánh nhân cho dù là bất tử cũng sẽ không có cái gì tốt hậu quả được c h ấ m nhận kỹ lao tổ nếu như không có còn lại căn dặn hay là về đi lý thế dân dứt tiếng hồng quân láo tổ gật u tiếp theo xoay người liền hướng một chỗ sáng chỉ riêng ở tại địa phương chạy như bay đi qua nơi đó liền chính là tam giới chỗ chi địa hồng quân lão tổ ly khai lý thế dân hơi nhúng mày pháp lực thôi thúc đem tạo hóa ngọc điệp phóng xuất ra tạo hóa ngọc điệp phía trên lập lòe hơi sáng ánh sáng đem xung quanh đen chìm hư vô hết mức soi sáng ở trong đó dần dần ở lý thế dân bên người bốn phía hình thành một đạo kỳ dị ánh sáng không ngừng ở du t ẩ u làm xong tất cả những thứ này lý thế dân mới vi vi an tâm tạo hóa ngọc điệp cái này giống như sử dụng phương pháp hay là hồng quân lão tổ nghiên cứu ra đến lúc này ở lý thế dân bên người đường nét kỳ thật là một cái báo động t r ư c cơ chế mỗi khi bên người hỗn độn thế giới có biến hóa những đường cong này liền sẽ tùy theo phát sinh biến hóa cái này tạo hóa ngọc điệp vốn chính là bản cổ đồ vật mà dựa theo hồng quân lão tổ suy đoán bản cổ cùng ba ngàn ma thần đi tới nơi này vốn là vì là lấy đi nơi này chất chứa thiên đạo mà tạo hóa ngọc điệp chính là dùng để dò đường bản cổ cự, cự phủ chính là dùng để mở ra thiên đạo nói thẳng ra bản cổ chính là đại thiên thế giới một cái cao cấp thợ mỏ mang theo m mũ, tạo hóa ngọc điệp cùng cúc chim khai thiên phu đi tới hang mỏ bí cảnh đào mỏ thiên đạo tới ngoài ra ba ngàn ma thần chính là hắn đối thủ cạnh tranh nhưng bởi vì khoáng vật tư nguyên hữu hạn, thiên đạo cũng chỉ có tranh một, đoạn là ê n cùng người mạng, dương gian n cuối cả phục lưu lâu, sau lại mi khôi phục thời gian rất lâu, về sau mới g tất mất một rất họ bị ra về o i bởi í cảnh, nhưng cuối cùng lại bị giết. Cũng nhưng giết. lại là bị b vì như vậy lý thế dân bây giờ dựa vào tạo hóa ngọc điệp ở hỗn độn thế giới ở trong thì có một tầng bảo đảm mà lần này đi tới hỗn độn thế giới chính là muốn dò xét một hồi hỗn độn thế giới ở trong bạc n h ư ợ c một chỗ làm sau đó chính mình xuyên qua hỗn độn thế giới cùng đại thiên thế giới hàng rào địa điểm một trong cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp xác định xung quanh không có uy hiếp lý thế dân vận chuyển công pháp thiên diễn thánh tinh điên cuồng vận chuyển bắt đầu thôi toán đến tiếp theo hỗn độn thế giới mềm yếu hàng rào nhưng mà, nhưng vào lúc này đông trong trước mắt một thanh âm ở lý thế dân trong lòng vang vọng lý thế dân trong lòng r u lên đ ỗ n g nhiên bay đầu lại hướng về chính mình phía sau một chỗ hư không nhìn lại theo sát đông một đạo tiếng vang lại xuất hiện trong nháy mắt lý thế dân đồng tử có rút nhanh lên nơi này cũng không phải là tam giới mà là tràn ngập nguy hiểm hỗn độn thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín hỗn độn hàng rào tiếng vang tùng tùng tùng ba đạo thanh âm vang vọng mà lên lý thế dân tâm thần rung động không ngớt sợ hãi nhìn về phía trước hư vô cái đó là mắt bên trong thêm ra một vệ cảnh giác lý thế dân pháp lực dung chuyển thôi thúc tạo hóa ngọc điệp trong n g á y mắt tạo hóa ngọc điệp ở trong liền bắn nhanh ra vô số điều ánh sáng hướng về trước mặt hư không dò xét mà đi đây là rất nhanh ở lý thế dân trước mặt hư không từng cái từng cái ánh sáng phát họa kết nối trở thành một hình ảnh dường như một cái mặt tường một dạng tương đối bằng phẳng và trình t ề lý thế dân thấy thế hơi nhúm mày xuất hiện loại này đồ án chứng minh cái này một khối hư không là hoàn hảo nhưng nhưng vào lúc này đông một đạo tiếng vang lại vang vọng lý thế dân giật mình trong lòng ở hắn tầm nhìn bên trong nguyên bản bằng phẳng mặt tường cái này thời điểm đột nhiên lồi lên một h ố i phản phất là một mảnh màng mỏng bị vật gì chống đỡ một hồi thùng thùng tiếng vang chính l à như thế phát ra thế nhưng rất nhanh cái k i a lồi lên địa phương lại ao h a m xuống khôi phục lại yên lặng nhìn đến đây lý thế dân không khỏi hơi xứng sở tâm niệm nhất động sắc mặt cũng hơi biến tái nhuận đây là chẳng lẽ có người đang oanh kích hỗn độn thế giới hàng rào đại thiên thế giới người phát hiện nơi này từng cái từng cái suy nghĩ dâng lên lý thế dân trong lòng lý thế dân mở to hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt hư không đông nhưng vào lúc này có một đạo hư vô tiếng vang lên tùy theo lý thế dân trong lòng cũng đông nhiên nhảy một cái mấy giây đông lại qua mấy giây đông thanh âm kia mang theo một loại tiết tấu một hồi một hồi không nhanh không chậm đ ụ n phải kéo dài một quãng thời gian nhưng cũng không có đem hỗn độn hư không xuyên tấu nhìn đến đây lý thế dân nhữ mày càng chặt trong lòng cũng bắt đầu suy tư tiến vào hỗn độn thế giới trước hồng quân lão tổ liền nhắc nhở lý thế dân hỗn độn thế giới ở trong không thiếu cái lạ nguy hiểm cũng là rất nhiều mà trong đó nhất là thường gặp nguy hiểm chính là hỗn độn thế giới hỗn độn khí lưu tiếp đó chính là không gian dị tượng cái này làm khó chính là không gian dị tượng nhìn mặt trước không ngừng nhảy lên được nét lý thế dân lẩm bẩm miệc nói thông thường mà nói không gian dị tượng không gian xung quanh hàng rào là so sánh bắt được bất quá đánh xuyên qua nơi này nhưng lại có nguy hiểm tương đối tính toán trước đem nơi này định vị chỗ thứ nhất đi tiếp đó tìm một chút còn lại nhìn có hay không có thích hợp địa phương nhìn chằm chằm không gian hư vô xem đ ư a n g à y lý thế dân tiêu ký hạ xuống lúc này mới ly khai đi thăm dò cái kế tiếp thích hợp đột phá địa phương thời gian từng chút trôi qua ở h ô n độn thế giới bên trong lý thế dân không ngừng tìm tòi rốt cuộc tìm được còn lại mấy cái điểm bất quá những địa điểm này cũng đều là có mấy phần nguy hiểm đa số đều là tại không gian dị tượng phụ cận còn có một cái ở ba đạo hỗn độn khí lưu chô gia o hội xác định mấy cái địa điểm lý thế dân cũng không có tính toán tiếp tục nữa xoay người liền hướng tam giới ở trong sông tới mà đ a n g ở lý thế dân ly khai hỗn độn thế giới về sau tùng tùng tùng nguyên bản có nội quy luật gõ đánh âm thanh đột nhiên bị quái dày liền với xuất hiện ba tiếng cùng lúc đó ọ một đạo quái lạ tiếng kêu xuyên thấu hỗn độn thế giới hàng rào c h u y ể n tới một tháng về sau ba mươi sáu trọng tiên thử tiêu cung hậu viện lên hồng quân láo tổ cơ thể bên trong pháp lực p h o n trào một tầng hùng hậu ba động ở hắn xung quanh nộn nạo lên ở trước mặt hắn dương mi đạo nhân hùng vi thân thể bị một đạo bạch quang bám vào lần lánh trôi nổi lên hô Hồ. hồng quân lão tổ hơi phun ra một luồng linh khí linh khí lăn lộn rúng chuyển trong n g á y mắt dĩ nhiên hóa thành quần c u ộ n liệt diễm hướng về trước mặt cự đại không tâm liễu dâng trào đi qua dầm dầm dầm hòa diễm t r ù n g kích thanh â m vang vọng m à lên không ngừng thiêu đốt lấy cây liễu chốc lát toàn bộ cây liễu cũng nhiễm phải nóng rực hòa diễm chỉ bất quá cái này không tâm liễu chính là thánh nhân thi thể cho dù là ở hồng quân lão tổ thôi thúc thiên hỏa bên giới hồng quân lão tổ cũng không nóng lỏng hắn vốn là vì là luyện hóa không tâm l i ế u để cho trở thành có thể gánh chịu một phương đại lục tuyệt thế không gian pháp bảo không phải vì hủy diệt không tâm l i ế u hiện tại hắn chỉ cần đem không tâm l i ế u thân thể mềm mại hạ xuống bộc lộ ra hạch tâm sau đó truyền vào quy tắc trí lực đem cải tạo nắm giữ là đ ư ợ c rồi hào hào hào hông hăng thiên hỏa không ngừng t h i ê u đốt hồng quân lão tổ ngồi ở không tâm l i ế u trước mặt thôi thúc thiên hỏa không có chút nào cấp thiết ý tứ một phía khác địa phủ ở trong ầm ầm m ộ t trận nổ vang tiếng vang trong t r ớ c mắt toàn bộ địa phủ thanh thê to lớn sở hữu quỷ sai cùng với phán quan diêm vương cũng sợ h ã i không nớt chạy ra cung điện r ồ n dập nhìn chuyện này hậu thổ nương nương rốt c ụ c muốn xuất thủ ạ địa tàng vương bồ t ắ t xem cái này rung động không nớt địa phủ lẩm bẩm mở miệng nói làm sao xảy ra chuyện gì địa phủ làm sao chấn động là có người đánh tới ạ Quỷ sai nhóm cùng không biết thật tình diêm vương sắc mặt tái nhuận thất kinh tưởng rằng đại đ ị c h đến nhưng vào lúc này địa phủ trên khoảng không ầ m ầ m một đạo hào quang màu vàng lấp loe mạ qua tề thiên thánh hoàng có lệnh từ hôm nay lên hạ lúc ba ngày khiến sở hữu quỷ sai phán quan diêm vương lui ra địa phủ tiến vào đại đường tiểu địa phủ đem chế tạo lần nữa trở thành m ớ i sáu vòng luân hồi một đạo quần quận thanh â m hạ xuống diêm vương cùng quỷ sai dồn dập xương sở không rõ vì sao đây là để chúng ta dọn nhà địa phủ đâu địa phủ vậy thì khoảng không trong nháy mắt địa phủ ở trong sở hữu quỷ sai cũng bắt đầu nghị luận toàn bộ địa phủ ồn ào loạn tung lên nhưng vào lúc này vơ anh một đạo quang mang lấp lóe chỉ thấy ở địa phủ trên khoảng không một cái cự đại pháp tướng xuất hiện đem sở hữu quỷ sai ánh mắt cũng hấp dẫn tới xin chào hậu thổ nương lương lúc này địa tàng vương bồ tát đi ra đối với pháp tướng cung kính nói mở miệu nói dứt tiếng trong địa phủ quỷ sai liền khiếp sợ bao quát thập điện diêm vương từng cái từng cái cũng là lộ ra thật không thể tin ánh mắt hậu thổ nương nương đây là hậu thổ nương nương pháp tướng diêm vương nhóm xứng sở chốc lát tiếp theo vội vã túi người hành lễ nhỏ khấu kiến hậu thổ nương nương còn lại quỷ sai thấy thế cũng r ồ n dập lễ bái hạ xuống lần này bọn ngươi cần tuân thủ tề thiên thánh hoàng chỉ lệnh đi tới tiểu địa phủ vốn nương nương đã đem tiểu địa phủ mở rộng đủ, đủ bọn ngươi kiến lập luân hồi chi đạo hậu thổ nương nương minh mông thanh em truyền đến đ ó lấy nàng pháp tướng nhất động ánh mắt rơi xuống địa tảng vương bồ tắc trên th địa tạng vương lần này địa n g ụ c thế tất thành khoảng không vốn n ư ơ n g n ư ơ n g hiện tại ban tặng ngươi địa t ạ n g phật vị thành tựu phật quả từ nay về sau ngươi đem chấp trưởng tiểu địa phủ diễn hóa luân hồi vương t r ắ c tam giới trật tự ngươi có bằng lòng hay không dứt tiếng địa t ạ n g vương bồ t ắ t run lên trong lòng năm đó hắn phát xuống trí nguyện địa n g ụ c bất không t h ể không thành phật thời gian căn bản cũng không nghĩ tới địa phủ lại thật sự có một ngày thành khoảng không hơn nữa chính mình thật có thể đủ thành phật cho dù là diễn hóa luân hồi lục đạo đây đối với địa tạng vương mà nói đều là một lần cực lớn để bạn đệ tử đồng ý địa tạng vương chắp tay trước ngực cung kính mở miệm nói lần này liền từ ngươi mang theo mọi người gì chuyển đi vốn nương nương còn có còn lại trọng yếu việc dứt tiếng hậu thổ nương nương pháp tướng nhất động một đạo kim quan g hạ xuống trực tiếp khắc ở địa tàng vương bồ tát trên c h á n tiếp đó địa tàng vương bồ tát khí thế liền dân trào trong lát trên người hắn phật v ậ n cường thịnh hơn đệ tử tuân chỉ lần thứ hai cung kính mở miệng nói địa tạng vương dứt tiếng hậu thổ nương nương pháp tướng liền biến mất c h ư ơ n một trăm bảy mươi đại đường điều động mấy tháng về sau đại đường trường an thành hoàng cung ở trong lý đạo hữu chuẩn bị kỹ càng lang tiêu bảo điện bên trên hồng quân lão tổ cùng tam thanh trờ thánh nhân cũng tập trung ở cùng một nơi phía trên cung điện ly thế dân đứng ở trung ương n h ấ t ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước chuẩn bị kỹ càng liền chuẩn bị bắt đầu đập thủ hồng quân lão tổ lại một lần nữa mở miệng nói mấy tháng này bên trong hắn tiêu tốn một phen khổ công rốt cục đem dương mi đạo nhân không tâm liếu luyện thành một cái không gian trí bảo có thể chứa được gần như mười cái đại đường trọng yếu hơn có thể che đậy thiên cơ ngăn cách thiên đạo liên hệ một mặt khác hậu thổ nương nương cũng đã triệt để đem lục đạo luân hồi diện hóa một bên mới diễn sinh ra lục đạo luân hồi có thể trực tiếp chống lại thiên đạo triệu hoán lúc này chỉ cần lý thế dân gật đầu hồng quân láo tổ loại người liền có thể đủ hợp lực trực tiếp đem đại đường đưa vào hỗn độn thế giới bên trong đồng thời đưa đặt đến địa điểm chỉ định lang tiêu bảo điện bên trên lý thế dân quét mắt một vòng hồng quân loại người lúc này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp vừa có lo lắng lại dẫn vẻ hưng phấn nhưng c u ố mấy ngàn vạn đại đường bách tính người đông tấp nập liên miên bất tuyệt mỗi người mong mọi cùng trông mong chờ đợi lý thế dân xuất hiện ở mấy ngàn vạn bách tính phía trước nhất văn võ bá quan đội ngũ trình tề biểu hiện trang nghiêm từng cái từng cái cũng đều ở xin đợi lý thế dân xuất hiện văn võ b á quan phía trước là treo lơ lửng giữa trời cẩm thạch cầu thang đá đó chính là cho lý thế dân để chống vị trí thời khắc này trên sân cũng không có như cùng giảng đạo đồng d ạ n g ở mỹ mấy chục triệu người tụ hội một nhà nhưng nhưng không ai nói thêm mấy câu hôm nay bọn họ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp ly khai tâm giới đi tới một cái chưa biết thế giới đối với rất nhiều người mà nói cái này căn bản là một lần lớn mật bảo hiểm bọn họ đều đang đợi chờ đợi lấy bọn hắn hoàng đế chờ đợi lấy bọn hắn lãnh tụ tinh thần chờ đợi lấy bọn hắn đường hoàng lý thế dân xuất hiện à, à, à. giữa không trung phong thanh v a n g vọng từ nam đến bắc tùy ý tuổi mạnh thời khắc này đại đường tất cả mọi người biểu hiện cũng tràn ngập x o a n suýt bất an căng thẳng đối với không biết hoảng sợ tại bọn họ trong lòng không ngừng di động ngoài ra cũng có chút người hưng phấn trong lòng cùng to lớn hiếu kỳ thúc dùng lấy bọn hắn cả người phấn khởi mấy chục triệu người tâm tình không đều nhưng không có một người có thể c h ấ n tĩnh lại bao quát ở đội ngũ đoạn chức văn vo ba quan bởi vì hôm nay đối với bọn hắn chính là vẽ thời đại một ngày đối với toàn bộ tam giới đều sẽ là có thể nhớ tái nhập sử sách một ngày đây là một cái nhất định sẽ không bình thường một ngày tại đây một ngày bọn họ nên vì tam giới cùng với đại đường tương lai bước ra một bước bước đi này đem thay đổi đại đường thay đổi tam giới thay đổi sở hữu tiếng gió vun vút, vút tiếp tục thổi lúc này trong c h ư ớ c mắt một đạo kim quang t ừ hoàn g cung ở trong bay thật nhanh lên trực tiếp nhằm phía mấy ngàn vạn đại đường bách tính phía trước sau đó rơi vào trước nhất đoạn cầm thạch bên trên bãi đá cung nên ngô hoàng nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn v ạ vạn thuế đội ngũ phía trước phòng huyền linh cao giọng hô dứt tiếng ở phía sau hán mấy ngàn vạn đại đường bách tính đồng thời không người mở miệng nói cung nên n ô hoàng nô hoàng vạn thuế vạn và t u ế quân quận thanh âm chuyển khắp toàn bộ trường an h à n h hướng về đại đường tứ phương lan truyền mà đi bên trên bệ đá lý thế dân ánh mắt hờ hững hắn nhìn lên trước mặt mọi người trong lòng thăng lên một luồng lý tưởng hào hùng đồng thời trong lòng hắn hơi xúc động cảm giác mình nội tâm ở trong thêm ra một phần đồ vật bình thân lãnh đạo tiếng nói ở đây bên trên truyền lại ở từng cái đại đường bách tính bên thai vang lên tạ ngô hoàng quân quận thanh n â m hồi phục trong giây lát này mấy ngàn b ạ n con mắt nhìn về phía lý thế dân lý thế dân khẽ to mày hắn trong đôi mắt nhìn ra đại đường bách tính bây giờ tâm tình cùng biểu hiện bất an thương phấn lo lắng các loại tất cả sở hữu lý thế dân cũng nhận ra được tiếp đó lý thế dân cổ họng kẽ động hôm nay sẽ là chúng ta đại đường nhất là bất phà một ngày hôm nay nhìn thấy các ngươi trâm rất là vui mừng còn nhớ tới năm xưa trâm đ ă n g cơ bên trên thời gian dưới đài đại đường bách tính bất quá thiên nhân mà ngày hôm nay có chừng mấy ngàn vạn lý thế dân chậm rãi mở miệng mỗi một chữ mỗi một câu nói cũng khanh sẽ có lực vô cùng rõ ràng chuyển tới đang ngồi đại đường tất cả mọi người trong thay trâm lúc trước đã ban bố chiếu lệnh trâm muốn dẫn toàn bộ đại đường tiến vào một thế giới khác một cái khác so với tam giới càng thêm quần quận càng thêm bao la thế giới ở nơi đó hết hệ đều chính là xa lạ cực kỳ hết hệ đều đem một lần nữa trở lại ở thế giới kia có được xoay tay chắc chắn d i ệ t toàn bộ tam giới siêu cấp cực giả có có thể nuôi nốt thiên đạo siêu cấp thế lực có vô số khó khăn vô số đau khổ tiến vào đại thiên thế giới các ngươi khả năng sẽ gặp phải trước chưa bao giờ từng gặp phải tất cả sẽ gặp phải quá á càng mạnh mẽ hơn đ ị n h nhân chủng tộc thế lực các ngươi khả năng sẽ trọng thương thậm chí hội chiến chết đạo tiêu người vẫn chấm cũng giống vậy nói tới chỗ này lý thế dân dừng lại một hồi ánh mắt kiên định mấy phần thế nhưng chấm không muốn đem vận mạng mình đặt ở trong tay người khác từ khi chấm đăng cơ tới nay ta đại đường một đường vượt mọi trông gai dùng cái này giống như thời gian trải qua bao nhiêu đau khổ chém giết đại yêu thu phục biên cương nhất thống nhân gian chế b á tam giới cái này cùng nhau đi tới n g ư ơ i thân là đại đường con dân tự nhiên rõ ràng trong này không dễ cùng gian khổ nhưng bây giờ còn là có người uy hiếp chúng ta đại đường tất cả mọi người tính mạng nắm giữ lấy chúng ta sinh tử chúng ta nếu có thể nhất thống tam giới tự nhiên có thể ở đại thiên thế giới xông ra một mảnh thiên địa thế giới này nếu có có thể chấp trưởng ta đại đường vận mệnh đồ vật vậy chỉ có vật này cũng chỉ có một nó chính là chúng ta đại đường chấm vẫn tin tưởng nhận định tháng thiên lần này vừa đi cho dù có ngàn vạn trọng sơn ngàn vạn con sông c h ớ m cũng đem chấp trường đại đường chặt đứt mạch máu ta đại đường người có gì phải sợ quân quận kiên định thanh âm ở toàn bộ trường an thành ở trong vang vọng mà lên lý thế dân mắt bên trong tinh mang lấp lóe ngựa khí kiên định lạ thường dưới đáy mấy ngàn vạn bách tính cũng trở nên hưng vấn mắt bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh nội tâm ở trong càng quả quyết chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực thế sống chết trung thành với ngô hoàng văn võ ba quan bên trong phòng huyền linh lập tức mở miệng nói theo hắn dứt tiếng văn võ ba quan và mấy ngàn vạn trăm họ tể cùng bái phục hạ xuống thế sống chết trung thành với ngô hoàng q u ầ n q u ầ n thanh âm tràn ngập kiên định lang tiêu bảo điện trước mặt hồng quân lão tổ loại người thấy thế ánh mắt ở trong cũng toát ra một vệt dị dạng vẻ mặt thời khắc này bọn họ cũng bị lý thế dân khí phách lấy trong lòng không khỏi kính nể lên lý thế dân không c h u n g lý thế dân vung tay lên mắt thấy phương xa pháp lực vận chuyển đại đường điều động kiên quyết dứt tiếng theo sát ẩm ẩm ẩm toàn bộ trường an thành toàn bộ đại đường bắt đầu dung chuyển một mặt khác hồng quân lão tổ cũng ra tay đem không tâm liếu phóng xuất ra thời khắc này toàn bộ đại đường sắp xuất hiện động đi tới đại thiên thế giới tiến hành trinh chiến c h ư ơ n một trăm bảy mươi một hỗ nộn hư côn diễn ra h ô n độn thế giới l ã o tổ liền đến nơi này đi bọn ngươi trở về đi thôi khoảng cách tam giới một quãng thời gian lý thế dân đối với phía sau vẫn cứ không rời xa đi hồng quân lão tổ loại người mở miệng nói ngay tại vừa nãy hồng quân loại người hợp lực hầu như thiêu đốt chính mình gần như một nửa đạo hạnh tu vi mạnh mẽ đem không tâm l i ế u đột phá đưa ra tam giới vì thế hồng quân lão tổ lại càng là chịu đến thiên đạo phản vệ tu vi và cảnh giới đều là đại đại rơi xuống mà cho dù là như vậy mấy vị thánh nhân hay là một đường hộ giá hộ tống đi theo lý thế dân tiến vào hỗn đ ộ thế giới đồng thời đến hiện tại bọn hắn đã lưu lại một quãng thời gian rất dài bởi vì lần này lý thế dân đi tới đại thiên thế giới không trơ trụi chính là lý thế dân trong miệng đại đường lại càng là vì là tâm giới cho dù là lý thế dân thật vì là chấp trưởng vận mạng mình thế nhưng trên một con đường này mặt lý thế dân tương đương với cứu vớt bọn họ hồng quân lão tổ loại người từ trong lòng lý thế dân sản sinh cung kính kính nể tình chúng ta còn có bồi lý đạo hữu đi tới không gian bình c h ứ n g đi nghe được lý thế dân hồng quân lão tổ mở miệng nói lao tổ chuyện này đông thùng thùng lần này lý thế dân vừa muốn mở miệng trong chấp mắt xung quanh liền chuyển đến một đạo dung chuyện thanh âm nghe tiếng lý thế dân khẽ to mày hồng quân lão tổ loại người sắc mặt trong nháy mắt tái nhật lại là không gian dị tượng à? lý thế dân mở miệng nói không phải đây không phải không gian dị tượng có người ở gành kích không gian bích lũy một bên hồng quân lão tổ kinh hại đến biến sắc mở miệng gọi vào nghe tiếng lý thế dân cùng thánh nhân khác trong lòng đ ố n g nhiên rung động dồn dập nhìn sang hướng về tiếng vang chuyển đến phương hướng nhìn sang lý thế dân pháp lực dung chuyển vội vã lấy ra tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt một đạo đạo ánh sáng phát ra ở trước mặt giữa hư không ngưng kết thành một mặt tường ánh sáng đông lại là một đạo tiếng vang chỉ thấy tường ánh sáng bị oanh kích đi ra hình thành một luồng cổ lên bọc lớn tựa như lúc nào cũng sẽ phá thoái nhanh bảo vệ không tâm l i ế u lý đạo hữu ngươi và ta một khối ra tay ổn định lại chuyện này hồng quân lão tổ hét lớn một tiếng đ ó lấy ánh mắt đ ả o qua lý thế dân một bên đã bị luyện hóa thu nhỏ lại đến một người lớn nhỏ không tâm l i ế u mở miệng hô to nói nhưng ngay lúc này ẩm trước mặt từ ánh sáng tổ hợp mà thành tường ánh sáng đột nhiên cổ động đ ó lấy vài đạo ánh sáng lại từ giữa đó là mở nhìn đến đây hồng quân lão tổ tâm không khỏi hồi hộp nhảy một hồi và a tiếp đó trong không gian lại một thanh em vang vọng mà lên toàn bộ hư không bình t h ư ớ n g vào đúng lúc này lại bị đánh nát ỏ một tiếng quái lạ tiếng kêu vang lên ở lý thế dân loại người nhìn kỹ phía dưới một cái màu xám trắng lớn vô cùng màu xám trắng cự đại dường như ngư đầu đồng dạng đầu lâu xuất hiện trong hư không thanh âm kia chính là từ cái này đầu lâu ở trong phát ra trong nháy mắt hồng quân lão tổ loại người liền hướng phía sau rút lui một khoảng cách ỏ lại là một đạo tiếng kêu cái kia không biết tên ngư đầu đồng dạng đồ vật ra sức từ hỗn độn thế giới hàng rào ở trong chui vào thân thể liên tục đang đung đưa toàn bộ không gian cũng vì đó đung đưa rầm rầm từng đạo thanh âm không ngừng trong hư không nổ vang lý thế dân loại người mắt lộ ra kinh hãi tại bọn họ trong tầm mắt một cái to lớn dường như nửa cái đại đường địa vực quái vật to lớn vọt vào hỗn độn thế giới ở trong cái kia một con quái vật cả người một mảnh xám trắng thân thể hiện ra con voi hình như là một con cá nhưng ở trên lưng nhưng có được một đôi cánh toàn bộ tạo hình mấy vị quái dị mù mù họ quái vật bước lên tiến vào hỗn độn không gian hoan hỉ gọi vài tiếng lay động mấy lần thân thể một luồng bàng đại khí thế trên người nó phát ra nhận ra được quái vật kia trên thân cực kỳ hùng hậu khí tức lý thế dân cùng hồng quân lão tổ loại người sắc mặt đống nhiên biến đổi quái vật kia trên thân khí tức lại tại bọ từ quái vật bên này bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được một luồng nhàn nhạt t á p bách nhưng mà đ ó lấy hồng quân lão tổ tựa hầu nghĩ đến cái gì đây là hỗn độn dị thú hỗn độn hư côn dứt tiếng hồng quân lão tổ mắt bên trong lấp lóe quá một vệ chấn động đ ó lấy đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn về phía lý thế dân không nói cho đúng là lý thế dân bên người cất giấu toàn bộ đại đường không tâm liễu không được lý đạo hữu đi nhanh một chút nếu như không có sai chính là thứ này đánh chết dương mi đạo nhân nói hồng quân lão tổ liền thôi thúc pháp lực đưa tầm mắt nhìn qua nhìn thấy hỗn độn hư côn phía sau còn chưa hợp lại không gian mít lũy Lý đạo h u n h h a n lên độn hư côn thích nhất thực vật chính là vạn giới chi liếu chính là dương mi đạo nhân bản thể phen này hạ xuống lý thế dân biểu hiện đại biến đ ỗ n g nhiên tình ngộ minh bạch vì sao hồng quân lão tổ biết cái này giống như thất kinh mà ngay tại hồng quân lão tổ tiếng nói kết thúc ồ h ô n độn hư côn thân thể khẽ chấn động phát sinh một đạo cực kỳ thanh n m hưng phấn tiếp theo hắn liền hướng lý thế dân loại người trùng kích lại đây h i ệ n nhiên là phát hiện không tâm liễu thấy thế lý thế dân đồng tử co g ụ c lại một đạo hung quang thiệm nhấp nháy mạ qua cơ thể bên trong tu vi trào ra trong n g a y mắt một đạo bành bái cực kỳ long khí hướng về hỗn độn hư côn trùng kích đi qua long khí xoay tròn mở rộng chỉ là trong chốc lát liền mở rộng cực kỳ tự cự đại ở trong đó tích xúc đáng năng lượng càng làm cho người vạn phần hoáng sợ thật mạnh một bên hồng quân lão tổ nhìn trào ra long khí trong lòng rất là chấn động chính hắn cũng tòng long khí trên cảm nhận được một vệ kinh hồn bạt vĩa khí tước vào giờ phút này hắn dĩ nhiên cảm giác lý thế dân so với hắn chính mình cũng mạnh lý thế dân tốc độ phát triển quả thực không dám để cho hắn tưởng tượng chỉ là không kịp hồng quân lão tổ cẩn thận suy tư long khí liền trùng kích đến hỗn độn hư côn trên thân dường như còn u phong mang theo sóng lớn giống như vậy ở hỗn độn thế giới ở trong lăn lộn không ngừng thanh thế của c u ộ n Ồ, hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn hư côn gào thét một tiếng phát ra trận trận rên d ị tiếng hiện nhiên lý thế dân công kích đã có hiệu quả thế nhưng lập tức nó quanh thân một trận rung động một đạo gợn sóng nhộn nạo lên liền đem c u ố n quanh ở quanh thân bên trên l o n g khí cho một một hóa giải theo sát hỗn độn hư côn tốc độ đ ố n g nhiên tăng tốc trực tiếp hướng về lý thế dân đụng tới lý thế dân trong lòng nhảy một cái cái này hỗn độn hư côn và chạm thế nhưng là cùng với không gian bích lũy đều có thể đủ đột phá hơn nữa còn không phải điểm yếu như vậy công kích nếu đ như vậy hậu quả lý thế dân căn bản vô pháp tưởng tượng vội vã một cái như người mang theo không tâm liếu lấp lóe qua một bên lý đạo h i ế u t a thay ngươi bảo vệ ngươi đi mau nhìn thấy lý thế dân tránh mở h ồ n g quân láo tổ mở miệng la lên đón lấy hắn vung tay lên một đạo dâng trào khí tức ngưng kết thành vì là từng luồng từng luồng dây thừng đồng dạng đồ hình hướng về hỗn độn hư côn quấn quanh mà đi tuy nhiên hỗn độn hư côn khí tức cùng tu vi ở các vị thánh nhân bên trên thế nhưng cái này một con hiển nhiên linh trí còn chưa cao chiến đấu với nhau mấy người không hẳn không thể liên lụy mặt khác hỗn độn hư côn là quyết định không tâm liễu chỉ cần lý thế dân loại người có thể đạo tà hỗn độn hư côn không có mục tiêu trình độ uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều dựa theo trước tình huống nói không chừng cái này một con hỗn độn hư côn lại sẽ đánh vỡ không gian bích lũy đuổi theo hướng đi đại thiên thế giới ccc từng đạo khí tức quấn quanh mà lên vững vàng ràng buộc ở hỗn độn hư côn trên thân hồng quân lão tổ toàn thân tu vi bạo phát một bên thánh nhân khác thấy thế liền vội vàng tiến lên hỗ trợ o một tiếng hỗn độn hư côn thân thể hơi dừng lại đi mau lúc này hồng quân lão tổ lại một tiếng quát uống lý thế dân nhìn còn chưa hợp lại không gian bích lũy lại nhìn một chút bên người không tâm liễu giang cửa khét cắn tung người một cái mang theo không tâm liễu trực tiếp chui vào vết nứt không gian ở trong h nhận ra được lý thế dân cùng không tâm liễu biến mất hỗn độn hư côn cao vút gào thét một tiếng lý thế dân trong tầm mắt hồng quân lão tổ cùng hỗn độn hư côn chiến thành một mảnh cuối cùng hình ảnh biến mất tiếp đó lý thế dân trong lòng nhất động nhận ra được một luồng hoàn toàn mới khí tức đại thiên thế giới đến chương một trăm bảy mươi hai bung xuống đại thiên thế giới đen hui đen kéo dài thông đạo bên trong cũng không biết g i n g quá thời gian bao lâu theo bên người trầm trọng ép phá cảm giác chậm rãi giảm thiểu lý thế dân nhữ mày chậm rãi lòng xuống đột nhiên hắn sáng mắt lên một đạo linh lực khí tức phun trào đi ra tiếp theo một mảnh sáng chỉ riêng xuất hiện ở lý thế dân trong tầm mắt chuyện này lý thế dân biểu hiện hơi vui vẻ tiếp đó vay một tiếng hắn từ vết nước không gian ở trong rơi xuống đi ra bên người là từng đoàn từng đoàn đám mây tầm mắt bên dưới là một mảnh mênh mông bắt ngát đại lục nơi này chính là đại thiên thế giới lý thế dân mắt bên trong tinh quang trợt hiện ra nhưng nhưng vào lúc này ầm ầm ầm ở lý thế dân bên người đột nhiên truyền đến quần quận thanh âm để lý thế dân chấn động trong lòng xoay người đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại chỉ thấy nguyên bản ở không tâm liều ở trong toàn bộ đại đường lúc này lại bị phóng xuất ra trong nháy mắt toàn bộ đại đường đại lục liền che đậy toàn bộ thiên không đồng thời bắt đầu hướng về trên đất bằng đ ậ p tới vào giờ phút này đại thiên thế giới đông châu đại thiên thế giới bên trong sinh linh vô số chủng tộc ngàn vạn địa vực lại c à n g là hùng vĩ m ê n h m ô n g đông châu ở vào đại thiên thế giới đông bắc khu vực nam dựa vào m ê n h m ô n g hắc hải tây lâm xa hải quần đảo phương bắc cũng là tuyên cổ băng nguyên phía đông cũng là được gọi là cấm địa phong bạo hải vực nhân tộc là đông châu chủ yếu nhất chủng tộc đông châu được xưng có trăm vạn vương triệu ngàn vạn tiên quốc n h â n tộc tạo dựng lên thế lực là đông châu nằm ở ưu thế tuyệt đối như vậy n h â n tộc cũng trở thành đông châu tuyệt đối bá chủ mà ở nhân tộc phía dưới có thể cùng n h â n tộc miễn cưỡng nhất chiến cũng chỉ có yêu tộc cùng linh tộc chỉ bất qua cái này hai tộc đa số cường đại tồn tại cũng ẩn nấp ở đông châu bí cảnh cùng hoàng cổ khu vực bên trong là thuộc về không xuất thế thế lực trung tộc cái này một ngày đông châu bắc địa hoàng cổ t h á h nguyên nơi này là một mảnh m ê n h mông x a hải hoàng nguyên thuộc về đại chu vương triều cương vực cùng đại chu vương triều bên giới thương hán tần sở tứ đại phiên quốc giáp giới chỉ là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì tư nguyên Quân、năm vẫn tồn tại vô tận báo cát tứ lại phiên quốc không có một quốc gia đối với hoang cổ thánh nguyên cảm thấy hứng thú dồn dập bỏ mặc dù cho nơi này đã từng từng sinh ra nhất thống toàn bộ đông châu đế vương triều phiên quốc không cảm thấy hứng thú cũng không cấp cho quản lý lâu dài hoang cổ thánh nguyên đến lúc đó trở thành một m n h phỉ tụ tập không ít cùng hung h i ể m ác đ ồ những người này có chính là tránh né những quốc gia khác truy sát có cũng là vì ở hoang mạc ở trong tìm trong truyền thuyết nhấn chìm ở xa hải một hồi đế vương hướng đô thành bảo tàng thời gian lâu ở hoang cổ thánh nguyên ở trong cũng hình thành một ít thành trì bộ lạc cổ hoang thành liền chính là một người trong đó cái này một này. Cổ hoang thành ở trong h h à n ở t hết chớp đ mắt trên cũ g bầu trời theo chuyển toa trên đến quần quận thanh âm đồng thời toàn bộ cổ hoang thành ảm đạm xuống trong chốc lát dĩ nhiên trở thành một mảnh đèn nhánh trong nháy mắt thành bên trong vô số người chấn động trong lòng người khai hoang cũng được chạy nạn người cũng được dồn dập ngẩng đầu hướng về thiên không nhìn sang đông nhiên tất cả mọi người đồng tử co r ụ t lại chấn động trong lòng nhìn thấy một bộ cực kỳ khiếp sợ trước mặt không trung không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục một mảnh không nhìn thấy bờ duyên đại lục chuyện này đây là vật gì là lục địa lục địa chạy thế nào đến bầu trời không được thật là rơi xuống thoát thân nha trong nháy mắt toàn bộ cổ hoang thành tất cả mọi người kêu lên sợ hãi từng cái từng cái pháp lực cổ động triển khai thần thông hướng về chân trời chạy băng băng mà đi không trung hùng vĩ m ê n h mông đại lục đột nhiên hạ xuống tình huống như vậy thực sự quá với không thể tưởng tượng nổi đối với bọn hắn những này cùng với tiên nhân đẳng cấp đều không có tu luyện giả mà nói căn bản là thiên thai đồng dạng tai nạn cổ hoang thành thành chủ đi ra thành chủ phủ đang muốn mở miệng quát uống trong giây lát vừa n g n g đầu đột nhiên hắn sắc mặt biến cực kỳ tái nhật Thầm mắng một câu. Căn bản chú ý bất thế bất thành thành thi thủ thướng chú hoang chủ hành ch mắng gắng căn bản đoạn, câu, cổ các cố ý kỳ sự vụ, về loại cùng với tại g i ã ngoại sở hữu tu tiên giả đều không có mệnh một bên hướng về chân trời chạy băng băng mà đi lúc này trên không trung rào theo một đạo sáng chỉ riêng đột nhiên xuất hiện nguyên bản ẩn thân ở không tâm liều ở trong đại đường lục địa cùng con dân bị trong nháy mắt phóng xuất ra theo sát đại thiên thế giới quang mang soi sáng ở đại đường lục địa trên thân linh lực p h u n g trào từng đạo kình phong đập ở đại đường từng cái con dân trên thân nơi này là phong huyền linh trở văn võ bá quan t ừ hoàng cung ở trong đi ra biểu hiện có chút choáng ngần đầu nhìn lại là một mảnh mê ngông bát ngát thiên không so với tam giới ở trong trên khoảng không cao hơn rộng không biết bao nhiêu lần đại đường đại đường lại xuống rơi dứt tiếng văn võ ba quan sắc mặt trong nháy mắt tái nhật đây chính là toàn bộ đại đường danh giới nha thật là là đập xuống đại đường nó sông phòng huyền linh lập tức mở miệng phân tích nói hắn vội vã ở bốn phía nhìn quét một vòng vậy hạ đâu vậy hạ sẽ không có chuyện gì chứ tiếng nói vừa dứt văn võ ba quan lại khẩn trương lên mà cùng lúc đó đại đường cảnh nội vô số dân chúng cũng nhận ra được không đúng địa phương lớn lớn đang giảm xuống chúng ta là bị phóng tới đại tiên h thế giới không trung đây không trung không có lầm sao có thể có chuyện đó vậy hạ thế nhưng là đem chọn cái đại đường danh giới mang tới nếu toàn bộ rơi xuống từ trên không lầm không thể lầm người bản thân thử nhảy nhảy một cái lớn chính là tại rơi xuống vậy hạ đâu danh giới hạ xuống nhiều nhất t a n vỡ cái này đại thiên thế giới làm khó còn không có, có danh giới chủ yếu nhất là bệ hạ bệ hạ sẽ không có chuyện gì chứ không biết nha bất quá nơi này hẳn không phải là tam giới theo lý mà nói bệ hạ kế hoạch đã thành công chỉ là hiện tại nhận ra được đại đường danh giới lại từ đại thiên thế giới không trung hạ xuống đại đường bách tính nghị luận sôi nổi mau nhìn nơi đó đó là bệ hạ khí thức nhưng mà nhưng vào lúc này trong trước mắt một đạo tiếng kinh hô đánh vỡ nghị luận trong n h y mắt trên sân tất cả mọi người phóng đi qua ánh mắt chỉ thấy lúc này ở đại đường danh giới phía trên một vòng mới thái dương đột nhiên xuất hiện tỏa ra cực kỳ lừng lánh quan mang kim quang soi sáng vung hướng về toàn bộ đại đường bên trong rúng động vô tận năng lượng cùng lý thế dân khí t ứ c chứ chinh chiến hiệu binh lính, thế, hạ. nhìn phía lánh 173, dấu Dương dạng đầu quan giới giường bậy này. Đúng thế, Ngước đầu nhìn lên ngay phía trên lừng lánh giường như Thái Dương đồng Thái một a n Phong Huyền Linh giật mình mở miệng nói. mướn. g giật hạ, Bậy là mở m đây bên văn võ bá quan ngẩng đầu cũng ngước nhìn lên không trung vô số đạo kim quang hạ xuống đem c h ọ n cái đại đường danh giới bao trùm vui một tiếng trong chớp mắt toàn bộ đại đường danh giới phía trên bao trùm lên đến một tầng màu và nóng đồng thời toàn bộ đại đường danh giới đột nhiên chấn động giảm xuống tốc độ bỗng nhiên hỏa hoạn rất nhiều chậm xuống tăng tích chậm lại văn võ bá quan trong lòng vui vẻ vội vã kêu lên đi nhanh lên một chút đi giúp bệ hạ p h o n g huyền linh mắt bên trong tinh quang nói lên mở miệng nói dứt tiếng thân hình hắn nhất động lập tức hướng về không trung lý thế dân chỗ phương hướng sông tới ở phía sau hắn văn võ b á quan trong lòng hơi động tiếp theo r ồ n dập tùy tùng đi tới chốc lát bách quan điều động phi kiếm đi tới lý thế dân bên người lúc này chỉ thấy lý thế dân trên thân quần quận pháp lực dung chuyển không ngừng hướng đã lấy ra đến trấn quốc ngọc tỷ ở trong dâng trào mà đi mà cái kia vô số đạo kim quang đều là từ trấn quốc ngọc tỷ bên trong dâng trào đi ra bệ hạ vi thần tham kiến bệ hạ nhìn thấy lý thế dân phóng huyền linh loại người lập tức mở miệng nói bệ hạ hiện tại chúng ta hạ hạ phòng ái khanh nhìn thấy các ngươi bình an vô sự chấm liền yên tâm các ngươi cũng tới chính là thời gian chấm hiện tại đã đem đ ạ i đường danh giới ổn định lại bọn ngươi chuyển vào pháp lực tiếp tục ổn định lý thế dân mở miệng nói đó lấy hắn ánh mắt hướng về phía đông liếc mắt nhìn không tâm liễu lưu lạc ở phía đông chấm muốn qua đi đem hắn thu hồi lại nghe tiếng phòng huyền linh hơi nhúng mày đó lấy không nói hai lời thôi thúc cơ thể bên trong pháp lực nhắm ngay trấn quốc ngọc tỷ chuyển qua ở phía sau hắn văn vo bá quân cũng dồn dập thôi thúc pháp lực ngay tại lý thế dân quay lại trên đường bên trong đất trời nổ vang bên trên đột nhiên vàng vọc lên đại đường danh giới đáp xuống hoang cổ thánh nguyên bên trên vâng từng tầng từng tầng cắt vàng bị đại đường danh giới nghiên ép ở đại đường danh giới bên liên giới cắt vàng dường như sóng lớn khuấy động mà lên vô tận thủy triều giống như vậy dâng trào về phía trước vô tới hình thành từng đạo cực kỳ đ ổ sộ ngập trời cắt vàng sóng lớn cổ hoang thành thành chủ ngẩng đầu nhìn dường như phía chân trời cao cắt vàng sóng lớn trong lòng rất là kinh hãi đ ó lấy hắn vội vã thôi thúc chính mình pháp khí hộ thân vu theo một đạo thanh quang lấp lóe mà lên cổ hoang thành thành chủ bị ngập trời cắt vàng sóng lớn nhấn chìm ở trong đó giống như hắn trốn ra mọi người tuy nhiên sợ bị đại đường d a n h giới chấn áp trong lòng đất vận mệnh thế nhưng là không thể tránh được cắt vàng sóng lớn từng cái từng cái đều bị thốn cái này cắt vàng mặc dù có quần c u ộ n cực kỳ khí thế nhưng cũng không có bao nhiêu lực sát thương ầm ầm ầm cắt vàng s ó n g lớn một tầng tiếp theo một tầng cuối cùng không biết quá thời gian bao lâu rốt cục dừng lại cắt vàng x ê cự sơn bên trong cổ hoang thành thành chủ điều động bạo vật từ đó đột phá đi ra chạy như bay đến trên bầu trời đây là nhìn mặt cảnh tượng phía trước cổ hoang thành thành chủ sửng sốt xanh b i ế c s ơ n mạch lừng lẫy sơn h à xinh đẹp tuyệt trần rừng rậm còn có phun trào linh lực chuyện này tốt một bộ sinh đẹp tuyệt trần giáng sơn so với trước kia hoang cổ thái nguyên mà nói trước mắt giang sơn quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tồn tại cổ hoang thành thành chủ hơi sửng sốt nhất là cảm nhận được đại đường danh giới r ồ i r à o linh lực h ã n tâm thần lại càng là vô pháp ức chế đây thật sự là trời ban phúc địa nha nếu là ở nơi này khai h ích một phương t h à n h trì trong nháy mắt cổ hoang thành thành chủ trong lòng liền lửa nóng lập tức liền hướng đại đường danh giới chạy như bay đi qua nhưng chỉ phi hành một quãng thời gian cổ hoang thành thành chủ thân hình liền dừng lại cái đó là thanh trì một tòa đại đường tiểu thành chiếu dọi ở cổ hoang thành thành chủ mắt bên trong trong n g á y mắt hắn đồng tử đ ỗ n g nhiên co dù lại nhất là nhìn thấy thành trì ở trong còn có người đi lại kinh ngạc trong lòng càng thêm mãnh liệt đây không phải thiên tướng phúc điện là có người có người chuyển tới đại thiên thế giới không thiếu cái lạ đối với một ít cường đại tu sĩ mà nói di sơn đ ả o hải cũng bất quá động động đầu ngón tay sự tình như loại này mang theo một mảnh đại lục di động tuy nhiên ít nhưng cũng không phải không có mỗi khi có đại thiên thế giới bên trong siêu cấp thế lực cường đại tiến hành chiến đấu thời gian loại này di động đại lục cách làm lại càng là đặc biệt nhiều Đối với c ư ờ ngay đại tạo giữ nắm h ó q u tại ắ c cổ hoang thành thành â n m ó i chủ chấn động thời gian lúc này đại đường trên bầu trời một đạo hào quang màu vàng đột nhiên loại lên tiếp đó một người mặc long bảo thần thái uy nghiêm nam tử liền xuất hiện ở đại đường trên khoảng không đại đường con dân chúng ta đã buông xuống đến đại thiên thế giới hiện tại trong tuyên bố dấu hiệu đại quân vạn dân đều có thể báo danh m ộ ư ơ i năm ngày lính mới đem ở trường an thành tập hợp chấm đem dẫn dắt bọn ngươi vượt mọi trông gai trinh chiến giới này một đoạn ngắn gọn rất tiếng ở đại đường ở trong sở hữu bách tính nhưng mỗi người cũng kích động lên là bệ hạ bệ hạ không có có chuyện chúng ta cũng tới đến đại thiên thế giới bất quá cái này đại thiên thế giới xem ra trừ thiên không cao một chút cũng không có bao nhiêu khác nhau nha Phí lời, bệ hạ trực tiếp hạ danh chuy lời, đường đại giới bệ trực đem thành t r í bên trong không ít b á c h tính bắt đầu nghị luận mặt khác một ít nghe song lý thế dân cũng bắt đầu bắt đầu nghị luận dấu hiệu binh lính à đường hoàng rốt cục có cần chúng ta thời điểm đi quan phủ nhìn lao tử một thân tu vị không thể u ố n g phí hết tại cùng người trong nhà luận bàn nổi đất mặt chúng ta cũng đi nhìn trước minh đệ ta ở long huyết doanh nói với ta bọn họ ở vạn yêu sơn trừ yêu nghe ta n h i ệ t huyết s ô i trào lần này ta cũng phải tổng quân vì ta đại đường xuất lực vài tên tráng hán mở miệng nói đúng bây giờ ta đại đường mới vừa gia nhập đại thiên thế giới hẳn là chế tạo căn cơ thời điểm chúng ta không thể luôn là để bậy người kế tiếp chống ta cũng đi báo danh Dứt tiếng, vài tên khí huyết vài rồi rào xôi trào võ rào trào khí sôi đại o l ề n hướng thành quan phủ trì đường i tới. Đại Một mặt khác, cổ hoang thành thành chủ lông mày chăm khác, hoang chú nhăn cổ lông lên lên. đ chẳng lẽ là cùng đại chu vương t r i ề u một cấp bậc bọn họ tới nơi này như vậy đại chu vương t r i ề u nhất định phải phái binh không được nơi này không phải là ở lâu chi địa thoáng suy tư chốc lát cổ hoang thành thành chủ lắp người một cái vội vàng hướng đại đường cảnh nội chạy như bay ở trong mắt hắn đại đường đã trở thành một hồi chiến tranh chi địa chương một trăm bảy mươi b ố hệ thống t ă n g cấp tứ quốc phản ứng đại thiên thế giới đông châu hoang cổ thái nguyên đại đường trường an thành l ă động động, mặt i khác biên thủy thành chỉ phát hiện đại thiên thế giới nguyên bản cư dân căn cứ bọn họ cung cấp tin tức chúng ta bây giờ vị trí vị trí là ở đông châu hoàng quốc cổ thái nguyên thuộc về đông châu đại chu vương triều cảnh nội ngoài ra hiện nay ta đại đường cùng đại chu vương t r i ề u thường hán tần sở bốn cái phiên quốc lên i nhau hẳn là bị kẹp ở trung ương ồ nghe tiếng lý thế dân khẽ to mày phiên quốc những quốc gia này thực lực làm sao hỏi đi ra hay chưa vậy hạ cái này không hỏi đi ra bất quá nhất định là đại chu vương t r i ề u nhất định là có thánh nhân tồn tại thế nhưng bốn cái phiên quốc thực lực cụ thể cũng không rõ ràng p h o n g huyền linh hồi đáp nếu như vậy vậy trước tiên phái người mau chóng tìm hiểu bốn cái phiên quốc thực lực lý thế dân mở miệng nói tiếp theo lại suy tư chốc lát ngoài ra chuyến chấp mệnh lệnh hạ xuống bắt đầu từ hôm nay đại đường sở hữu thành trì tiến hành cấm đi lại ban đêm kiểm tra nhân khẩu đối với đại thiên thế giới bản thổ cư dân lấy thu nạp phương thức nhưng nếu là có người gây hấn gây chuyện tại chỗ giết chết không cần luật tội chính ái khanh đỗ ái khanh hai người các ngươi phụ trách lính mới chiêu thu cùng t ổ kiến lần này chúng ta đến đây ổn thỏa sẽ có thế lực đến đây thăm dò khiêu khích vì lẽ đó ta đại đường trận chiến đầu tiên cần làm đánh ra p h o n g thái đã đứt nỗi lo về sau ngoài ra la ái khanh ngươi dẫn theo ta đại đường hiện tại đã có quân đội đi tới biên cảnh tuần tra phát hiện có tình huống khả nghi lập tức báo cáo tần ái khanh ngươi đi nhìn hậu thổ nương nương luân hồi lục đạo có thể có tổn thương trở về bẩm báo một phen tần ái khanh ngươi hiệp trợ quốc sư đi tới tìm tam giới bí cảnh chỗ những người khác lưu ở trường an thành bất cứ lúc nào chuẩn bị đợi mệnh xuất phát lý thế dân một cái một cái mở miệng nói dứt tiếng bách quan rồn rập không người mở miệng nói chúng thần tuân chỉ tiếp đó mọi người lại thương nghị một chút cụ thể vấn đề sau đó các đại thần liền lui ra triều đình ở sở hữu đại thần lui ra lý thế dân tâm niệm nhất động tâm thần na di đến hệ thống bên trên mở ra hệ thống lúc này băng lanh cơ giới thanh â m lập tức vang lên len k e n đo lường đến túc chủ vị trí thế giới thay đổi hệ thống đ a n g tải một lần nữa sẽ quy hoạch xứng đôi quy hoạch xứng đôi hoàn thành lắp ráp thăng cấp ở trong hệ thống thăng cấp ở trong len k e n hệ thống thăng cấp hoàn thành đang tiến hành số liệu chuyển hóa số liệu chuyển hóa hoàn thành tin tức một lần nữa xây dựng ở trong số liệu xây dựng hoàn thành hệ thống khởi động liên tiếp thanh e m rơi vào đón lấy lý thế dân trước mắt một cái màn hình liễn xuất hiện túc chủ lý thế dân quốc gia đại đường thân phận đại đường hoàng đế tu vi tiểu thánh nhân cựu tầng công pháp thiên diễn thanh kinh tạo hóa đế kinh vị trí thế giới đại thiên thế giới quốc gia đẳng cấp đại thiên cấp bậc quốc gia đánh giá nắm giữ yếu ớt lực lượng còn có thể bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay trước mặt đại đạo quốc vận m ộ ư ơ i điểm trước mặt đại đạo điểm cống hiến một ư ơ i ba trước cống hiến điểm số chuyển hóa bộ phận hệ thống thăng cấp nhìn hệ thống mới màn hình lý thế dân trong lòng hơi s ư n g sở trước cống hiến điểm số cũng có biến hóa hơn nữa quốc gia đẳng cấp cũng phát sinh biến hóa chỉ là lý thế dân ánh mắt cuối cùng ngưng tụ đến quốc gia bình luận phía trên lông mày chăm chú nhân lên xem ra muốn nhất thống cái này đại thiên thế giới còn có một đoạn đường rất dài phải đi Lý tâm h ế d n ở miệng nói. Nhưng, thần i ế n g Lý t ế Thế Dân Dân bên trong lại thêm ra mấy cái bôi kiên định quan mang. Từ tam giới một đường trèo lên mắt thêm mấy tam một bắt Từ trèo tới, bôi ra giới lại Lý cái đi đã đ u tự t i dù là ở đại i t h ê nhất t ế Thế giới, cũng đường cùng tin đại nơi của thời. Lý tự thể theo một Tâm thần mình h Dân dẫn n có có của đủ động lý thế dân câu thông trấn quốc ngọc tỷ trong n g á y mắt toàn bộ đại đường địa vực liền xuất hiện ở lý thế dân trong đầu ở rất nhiều nơi cũng xuất hiện ở một cái mới thêm hào biểu thị có thể thêm điểm nhìn đại đường cương n ự c lý thế dân bắt đầu suy tư bây giờ trong tay hắn có mười ba hơi lớn biết chút mấy những này đều phải cẩn thận suy tư một phen dùng ở trước mắt mấu chốt nhất địa phương cũng trong lúc đó đông châu đại chu vương triều phiên quốc tần quốc khởi bẩm bệ hạ đã tìm hiểu rõ ràng là hoang cổ t h á n h nguyên hoang cổ t h á n h nguyên bên trên g á n g lâm xuống một mảnh đại lục nghi ngờ là đại năng na di tần quốc hoàng cung bên trong một vị tướng lãnh ở phía trên cung điện mở miệng báo cáo ở tướng lãnh đối diện tần quốc hoàng đế tần doanh một thân long bảo ngồi ngay ngắn ở trên l a nghỉ nghe nói đến tướng lãnh tần doanh khé t o mày mở miệng nói đại năng độc thủ có thể có chứng cứ điều tra rõ ràng là phương nào thế lực không có mới di chuyển lại đây đại lục linh khí dồi dào hơn nữa ở mặt trên còn có thành trì quốc độ đồng thời không giống như là chiến loạn di chuyển lại đây hiện nay còn không có, có điều tra rõ ràng là phương nào thế lực chỉ là điều tra rõ ràng gì đến quốc độ xương hào vì là đường tướng lãnh ngồi đáp đường nghe tiếng tần doanh hơi nhúm mày bắt đầu ở trong đầu bắt đầu tìm kiếm bất quá suy tư chốc lát vẫn chưa muốn tìm đường là phương nào thế lực được quả nhân biết rõ lần này chờ quả nhân bẩm báo thượng quốc lại tính toán sau người truyền lệnh xuống mệnh ngông tướng quân dẫn dắt ba vạn tinh binh c h ấ n thủ biên cương để n g ừ a phạm dị quốc vâng thuộc hạ vậy thì đi làm dứt tiếng tướng lãnh liền đi ra đại điện một mặt khác đại chu vương triều phiên quốc hán triều ở trong b ậ y hạ lần này dị quốc b u ô n g xuống ở hoang cổ thái nguyên cùng ta đại hán giáp giới chúng ta cần mau chóng biết rõ dị quốc thực lực nha triều đình bên trên hán triều thần tử mở miệng nói không chỉ riêng như vậy chúng ta còn cần mau chóng biết rõ dị quốc lai lịch v ậ hạ nếu là dị quốc là đường vương triều đại năng na di lại đây chỉ sợ đối với nước ta cực kỳ bất lợi nha dứt tiếng, hán triều bên trên thần tử lông mày Ở đại điện chính vì ị bên trên, thiên hán t lẽ đó làm đại đường ngôn xuống nhất là lo lắng chính là lúc này hán triều nếu thật là đường đại vương triều đối với đại chu vương triều phát động chiến đấu na di lại đây thuộc địa như vậy đến lúc đó thấy chiến tranh tất nhiên sẽ trước tiên đốt tới hán triều trên đầu bọn ngươi đừng để hoang mang hoặc ái khanh trâm mệnh lệnh ngươi dẫn dắt mười vạn tinh binh c h ấ n thủ biên cương lần này trâm đã phái người đi tới thượng quốc tìm hiểu tin tức ít ngày nữa về sau liền sẽ trở về đến lúc đó thấy chúng ta lại thường nghị đối sách hán thiên tử mở miệng nói dứt tiếng phía trên cung điện các vị thần tử tuy nhiên sắc mặt khó coi nhưng trong lòng hơi yên ổn mấy phần nếu bệ hạ trong lòng hiểu rõ vậy ta chờ liền yên tâm đại thần mở miệng nói hôm nay trước hết đến chỗ này đi mặt khác v ậ ái khanh ngươi xem xét mấy người tuyển đi tới dị quốc tìm hiểu một phen nếu như có thể xác định dị quốc cụ thể đến chúng ta cũng tốt làm ra đối sách đại hán thiên tử mở miệng lần nữa thương nghị c h ố c lát toàn bộ đại hán cũng duy trì án binh bất động mặt khác hai cái phiên quốc ở trong tương tự một màn cũng ở diễn ra đối với đại đường chúng nó thái độ lạ kỳ nhất trí phòng bị mà không cái d ậ y c h ư một trăm bảy mươi lăm đại chu thiên tử đường triều tân quân đông châu đại chu vương triều làm đông châu lâu năm vương triều đại chu vương triều đã ở đông châu cắm d ễ gần vào thuế phía dưới thuộc địa cùng phiên quốc ngoại trừ thường hán tần sở ra còn có lớn nhỏ phiên quốc gộp lại m ư ơ i dư cái cấp dưới nước có phiên quốc cấp dưỡng thêm vào đại chu vương triều giàu có g ấ p gác ở đồng châu bên trên đại chu vương triều coi như là có địa vị nhất định tuy nhiên không sánh được xích viêm vương triều một ít nhất lưu vương triều nhưng lực tự bảo vệ còn có có hơn nữa cũng bởi vì lịch sử kéo dài vì lẽ đó đại chu vương triều cùng quanh thân còn lại mấy cái đại vương triều cũng có được cực kỳ thâm hậu mạo nguồn thậm chí cùng xích viêm vương triều như vậy nhất lưu vương triều thế lực có mật thiết liên hệ cái này một ngày đại chu vương triều đô thành bệ hạ thương hán tần sở tứ quốc báo lại hoang cổ thánh nguyên hạ xuống dị quốc xưng hào vì lạ đường hy vọng bệ hạ phái người truy cứu một phen. một tên đại thần bái kiến đi tới đại chu thiên tử tầm cung mở miệng nói ồ nghe tiếng đại chu thiên tử chân mày c a o lại mắt bên trong lấp lóe quá một vẻ sáng quang có sự tình như thế phong hào vì là đường ở đông châu tựa hồ không có như vậy vương triều đi hồi bẩm bệ hạ vi thần nhận được tin tức cha được ở cả c ụ dạ vương triều dưới đ ấ y ngược lại là có một cái tên là thang p h i ê n quốc bất quá cùng âm không giống chữ mặt khác mấy chục ngàn năm trước đông châu ngược lại là từng xuất hiện một cái tên là thịnh đường đại vương triều chỉ bất quá về sau bị xích viêm vương triều chắc chắn l á n diện đại điện hạ mặt thần tử mở miệng nói đại chu thiên tử khẽ to mày cái này đường t r i ề u thực lực làm sao có thể điều tra rõ mặt khác quân chủ là ai b ậ y hạ cái này vi thần đã phái người đi xem xét phòng t r ừ n g cái này lại đại thần tiếng nói vừa hạ xuống ngoài điện liền vang lên một thanh âm b ậ y hạ đi tới đại đường thám tử yêu cầu yết kiến Kiến. đại chu thiên tử biểu hiện vui vẻ mở miệng nói chốc lát một cái phong trần mệt mỏi sứ giả liền xuất hiện ở phía trên cung điện vi thần tham kiến bệ hạ nói một chút đi cái kia đường t r i ề u là chuyện gì xảy ra đại chu thiên tử hỏi hồi bẩm bệ hạ trải qua thần một phen tìm hiểu hiện tại vi thần đã có thể xác định cái này đường triều cũng không phải là đại thiên thế giới bản thổ quốc gia thám tử vừa mở miệng đại chu thiên tử cùng một bên đại thần lông mày liền nhăn lên xảy ra chuyện gì không phải là bản thổ quốc gia chẳng lẽ còn sẽ là từ cái kia tiểu thiên địa đi ra hay sao đại chu thiên tử nghi hoặc mở miệng đầu bình thường đến nói từ nhỏ thiên địa ở trong đi ra một vị thánh nhân cấp bậc cường giả cái này ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng không ngạc nhiên thậm chí một ít cường đại vương t r i ề u nuôi nuốt một ít tiểu thiên địa từ đó bồi dưỡng được đến một nhóm quân sĩ thế nhưng từ nhỏ thiên địa ở trong trực tiếp phi thăng đi ra một mảnh đại lục một cái quốc gia chuyện như vậy ở đại thiên thế giới là cực kỳ hiếm thấy hồi bệ hạ nếu như vi thần tìm hiểu tin tức không sai cái này đại đường chính là từ một cái tên viết tam giới tiểu thiên địa ở trong phi thăng đi ra hơn nữa dựa theo đại đường con dân bọn họ quân chủ hẳn là một vị tiểu thánh nhân tham tử tiếp tục mở miệng nói còn lại văn võ bá quan tu vi cao nhất cũng không quá là nhân tiên điên phong chưa đạt đến c h u ẩ n thánh phổ thông bình dân tu vi và còn lại phiên quốc tương đương tổng mà nói không tính là thực lực ra sao cường đại quốc độ càng không phải là còn lại vương triều phiên trúc quốc、Hả? còn lại có chuyện như vậy. Nghe tiếng, đại chu thiên tử hơi s ữ nhàn g sở, mắt nhạt g ra n mới l t mở miệng nói nghe nói đại đường bất quá phi thăng lên quốc độ trong lòng hắn lập tức cán ổn rất nhiều như vậy quốc gia nói thật còn không đến mức để đại chu vương triều tự mình ra tay hơn nữa đối với dưới tay phiên quốc cũng là mặt hàng gì đại chu thiên tử cũng là rõ ràng trong lòng từng cái đều là giã tâm bừng bừng hàng người chỉ cần bọn họ biết được đường triều nội tình khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ở đường triều quát một tầng dầu hạ xuống loại này phiên quốc tranh chấp đại chu thiên tử cũng là hiếm thấy quản trừ phi xuất hiện có thể uy hiếp được đại chu vương triều siêu cấp phiên quốc không phải vậy đối với đại chu mà nói phiên quốc trong lúc đó tình thế căng thẳng chiến loạn không ngừng đến là một chuyện tốt thân hiện tại liền đi truyền lệnh dứt tiếng thiên tia đại thần liền lui ra đại điện đại đường trường an thành ở trong lang tiêu bảo điện bên trên Lý t hiện ế nay i hoang cổ thánh nguyên h thuộc về đông châu nhị lưu vương triều đại châu vương triều địa vực nhưng cũng không có phiên quốc quản lý vì là hỗn loạn khu vực quanh thân giáp giới thương hãn tẩn sở bốn cái phiên quốc cái này bốn cái phiên quốc trong đó thương lượng t ầ ngoài hai nước thực nước n ư lực c ờ hắn nhất, t r n nước có chút thánh nhân cảnh giới cường tòa chấn, hán, sở hai nước thực lực yếu kém, trong nước có đại lượng truần thánh, đồng thời nắm chân n g giới giả giữ g có chút thực lực có quốc hai thời tòa bảo. đại sở yếu kém, o trí ra cái này bốn cái phiên quốc trong lúc đó đều có chút thù địch cạnh tranh quan hệ đại chu vương triều đối với phiên quốc chiến đấu tựa hồ cũng không làm sao còn chế mà đại chu vương triều dựa theo chúng thần tìm hiểu tin tức là có chút đại thánh nhân c h ấ n thủ hơn nữa đã ở đông châu tồn tại gần như v ạ n thuế có chút rất nhiều át chủ bài hiện nay ta đại đường thực lực cần làm so với bốn cái phiên quốc mạnh mẽ hơn một chút nhưng ở đại chu vương triều bên dưới phòng huyền linh như thực chất mở miệng nói ngay s n g hắn phía trên cung điện mọi người hơi rơi vào trong trầm tư nguyên bản ở tam giới bên trong đại đường đã là gần như tồn tại vô địch thế nhưng hiện tại đi tới đại thiên thế giới nhưng không nghĩ tới một cái nhị lưu vương t r i ề u lại so với đại đường cũng mạnh loại cảm giác này để phòng huyền linh loại người trong lòng có chút cảm giác khó chịu bất quá trên long nghỉ lý thế dân nhưng cười nhạt một tiếng ha ha như vậy mới có chút ý nghĩa nếu là cái này đại thiên thế giới không có đốt đối thủ mạnh mẽ chấm còn muốn thất vọng dứt tiếng lý thế dân lại mở miệng hỏi chính ái k h a đô ái k h a lần này lính mới chiêu thu làm sao hồi bẩm bệ hạ lính mới hiện nay đã chiêu thu đến ba mươi vạn đều là dựa theo bệ hạ thiết lập tiêu chuẩn chiêu thu hiện tại lính mới đã trú đóng ở hàm dương thành phụ cận tiến hành huấn luyện so với ít ngày nữa về sau liền có thể đủ vì nước chinh chiến đỗ như hối tiến lên mở miệng nói được dứt tiếng lý thế dân long nhan vô cùng vui vẻ lớn tiếng mở miệng cải lương không bằng bạo lực các vị ái khanh sao không cùng chấm cùng đi xem xem lính mới lần này cũng tốt căng căng bọn ngươi trong lòng trí khí dứt tiếng lý thế dân liền đứng lên sau đó hướng về lang tiêu bảo điện ở ngoài đi đến phía trên cung điện văn võ ba quan khẽ to mày nhưng là theo đi tới t r ư ớ c 176, tứ quốc hành động đại quân ép tiến vào vậy hạ thượng quốc tin tức chuyển tới hán triều phía trên cung điện hán triều đại thần tăng hoàng dương hưng phấn đối với hán thiên tử mở miệng nói ồ nói nhanh lên cái này đường triều rốt cuộc là từ nơi nào đến hán thiên tử nghe nói lập tức đến tinh thần vậy hạ trải qua thượng quốc kiểm chứng cái này đường triều chính là từ một chỗ tên là tam giới tiểu thiên địa ở trong cả nước phi thăng tới đông châu thực sự không phải là đông châu nguyên bản quốc gia cũng không có vương triều ở sau l ư n g chỗ d ự đang khi nói chuyện tang hoàng dương biểu hiện hưng phấn mấy ngày này bởi vì đường triều d y ê n cớ hán triều văn võ bá quan đều là cực kỳ lo lắng chỉ lo vương triều trong lúc đó đốt lên chiến tranh đốt tới hán triều trên thân biết được đường triều bất quá là một thế giới nhỏ phi thăng lên quốc độ tang hoàng dương cả người cũng buông lỏng mau mau đi tới hoàng cung ở trong hán thiên tử nghe tiếng biểu hiện cũng là một trận vui sướng ngươi nói thế nhưng là thật tiểu thiên địa ở trong phi thăng lên quốc độ b ậ y hạ vi thần nói tới những câu là thật tin tức này chính là đại chu thiên tử phái người chuyển tới còn có chiếu lệnh ở đây ngoài ra v ậ hạ đại chu thiên tử còn có nói đang khi nói chuyện t ô nghe o trong à n Dương phần lệnh, bên tinh mang g lấy l ra một mắt chiếu ó lên. Đại tiếng h ê n nói, n tử u là bệ hạ đ ộ võ t r n hán chiến, thu hoạch vật phẩm chỉ cần cống được. thu phẩm thường nghe h tiến tiếng, ngày vật là Ồ, thiên tử trong đôi mắt cũng lấp lóe quá một vệ tinh mang nhìn tăng hoàng dương ánh mắt ở trong lộ ra mấy cái bôi vẻ suy tư tăng ai khanh trâm đã phái người đi tìm hiểu đường c h i ệ u tin tức lần này có thể có người trở về cái này tăng hoàng dương hơi nhúng m ẩ y nhưng vào lúc này báo b ệ hạ tín sư báo cáo một vị thị vệ vội vã đi tới đại điện trong tay cầm một khối ngọc thạch nhìn thấy ngọc thạch hán thiên tử liền vội vàng tiến lên lấy tới tiếp theo bóp chặt lấy và ảnh theo một đạo khói trắng đằng thịnh từng đạo tin tức không ngừng lấp loe mà đậu được chốc lát hán thiên tử hét lớn một tiếng đón lấy vung tay lên tăng ái khanh ngươi truyền lệnh xuống để vệ đại tướng quân chuẩn bị mười vạn tinh minh chuẩn bị tiến công đại đường hạ hạ từng cái từng cái tiểu thiên địa phi thăng lên tam lưu phiên quốc như vậy thịt mỡ khả năng đủ bị tần quốc bọn họ cướp đi hán thiên tử vung tay lên ánh mắt ở trong lộ g a cực kỳ tham lam vào giờ phút này hắn lại bắt đầu may mắn chính mình quốc độ là giáp giới hoang cổ thái nguyên nhiều nhất cùng to lớn nhất quốc độ đại đường cái này một khối thịt mỡ bọn họ hán triều ngăn chắc cùng lúc đó đại đường một mặt khác thương triều thương triều cho tới nay đều là bốn cái phiên quốc ở trong thực lực hùng hậu nhất tồn tại hơn nữa đến cái này một đời thương triều hoàng đế thương trụ lại càng là tôi h ở hắn quản lý cùng mưu đồ phía dưới bây giờ thương triều đã trở thành đại chu vương triều ở trong cường đại nhất phiên quốc hơn nữa không có một trong thương trụ vương hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn một cái phiên quốc vị trí vì lẽ đó trải qua thời gian dài thương triều cùng đại chu quan hệ là nhất là không hòa hợp chỉ là thương triều tuy nhiên trở nên mạnh mẽ nhưng còn không cường có có cường đại đến để Đại chu vương triều động thú sứ độ. giả đứng ở thanh đồng chế tạo phía trên cung điện mang theo ý cười nhìn m ắ t trước ngồi ở trên long ỵ thương trụ vương thương trụ vương thân thể to lớn toàn thân cao thấp lộ ra một luồng dương cương tâm ý quanh thân khí thế phát ra làm cho người ta một loại bá đạo cảm giác từ nhỏ thiên địa thế giới cả nước phi thăng sứ giả ngươi không có nói sai đâu là một quốc gia không là một người hơi n h ú n mày nghe xong sứ giả thương trụ vương chậm rãi mở miệng ở hắn một bên thương triều các đại thần cũng r ồ n dập nghi hoặc không thôi cá nhân phi thăng bọn họ gặp qua không ít thế nhưng cái này cả nước phi thăng nói thật trên sân những người này liền nghe nói cũng chưa từng nghe nói chớ nói chi là còn gặp qua ha ha thương vương tin tức này chính là bệ hạ tự mình phái người tìm hiểu sẽ không ra sai ngoài ra ta đang cấp thương vương ngài đưa tin tức thời điểm còn lại sứ giả cũng đã đến còn lại tam quốc nghe tiếng sứ giả cười h i ế p mắt mở miệng nói lần này thương vương bắt đầu muốn nắm chặt thời cơ một cái tiểu thiên địa quốc độ nói cường đại cũng không cường đại thế nhưng bảo vật này nói không chừng Vậy, bệ hạ có tiếng, thương vương ớ i c thượng triều cũng lần này chúng ta thật muốn đi tấn công cái tiêu phi thăng mà đến dị quốc sứ giả lui ra thương triều trọng thần liền mở miệng hỏi cau mày thương trụ vương khẽ lắc đầu vung, vung tay tự nhiên không phải phí trung ngươi trước tiên phái người tìm hiểu rõ ràng cái kêu phi kêu thăng sợ quốc được một cái tiểu thiên địa phi thăng mà ra quốc độ lần này ta sợ quốc nhất định phải rút trước tiên cần phải chủ hạng tướng quân ở đâu rồi nghe nói đại đường chỉ là một cái tiểu thiên địa ở trong phi thăng lên quốc độ hơn nữa đại chu vương triều không có bất kỳ cái gì chiêu hàng tâm lý sở trang vương lập tức lên tâm tư quả nhân mệnh lệnh ngươi dẫn theo bốn mươi ngàn tinh minh tức khác xuất phát t r i n h chiến dị quốc đoạn đường này thu hoạch bảo vật quả nhân có thể bàn tặng ngươi một thành sở trang vương r ứ t tiếng ở hắn đối diện một vị khí huyết quay cuồng thân mang chiến giáp tướng lãnh đi tới thần lĩnh mệnh tần quốc nguyên lai chỉ là một cái tiểu thiên địa ở trong phi thăng lên quốc gia nếu như vậy mông tướng quân ngươi liền phái người đi trước kiểm tra một phen đi nghe nói xong đại chu sứ giả tần hoàng tần doanh trong lòng mù mịt cũng đánh bay hết lập tức mở miệng nói bệ hạ nếu cái này đại đường là nhỏ thiên địa phi thăng lên chúng ta sao không đại điện dưới đáy đại tần đại thần mở miệng nói nghe tiếng tần hoàng tần doanh nhưng cười nhạt một tiếng không cần có thể cả nước phi thăng nói vậy nhân vật như thế cũng không phải hời hợt h ạ n g người chúng ta chỉ cần nhìn như hắn là cơn giả như vậy tự nhiên sẽ không dễ dàng bị cầm xuống như chỉ là bởi vì vật khí nói vậy cũng không có vật gì tốt không cần muốn đi tranh những vật này nghe tiếng đại tần các thần tử hơi s ư n g sờ mắt bên trong thêm ra một vệ n g h i hoặc lúc này một mặt khác tần quốc thừa tướng mắt bên trong đột nhiên thêm ra một đạo s á n g quang v ậ hạ ý tứ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau nghe tiếng tần thủy hoàng cười nhạt một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm phía trên cung điện còn lại tần t r i ề u thần tử nghe tiếng rồn rập đống nhiên tình lộ mắt bên trong tinh mang lấp lóe chương một trăm bảy mươi bảy đại đường ba mươi vạn lính mới đại đường hàm dương thành quân doanh ở trong vào giờ phút này mới chiêu thu đi vào bọn quân sĩ đang tại như độ như trà tiến hành huấn luyện từng đạo sóng khí hướng trời bay lên trên từng luồng từng luồng khí huyết ở trên giáo trường lạ lộn mấy trăm ngàn lính mới chỉnh tề vẽ một đang tiếp tụ h thống nhất huấn luyện hàng chức quân chú ý tốc độ pháp lực pháp lực thôi thúc lên chú ý thân pháp không muốn làm sai vị trí làm sai vị trí toàn bộ trận pháp liền phế tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh t ă n hai một công q u trên sân từng đạo quang mang phun ra mạnh mẽ xóm khí cùng pháp lực phun trào ở trên giáo trường Dầm dầm dầm. âm mọi tam thơm một mở miệng một mông Tiếp đó, thanh tiếp, hướng về giáo trường truyền Rất tốt, tất trụ thời thức, tiến trận tập. Theo một huấn luyện kết thúc, tổng rứt tiếng, trên sân nặng người dập thở ra một hơi, đặt đất. liên giáo ngoài người ngơi gian, khôi binh nói, người hơi, ngồi dưới phục pháp phòng pháp phen dập đó, đón độ công kích cả lực, hướng văn nghỉ hành ngự luyện huấn luyện hán sân nặng rồn quân khí ra. ra lây về ở Ở pháp lực và khí huyết liền như là thể lực giống như vậy tiêu hao quá độ cũng sẽ xuất hiện không thoải mái tình huống ào ào ào ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc mấy lần đ ó lấy không có quá nhiều thả lỏng trên sân binh lính từng cái từng cái liền ngồi khoanh chân trên mặt đất t ừ h ô n g mang ở trong móc ra một viên đan dược bắt đầu khôi phục lại khí huyết cùng pháp lực đan dược nhập khẩu hóa thành tinh thuần năng lượng tư dưỡng thân thể rất nhanh mọi người cơ thể bên trong pháp lực và khí huyết liền khôi phục lại nhưng vào đúng lúc này các ngươi mau nhìn trong t r ớ c mắt một vị binh lính đứng lên đối với thiên không mở miệng nói giống theo một đạo long ngâm thanh âm chỉ thấy thiên không một mảnh kim quan g rập rờn mà ra là ngô n hoàng là ngô n hoàng một tên quân sĩ lập tức đứng lên bọn họ đối với tổ long cùng kim quan g quá quen thuộc b ậ y hạ b ậ y hạ tới xem chúng ta các anh em b ậ y hạ tới nhìn thấy kim quan g bọn quân sĩ r ồ n dập h ư n g phấn kêu to lên chốc lát kim quan g cắt ra trời cao đi tới trên giáo trường tổ long uy vũ thân thể hạ xuống ở sau lưng nó đại đường văn v ò bá quan cũng r ồ n dập đi theo rơi xuống tổ long trên thân lý thế dân một thân long bảo thần thái u y áp nhìn trên giáo trường mấy vạn quân sĩ khỏe miệng thêm ra một vệ k h cười khấu kiến n ô hoàng ngũ hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nhìn thấy lý thế dân trên sân bọn quân sĩ r ồ n dập mở miệng bái phục mở miệng nói từng cái từng cái thần t ì n h kích động trong đôi mắt lập lòe hưng phấn thần thái trên sân mặc dù có người trước đã gặp lý thế dân thế nhưng lần này nhìn thấy trong lòng hay là hưng phấn dị thường các vị tướng quân hãy bình thân các ngươi đều là ta đại đường hảo nhi lang ngày sau nhìn thấy chấm cũng không cần được n à y đại lễ lý thế dân mở miệng nói dứt tiếng trên sân binh lính mắt bên trong lại thêm ra mấy phần cảm ơn tình đà tạo ngô hoàng quân sĩ quần quận thanh âm lần thứ hai vang lên theo lý thế dân vung tay lên trên sân trong nháy mắt lại y đại ó lấy, Lý uy Thế theo nghiêm h Dân mang n t nhạt thanh âm ngay âm trên sân lên. sân văng đường ạ i đ chư vị các tướng sĩ lần này chấm đến đây một là đến kiểm tra một phen bọn ngươi huấn luyện tình hình thứ hai các ngươi vì ta đại đường lần thứ hai thụ huấn ngày sau còn muốn t r i n h chiến xa trường vì ta đại đường chém giết liệu mạng chấm không một chưa báo chỉ có thể hơi tận tâm ý t r ợ chư vị các tướng sĩ một chút sức lực lý thế dân đi thẳng vào vấn đề nói nghe tiếng trên sân bọn quân sĩ hơi s ư ơ n g sở mà theo sát chỉ thấy lý thế dân vung tay lên một mảnh quan mang hướng về gọi trên giáo trường tung đi qua cùng lúc đó Ở Lý theo ế d quang mang quân、so -so -so -so -so. hạ xuống hệ thống điểm số phân phối về sau trong nháy mắt này sở hữu lính mới binh lính trên thân thể quanh quẩn đi ra một đạo nhàn nhạt quan hoa đồng thời bọn họ cơ thể bên trong đằng thịnh lên một luồng năng lượng trong nháy mắt hướng về cơ thể bên trong toàn thân truyền vào mà đi bọn họ ta o lớn n võ luyện n g t r cựu quân cơ tầng ta rốt cuộc đặt đến võ luyện cựu tầng vậy hạ đây là bệ hạ thủ đoạn nhận ra được chính mình cơ thể bên trong bình chứa trực tiếp đột phá rất nhiều các tướng sĩ trong lòng dồn dập một trận rất là hoan hỉ tiếp đó từng cái từng cái cực kỳ cảm kích nhìn về phía lý thế dân đa t ạ bệ hạ hoàng ân quân quận đa t ạ nô hoàng nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm than thở lên lý thế dân một bên p h o n g huyền linh loại người thấy thế mắt lộ ra kinh hãi thật không thể tin nhìn lý thế dân trong lòng lại càng là kích động tầng tầng sóng lớn nô hoàng nô hoàng đã cường đại như vậy lại có thể trong nháy mắt để nhiều người như vậy cùng một nơi đột phá lúc này lý thế dân mang theo cờ nhạc ý hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tại một ít quân sĩ cơ thể bên trong tích xúc đã năng g n lượng còn chưa kết thúc có chỉ là ẩn n ú t hạ xuống mà chỉ cần có được này cố năng lượng bọn họ về sau con đường tu luyện trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian đều muốn không hề bình t h ư ờ n g có thể nói đối với kết quả này lý thế dân trong lòng cũng là chấn động không nớt tuyệt đối không nở rằng đại đạo cống hiến điểm số lại cường hãn như thế lúc trước cống hiến điểm số có thể chỉ có thể đủ tăng mạnh một người thực lực thế nhưng hiện tại lại có thể áp đặt một cái quân thực lực. hơn nữa cái này không một chút nào trơ trụi để các vị tướng sĩ thực lực tăng mạnh ngay tại các vị quân sĩ hưng phấn không thôi thời điểm đ ú n g nhiên bọn họ trong đầu một trận đau nhói bắt đầu mọi người còn tưởng rằng tăng mạnh thực lực tác dụng phụ thế nhưng đến mặt sau mọi người mắt bên trong r ồ n dập thêm ra một vệ tinh quang đây là kỳ quái ta giữa t h ầ n thức trận đồ đây là trận đồ bệ hạ trực tiếp đem trận đồ khắc ở chúng ta trong đầu trên giáo trường các vị tướng sĩ r ồ n dập hét dầm l ê m chỉ là không có la lên vài tiếng đã có người mở miệng quát uống la lên cái gì còn không mau dành thời gian càng lộ không muốn uổng phí hết bệ hạ một phen khổ tâm t h e o một tiếng này rất tiếng các vị quân sĩ r ồ n r ậ p quanh chân ngồi hạ thể sẽ giữa thần thức chuyển đến trận pháp mà nhưng vào lúc này lý thế dân trong đầu một vài bức hình ảnh cũng không ngừng lấp lóe chính là bọn quân sĩ giữa thần thức trận đồ có thiên diễn thánh kinh rất nhanh lý thế dân đi học tập sẽ cơ thể bên trong xuất hiện trận đồ chuyện này nắm giữ trận đồ lý thế dân trong lòng nhất thời một mảnh chấn động Trước 178, Tứ linh chiến Trận, chiến, chiến, chiến. Trong tầm mắt, hệ thống xuất Chiến Chiến, Chiến, Chiến. Linh màn hình hệ trong bức tranh cắt vàng quần quận khí thế dọa người tại một ít quân sĩ đối diện một con hát sắc quái vật dường như thủy triều đồng dạng xuống tới thành ngàn thành vạn trực tiếp đem mấy vạn chiến sĩ vây quanh ở trong đó lý thế dân xem giật mình trong lòng hán giờ khắc này có thể nhận ra được cái này mấy vạn binh lính đã ở vào một cái tuyệt cảnh bên trong cái kiêng màu đen quái vật mỗi một con cũng so với những ngày chiến sĩ phải cường đại hơn rất nhiều khẽ to mày nhưng ngay lúc này giống trong trước mắt lý thế dân trong đầu một tiếng vang r ộ i gào thét vang vọng lên lúc này chỉ thấy mấy vạn chiến sĩ cùng nhau vận động một luồng kỳ dị ba động đem bọn hàn khí huyết pháp lực kết nối lên một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện một tiếng rung khắp tâm thần gào thét một con cự đại bạch hổ hư ảnh chậm dài xuất hiện giống một tiếng hổ gầm mấy vạn người tổ kiến mà thành năng lượng bạch hổ hư ớ n h chậm dài x hiện giống một tiếng hổ gầm mấy vạn g ư ờ i t n mà t h à n lượng hát sắc quái vật bị hất thượng thiên khoảng không có càng bị nhất trào tử trực tiếp đất chết những này hát sắc quái vật ở bạch hồ trước mặt liền như là gi lý thế dân ngay trong óc bạch hổ đại sát tư phương không ngừng vang lên tiếng gào thét cùng hát sắc quái vật tiếng kêu thảm thiết liên hợp trở thành một mảnh nghe được lý thế dân tâm thần lay động từng cơn sóng liên tiếp ngã xuống hát sắc quái vật không khỏi để lý thế dân không tự chủ ngợi khen xem phía này tốt tháng ba năm một không vạn lý mới lý thế dân đột nhiên tự tin tăng mạnh có như vậy chiến trận thêm vào ba mươi vạn tướng sĩ chính mình lo gì không thể đ ủ tại đây đông châu an thân lập mệnh trong trước mắt lý thế dân cảm thấy một chút mấy thêm quá trị lúc này trên giáo trường các vị tướng lanh lấy lại tinh thần đây thật mạnh mẽ chiến trận so với chúng ta trước huấn luyện phải cường đại vô số lần kỳ quái những n à y chiến trận ở ta trong đầu quá một lần ta lại toàn bộ cũng nhớ kỹ ta thật nhớ cũng là mỗi một vị trí tẩu vị ta đều nhớ kỹ thật sự là quá thần kỳ mấy vị tướng sĩ mở miệng nghị luận nói trong lời nói có mấy phần nghĩ hoặc thế nhưng lập tức bọn họ liền nghĩ đến lý thế dân là bệ hạ làm khó những cái này đều là bệ hạ đem những n à y chiến trận k h ắ c ở chúng ta tâm thần bên trong bệ hạ lại có bản lĩnh như thế này chuyện này chỉ sợ bệ hạ bây giờ tu vi đã là chúng ta mấy ngàn gấp mấy v ạ n đi nhìn lý thế dân trên giáo trường tất cả mọi người lộ ra cực kỳ kinh ngạc cùng ước ao vẻ mặt như vậy cực kỳ thần kỳ thủ đoạn trực tiếp đem ba mươi vạn lính mới cũng thuyết phục dồn dập than thở lên lý thế dân cường đại trong lòng đối với lý thế dân ý kính nể càng thêm nồng nặng thấy cảnh này lý thế dân cũng là cực kỳ vui mừng nhưng mà nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên chuyển đến một đạo la hét Bệ hạ bệ hạ việc lớn không tốt tiếng nói vang lên một vị truyền lệnh q u a n vội vã hướng về mọi người chạy như bay lại đây đi tới lý thế dân bên người hắn biểu hiện vô cùng sốt sắng vội vã mở miệng Bệ hạ không được la thông tướng quân ở biên cảnh bị vây công hán triều dường như là hán triều phái binh tới tấn công chúng ta đ ạ i đường thần liều chết đột phá đi ra đến đây truyền tin còn bệ hạ mau chóng phát binh cứu viện la thông tướng quân truyền lệnh quân mắt bên trong lập lòe khát vọng qua mang hắn khí thế quanh người rất không ổn định hiển nhiên vì là chạy đi thôi thúc toàn lực nghe tiếng lý thế dân chân mày c a o lại sắc mặt không khỏi âm chầm lại người đến trước tiên dẫn hắn xuống ổn định tu vi người yên tâm lần này chấp liền ngự giá thân t r ì n h đi tới bên cạnh bảo hộ đại đường lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng truyền lệnh q u a n mắt bên trong lập tức thêm ra mấy phần vui mừng đi theo một bên thân vệ xuống lúc này lý thế dân xoay người lại ánh mắt phóng tới trên giáo trường lính mới trên thân lúc này trên giáo trường tất cả mọi người con mắt cũng lập lòe sáng ngời con mang nhìn lý thế dân cái kêu mắt bên trong bao hàm tâm tình vừa xem không dư chiến vừa mới lý thế dân loại người đối thoại tuy nhiên thanh âm cũng không lớn nhưng trên sân quân sĩ cũng có tu vì tại thân tự nhiên cũng là nghe rõ rõ ràng ràng bây giờ bọn họ vừa đột phá lại nắm giữ tứ linh chiến trận tự tin tăng mạnh ở thời khắc mấu chốt này lại có dị quốc đột kích trong nháy mắt gần như ba mươi vạn lính mới sĩ khí tăng v ọ n từng cái từng cái trận mắt nhìn s ắ c ý c h ẳ n g ngập các vị tướng lãnh nhưng vào lúc này lý thế dân vung tay lên mở miệng nói nói vậy các ngươi đã nghe được ta đại đường bông xuống đại thiên thế giới hôm nay liền có người khiêu khích ta đại đường quần quận quốc uy vây nốt ta đại đường binh lính tướng lãnh lần này chúng ta nên làm sao Lý trong h ế giây lát này bọn họ tâm tình phấn khởi tất cả mọi người trong lòng đẳng thịnh lên một ý nghĩ ở tam giới bên trong nếu như đại đường nhân dân chính là nắm giữ vận mạng mình không thu thiên đình cùng linh sơn chế ước mà chiến như vậy ở đại thiên thế giới hôm nay bọn họ làm chiến đấu sự tỉnh cũng nhiều một cái đó chính là làm vinh quang vì là đại đường vinh diệu vì là đại đường tôn nghiêm Vì là đại đường quan vi. Vì là lẽ đại đường đó. quan chiến Một âm mà dội thanh âm ở đây trên dập mà lên, 30 vạn tướng đạo đây vạn vang dờn lên, dập dơ ở sĩ chiến a o lên n c á tay nhau mình, cùng g n dận. c h i chiến c chiến. Chiến. Chiến. hồi i ế n h âm ở đây trên không ngừng vang vọng mà lên xuyên thẳng mây xanh một luồng hăng hái mà lên sắc bén khí tức ở đây trên quanh quần mà ra ba mươi vạn chiến sĩ trong lòng khí huyết quay c u ầ n mỗi người lý tưởng hào hùng thời khắc này bọn họ muốn chiến thời khắc này bọn họ từ nội tâm bên trong nguyện ý vì đại đường mà chiến vì là đại đường danh giới mà chiến vì là đại đường vinh dự mà chiến như vậy cái này giống như mới vừa rồi là ta đại đường hảo nhi lang thấy thế lý thế dân long nhan vô cùng vui vẻ vung tay lên một lồn u sắc bén sát khí từ trên người hắn trào ra xoay người lý thế dân giơ tay hiên viên kiếm thuận thế mà ra các vị tướng sĩ lần này theo c h ấ m cùng vị là đại đường chiến vang lên mạnh mẽ r ứ t tiếng phía sau ba mươi vạn lính mới đồng thời vung tay hô to lên chiến chiến chiến quân quận khí thế bao phủ toàn bộ giáo trường đi theo lý thế dân thẳng nhắm phía đại đường biến cảnh chương một trăm bảy mươi chín mười vạn hạ quân tấn công đại đường phong thanh phân p ậ t Đại đường biên cảnh bên trên, một tòa thành bên trong, một tòa trì lúc a tay quan mang, phía La Thông đứng ở thành tường bên trên, một thân trong một thương mắt thẳng trước, một triều Thương tới một tiếp bạch khí hơi ánh nhìn hồng hán đứng bên ngân ngân bên biển người, quân quân, quân lán sóng tiếp viện. giáp đó đội. địch ở là bảo, bảo cái lại lập sắc lệ l này bên người một vị quan tiên phong đội vội vàng vàng xông lên thành tường mở miệng nói la thông trong tay ngân thương hơi nắm chặt không ai không lên tiếng trong ánh mắt hung chỉ riêng càng ngày càng h ư n g tụ chuyên lệnh xuống sở hữu quân sĩ chuẩn bị từ chiến ở bệ hạ viện binh đến trước tất cả mọi người không cho phép lùi về sau một bước Ta đ hiện đ ư g tại h la thông thủ hạ cũng chỉ có hai vạn người ngựa mà đối diện cái tia trên người mặc hồng sắp đại hán quân phục quân sĩ đã tiếp viện đến mười vạn càng nghiêm trọng là những người này từng binh sĩ thực lực phải ở la ra quân bên trên như vậy đánh mới ngoại trừ từ chiến không còn hán phương pháp nghĩ đến các tướng sĩ dùng huyết phân chiến khổ sở kiên trì hình ảnh quan tiên phong trong lòng thì có không đành lòng nhưng nghĩ lại nếu như đem trước mặt hán triều quân đội phóng tới đại đường cảnh nội đến thời gian bị khổ chịu khổ đều là đại đường phổ thông người dân từng bao nhiêu lúc ở tam giới bên trong đại đường có thụ đột quyết q cái dày đột quyết binh lính đương t r ì đại đường bách tính là thế nào q u a n cảnh tùy ý đánh cướp đổ thành bất phòng tên không tham ô tình cảnh như vậy quan tiên phong càng không muốn nhìn thấy là bệ hạ ở tam giới ở trong dùng chính mình sức một người chống đỡ lên một cái thịnh thế đại đường tới hiện tại nên là sở hữu đại đường con dân thẳng từ bản thân sống lưng cộng đồng vì là tương lai một cái càng thêm huy hoàng đại đường xuất lực ánh mắt ở trong tuân gia vô cùng kiên định ánh mắt quân nhân binh lính cả đời này hẳn phải là vì quốc gia vì con dân mặt tướng tuân mệnh quan tiên phong túi người la lớn đ ó lấy nhanh chóng đi xuống thành tường truyền đạt mệnh lệnh lệ. lệ, nhưng không có người nào đưa ra dị nghị mỗi người tay nắm lấy binh khí vận chuyển pháp lực chuẩn bị tiếp thu tàn khốc nhất chiến tranh phong thanh ở b ê n cảnh bên trên không ngừng gào thét đại đường quân sĩ đối diện một mảnh hồng sắt hải lưu ở trong tướng quân đại đường binh lính cũng không có lùi xuống đi một vị trên người mặc thanh sắc áo giáp người mặc chiến bảo màu đỏ quan tiên phong đối với hán triều đại tướng vệ khánh mở miệng nói hai vạn quân sĩ bình quân cùng với đ ị a tiên mức độ đều không có bọn họ dùng vật gì cùng b ố n tướng quân mười vạn địa tiên đại quân đối đầu doanh trướng bên trong vệ khánh t o á t ra một vệt vẻ nghi hoặc lần này nếu là hắn gặp phải tình huống như vậy hổn thỏa sẽ lui lại bảo toàn thực lực mình chờ đợi đại quân áp cảnh lại đi đối phó địch nhân làm như vậy tuy nhiên thế tất sẽ hy sinh một một ít cương vực cùng thành trì nhưng là binh ra thượng sách tướng quân theo ý ta cái này đại đường binh lính bất quáoáo minh biết không phải là quân ta đối thủ còn cố chấp như vậy lần này không bằng liền để mặt tướng lĩnh mệnh xuất lĩnh năm vạn địa tiên đại quân chỉ cần một cái tấn công mặt tướng nhất định có thể công phá thành trì p h o n g ngự đem đại đường địch tướng đầu lâu chém xuống thần thức diệt nhưng bên người quan tiên phong túi người mệnh đạo mắt bên trong tràn đầy t ì n h quang cùng ngớ cao lần này nếu là hắn có thể xuất lĩnh binh lính công phá đại đường thứ một thành trì cái tiết chính là công đầu một cái đối với hắn con đường làm quan có rất lớn trợ giút nói không chừng còn có thể có được hán thiên tử ban thưởng thu được trí bảo hoặc là cảng cao cấp tu luyện công pháp vệ khánh nhữ mày lên suy tư chót lát cuối cùng có lần ự a chọn. Được. Trương Vân, l này bản tướng liền mệnh lệnh ngươi vì là đệ nhất phòng, suốt 5 địa tiên phòng, vạn tiên quân phát lên tiến suốt phát là đại đệ vì địa công liệt lúc đại ngươi tướng bản mình dẫn 5 vạn đại quân đem tự vì á phá trợ. Lần này công p thành trì ngươi chính là công đầu một cái vệ khánh r ứ t tiếng trong tay liền đưa qua một viên quân lệnh tiếp nhận quân lệnh trương vân biểu hiện vô cùng kích động dầm vì một chân xuống đất mặt tướng ổn thỏa không phụ sứ mệnh thành công phá mặt tướng đưa đầu tới gặp mấy cái trụ thơm hán triều đại quân tập hợp long hồ quân tập hợp liệt báo doanh tập hợp lần này công phá thành trì bọn ngươi đều sẽ là ta đại hán đệ nhất công thần ta đại hán bất thế công tích bên trên đều sẽ in lại bọn ngươi tính danh thượng cáo thiên tử bọn ngươi bên trong biểu hiện đột xuất người cũng làm thăng quan tiến tước từ đây diệu tổ dương ai trương vân thân hình lóe lên đi tới quân đội phía trước quân quân thanh em vàng vọc lên hiện tại ta lệnh cho long hổ quân nghe lệnh bọn ngươi liệt báo doanh nghe lệnh còn lại quân sĩ hết mức t h y tùng bản tướng từ chính diện tiến công nhất cổ tắc khí nghiền nát đại đường dương quân ta uy pháp lực c ộ đồng trương vân tiếng nói nương theo lấy biên cảnh tiếng g i phân phật c u y ể n tới từng cái hán triệu binh lính trong hai sau một khắc năm vạn hán triệu binh lính cao cao nâng lên binh khí trong tay của chính mình biểu hiện phân khởi lớn tiếng la lên nghiền nát đại đường dương quân ta uy thời khắc này bọn họ muốn dùng la thông cùng đại đường đến vì bọn họ công hơn con đường thêm gạch thêm nói đồng thời tung hô đại hán thần uy nghiên nát đại đường dương quân ta huy rất nhanh quân quận mở mịt h a n h â m từ bên i c ả n h chuyển đến đại đường thành trì thành tường bên trên la thông vẫn đứng xứng xứng bên cạnh hắn quân sĩ nghe tiếng đồng tử hơi co rút lại lập tức quay đầu nhìn về phía la thông chuyển cho ta quân lệnh mở ra phòng ngự trận pháp sở hữu quân sĩ đi tới thành tường chuẩn bị nên chiến la thông mệnh lệnh ban xuống các vị quân sĩ rồn rập hành động lúc này chỉ thấy xa xa hồng s ắ c thủy triều dâng c h à o mà động hướng về thành trì phun trào lại đây nhưng vào lúc này một đạo sáng chỉ riêng ở la thông phía trước trăm mét địa phương lấp lóe thành trì ở trong rất sớm bố trí xuống phòng hộ đại trận khởi động màn ánh sáng phun trào đem chọn cái thành trì bao phủ ở bên trong dường như một cái gió thổi không l ọ n quy sát theo màn ánh sáng xuất hiện hãn triệu binh lính phát ra uy áp bị suy yếu mấy lần nhưng lúc này thành tương bên trên đại đường quân sĩ lông mày trái lại nhăn cản chặt đối diện hồng sắc thủy triều đã bao phủ tới trương vận thanh giáp hồng bảo ngự không chiến l ự c thần thái lãnh đạo ở phía sau hán năm vạn hán t r i ề u binh lính sát khí đằng đằng mắt bên trong hung chỉ riêng ngưng tụ tản ra làm người sợ hãi lanh lợi s á c ý giết ra lệnh một tiếng mấy vạn quân sĩ cùng nhau điều động pháp lực điều động quang mang soi sáng trong n g á y mắt bốn phía biến cực kỳ lờ mờ năm vạn quân sĩ công kích tích xúc đảng một đạo đủ đủ hủy thiên diện địa quang mang trên không trung ngưng tụ hướng về đại đường thành trì lồng phòng hộ hành kích mà tới giữa không trung t ừ n g đạo sấm sét giống như tiếng vang rung khắp nhân tâm hán t r i ề u mấy vạn tên quân sĩ cổ động pháp lực đồng loạt ra tay to lớn năng lượng tụ tập ở cùng một nơi hình thành một cái cực kỳ trói mắt q u a n g cầu quả cầu ánh sáng kia quang mang thậm chí che lại trên trời thái dương tản ra cực kỳ nguy hiểm khí thế khủng bố ở quan g cầu tôn lên phía dưới bốn phía dĩ nhiên trở nên đảm đạm xuống như cùng chỗ ở thâm liên địa ngục ở trong la t ư ớ n g quân chúng ta đại đường thành trì thành tường bên trên đại đường quân sĩ mắt lộ ra kinh hãi trong tay pháp bảo bình khí nắm chặt vô cùng sốt sáng nhìn la thông bỗng nhiên la thông cắn răng k h é cắn cánh tay hơi run lên, thương trong a y hơi nháy mắt một đạo bạch quan cắt ra trời cao thân thương dường như thiệm điện giống như vậy trong hư không một điểm theo một đạo ánh sáng màu lam xuất hiện ở la thông trước người la thông toàn thân khí thế bạo phát lao nhanh khí huyết lực lượng hướng trời bay lên trên một đạo ánh sáng màu lam cho đến mây xanh khiến lòng người bên trong cả kinh vào giờ phút này la thông liền như là một tôn chiến thần giống như vậy làm cho người ta hiện ra một loại vô địch tư thái tựa h ồ hắn một người liền có thể đủ đỡ c á i k i a vạn nhân ngưng tụ q u a n cầu mau chóng hiệp trợ la tướng quân thành tướng bên trên quân sĩ mở miệng nói đ ó lấy dồn dập cổ động pháp lực từng đạo lưu quang chạy như bay dung nhập vào la thông triển khai thần thông làm chỉ riêng ở trong phanh phanh phanh từng đạo vụ nổ vang vọng mà lên la thông trên mũi thương làm chỉ riêng theo mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mở rộng to lớn năng lượng ngưng tụ ở trong đó để la thông cánh tay cùng trường thường cũng hơi r u n động a rốt cục gần như vạn đạo quang mang hòa vào La thông gầm lên tay ra thông trường thương trong tay run dữ dội phát ra trận trận giận run ong ong. gầm dội dữ, dữ rảy đột nhiên la thông quanh thân khí huyết đ ố n g nhiên run lên tiếng gào đột nhiên cao vút mấy phần sắc mặt hắn đỏ lên ẩm dưới chân kiên định giống nhất c ư ớ c thân thể về phía trước chạy như bay mang theo quả cầu ánh sáng màu xanh lam chạy như bay ra vòng phòng ngự cánh tay khởi động t r ư ờ n g thương ở giữa không trung bước ra một đạo bán n g u y ệ t thẳng t ắ p quật ở quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên ẩm thẳng thắn dứt h o á t nhất kích nhưng bùng nổ ra chấn sơn lấp biển đồng dạng lực l ư ợ n quả cầu ánh sáng màu xanh lam bị co rúm trực tiếp hướng về ánh sáng màu trắng chạy như bay không trung một lam trắng b ệ n hô ứng lẫn nhau tiếp theo đụng vào một khối ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm năng lượng va chạm sản sinh mạnh mẽ s o khí quét ngang trên sân trực tiếp đập ở thành chỉ chống đỡ lên phòng ngự trận pháp trên màn hào quang toàn bộ lồng ánh sáng hơi r u n g nhẹ quang mang cũng l ờ mở mấy phần đối diện hán t r i ề u binh lính cũng ngưng tụ lên trận pháp bắt đầu chống lại lấp lóe mà ra quang mang ở kinh phong ở trong không ngừng tiêu tan trọng sinh dường như trong cuồng phong ánh đến giống như vậy đ u n g đưa không ngừng bất cứ lúc nào đều có tắt khả năng lúc này trung tâm vụ nổ đột nhiên một đạo bạch quang lại dồi dào to lớn cáu kỉnh năng lượng ở đây trên h á n t r i ề u mấy vạn quân sĩ ngưng tụ quang cầu lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người mắt bên trong tốc độ nó chậm rất nhiều thế nhưng khí thế nhưng càng thêm r ồ i r à o dường như một con bị thương sư tử giống như vậy phẫn nộ cùng bạo n h ư u t o à n đem trước mặt thành trì lôi kéo trở thành mảnh vỡ trở lại thấy cảnh này la thông cũng không nhộn chí cái này nguyên bản ngay tại hắn trong tưởng tượng trong tay ngân thương lần thứ hai quét qua cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển v ớ i anh trước mặt trong không khí chuyển đến tiếng nổ vang lên la thông lại một lần nữa a n h kích đi ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam thế nhưng lúc này k h e miệng hắn đã lưu lại một vòng màu tươi Với một i tiêu thời hiệu, hiện tại hai thôi mạnh mẽ mơ ma m vạn đạt không nhân hình thành năng lượng quan Thông cơ thể bên trong pháp lực đã tiêu hào rất lớn, đồng nhập lần thần thông, hắn đã đạt đến chế thể pháp hào hồ hỏa thứ thúc cầu, cơ lực có rất tẩu La dấu đã đã cái điểm giới hạn. Thương quân, Một Thương hạn. quân! bên quan tiên phong thấy thế không đành lòng mở miệng nói đừng nói nhảm trở lại la thông quát mắng một tiếng trên thân khí thế tiếp tục bạo phát một đạo lam chỉ riêng hướng trời bay lên trên thời khắc này hắn không thể ngã xuống thời khắc này hắn cũng không thể nhìn đối diện công phá thành trì thời khắc này hắn cũng không thể đủ lui về phía sau dù cho một bước bởi vì lúc này giờ khắc này hắn là la thông là đại đường trong ánh mắt n n ở lại mấy phần thưởng thức la thông đang muốn mở miệng nhưng ngay lúc này ẩm ẩm ẩm ẩm trên bầu trời một đạo quần quận thanh âm lan truyền hạ xuống lúc này chỉ thấy một mảnh c u ộ n c u ộ n kim quang lấp lóe trong nháy mắt che kín thiên không niu ni đồng thời một đạo phật âm trên bầu trời vang vọng mà lên vô số thần phật hư ảnh xuất hiện cùng nhau đập xuống một trường ẩm ẩm ẩm ẩm vô số đạo kim sắc trưởng ấn ở thiên không hình thành trong nháy mắt liền trùng kích đánh đến quả cầu ánh sáng kia bên trên phanh phanh phanh từng trận khói bụi cùng năng lượng tản mắt ra kim sắc trưởng ấn một cái tiếp theo một cái ở quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên yên diệt nhưng cũng từng cơn sóng liên tiếp không ngừng bánh kích quả cầu ánh sáng màu trắng ban đầu hay là vô cùng p ẫ n nộ không ngừng phạt kích dường như một cái anh dũng đấu sĩ giống như vậy nhưng mặt sau theo trưởng ấn không ngừng rơi xuống quả cầu ánh sáng màu trắng khí thế chậm rãi hạ xuống cuối cùng trở nên kéo dài hơi tàn cũng lại không có bất kỳ cái gì t h ầ n uy hơi anh cuối cùng một đạo phật trưởng hạ xuống quang cầu trực tiếp tiên diệt ở giữa kim quang lúc này trên bầu trời l ờ n lánh kim quang chậm rãi tàn đi lý thế dân cưới tổ long trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía hán triều quân đội ở phía sau hán ba mươi vạn lính mới sát ý bắn ra nhắm thẳng vào hán triều quân đội tướng sĩ từng cái từng cái trợn mắt nhìn dường như nổi giận kim cương đây là Thánh nhân thủ đoạn. trương vân nhìn từ trên trời giáng xuống kim sắc phật trường sắc mặt kinh hoàng không n ớ t trong lòng hơi hồi hộp một chút thánh nhân cái này ở hán triều đều là cao cao tại thượng tồn tại vào giờ phút này tại sao sao một phương tiểu thiên địa ở trong dựa theo lẽ thường đáng lẽ là đại la kim tiên liền có thể đủ đột phá đi tới đại thiên thế giới không được đại đường ở trong lại có thánh nhân tồn tại hán triều phía sau vệ khánh thay thế sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhận lập tức vùng cánh tay hô lên toàn thể tướng sĩ tùy tùng bùn tướng quân trợ giúp tiến quân dứt tiếng áp trận năm vạn hán triều quân đội lập tức hành động chạy như bay đến trước trận cùng lúc đó đại đường thành trị bên trên đại đường quân sĩ nhìn thấy phật t r ư ở n g biểu hiện hưng p h â n khó đã vạn phật triều tông là bệ hạ bệ hạ tới một vị lao binh lập tức hoan hô lên lập tức toàn bộ thành tưởng bên trên sở hữu tướng sĩ cũng hoan hô lên không c h u n g lý thế dân chậm rãi hạ xuống được ánh mắt quét mắt một vòng la thông cơ thể bên trong pháp lực nhất động ổn định lại la thông tu vi người đến mang la ái khanh đi xuống nghỉ ngơi nơi này liền giao cho chấm lần này chấm muốn kiếm chỉ hàng triệu dưỡng ta đại đường a i lý thế dân vung tay lên như chặt đinh chém sát đạo c h ư một trăm tám mươi một chiến trận quyết đấu thứ linh chiến trận điều động thương quân vừa n ã y cái k i a một chiêu phía trên chiến trường trương vân nhìn thấy vệ khánh dẫn dắt quân đội chạy băng băng đi tới sợ hãi không thôi mở miệng hỏi là thánh nhân ra tay không nghĩ tới một cái vừa phi thăng lên quốc gia lại sẽ có thánh nhân tồn tại vệ khánh trong n à y ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm phía trước đại đường thành trì tiếp đó hắn mắt bên trong đ ố n g nhiên bắn mạnh ra một đạo tinh quang thân thể một trận rung động đúng thế đường triều hoàng đế trong ánh mắt lý thế dân một thân long b à o chậm rãi thu vào vệ khánh trong tầm mắt hắn chẳng lẽ chính là nhận ra được lý thế dân trên thân tối nghĩa khí tức vệ khánh trong lòng đống nhiên nhảy một cái sở hữu tướng s chuẩn bị kết tứ phương hôn nguyên trận một tiếng khiển trách uống say cao v ă n g lên vệ khánh tay phải vỡ nhấc một mặt chiến kỳ trên không trung lấp loe mà ra ầm ầm ầm phía sau mấy vạn hán triều tướng sĩ bắt đầu chạy tứ phương hôn nguyên trận đây chính là hán triều đại quân phòng ngự lực mạnh mẽ nhất trận một vạn địa tiên tạo thành đại trận có thể tiếp chuẩn thánh tam t r i ề u mười vạn địa tiên hoàn thành có thể ngăn cản một tên tiểu thánh nhân hai tên chuẩn thánh trước mặt tươi sống màiết địch quốc gần như hai mươi vạn binh lực nhảy một cái trở thành hán triều đại tướng quân nhìn thấy lý thế dân cảnh giới đạt đến thánh nhân cảnh giới vệ khánh không chút do dự liền lấy ra tứ phương hôn nguyên trận mấy vạn người phối hợp đồng bộ rất nhanh ở hán triều quân đội quanh thân từng luồng từng luồng đỏ sương mù màu vàng đằng thịnh mà lên không ngừng biến ả o khi thì trở thành cự đại phụ viện khi thì biến thành vô số thật nhỏ phi t r â m trong nháy mắt biến hóa v à n tiên căn bản không sở tới quy tắc ầm ầm ầm tứ phương hôn nguyên trận khởi động phát ra trận trận thanh âm vô tận sóng khí dâng trào bắt đầu hướng về lý thế dân chỗ phương hướng đẩy mạnh lại đây giống giống giống trận bên trong từng đạo tiếng gào chuyển tới khí thế quần quận ngưng tụ ra đến một luồng uy áp trực tiếp tốc thẳng vào mặt trên thành trì. ba mươi vạn lính mới thấy thế đồng tử hơi co rụt lại đồng dạng chịu qua chiến trận huấn luyện bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra những n à y hán triều binh lính đối với tứ phương hốn nguyên trận diện hóa đã huấn luyện đến mức t ậ t cùng như vậy phối hợp đã hơn xa bọn họ những n à y vừa tiến hành huấn luyện gà mở vô số lần hơn nữa đối diện hán triều mười vạn tướng sĩ đều là có được địa tiên thực lực đơn đà độc đấu bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ ở đại thiên thế giới phía trên chiến trường như vậy một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội thường thường có thể đưa đến á kỳ diệu chiến thắng cùng đảng cấp tạp quân cũng không thành vấn đề chớ nói chi là tống hợp thực lực không bằng bọn họ tạp binh Loại phối hợp này, chiến trận này, cái này thật giống so với chúng ta trước luyện tập cơ sở chiến trận phải cường đại hơn rất nhiều bọn họ tu vi trên thành tri phương ba mươi vạn lính mới hơi nhúng mày dồn dập bắt đầu nghị luận bọn họ nhìn ra hán t r i ề u chiến trận chỗ lợi hại nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một người căng thẳng đ ộ i từng cái từng cái trong ánh mắt lại đều giữ lại mấy phần vui mừng cùng hưng phấn may mà bệ hạ trước đã tới đúng rồi bệ hạ thần uy há sẽ là những người này có thể lĩnh ngộ ha ha chiến trận này mặc dù không tệ thế nhưng cùng so với bệ hạ chuyển thụ cho chúng ta tứ linh chiến tranh khà khà không chung ba mươi vạn lính mới mắt bên trong lập lòe ra một đạo tinh quang tứ linh chiến trận tại bọn họ trong đầu không ngừng vang vọng nhưng vào lúc này vụ vụ một tiếng gió thổi thổi qua lý thế dân xuất hiện ở cao lỗ hồng long bảo bị tỉnh phong gợi lên trong c h ư ớ c mắt lý thế dân mắt bên trong một đạo tinh quang lấp lóe một đạo dâng trào đế hoàng chi khí từ trên người hắn trào ra không được địch nhân thánh nhân muốn động thủ chiến trận bên trong vệ khánh đồng tử co r ụ t lại lập tức ra lệnh toàn thể p h o n g ngự mạnh nhất tư thái dứt tiếng chiến trận bên trong hán triều binh lính bắt đầu hành động ẩm ẩm ẩm tiếng vang liên miên không ngừng tứ phương hốn nguyên chiến trận liền như là một cái dụng cụ tinh vi một dạng chậm dãi vận chuyển rất nhanh đại trận vòng ngoài cùng đỏ hoàng sắc hỗn độn vũ khí hóa thành từng mặt kiên cố thốt bài không ngừng ở vũ khí ở trong lưu chuyển trên tấm chắn lập lòe từng trận quang mang đây là trận pháp năng lượng phát ra to lớn nhất biểu hiện vệ khánh mắt bên trong quang mang ngưng trọng nhìn c h ầ m chặp không trung lý thế dân lúc này lý thế dân ánh mắt sát ý cũng càng ngày càng nồng nặng nhìn trao quyền cho cấp dưới mênh mông quần quận chiến trận bỗng nhiên hắn vung tay lên ngay tại vệ khánh cho rằng lý thế dân muốn xuất thủ thời gian quần quận thanh âm nhưng từ không trung chuyển tới đại đường lính mới ở đâu rồi theo lý thế dân dứt tiếng không trung lại đến ba trăm ngàn người cùng kêu lên la lên đại i ế t h đường lý mới, mới nghe lệnh kết trận nghênh đỉnh lý thế dân quần quận thanh em trên không trung truyền vang m ê n h mông thanh em lan truyền đến vệ khánh trong thai người sau bỗng nhiên sửng sốt đây là muốn làm gì đại đường hoàng đế không phải là thánh nhân ạ hắn tại sao không ra tay phía sau đại đường lý n mới dựa vào những người kia làm sao có khả năng thắng khe to mày Đang tại vệ khánh suy tư trong tại tư vệ suy l ú cái đó, đồng đại nhiên thần hắn biến, chỉ thấy không chung, 30 vạn lính mới chạy như bay xuyên chỉ thấy chạy mới toa, trong sắc chốc bay l t dĩ n h ê n hình thành tổ một hợp cái cự c đại i h ế này trận. n Cái, cái này sao có thể vệ khánh trong lòng kinh hãi bọn họ vốn là cho rằng hán triều tướng sĩ đối với tứ phương hôn nguyên trận đã đủ quen có thể trên mặt đất trong thời gian ngắn hoàn thành đi lại thôi thúc trận pháp thế nhưng hiện tại đối diện đường triều ba mươi vạn lính mới thế nhưng là trên không trung càng nhanh chóng hoàn thành chiến trận không trung tổ kiến chiến trận hiệu suất có thể so với trên mặt đất phải nhanh nhanh rất nhiều chỉ là hai người độ khó khăn cũng là một trời một vực không thể bọn họ bất quá là một cái vừa phi thăng quốc gia làm sao có khả năng tiếp xúc qua chiến trận huấn luyện cái này đây chẳng qua là đang đại đạo quy tắc bên dưới mới cho phép đặc thù tồn tại vệ khánh kinh ngạc mở miệng nói hống h ố n g hống theo hắn r ứ t tiếng trong miệng đại đường ba mươi vạn lính mới giận dữ hét lên ba tiếng vê anh một đạo hướng trời bay lên trên quan g mang l ớ p lóe to lớn uy áp phun trào trong nháy mắt giáo dục mây vẩn thiên địa biến s á c thời khắc này hán triều binh lính xem lốc cho tới nay hán triều tứ phương hôn nguyên trận đều là hán triều binh lính kiêu ngạo tứ đại phiên quốc ở trong cũng chỉ có hán triều có thể có được như vậy chiến trận thực、lực. Thế nhưng hiện tại bọn họ kết trận tốc độ lại bị một cái vừa phi thăng lên vương triều tướng sĩ đặt ở mặt đất ma sát tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta tiếp tục tiến lên chỉ là một cái tiểu thế giới vương triều chiến trận ở trước mặt chúng ta chỉ có bị nghiền ép phần nhận ra được khí thế giảm xuống vệ khánh hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói hắn r ứ t tiếng hắn triều tướng sĩ trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh mắt bên trong một lần nữa lấp loe quá một đạo quan mang đối diện nhất định là cái gì bất nhập lưu chiến trận nghiền ép nhất cổ tắc khí nghiền ép lên đi để những thế giới nhỏ này người nguyên thủy mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chính thức chiến trận đại hán tướng sĩ tấn h công vệ khánh từ chấn động ở trong khôi phục như cũ tương tự tâm tình tăng vọt giống giận giờ khác này hắn cần một hồi thắng lợi đi chứng minh đại hán uy áp cùng chiến trận không c h u n g lý thế dân cười nhạt một tiếng hừ vô tri tự nhiên không sợ kết b ạ c h hổ chiến trận xé nát bọn họ dứt tiếng lý thế dân vung tay lên phía sau ba mươi vạn đại quân mắt bên trong hùng chỉ r i ê n lóe lên khi tức trào ra hòa vào chiến trận ở trong trong nháy mắt giống bên trong đất trời một mảnh quan mang lấp lóe một con cự đại bạch hồ xuất hiện ở phía trận trời một tiếng hồ gầm vang lên làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động để thiên địa làm biến xác Phía lực, tứ phương hôn nguyên trận đối với bọn hắn mà nói đã là rất quen thuộc nhưng mặc dù như vậy cũng không dám có người hơi thêm sơ sẩy thôi thúc chiến trận vương thành trong lòng liền hơi yên ổn lên dựa theo hắn dĩ vang t r i n h chiến kinh nghiệm chỉ cần ở vệ khánh dưới sự hướng dẫn sử dụng tới tứ phương hôn nguyên chiến trận trên căn bản liền không khả năng sẽ bị thua trận chiến đấu này nhiều nhất là song phương rằng co hạ xuống cuối cùng bất đắc dĩ dừng tay đối với vương thành loại này phổ thông tướng sĩ mà nói vậy thì mang ý nghĩa hắn sẽ không đưa xong tính mạng hơn nữa chỉ cần công phá đối diện cái tiêm một đám đồ nhà quê chính mình liền có thể đuổi bắt được công hơn khen thưởng thân thức quét qua nhìn chằm chằm không trung ba mươi vạn đại đường lý mới vương thành trong lòng rất có vài phần xem thường một cái vừa phi thăng lên vương triều coi như là có thánh nhân tồn tại cũng không thể rất mạnh không nghĩ tới vệ khánh tướng quân lại sử dụng tứ phương hôn nguyên trận đúng nha theo ý ta cái này thánh nhân chỉ sợ cũng vừa lên cấp căn cơ cũng không vững vàng chúng ta đại hán tam nguyên chiến trận liền đủ đủ hăn ăn một b ì n h nhưng vào lúc này ngay trong óc một trận giao lưu âm thanh vang lên đến chính là phụ cận huynh đệ đang bàn luận dù sao cũng là thánh nhân tướng quân bản này cũng là cho bọn họ một điểm mặt mũi rất nhanh vương thành cũng tham dự vào trong đó muốn biết rõ bọn họ lúc trước thế nhưng là nương tựa theo tứ phương hôn nguyên chiến trận ở thánh nhân trước mặt người bị đánh chết vạn c h quân nếu là đơn độc đối chiến thánh nhân bọn họ khẳng định sợ đến k ệ gia quân thế nhưng kết thành chiến trận về sau nhưng sẽ không mở dạng mọi người ở đây nghị luận thời gian ngay trong óc vệ khánh thanh n â m chuyển tới h ắ n nhận ra được lý thế dân muốn độc thủ nghe tiếng vương thành loại người vội vã di động thân thể vị điều chỉnh pháp lực chuẩn bị nên tiếp công kích nhưng chốc lát về sau bọn họ thức h ả i chiếu dọi trong bức tranh lý thế dân cũng không có ra tay mà ở lý thế dân phía sau ba mươi vạn đại quân lại bắt đầu hành động Từng, cái từng cái c từng á cái từng cái vương thành nhìn đại đường ba mươi linh mới hành động trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn rõ ràng cảm thụ ra đối diện ba trăm linh người chiến trận mức độ lại không kém bọn họ nhưng mà bọn họ là ai đại hán tinh nhuệ nhất chiến trận quân đội há có thể đủ là một cái vừa phi thăng đại thiên thế giới vương triều tạm quân có thể so với thế nhưng hiện tại bọn hắn trước mặt đại đường binh lính tổ kiến chiến trận chính là nhanh hơn bọn họ hơn nữa hiệu suất cũng lạ kỳ cao trong n g a y mắt vương thành trong lòng từ khiếp sợ chuyển biến trở thành phẫn nộ bất luận đối thủ là người nào chỉ cần là chiến trận quyết đấu vậy thì nhất định phải phân ra một cái thắng bại bình đẳng phía trên chiến trường là tuyệt đối không cho phép có hai cái thù địch chiến trận tồn tại liền như là nhất sơn không thể chứa nhị hồ các anh em không phải sợ chỉ là chiến trận tổ kiến tốc độ nhanh ngay trong óc còn lại đại hán tướng sĩ lời nói vang lên đúng bất quá là một cái mới vừa phi thăng vương triều cho dù có chiến trận cũng đoán chừng là hạ cấp tồn tại căn bản không thể giống ngay trong óc tướng sĩ tiếng nói còn chưa rơi xuống lúc này một đạo đinh thai nước góc thanh niên đột nhiên ở sở hữu đại hán tướng sĩ bên thai v ă n g lên hầu như trong n g á y mắt đại hán tướng sĩ thân thể đ ỗ n g nhiên một trận run rẩy một luồng hùng vi uy áp trực tiếp đặt ở bọn họ trên thân mỗi người lông mày cũng chăm chú nhăn ở ngực trầm mặc dường như bị thập vạn đại sơn ngăn chặn đây là khiếp sợ hữu sầu biểu hiện dâng lên khuôn mặt vương thành trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không hay phòng ngự chuẩn bị phòng ngự mạnh nhất đột nhiên vệ khánh lo lắng quát tiếng quát ở ngay trong óc vang lên vương thành vội vã thôi thúc pháp lực đồng thời tâm niệm quét qua thần thức kéo dài tới tứ phương h cả người hắn cũng kinh ngạc đến ngây người chuyện này đây là vật gì giống lúc này chỉ thấy ở ngoài trận vẫn nửa trong suốt hoàn toàn do năng lượng hình thành bạch hổ đang tại tứ phương hốn nguyên trận bốn phía du đ à u bạch hổ dáng vẻ trông rất x ú g động thậm chí ngay cả cùng trọm d â u cũng xem rõ rõ r à n g ràng hơn nữa một đôi con mắt lại càng là linh khí bức người nếu không phải nó là nửa trong suốt vương thành thật sẽ đem này con bạch hổ để làm một con thành thú đương nhiên nhất làm cho vương thành chấn động thực sự không phải là bạch hổ hình thái mà là phía trên phát ra mạnh mẽ khí tức cho dù là ở trong trận pháp dùng thân thức nhìn quét vương thành cũng cảm giác được một cố cường đại cảm giác ngột ngạt nếu là mình ra ngoài trực diện cái này một con bạch hổ nghĩ tới đây vương thành phía sau lưng trong nháy mắt lạnh cả người đồng thời kinh ngạc trong lòng c ũ n g bắt đầu nghi hoặc giống như hắn đại h ắ n còn lại tướng sĩ cũng đều khiếp sợ đây thật mạnh mẽ trận linh làm sao có khả năng bọn họ bọn họ không phải là vừa phi thăng lên à cái này trận pháp tốt to lớn năng lượng nhanh lên một chút thôi thúc pháp lực đáng chết những người này không phải là bên trong tiểu thiên địa tới sao làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như vậy trên trận Chẳng lẽ một h n tin đạo ông a y minh t trong ngay óc n tổ giống chi n g t thanh h o vang lên mà lên thứ phương hỗn nguyên trận súng quanh đỏ hoàng sắc khí tức p h nguyên trào Hóa h t à ngoài h t ừ n mặt thuân kiên cố trận đại đường ba mươi vạn tướng sĩ tạo thành tứ linh chiến trận hóa thành một cái bạch h ồ hét dài một tiếng tỏa ra vô tận khí phách đ ó lấy nó cao cao vật lên cái miệng lớn như chậu máu trường hợp tựa hồ có thể thôn phệ nhận nguyện chân trước ra sức vung lên vụt vụt hai đạo kia sáng trói mắt trên không trung lấp loé mà ra theo bạch hổ làm trung tâm mây khói quần quận hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy rốt cục bạch hổ m ắ quan trong một đạo sắc á quan g mang cắt ra trời cao trực tiếp hướng về tứ phương hôn nguyên trận chạy băng băng mà xuống dường như một đạo cựu thiên thần lôi trong nháy mắt liền đánh kích đến tứ phương hôn nguyên trận bên trên、Vậy. trong nháy mắt t liền đánh kích đến g tứ phương h ố n nguyên trận bên trên trong nháy mắt liền đánh kích đến tứ phương hôn nguyên trận bên trên Nhìn qua cực kỳ lừng Chịu được. trong lẫy. c đầu một trận tiếng dung vương thành thần thức mơ hồ trực tiếp mất đi đến thời khắc cuối cùng hắn còn không thể tin được bọn họ lại thua ở một cái vừa phi thang vương triều chiến trận bên trên tứ r triều. ư ớ c công chiếm thắng tới t hắn、triều. Phanh phanh phanh. lợi, đi phương hôn nguyên chiến trận, trận quan tiên phong trương vân cắn răng truyền đạt tin tức chiến trận bên trong vệ khánh lúc này sắp mặt một mảnh tái nhận đầu góc hắn cũng là một mảnh trắng xóa ở bạch hổ chân trước hạ xuống trong nháy mắt hắn liền choáng làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó tứ phương hôn nguyên chiến trận thế nhưng là hán chiều mười mấy thay chiến trận đại sư dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra đến vô cùng mạnh mẽ chiến trận phòng ngự trạng thái bên dưới lại càng là cường đại không có bất kỳ cái gì chiến trận có thể tùy tùy tiện tiện đột phá tứ phương hôn nguyên chiến trận không có bất kỳ cái gì chiến trận trừ nghĩ tới đây trong nháy mắt vệ khánh sắc mặt tái n h ậ t cực kỳ đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại t h á n h cấp chiến trận đại đường dùng là t h á n h cấp chiến trận tuy nhiên trong lòng không thể tin được thế nhưng hiện thực liền ở trước mặt mình anh. vang dội thanh â m ở đây trên xuyên qua mà lên theo sát một đạo trói mắt quan mang bắn vào đến chiến trận bên trong, trong nháy mắt t chiến trận bị phá mở trong n g a y mắt hán triều tướng sĩ tất cả mọi người trong tầm mắt chỉ thấy một con nửa trong suốt lập lòe quang mang cự đại hồ trảo đâm thủng phía ngoài cùng phòng ngự trực tiếp một trường móc tiến vào chiến trận ở trong phanh phanh phanh bạch hổ móng nuốt bên trên quần quẫn năng lượng tùy tiện nhất động ở chiến trận ở trong hán triều binh lính thân thể liền như là từng cái từng cái côn trùng giống như vậy bị nhất trào từ đánh nổ huyết vụ muốn nổ tung lên đồng thời toàn bộ tứ phương hôn nguyên trận cũng đừng phá hoại ngoại vi hôn nguyên chi khí một trận dung chuyển bên trên đột nhiên từ giữa khoảng không hạ xuống tiêu tan trên mặt đất hán triều sở hữu tướng sĩ ngay lập tức cũng không có la lên mà là ngơ ngác xứng sở ở tại chỗ không biết làm sao bọn họ căn bản còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận lại đã bị phá mở dồn dập kinh ngạc lên nhưng nhưng vào lúc này nhìn thấy chiến trận bị phá mở đại đường ba mươi vạn tướng sĩ vẻ mặt vui vẻ vội vã thôi thúc pháp lực to lớn năng lượng dung chuyển mà ra giống nửa trong suốt bạch hổ đột nhiên một tiếng nhìn trời t h ở dài phát sinh thắng lợi tuyên ôn tiếng gạo quán triệt mây xanh lan truyền đến lý thế dân trong hai lan truyền đến đại đường thủ thành tướng sĩ trong hai chuyển tới la thông trong hai không c h u n g lý thế dân t h ấ y thế hét lớn một tiếng biểu hiện bên trên tràn đầy hưng phấn t h ắ n g chúng ta thắng thật mạnh mẽ chiến trận đây là bệ hạ thành quả đây chính là chúng ta đại đường đây mới là chúng ta đại đường thành t r í bên trên đại đường hai vạn thủ thành tướng sĩ nhìn một màn trước mắt mắt bên trong không khỏi toát ra một vệ tự hào thần thái ngay trong bọn họ không ít người viền mắt một tập ư ớ t ngẩng đầu nhìn về phía trong miệng lý thế dân mắt bên trong tính ngưỡng tâm ý càng thêm rõ ràng ngay tại vừa nãy bọn họ còn ở vào bên bờ sinh tử chuẩn bị vì là đại đường danh giới phụng hiến tính mạng của mình thế nhưng hiện tại bọn hắn nhưng trởi người thắng lợi còn thành g kiến đ ạ tướng bên trên các tướng sĩ bắt đầu nghị luận mỗi người mắt bên trong cũng tràn ngập tự tin cùng ý cười thương quân thắng thắng bậy hạ thắng thanh trì một căn phòng bên trong thị vệ đối với la thông mở miệng nói nghe tiếng la thông v ẻ mặt s ư ơ n g sở nhìn về phía thị vệ tiếp đó hắn bỗng nhiên đứng lên lên nhanh nhanh dịu ta ra ngoài vừa mới la thông cơ thể bên trong khí huyết sử dụng tới độ hiện tại toàn thân cao thấp cũng ở vào suy yếu bên trong căn bản không thể đủ động nhìn thấy như vậy một bên thị vệ do dự một chút tiếp theo vẫn là đem la thông đỡ ra ngoài đi tới thành tường bên trên đây là nhìn thấy bạch hổ la thông mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang mắt bên trong tràn đầy hòa nhiệt chiến trận đây là chiến trận làm khó là bệ hạ trong nháy mắt la thông liền đem một chỗ thần kỳ quy đến lý thế dân trên thân đang nhìn đến hán triệu binh lính tề lực phát sinh công kích la thông liền nghĩ đại đường đến lúc nào sẽ coi chiến trận không nghĩ tới chỉ là quá chốc lát chính hắn tận mắt đã nhìn thấy đại đường chiến trận cái này bạch hổ cảnh giới tự a hồ cảm thụ được bạch hổ khí thế cùng huy áp la thông thân thể lại một lần nữa run dày lên mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động vậy hạ đây là làm ra một cái thế nào chiến trận trong lòng cảm thắng việc la thông nhìn về phía lý thế dân mắt bên trong tràn ngập súng kính trốn nha t ư ơ n g quân không được đâu chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ thương quân hạ lệnh lui lại đi không phải vậy các anh em sẽ chết chỉ riêng theo bạch hồ đột phá chiến trận phía trên chiến trường trong nháy mắt liền biến thành nghiêng về một bên tình huống ở tứ linh chiến trận trước mặt mười vạn hán triều binh lính liền như là giới cỏ đồng dạng một gốc dạ một gốc dạ tùy ý sâu xé căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng thời cơ từng bao nhiêu lúc chỉ có bọn họ hán triều chiến trận quét ngang chiến trường thời điểm làm sao có khả năng sẽ có bị người quét ngang thời điểm h o à n g sợ cùng kinh hoàng ở hán triều tướng sĩ trận doanh ở trong không ngừng lan truyền cái gọi là binh bại như núi đổ cái này thời điểm cho dù là hán thiên tử tự mình đến trấn thủ cũng không chút nào quán tác dụng giống bạch hổ trên chiến trường không ngừng x ê dịch chém giết ba mươi vạn đường triệu tân quân pháp lực động tác rất là thống nhất bạch hổ động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng dại ra liền đúng như cùng một con cường đại thành thú hắn hai c h ả o vung lên mỗi một lần đều có thể đủ kéo lên mạnh mẽ song gió tản ra kinh người đi lực hãn triều tướng sĩ vào giờ phút này cũng chỉ còn sót lại thoát thân một con đường chỉ là bọn họ muốn chạy trốn nhưng căn bản không trốn được bao nhiêu bạch hổ chính là pháp lực hình thành động tác cực kỳ nhanh chóng hơn nữa còn có thể từ trên thân thể phân tán ra vô số đạo công kích chỉ làm ấ y cái n h y lên hãn triều binh lính liền tử thương gần như q u á nữa song song thấy cảnh này vệ khánh đồng tử ở trong đột nhiên biến chống rỗng không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn chiến trận đối kháng thất bại về sau kết quả toàn quân bị diệt chỉ có cái này một cái kết quả d â m một tiếng vệ khánh ngồi dưới đất vẻ mặt hốt hoảng tướng quân đi thôi nhưng vào lúc này quan tiên phong trương vân xông lại một cái ra lên vệ khánh nhìn thấy vệ khánh dáng vẻ trương vân hơi nhúng mày nhưng vẫn là quyết tâm trước đem vệ khánh mang về h ắ n triều dầm dầm hai âm thanh v a n g lên bạch hổ lại một lần nữa quét ngang một đám lớn hán triều binh lính trương vân run lên trong lỏng liền vội vàng kéo vệ khánh pháp lực nhất động đang muốn ly khai nhưng ngay lúc này phù phù trương vân trong lòng đ ỗ n g nhiên vậy một cái ngầm đầu nhìn một lát chỉ thấy không trung một mảnh kim quang hạ xuống đồng tử co rụt lại không kịp trương vân né tránh kim quang hạ xuống một tiếng vang ầm ầm trương vân cùng vệ khánh hai người trong nháy mắt hóa thành một b ã i thịt nát không trung lý thế dân lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn thương vong hầu như không còn tán loạn không nớt hán triều tướng sĩ đột nhiên ánh mắt hướng về hán triều chỗ phương hướng phóng đi qua lính mới lưu lại một nửa trấn thủ đ ạ i đường những người còn lại theo chấm cùng một nơi chinh phạt hán triều quân quận thanh â m ở đây trên vang lên theo sát từng đạo tiếng hoan hô vang vọng mà lên khiếp sợ hán triều thiên tử ha ha chư vị a i khanh lần này trở về a i khanh đồ diệt cái k i a đường triều ta đại hán nhất định có thể đủ cùng tấn quốc thương trụ đồng dạng của thời ha ha không trải qua nước cũng l à n h ư là đã tìm hiểu đi ra đường triều nội t ì n h hà tất cần cùng còn lại tam quốc nói rõ ràng trực tiếp hạ một đạo chỉ lệnh chỉ cần ta đại hán một nhà là có thể đồ diệt dị quốc hán triều đô thành phía trên cung điện hán thiên tử thích miệng quê mở đang cùng các đại thần thương lượng rồi sau đó đi như thế nào phân phối đại đường tư nguyên vừa mới biết được tiền tuyến vệ khánh truyền về quân báo giới thiệu sơ lược đại đường quân đội thực lực đại hán thiên tử trong lòng cực kỳ vui sướng dựa theo quân báo phía trên tin tức hán thiên tử chính mình cũng không cần t ă n g b i n h chỉ cần để vệ khánh mang theo cái tiêm mười vạn tinh binh là có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ đường triều đem đường triều sở hữu tư nguyên quy về chính mình có vì là ngày sau đại hán vương triều đặt vững cơ sở h a h a lúc này tự nhiên đơn giản chúng ta đại hán khoảng cách đường triều gần nhất lần này coi như là thượng thiên giật dây ta đại hán vì ta đại hán hạ xuống p h ú c nguyên kha k h a còn không phải bệ hạ thánh minh nhanh chóng làm quyết đoán hiện tại còn lại tam quốc thời gian này chỉ sợ vẫn là tại thương thảo phe tấn công h đây phía trên cung điện những đại thần khác cũng dồn dập đi theo hán thiên tử mở miệm nói vào giờ phút này đường chiều tại bọn họ trong miệng tựa hồ căn bản cũng không phải một cái q u ố c gia mà là một cái bảo bối một cái cơ duyên chỉ cần mình vận dụng võ lực trực tiếp diệt là có thể được chỗ tốt cũng giống như trên tất gỗ mặt một miếng thịt mặc cho hán chiều đi chia cắt hạ hạ chờ đợi châm tiêu diệt đường chiều các vị ái khanh đồng lộc cũng tự nhiên t r ư ớ n g một ít trên long ỉ hán thiên tử thích miệng c ư ờ i mở vỗ long ỉ mở miệng nói chỉ là chờ đợi hắn r ứ t tiếng lúc này đột nhiên một vị thị vệ vọt tới phía trên cung điện sắc mặt tái n h u ậ biểu hiện hoang mang v ậ hạ không được việc lớn không tốt hoang man hoảng loạn còn thể thống gì nói đi xảy ra chuyện gì là còn lại phiên quốc động thủ hạ phía trên cung điện t a n hoàng dương hơi nhướng mày mở miệng hỏi dưới đây thị vệ nghe tiếng biểu hiện hơi thu lại ủng ục nuốt nước miếng một cái vậy hạ là vệ khánh đại tướng quân vệ khánh đại tướng quân cùng mười vạn tướng sĩ toàn bộ toàn bộ chết trận toàn quân bị diệt không một người sống sót nói mặt sau thị vệ tâm tình cũng ức chế không được kêu khóc đi ra cái gì chuyện này dứt tiếng hán tiên tử nguyên bản mừng rỡ biểu hiện bỗng nhiên cứng đờ đồng tử kịch liệt co rút lại căn bản không thể tin được chính mình nghe được cái gì ngươi ngươi nói cái gì h á n tiên tử đưa tay phải ra run r ẩ y mở miệng nói lúc này hắn trong đầu toàn bộ đều vệ khánh cùng vừa mới cái k i a quân báo hình ảnh vệ khánh là ai hắn thế nhưng là hán triều công vân hiển hách nhất tướng lãnh rất được h á n tiên tử tin tậy đồng thời cũng là hán thiên tử trợ thủ đắc lực hơn nữa vừa nãy vệ khánh chính mình còn tự thân báo cáo quân tình bên trong dựa theo đường triều quân lực cùng lực chiến đấu vệ khánh là không thể nào là thất bại vệ khánh trong tay thế nhưng là có tinh thông tứ phương hỗn nguyên trận mười vạn tinh binh coi như là tấn công không xuống một cái đường triều cũng là không thể nào bị toàn quân bị diệt hơn nữa vệ khánh bản thân hay là đình phong nhân tiên Chỉ thiếu chút thiếu nữa l i ề n c ó thể đủ bước này o hán thiên n cảnh h g i t chiến tử ở ngực một đoàn lửa giận phun trào đi tới đứng lên quát uống mở miệng nói nghe tiếng dưới đáy thị vệ một trận rung động lập tức mở miệng nói vậy hạ là đường triều hoàng đế là đường triều hoàng đế mang theo ba mươi vạn đường quân bọn họ cũng c o i chiến trận vệ tướng quân tứ phương hôn nguyên trận bị phá m ộ ư ơ i vạn tinh binh toàn quân bị d i ệ t đồng thời vệ tướng quân cũng bị đường triều hoàng đế đánh chết thị vệ phàn nàn tiếp tục mở miệng nói bệ hạ hiện tại đường triều hoàng đế đang tại xuất lĩnh m ộ ư ơ i năm vạn đại quân hướng về chúng ta hán triều phúc địa xuất phát đã công phá hán dương thành hiện tại đang tại hướng về đô thành mà đến còn bệ hạ mau chóng hạ lệnh lựa chọn phái binh ngăn cản dứt tiếng hán t i ê n tử trong lòng đ ố n g nhiên hơi hồi hộp một chút thân thể hơi rung động môi cũng bắt đầu run rẩy làm sao có khả năng làm sao có khả năng phía trên cung điện hán triều còn lại thần tử lại càng là toàn th lông mày nhũ chặt đồng tử co r ú t nhanh trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong đại não một mảnh trắng xóa cũng chỉ còn sót lại hai chữ để bọn hắn có chút sợ hãi đ ư ờ n g hoàng hán dương thành hán dương thành không phải là có ba mươi vạn tướng sĩ canh gác cả làm sao có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian quá chốc lát tang hoàng dương c h ư ớ c mắt một cái từ chấn động ở trong trước tiên tỉnh lại mở miệng chất vấn lên nghe tiếng còn lại hán triều thần tử mắt bên trong cũng lấp lóe quá một vệ tinh quang hán dương thành là hán triều trọng thành muốn công phá hán triều đô thành nhất định phải trước đem hán dương thành cho công phá hán dương thành bên trong có hán t r i ề u nổi tiếng nhất lao tướng lĩnh lý quang trấn thủ coi như là tần t r i ề u hoặc là thường t r i ề u đến tiến công cũng làm u ố n phí một ít công phu đường t r i ề u bất quá là một cái vừa phi thăng quốc độ coi như là có thể chiến thắng vệ khánh lại làm sao có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian công phá hán dương thành bên trong nói dối người nói dối có tình người đến đem người này mang cho ta xuống chém nghĩ tới đây t ă n g hoàng dương vẻ mặt sắp bén chỉ vào thị vệ lập tức mở miệng nói nghe tiếng thị vệ một mặt sợ hãi nhưng ở nơi này cái thời điểm báo một tiếng la h é tâm thanh chỉ thấy một vị trên người mặc hồng y t r u y ề n lệnh quan chạy như bay đến phía trên cung điện lớn tiếng la lên bệ hạ quân tình khẩn cấp đường hoàng dẫn dắt đường quân tiến công hán dương thành hán dương thành thất thủ lý tướng quân lý lao tướng quân chết trận hán dương thành nghe tiếng tang hoàng dương con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn miệng lớn lên lớn một mặt không thể tin tưởng nhìn t r u y ề n lệ n h quan ở hắn một bên văn võ ba quan trong lòng đ ố n g nhiên chìm xuống trên lưng một luồng hơi lạnh buốc lên đi tới thất thủ hán dương thành lại thật thất thủ hầu như trong n h y mắt tất cả mọi người run lên trong lòng dĩ nhiên dồn dập sợ lên đường triều đường hoàng thời khắc này bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình t r e o chọc đến không nên t r e o chọc tồn tại không phải là đường triều khẳng định không phải là một cái từ nhỏ thiên địa ở trong phi thăng lên quốc gia một ý nghĩ phun trào đến hán thiên tử trong lòng hán thiên tử mắt bên trong quan g mang bỗng nhiên r u n r u n chuyển biến thân thể rung động không nớt thượng quốc h ạ i ta thượng quốc h ạ i ta nha phía trên cung điện một mảnh vắng lặng bên trong hán thiên tử đột nhiên gào khóc lớn lên đến bây giờ hắn mới bừng tỉnh phát hiện đường triều xa xa không phải là dường như đại chu nói cái kia giống như đồng dạng là một cái vừa phi thăng lên viên đạn tiểu quốc c、si. cao vút bi thiết h á n thiên tử trong lòng một cơn lửa g i ậ n đ ỗ n g nhiên dâng trào đi tới một cái lao hết u y phun ra đến cả người khí tức trong nháy mắt liền thấp mi hạ xuống vậy hạ vậy hạ trân trọng nha vậy hạ thấy cảnh này dưới đây tang hoàng dương loại người lập tức xuống tới c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm ép hướng về hán triều đ ấ thành vậy hạ một tiếng bi thiết tang hoàng dương loại người trong lòng thăng lên một luồng v ẻ bị thương ngay tại vừa mới bọn họ vẫn còn ở đàm luận như thế nào đi nữa đường triều hiện tại tuyệt đối không ngờ rằng trong chốc lát tình huống liền nghịch chuyển lại đây bây giờ hán triều dĩ nhiên trở thành thịt cá mà bọn họ căn bản không để tại mắt bên trong đường chiều l ắ p mình biến hóa dĩ nhiên chúa thể vận mệnh bọn họ ai vậy hạ đây đều là mệnh số việc cấp bách là chúng ta ứng đối ra sao đường chiều t r o n g chất thế tới hung hăng chỉ sợ vô pháp thiện liệu nha t ă n g hoàng dương thở dài một tiếng mở miệng nói đúng rồi vậy hạ chúng ta bây giờ nghe tiếng còn lại quần thần cũng r ồ n dập mở miệng lộ ra một bộ mười phần làm khó biểu hiện sợ cái gì đô thành ở trong còn có hai mươi vạn tinh b i n h nhưng vào lúc này một vị người mặc chiến giáp thiếu niên g á n g dấp tướng lanh đi tới v ậ hạ mặt tướng đồng ý xuất lĩnh đô thành hai mươi vạn tinh minh t ổ kiến đại trận chống lại đường quân tiến lên hai bước thiếu niên tướng lãnh quỷ một gối xuống mở miệng nói tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hán hoắc khứ bệnh hán triều mới phát bất thế t ư ớ n g tài đồng thời bản thân cũng là hán triều vạn tuế khó gặp hoàng thế võ đạo kỳ tài bây giờ chỉ có t r ư ờ n g hai mươi thế nhưng tu vi đã đạt đến vũ tiên đình phong chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào c h u ẩ n t h á n h cảnh giới lại càng là có hy vọng ở bốn mươi tuổi trước đột phá đến thánh nhân cảnh giới trở thành hán triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh nhân đối với hoắc khứ bệnh hán tiên tử cực kỳ xem trọng lại càng là trao tặng tướng quân huân vị nhưng bình thường t r i n h chiến nếu không phải bị bất đắc dĩ trình độ hán thiên tử không sẽ phái hiện ra hoắc khứ bệnh dùng hán thiên tử chỉ cần thời gian đủ đủ để hoắc khứ bệnh có thể trưởng thành như vậy hắn một người là có thể bảo vệ đại hán trăm năm cơ nghiệp chỉ là tình huống bây giờ hán thiên tử cũng không có cách nào tựa hồ chỉ có để hoắc khứ bệnh xuất mã hoặc cái thanh chuyện này người có chắc chắn hay không hán thiên tử mở miệng hỏi mặt tướng nguyện ý vì đại hán liều mạ n g một lần ta đại hán không thể nhẫn nhị để một cái phi thăng lên viên đạn tiểu quốc tùy ý nào n ặ n hoắc khứ bệnh quỳ trên mặt đất thân thái cực kỳ nghiêm túc n g ư khí cũng kiên định l ạ thường、Được. nghe tiếng hán t i ê n tử vỗ tay bảo hay có hoác gái khanh lời nói này chấm trong lòng rất là vui mừng hoác gái khanh ngươi chỉ để ý thống l ĩ n h quân đội tác chiến chấm để tứ phương nguyên lao đi ra tay hiệp trợ ngươi ngoài ra nói tới chỗ này hán t i ê n tử vung tay phải lên một đạo quang mang lấp lóe đón lấy ở trong lòng bàn tay hắn ở trong một đạo quang mang hiện lên đón lấy một cái lệnh bài một vật xuất hiện ở hán t i ê n tử trong tay cái này chính là chấm thiếp thân thánh cấp linh bảo lần này liền giao cho ngươi tiếp nhận lệnh bài h o á khứ bệnh mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang vi thần ổn thỏa thể sống chết bảo vệ đô thành nhưng vào lúc này v ậ hạ không tốt đường triều đường triều đại quân đánh tới đại điện ra một vị thị vệ đột nhiên xông lên vội vội vàng vàng mở miệng nói nghe tiếng hán t i ê n tử thân thể chấn động hắn đối diện hoắc khứ bệnh mắt bên trong kiên định ánh mắt lấp lóe thu lên trí bảo lệ n h bài tiếp đó xoay người liền hướng đại điện ở ngoài đi tới hán triều đô thành ra giữa không trung Bệ hạ phía trước chính là hán triều đô thành nhìn mặt trước liên miên bất tuyệt quỳnh lâu ngọc vũ lý thế dân phóng xuất ra thần thức tử tử tế tế bắt đầu tìm kiếm chốc lát trong lòng hắn liền liền rồi hướng so với Cái n cũng, cũng、so、à ở đại thiên thế giới bên trong bây giờ đại đường căn cơ còn chưa đủ ổn định nhất định phải sử dụng nhất định thủ đoạn lôi đình trấn nhất quanh thân quốc gia vương triều đến bảo đảm đại đường trong khoảng thời gian ngắn phát triển hơn nữa lý thế dân một đường mang theo quân đội chinh chiến lại đây cũng là chứng kiến đến hán triều chỗ cường đại nhất là ở hán dương thành nếu không phải lý thế dân tự mình ra tay chỉ sợ đại đường quân đội cũng sẽ cùng hán triều tướng sĩ rằng có ở cùng một nơi bây giờ nhìn hán triều đô thành lý thế dân sẽ không từ suy nghĩ nếu là đem chọn cái hán triều xem lúc trước đột quyết thổ phiên đồng dạng thu phục về lại đại đường dưới sự thống trị chỉ sợ có thể tăng vọt không ít khí vợ nhưng muốn thu phục hán triều đầu tiên muốn làm chính là đánh phục bọn họ chuyên lệnh xuống toàn quân chuẩn bị kết trận nếu trêu chọc ta đại đường nên đánh đổi khá nhiều dứt tiếng lý thế dân trên thân bạo phát đi ra một luồng ngập trời chiến ý quần quận khí tức xuyên qua mây xanh ở phía sau hắn m ư ơ i năm vạn đại quân pháp lực khí huyết dung chuyển liên tiếp ở cùng một nơi một đạo cao vút thanh â m ở giữa không trung to rõ vang lên cùng lúc đó toàn bộ chiến trận bắt đầu chuyển biến một mảnh hồng quang loẹ loẹ nhấc n g á y trực tiếp đem thiên không soi sáng trở thành một mảnh hồng s ắ c nhìn qua kiểu d i ễ m cực kỳ dường như chân trời dạng mây đỏ nhưng ở cái này hồng sắc bên trong nhưng ẩn chứa trí mạng năng lượng cùng có thể đốt cháy vạn vật nóng rực hòa diễm ầm ầm chân trời đột nhiên một đạo khí thế bạo phát đi ra hùng vị uy áp làm cho cả thiên địa hơi biến sắc trong nét mắt hán triều đô thành ở trong cư dân cũng bối rối lên dồn dập ngẩm đầu hướng về chân trời nhìn sang chỉ thấy chân trời một mảnh hống sắc một luồng áp bách cảm giác từ đó phát ra để hắn chiều đô thành tất cả mọi người trong lòng cũng hơi nhảy lên đô thành quân doanh bên trong một vị thống lĩnh nhìn chân trời thăng lên hào quang màu đỏ trong ánh mắt lộ ra mấy cái bồi xem thường ngay tại vừa mới hắn được hoắc khứ bệnh tin tức phải phối hợp đô thành đại trận nên tiếp cường địch mấy cái phương h ỏ i tham hạ xuống hắn mới biết được cái gọi là cường địch chính là đường chiều trong lòng lập tức thêm ra mấy phần khó chịu h ừ bất quá là một cái tiểu thiên địa ở trong phi thăng lên viên đạn quốc gia mà thôi cho dù là có một cái cường lực chiến trận thì lại làm sao cùng so với gốc gác đến hắn và ta đại h ắ n trong lúc đó chỉ sợ có t r ê n lệch rất lớn ở hắn một mảnh đô thành cấm vệ quân mấy người biểu hiện bên trên đi mang theo vài phần ngưng trọng không muốn thả lòng cảnh giác có thể đánh tới đô thành đến chứng minh lý lao tướng quân đã chiến bại lần này chỉ sợ là tới không quen nghe tiếng tên kia thống lĩnh nhưng vẫn cứ một mặt n g ạ o khí lý lao tướng quân đã sớm không được ha ha hắn dương thành những người kia làm sao có khả năng cùng chúng ta đô thành so với hơn nữa lần này thống lĩnh chúng ta thế nhưng là hoác tướng quân có đô thành đại trận g a trì các ngươi liền nhìn cái kia cái gọi là đường triệu bị đánh t ra còn đi tuy nhiên thái độ ngạo mạn khoa trương thế nhưng những ngày tướng sĩ quân sự mức độ nhưng đều là cực cao vẹn vẹn quá thời gian một nét nhang sở hữu tướng sĩ tất cả tập hợp hoàn thành ô ương ương một đàm lớn hết mức đều mặc mang hát sắt triển lãm giáp đây là hán triều đô thành tướng sĩ đặc hữu trang bị tập hợp xong xuôi quân đội phía trước hoắc khứ bệnh một thân chiến y màu xanh trong tay cầm một cây trường thương ánh mắt quỳnh quỳnh nhìn c h ằ m c h ằ m tất cả mọi người đ ó lấy hán trường thương nhất chỉ nhắm ngay đô thành bên ngoài hương quang tàn sát đường quân thề bảo vệ quê hương một tiếng quát uống hạ xuống ở phía sau hắn hai mươi vạn tướng sĩ cùng nhau lên tiếng tàn sát đường quân thề bảo vệ quê hương quân quận thanh â m ở hán triều đô thành ở trong vang vọng mà lên vang vọng trong lúc đó hai mươi vạn tướng sĩ cùng nhau điều động hướng về đô thành chân trời chạy như bay cũng bùng nổ ra một luồng ngập trời chiến ý vê anh còn chưa động thủ hai phe chiến ý liền va chạm ở cùng một nơi trong n é y mắt kích động tầng tầng sức lực sóng chương một trăm tám mươi sáu sở quốc lưu binh tam quốc yêu cầu sửa chữa tốt tướng quân phía trước chính là đường triều cảnh nội đại đường biên cảnh bên trên một mảnh đại kỳ lay động mà lên một cái long phi xả múa sở chữ chiếu rọi ở phía trên sở quốc tướng lãnh hạng r u ộ n g phụng sở trang vương mệnh lệnh dẫn theo sở quốc bốn mươi ngàn tinh binh làm quân tiên phong đội đến đây thăm dò cùng tấn công đại đường được truyền bản tướng mệnh lệnh co rút lại đội ngũ để quân tiên phong chức tiến hành rõ xét một khi phát hiện dị quốc quân đội lập tức hồi báo ánh mắt tìm đến phía đường triều biên cảnh hạng dụng k h ẽ to mày mở miệng nói bốn cái phiên quốc bên trong sở quốc vẫn nằm ở yếu thế cùng còn lại phiên quốc tướng l ã n h cùng lớn mở lớn rộng không giống hạng điền chiến phương pháp coi trọng là thận trọng từng bước lúc này trong lòng hắn đối với đường t r i ề u tuy nhiên xem t h ư ờ n g thế nhưng hay là gắn g đạt tới vững vàng bên trong cầu thắng sư tử vỗ thọ vẫn còn dùng toàn lực lần này đối phó một cái phi t h ă n g quốc độ chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận thận trọng từng bước không cần vương thượng phái những quân đội khác chúng ta bốn mươi ngàn hùng binh liền có thể nuốt vào cái này dị quốc mắt bên trong lập loệ tinh quang hạng ruộn nhạt một tiếng mở miệng nói tướng quân anh minh nghe tiếng ở hắn một bên phó tướng lập tức mở miệng nói tướng quân vương đô khẩn cấp chỉ lệnh nhưng vào lúc này ở đội ngũ phía sau một tên truyền lệnh q u a n vội vội vàng vàng xông lên tướng quân vương đô khẩn cấp chỉ lệnh ra lệnh cho ta chờ lập tức rút về sở quốc c h ấ n thủ sở quốc biên cảnh không được có bất kỳ đ ế n c r ễ khắc không được đi vào đường quốc một bước cái gì n g h e xong chỉ lệnh hạng r u ộ n g đồng tử đ ỗ n g nhiên phóng to thật không thể tin nhìn về phía truyền lệnh quân một bên phó quan cũng là khó có thể tin chúng ta bây giờ thế nhưng là đã đến đường triều biên cảnh chỉ cần ở trên trước toàn bộ đường triều liền liền có thể nắm trong tay thật sự là một cái vừa phi thăng lên viên đạn tiểu quốc có gì có thể sợ sệt vương thượng thực sự là nghe được không để cho mình tấn công đường triều hạng r u ộ n g trong lòng cực kỳ không vui có phải hay không vương thượng dự định để cho người khác đột nhiên hắn trong lòng hơi động mở miệng nói đối diện truyền lệnh quân cũng là có mấy phần n g h i hoặc lắc đầu một cái mở miệng nói tướng quân cái này ta cũng không rõ lắm vương đô chỉ là để chúng ta mau chóng lui v ề trấn thủ biên tương còn lại không có quá nhiều giải thích hạng r u ộ n g răng cửa k h ẽ c ắ n cực kỳ không cam lòng nhìn về phía đường triều báo tướng quân quân tình khẩn cấp nhưng vào đúng lúc này một thanh âm lại chuyển tới một tên truyền lệnh quan âu từ đằng xa chạy như bay lại đây tướng h quân thám tử báo lại hán triều vệ khánh tướng quân xuất lĩnh mười vạn tinh binh ở đường triều bên i cạnh cùng đường quân giao chiến bị đường triều hoàng đế chém giết mười vạn tinh binh toàn quân bị diệt cái gì truyền lệnh quan tiếng nói vừa dứt hạng điền mánh nhưng mà kinh hãi kinh hô mở miệng nói vệ khánh làm hán triều danh tướng danh khí có thể không có chút nào lại hắn phía dưới thậm chí ở hạng ruộng bên trên hắn xuất lĩnh mười vạn tinh binh như vậy chiến lược coi như là hạng ruộng chính hắn đều muốn đau đầu thế nhưng bây giờ lại toàn quân bị diện hơn nữa còn là thua ở đường triều trong tay chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Báo, ở h xa xa ạ chuyện. Chuyện gia như g điền n vậy sự tình nếu để cho những quốc gia khác biết được còn chưa làm trò hệ cho thiên hạ nhất định là hầu nguyên ở vương thượng trước mặt nói cái gì vương thượng mới sẽ làm ra quyết định như vậy hạng dụng một trận tức giận giải thích sắc mặt hắn đỏ lên ta hiện tại liền đi giết hồ nguyên t ư ớ n g quân lúc này truyền lệnh quan lập tức mở miệng tướng quân cái này chính là vương thượng chỉ lệnh vương thượng nhận được tin tức đường quân đã trắng trận tiến công hán triều bây giờ đã phá tan hán dương thành ép hướng về hán triều đô thành vương thượng lo lắng tướng quân tự ý hành động cố ý phái tiểu nhân đến đây thông chi ân nghe tiếng hạng r u ộ n g biểu hiện sưng sở trong đầu chốc lát trắng xóa quá một hồi hắn mới tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía truyền lệnh quan ngươi nói cái gì hán dương thành bị phá k h i p sợ dứt tiếng hạng r u ộ n g bên người phó tướng nhóm toàn thân cũng là r u lên phía sau lưng hơi lạnh cả người đồng thời bọn họ lông mày cũng r ồ n dập n h u c h ặ t lên hán dương thành đây chính là hán triều trọng thành đường triều lại có thể phá tan hán dương thành hơn nữa bây giờ còn có thể đủ ép hướng về hán triều đ ô thành như vậy thực lực bọn họ không phải là một cái vừa phi thăng lên quốc gia à. làm sao có khả năng sẽ có như vậy thực lực lưu lại toàn quân lưu lại hạng điền manh nhưng mà ăn uống một tiếng hồi tưởng đến trước suy nghĩ không khỏi cảm thấy một trận nguy hiểm n ầ m đầu nhìn một chút cách đó không xa đại đường cảnh nội trong dây lát này hạng ruộng mắt bên trong dĩ nhiên thêm ra mấy phần hoảng sợ nếu là mình vừa n ã y xuất lĩnh lấy bốn mươi ngàn quân đội tiến vào đường triều cảnh nội chỉ sợ hiện tại nghĩ như vậy hạng ruộng phía sau lưng cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh cùng lúc đó tại cái khác hai cái p h i í n quốc tân triều tân triều thủy hoàng tần doanh ngồi ở phía trên cung điện vậy hạng lính mới báo hán triều vệ khánh xuất lĩnh mười vạn tinh binh bị đường quân diệt sát hiện tại đường quân đã phá tan hán dương thành giết tới hán triều đỗ thành truyền lệnh quan đi vào phía trên cung điện mở miệng nói chuyện này nghe tiếng tần doanh ánh mắt ở trong lớp lóe quá một vệ thật không thể tin tinh quang nhưng rất nhanh sẽ khôi phục phía trên cung điện các đại thần từng cái từng cái lại lộ ra thật không thể tin biểu hiện hay là bệ hạ suy nghĩ chu toàn nếu như chúng ta tùy tiện xuất binh chỉ sợ cũng ăn không ngon trái cây đúng rồi không nghĩ tới một cái phi thăng dị quốc lại có thể có được như vậy chiến lược thật là khủng bố như vậy nha hán triều lần này xem như xong không có vệ khánh cùng hán dương thành hán triều liền như là không có hàm răng lá hổ chỉ sợ mặc cho cái này dị quốc giết dưới đây các đại thần r ồ n dập bắt đầu nghị luận từng cái từng cái biểu hiện bất định trên lao nghỉ tần doanh suy tư chốc lát người đến trang bị hậu lễ lần này trông muốn phái người đi tới đường triều ăn mừng đường triều phi thăng chi lễ vung tay lên thần doanh mở miệng nói ở hắn rơi đáy các vị đại thần hơi s ư ơ n g sở tiếp theo dồn dập bái phục xuống nô hoàng t h á n h minh một mặt khác cái gì hán dương thành bị phá đường q u â n giết ngược lại đến hán triều đ ô thành thương trụ phiên quốc đô thành thanh đồng phía trên cung điện đại thần nghe t r u y ề n lệnh binh một mặt không thể tin tưởng người nhưng đánh tra rõ ràng xác định là đường triều người mà không phải t ầ n triều hoặc là sở quốc thương trụ phiên quốc đại thần phí chung tiếp theo chất vấn tiểu nhân vững tin đó chính là đường triều binh lính mặt khác sở quốc quân đội tựa hồ đi tới đường triều biên cảnh nhưng không biết vì sao lại lui về đến hẳn là biết được đường triều đánh bại hán triều tin tức truyền lệnh binh mở miệng nói b ậ y hạ chuyện này phí trung loại người hơi nhúng mày mở miệng hỏi hạ hạ có chút ý nghĩa quả nhân liền nói cái này đại chu không có tốt như vậy tâm chỉ sợ cái này đường triều không phải là một cái dễ gặm sơn sọ không phải vậy đại chu chịu thả cho chúng ta thương trụ vương mang theo cờ ư i nhạc ý thế nhưng trong ánh mắt nhưng lộ h ư n g quang đối với đại chu vương triều lại ghi hận mấy phần truyền lệnh xuống bị trên hậu lễ phí trung ít ngày nữa về sau ngươi tự mình đi tới một chuyến đường triều chuyến đặt quả nhân ý chỉ chúc mừng đường triều phi thăng thành công thương trụ vương dứt tiếng hơi nhúm m ẩ y nhưng trong lòng hơi trở nên trầm tư vào giờ phút này hắn đã bắt đầu hoài nghi đại đường chân thực lai lịch hơn nữa ở cái này không có làm rõ trước hắn là sẽ không động thủ thần l ĩ n h chỉ phía trên cung điện phí trung cung kính mở miệng nói chương một trăm tám mươi bảy chiến đấu khai hỏa hán triều tứ lao ra tay hán triều trên đô thành khoảng không một đám lớn thanh sắc tướng sĩ chạy như bay mà lên một mặt cực kỳ cự đại hán triều cờ sĩ đón gió không ngừng lay động vậy hạ đô thành đối diện mười lăm vạn lính mới tướng lanh thấy thế đối với lý thế dân mở miệng nói Lý trong h ế miệng n h m lẩm bẩm mở miệng nói tiếng nói vừa rước xoát xoát xoát hoặc khứ bệnh bên người bốn bóng người chạy như bay đi tới bốn cái tóc trắng râu dài láo giả đi tới giữa không trùng bọn họ trên thân tích xúc động ra một luồng mịt mở mà cường đại khí tức nhìn thấy bốn người này, này hoắc t khứ bệnh lập tức cung kính mở miệng nói ở hán triệu bên trong bây giờ là thuộc về bốn người này chiến lược tối cao bốn người đã từng liên thủ chấn áp một tên thánh nhân trong lúc nhất thời gì. danh t h ấ n toàn bộ hán triệu mặt sau càng bị hán thiên tử lại đây trấn thủ hán triệu hoàng cung đối diện chính là đường triều hoàng đế xem hơi thở này quả nhiên là thánh nhân ừ bất quá là một cái tiểu thiên địa phi thăng lên thánh nhân chỉ sợ thần hồn còn ký gửi ở thiên đạo bên trong không như vậy thánh nhân không đủ sợ hãi hay là cẩn thận một chút người này khí tức hùng hậu không giống như là vừa bước vào thánh nhân cảnh giới hoặc tướng quân người này liền giao cho chúng ta ngươi chỉ cần phụ trách còn lại cá tôm là được rồi tứ lao ngươi một lời ta một lời giải thích pháp lực thôi thúc quẩn quận uy nghiêm trào ra tứ lao yên tâm mặt tướng ổn thỏa lực chém đường quân tứ lao chỉ để ý triển khai thần h ố n g trú sát đường hoàng là được dứt tiếng hoặc khứ bệnh mắt bên trong tinh quang l o ạ lên đại hán tướng sĩ ở đâu rồi một đạo xuyên qua mây xanh quát tiếng quát hạ xuống lập tức ở hoắc khứ bệnh phía sau hai mươi vạn đại hán tướng sĩ cùng kêu lên quát uống giống giống giống tiếng giống giận dữ ở đây trên thật lâu không dứt hán triều binh lính mỗi người giờ khắp này cũng oán giận cực kỳ bọn họ ở đại thiên thế giới ở trong v ư ơ n g triều vào giờ phút này lại để một cái vừa phi thăng tới đại thiên thế giới dị quốc nguy cấp trong lòng khuất nhục c ũ n g phẫn nộ khó có thể thuyết minh chỉ có chiến chỉ có dùng máu tươi có thể dội rửa bây giờ hán triều thu được sỉ nhục a o vút thanh âm lan truyền mà đến lý thế dân cười nhặt một tiếng trong giây lát vêng một đạo khí thế cường hãn bạo phát đi ra trào ra đế hoàng chi k h í trực tiếp đem chọn cái thiên không chiếu giỏi trở thành một mảnh kim sắc đại đường tướng sĩ kết trận thiên công uy nghiêm thanh âm hạ xuống ở lý thế dân phía sau d ầ m d ầ m d ầ m từng đạo cường đại khí huyết lực lượng buộc phát ra mười vạn vạn binh lính liên hợp ở một khối rất nhanh theo pháp lực và khí huyết dung chuyển khóc một đạo sắc bén cực kỳ tiếng kêu chấn động trên sân mỗi người ả o ả o ả o từng trận sóng lửa lan lộn một trăm năm mươi ngàn người liên hợp ở cùng một nơi một cái cự đại họa diễm linh điệu xuất hiện ở giữa không trung thứ linh chiến trận chu tước nên chiến ào ào, ào. sóng lửa đem thiên không chiếu dọi trở thành từng mảng từng mảng h ư n g sắc chiến trận bên trong đường c h i ế u binh lính mắt bên trong tinh quang lấp lóe trong lòng chiến ý không giữ lại chút nào tán phát ra vào giờ phút này bọn họ có thể binh lâm hán triều đô thành phía dưới hoàn toàn là bởi vì nắm giữ tứ linh chiến trận từng cái đường c h i ế u binh lính cũng rất rõ ràng nếu là không có tứ linh chiến trận hiện tại chính là hán triều binh lính tấn công trường an thành chiến tranh ở trong căn bản không có nhân từ cùng lựa chọn hán triều cũng không có cấp cho đường triều bất kỳ lựa chọn chỉ là bởi vì đường triều là từ nhỏ thiên địa ở trong phi thăng lên liền tùy y tiến công nhào nặn n h ư không phải là bọ vào giờ phút này hán triều người sẽ nhưng nhân từ cùng thương tiếc không thể thời khắc này đường triều binh lính trong lòng cũng mang theo l ử a giận bọn họ muốn dùng huyết một dạng sâu sắc ấn tượng tuyên cáo đại đường đến đại đường không thể lựa gạt hai quân đối lập bầu không khí không ngừng tăng vọt r ố t cục hai cỗ sát ý trên không trung va chạm phát sinh oanh một tiếng vang thật lớn toàn thể chuẩn bị xung phong thiên công tiếng vang hạ xuống hai quân tiên phong giấu giận hướng về địch nhân đẩy mạnh đi qua hán triều quân đội lúc này cũng tổ hợp thành vì là tứ phương hôn nguyên trận chỉ bất quá lần này hôn nguyên khí tức cực kỳ nồng nặc theo l a n lộn dĩ nhiên hóa thành từng cái từng cái tay cầm đào thuận chiến sĩ đại đường tứ linh chiến trận thôi thúc nóng d ự c h ỏ a d i ễ m hướng trời bay lên trên chu tước một tiếng lanh lảnh tiếng kê ơ hồng sắc lửa trong suốt cánh vung lên một đạo hỏa quang liền hướng hán triều quân đội chủng kích đi qua cùng lúc đó chúng ta đậu thủ hoặc khứ bệnh trước mặt tứ lao mắt bên trong tinh quang lấp l ó e mà qua thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về bên trong thế chạy như bay lại đây đang chạy như bay bốn người bọn họ thôi thúc pháp lực chỉ thấy thân thể xung quanh một đạo sáng quang tiềm nhấp nháy tản ra mấy cái cực kỳ mạnh mẽ khí tức thiên lý thế dân đồng tử hơi co r ụ t lại ánh mắt đảo qua cơ thể bên trong thiên diễn thánh kinh vận chuyển quét mắt bốn người khí tức cùng bảo v ậ n hai cái kiếm hình một cái ấn hình một cái khác là võng một môn kỳ lạ công pháp pháp lực truyền thống xem đến đây chính là bọn họ phối hợp thủ đoạn lý thế dân mở miệng lẩm bẩm nói ở hắn phân tích trong nháy mắt tứ lao đã trên không trung xuyên qua ám sát lại đây tuy nhiên bốn người này tu vi đều không có đạt đến thánh nhân cảnh giới thế nhưng bốn người bọn họ tu luyện công pháp nhưng cực kỳ đặc thù có thể ở bốn người trong lúc đó kiến lập liên hệ sau đó đem pháp lực ở trong chốc lát chuyển vận đến trên người một người để người kia ngắn ngủi nắm giữ thánh nhân lực lượng sau đó nương tựa theo trong tay mình tiên tiên linh bảo bốn người chiến l ự c thậm chí ở thánh nhân bình thường bên trên h ơ anh quả nhiên bốn người tới gần trong nháy mắt một người trong đó khí tức liền tăng vọt lên quần quận khí thế cổ động pháp lực thôi thúc phía dưới hắn khống chế kiếm hình dáng tiên tiên linh bảo tỏa ra tia sáng trói mắt mang theo hủy tiên diện địa sức mạnh trực tiếp hướng về lý thế dân đông tới c、sì. thân kiếm hơi run run đối với thánh nhân bình thường mà nói cái này đột nhiên nhất kích thật sự là quá nhanh sắp tới cùng với thánh nhân cũng không có phản ứng tránh né thời cơ chỉ có thể đủ dựa vào tu vi mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống nhưng đối với sớm liền lợi dụng thiên d i ệ n thánh kinh thấy rõ tất cả những thứ này lý thế dân mà nói tất cả những thứ này nhưng cực kỳ bình thường thậm chí có điểm k ẻ nhạt Vâng, cơ thể bên trong pháp lực tích xúc đãng mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ lý thế dân phía sau một đạo kim quang trợt lóe lên trực tiếp ở trên đường chân trời lập lòe ra một sợi kim tuyến、si. kim sắc kiếm quang trợt lóe lên trên bầu trời lưu lại một đạo dấu vết nhìn qua dường như đem trọn cái thiên không cho cắt rời ra dẫn đầu tứ lão một trong Thế thế t hô chốc lát hắn dài dài đưa một hơi vừa mới cái kêu một đạo kim quan lại không có đánh trúng chính mình trong nháy mắt một luồng may mắn còn sống sót về sau tâm tình vui sướng xông lên đầu hừ bất quá là trông được không chúng dẫn đầu tứ lao mắt bên trong hung chỉ riêng lại lên nhưng nhưng vào lúc này c、sì. không trung đột nhiên một đạo dị dạng âm thanh vang lên dẫn đầu tứ lao bên người một người bỗng nhiên nôn một ngụm máu tươi cùng lúc đó hắn khí tức cấp tốc trượt chuyển vào pháp lực cũng trong nháy mắt đoạn chương một trăm tám mươi tám c h â n áp tứ lao chu tước chiến trận thần uy không được dẫn đầu tứ lao trong lòng hơi động theo pháp lực chuyển thừa gián đoạn khí thế của hắn cùng cảnh giới cũng bắt đầu trượt xuống thao túng bảo kiếm quan g mang giảm mạnh c á c h đương theo một đạo thanh thúy thanh âm lý thế dân trong tay kim quan g n ẹ qua một trưởng đánh ra trực tiếp đem tứ lao bảo kiếm chấn động mở đồng thời lý thế dân mắt bên trong sát ý ngưng tụ cái kế tiếp chính là ngươi nhàn nhạt quát, tiếng quát trên không trung rất nhanh tản đi nhưng ở tứ lao trong lòng nhưng ầm ầm nổ mở và v ọ n g lên trong n g a y mắt lo liệu mặt khác một thanh phi kiếm linh bảo láo giả mắt bên trong vẻ chấn động h i ể n lộ lý thế dân trên thân phát ra áp lực khổng lồ dường như vạn tòa trọng sơn giống như vậy gắt gao đem hắn khóa chặt trên trán tầng tầng đổ mồ hôi bước lên trong dây lát này tử vong cùng hắn gần trong găng t ứ c đột nhiên phanh một cái một đạo kim quang lấp l ó e mà qua s ắ c bén khí tức xuyên qua thân thể hắn hạch h ạ h cổ học bên trên phát ra đạo đạo mơ hồ tiếng vang theo nhân viên kiếm né qua tứ lão một trong trên cổ máu tơi trào ra đồng thời hắn cổ động mà lên pháp lực cũng nhanh ch t a m ca. thấy cảnh này bên cạnh ba người bỗng nhiên quát quát đón lấy liền hướng lao tam chạy như bay lại đây bị n h ê n viên kiếm đánh trúng theo cổ họng vết thương to lớn kiếm bị dâng trào đi vào trong nháy mắt tứ lao lao tam thân thể liền tan vỡ trở thành từng mảnh từng mảnh đồng thời một cái hóng ánh trong suốt hồn thể tích xúc đãng mà ra chúng ta không phải là đối thủ của hắn người này không thể chống đối đi còn lại ba người chạy như bay đến bên người một người trong đó mở miệng nói nhìn về phía lý thế dân ánh mắt tràn ngập ngưng trọng cùng nghĩ hoặc vừa mới lý thế dân công kích tuy nhiên nhìn như tùy ý nhưng cũng đều là nhằm vào đến bốn người phối hợp mấu chốt nhất địa phương hơn nữa lý thế dân ra tay không có chút gì do dự căn bản cũng không như là cùng bọn hắn lần thứ nhất giao thủ người này ra tay thật sự quái lạ tựa hồ chúng ta hướng đi hắn đều có thể nắm giữ vừa mới thân thể của ta hình trực tiếp bị hắn quá chặt trở thành thần hồn trạng thái lao tam khá là khiếp sợ mở miệng nói nghe tiếng ba người kia trong lòng lại là r u lên nhưng vào lúc này không được tứ lao lao đại chấn động trong lòng một cô cường đại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu vê anh một đạo khí tức cực lớn phun trào ra ngoài tứ lao đồng thời bạo phát pháp lực hình thành mạnh mẽ cực kỳ sóng gió hướng về bốn phía khuyết tảng ra thế nhưng nhưng vào lúc này ở bốn người phía trên một mảnh c u ầ n c u ộ n kim quang lập l o ạ mà ra ầm ầm ầm giữa kim quang một cái to lớn bàn tay xuất hiện lý thế dân không biết lúc nào đã chạy như bay đến tứ lao trên đỉnh đầu lúc này lý thế dân phía sau khí vận c u ầ n c u ộ n một cái tử kim cự long tích xúc đãng mà sinh tản ra vô tận uy áp cùng đế hoàng chi khí đây chính là lý thế dân chính mình vô thượng pháp tướng ầm ầm tử kim cự long kéo đầy trời mây gió ầm ầm một trưởng cùng lý thế dân đồng bộ hạ xuống mây gió dung chuyển thiên địa biến sắc cường đại sóng khí trực tiếp xuyên qua trời cao dường như ngàn vạn quân trọng sơn đồng dạng hạ xuống phanh phanh phanh bị ly thế dân cường đại khí tức khóa chặt tứ lao căn bản không có bất kỳ cái gì chạy trốn thời cơ kim quan g liền hóa thành nhất trọng sơn mạch to lớn mạnh mẽ hạ xuống trực tiếp đem tứ lao chấn áp ở bên dưới mặt cơ thể bên trong nguyên bản dung chuyển hùng hậu pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm ở ngũ chỉ sơn phía dưới tứ lao khí tức trong nháy mắt hể vải hạ xuống sơ trong đó hai người từng người phun ra một cái lao huyết mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ lúc này bọn họ trước mặt một đạo kim quang chậm lý thế dân trên người mặc long bảo sắp mặt bên trên mang theo nhàn n h ạ t uy nghiêm thần phục hoặc là chết ầm ầm nhưng vào lúc này thiên không đột nhiên một đạo tiếng nổ vang vang vọng hai cái chiến trận va chạm vào nhau giao chiến ở cùng một nơi a o a o a o đường triều tứ linh chiến trận ở trong chu tức vũ cánh từng đoàn từng đoàn hỏa diễm không ngừng mà từng dưới t h â n phun m ạ n h r a ngoài, n ó n g rực s ó n g khí g ợ i ra từng trận nổ vang để xung quanh như cùng chỗ ở liệt diễm địa ngục hán triều tướng sĩ không ngừng khổ sở kiên trì cắn chặt hàm răng cửa ải nhiệt độ là hôn nguyên khí tức ngăn cách không nhiệt độ nóng bỏng để bọn hắn m ồ hôi rơi như mưa giờ hôn nguyên khí tức ở trong đủ loại công kích thủ đoạn t ầ g thứ bất tận khi thì bay ra vô số đem làm người sợ run phi đ a o khi thì rơi vãi ra vô số đạo sắc bén cực kỳ phi kiếm khi thì o à n h kích ra vô số đạo nằm đấm những công kích này đi vào đến chu tức trong thân thể rầm rầm rầm nương theo lấy từng đạo hỏa quang bắn tung tóe ra ngoài nóng rực sóng khí muốn nổ tung lên chu tước trên thân khí tức liền sẽ lờ mờ mấy phần nhưng rất mau theo đại trận vận chuyển chu tước lại một lần nữa một tiếng cao vút to do tiếng tê ơ quanh thân hỏa diễm lại một lần nữa trướng lần nữa khôi phục đến điên phong trạng thái suy chu tước toàn thân bỗng nhiên run lên động nóng rực khí tức từ đó bạo phát đi ra một luồng phẫn nộ tâm tình đột nhiên từ đó bạo phát đi ra khóc cao vút tiếng kêu hạ xuống chỉ thấy chu tước quanh quẩn trên không chung một vòng một cái xoay người qua đi vài đạo hỏa tuyến đột n h i ê n từ chu tước trên cánh mặt chạy ra đến h ỏ a tuyến nhất động trong nháy mắt dưới đáy hán triều tướng sĩ trong lòng rồn rập nhất động nhận ra được một tia không ổn tâm tình lập tức o n g o n g o n g toàn bộ tứ phương hôn nguyên trận cũng bắt đầu d u n chuyển tầng tầng hôn nguyên khí tức q u á c tán ra đi lại hóa thành từng cái trông rất sống động chiến sĩ trong tay mang theo kiếm thuẫn trực tiếp hướng về hỏa tuyến x hòa tuyến không ngừng sen kẽ mà qua hôn nguyên khí tức tổ kiến mà thành chiến sĩ từng cái từng cái không ngừng phá t o á i hóa thành từng đoàn từng đoàn hôn nguyên khí tức trực tiếp minh diệt ở tấn công trên đường đón lấy một cái ngã xuống một cái khác lập tức xông lên trực tiếp hướng về chu tức xuất phát lại đây thấy cảnh này đường triệu binh lính trong lòng hơi s ứ n g sở tuyệt đối không ngờ rằng tứ phương hôn nguyên trận còn có như vậy thần kỳ như thế chuyển biến lúc này từng cái từng cái trong lòng căng thẳng vội vã thôi thúc pháp lực tứ phương hôn nguyên trận có chuyển biến bọn họ tứ phương linh trận đồng dạng không kém hơn nữa làm thành cấp chiến trận tứ phương linh trận thế nhưng là xa xa ở tứ phương hôn nguyên trận bên、trên. c ư ờ n g đại pháp lực thôi thúc ả o ả o ả o theo từng đạo tiếng vang không trung chu tức đột nhiên nổ mở hóa thành một từng con từng con t i ể u chu tước trên không trung không ngừng địa phi múa liền như là ánh sao đầy trời giống như vậy trong nháy mắt trực tiếp che kín toàn bộ tứ phương hốn nguyên đại trận phía trên siêu siêu siêu chuyển hóa trở thành t i ể u chu tước từng đoàn từng đoàn hỏa quang không ngừng hướng về bên trong tứ phương hốn nguyên trận ở trong trùng kích đi qua nóng d ự c khí tức làm cho cả sân bãi trong nháy mắt tấm lên háng triều tướng sĩ xung quanh nhiệt độ lại tàn vật lên nóng cực kỳ nóng tuy nhiên bọn họ đều là tu luyện chi nhân thế nhưng ở hiện tại chu tước hỏa di thân thể bọn họ cùng thần thức cũng đều có chút không chịu nhận như cùng chỗ ở một cái phong bế hỏa lô bên trong cùng với thở ra tức giận tức đều là cực kỳ nóng bỏng hào hào hào bên hai từng đạo chu tức vung lên cánh thanh âm không ngừng vang lên dường như từng đạo ma âm giống như vậy lệnh người nghe về sau cực kỳ buồn bực bất an a rốt cục ở tứ phương hôn nguyên trận một đạo cao vút tiếng gào thét đánh vỡ rằng co chương một trăm tám mươi chín đại hoạch toàn thắng bước ra hán thiên tử ầm ầm Nóng rực sóng rực không í d sờ sờ trong, trong được chiến trận ở trong vài tên tướng lánh mở miệng la lên dứt tiếng bọn họ vội vã bứt ra triển khai thần thông từng đạo quang mang liền hướng chạy như bay đi vào tiểu hình chu tức quanh kếch tới phanh phanh phanh chu tức bị quang mang đánh trúng nhất thời nổ tung ra nóng rực sóng lửa hình thành sóng xung kích đem bốn phía hán triều binh lính tách ra ra lập tức lại đến tứ phương hôn nguyên chiến trận một góc hôn nguyên khí tức liền yếu hạ xuống siêu siêu siêu bên ngoài vô số chỉ phi vũ chu tức bắt đầu chuyện này hoắc khứ bệnh nhìn thấy tình cảnh này lập tức giật mình lên mười lăm vạn đối chiến hai mươi vạn hơn nữa còn là hán triều tinh nhuệ tán mở toàn bộ tán mở một tiếng quát uống đông nhiên hạ xuống chu tước chiến trận phá hoại tứ phương hôn nguyên trận hiện tại nếu rằng có nữa hán triều những n à y tướng sĩ nói không chắc toàn bộ đều sẽ ăn đi không bằng hiện tại liền từ bỏ chiến trận tổ kiến tiểu hình chiến trận tìm kiếm nhưng i c ngay lúc này g n h khóc t một n đạo cao vút âm thanh văng lên không chung mấy trăm con tiểu hình chu tức dung hợp ở một khối đập cánh bay cao sau đó mạnh mẽ hướng về phía trong hai cái vết nước rơi xuống ẩm nóng rực sóng khí đập đến trên mặt đất màu đỏ thấm họa diễn bao quanh thiêu đốt mà lên trực tiếp đem tứ phương hốn nguyên trận trùng kích trở thành hai nửa tiện thể cũng đánh gãy hắn triều tướng sĩ hành động â m ầm ầm nặng nề g h tiếng vang vang vọng đó lấy theo hôn nguyên khí tức quay c n g một hồi tứ phương hôn nguyên trận toàn bộ tán mở chuyện này hoặc khứ bệnh mắt bên trong nội vã lấp lóe quá khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt một mặt thật không thể tin nhìn mặt trước phát sinh tất cả lưu lại nhanh lên một chút lưu lại binh bại như núi đổ còn là loại này chiến trận quyết đấu hơi không cẩn thận một phương liền sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục chi đ i ể hiện tại tứ phương hôn nguyên trận bị phá hoặc khứ bệnh mình cũng không thể ra sức hắn đưa tầm mắt nhìn qua đó lấy ở đây trên tìm kiếm tứ lao tung tích cái này thời điểm cũng chỉ có tứ lao cấp bậc như vậy nhân vật có thể gánh vác chiến trận chốc lát trợ giúp hán quân kiến lập lại một lần nữa chiến trận nhưng tứ lao trong trước mắt một tòa ngũ chỉ sơn phong xuất hiện ở hoắc khứ bệnh trong tầm mắt phía dưới ngọn núi hoắc khứ bệnh nhìn thấy tứ lao thất ảnh nhất thời trong lòng hắn cả kinh mà nhưng vào lúc này ở hoắc khứ bệnh trong tầm mắt một đạo kim quang đột nhiên chạy như bay lại đây、Vụ. một thanh bảo kiếm dừng lại ở hoắc khứ bệnh đỉnh đầu phía trước tản ra cực kỳ sợ hai khí t ứ c l u ồ n hơi thở này để hoắc khứ bệnh trong lòng kinh hãi chỉ cần thanh kiếm kia đi lên trước nửa một điểm tựa hồ liền có thể đủ xuyên qua đi ho xoắn nát hắn thần thức trong nháy mắt hoặc khứ bệnh liền dại ra tại chỗ cũ mà lúc này l ý thế dân thân ảnh nhàn nhạt hiện ra ầm ầm theo không trung một mảnh kim quang lấp l ó e mà qua một đạo như lai thần trưởng hạ xuống hoặc khứ bệnh cũng bị chấn áp ở ngũ chỉ sờ dưới một mặt khác hán triều tướng sĩ tứ Tư phương hôn nguyên trận bị phá toàn bộ chiến cục trong nháy mắt liền định ra tới từng đoàn từng đoàn hỏa diễm chu tức đem hán triều các tướng sĩ phân cách n ố t lại lúc này bọn họ chỉ cần có bất kỳ di động đường triều tướng sĩ liền sẽ không chút do dự đem những người này cũng đánh chết thế nào hán triều thiên tử đến cái này thời điểm còn không chịu đi ra không, không chung, lý thế dân uy áp quần quận thanh â m ở toàn bộ hán triều trong đô thành v a n g vọc lên vào giờ phút này hán triều hoàng cung ở trong vậy hạ nghe được lý thế dân hán triều các thần tử dồn dập nhìn về phía hán thiên tử hán thiên tử sắc mặt cực kỳ tái nhợt hiện tại không cần thị vệ báo cáo tình huống hán thiên tử liền minh bạch bọn họ thua đáng chết không phải là một cái vừa phi thăng lên quốc gia hạ làm sao có khả năng có thực lực ước chừng hoặc khứ bệnh là làm gì ăn hán thiên tử mắt bên trong vô tận lo lắng chuyển biến trở thành phẫn nộ lơ tiếng ở phía trên cung điện vừa hò la đại điện dưới đáy hán triều văn vo bá quan từng cái từng cái túi đầu không nói Người người có có m có có ặ theo n ư b sát hán thiên tử khí thế quanh người bỗng nhiên bạo phát một lồn sóng khí trào ra một đám phế phẩm lần này trâm muốn là không sống các ngươi cũng đừng hòng sống tạm dứt tiếng Hán thưa mắt, bên trong một đạo kiên quyết ánh mắt mà qua, đó lấy, tung lấp lóe lấy, đó qua, n g ờ i cái hướng về đại điện ở ngoài một chạy hướng như về ở b y đi qua. tướng h thế, hán hiện nhận. thừa ế triều tái Tăng t bá văn quan rồn biểu võ dập chuyện này chờ đợi hán thiên tử chạy như bay một vị đại thần mới mở miệng nói ai mặc cho số phận đi bây giờ kết quả tốt nhất chính là đầu hàng quy thuật tăng hoàng dương ai t h á n một tiếng ánh mắt ở trong cũng là vô tận lo lắng vừa mới hán thiên tử nói thực sự không phải là hù dọa bọn họ mà là hắn thật sự có năng lực có thể làm cho hán triều đại thần trong nháy mắt chết không chung sóng gió phơ phất lý thế dân phía sau mười lăm vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch canh chừng hán triều đô thành hộ vệ quân những ngày nguyên bản ngạo mạn cực kỳ đô thành vệ quân hiện tại từng cái từng cái dường như x ư ơ n g đánh cả tím giống như vậy mỗi người cũng chỗ này hạ xuống lý thế dân đứng ở đường triều đại quân trước mặt một thân long b à o ở trong gió hơi cổ động nhàn nhạt, nhạt long uy có vẻ cực kỳ trang nghiêm thanh thiết đường hoàng nhưng vào lúc này từ hán triều đô thành ở trong một bóng người đồng dạng chạy như bay đi tới đường hoàng hiểu nhầm đây đều là hiểu nhầm hán tiên tử sắc mặt tái nhuận h ư n g là mang theo tràn đầy ý cười lần đầu tiên nhìn thấy lý thế dân trong lấy l h ế dân t r n g nhưng lập tức liền khôi phục bình thường lý thế dân thật sự là tuổi còn rất trẻ hán thiên tử vốn cho là lý thế dân ổn thỏa là tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm một phương nhân vật thế nhưng bây giờ nhìn lý thế dân khí huyết và khí huyết lý thế dân tuổi tắc rõ ràng không đủ trăm tuổi mà hắn tu vi trong nháy mắt hán thiên tử ở trong lòng liền phủ định lý thế dân là từ nhỏ thiên địa phi thăng lên suy nghĩ không đủ trăm tuổi thanh nhân cái này ở đại thiên thế giới ở trong đều là phượng lân sừng rồng đồng dạng tồn tại chớ nói chi là là nhỏ thiên địa trừ phi một phương này tiểu thiên đ i ệ là một cái nào đó thế lực cực lớn nâng đỡ lên ngươi chính là hán triều hoàng đế nhưng ì n hán thiên tử, lý thế dân đồng thấy tử, thế tử hơi co lại, lý co c rụt ờ i h khuất nhục hán thiên ạ t Trước tử. nói. n đ ú vậy, ta chính là hán triều thiên tử. Đường hoàng, ta nghĩ ngươi ta trong lúc đó có thể có chút chính lúc có có hán hoàng, nghĩ hiểu h Đường ngươi n là đó ầ mà Hán thiên tử cười theo nói, thế nhưng nói, trong lòng n tử cười lúc y lại bị p hiện â n không đớt, làm nhất ớt, t làm r ề u qua. thiên tử, hắn như vậy cùng người khác nói qua. Nhưng h người nói i cùng làm lúc mà, sao vậy tại hán thiên tử cảm giác mình liền như là một cái nghệ kỹ giống như vậy chỉ có thể đủ cười theo cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo gây náo đối diện lý thế dân ồ hiệu nhầm đại quân áp cảnh cũng là hiệu nhầm hán thiên tử hiện tại liền có thể trở lại hoàng cung ở trong lý thế dân chân mày cao lại đưa tay chỉ chỉ phía sau mười lăm vạn đường quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe tiếng hán thiên tử trong lòng bỗng nhiên vừa kéo lúc này hắn đưa tầm mắt nhìn qua phát hiện ở một bên bị chấn áp tứ lao cùng hoác khứ bệnh nhìn thấy tứ lao một người trong đó lại mất đi thân thể hán thiên tử đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại trên trán một tầng mồ hôi lạnh chạy xuống ngũ chỉ sơn phía trên tản r a chính là lý thế dân khí thức lúc này không cần hán thiên tử suy nghĩ tứ lao tất nhiên không phải là lý thế dân đối thủ mà chính hắn bất quá là một cái tầm thường t r u y n thánh chỉ sợ lý thế dân tiện tay nhất kích cũng đủ han uống một b ì n h cố nén trong nội tâm khuất n ụ c ả m giác hán tiên tử hay là cười làm lệnh nói ha ha đường hoàng chuyện cười này mở có chút lớn đường hoàng tất cả những thứ này cũng không phải ta bản ý nha đường hoàng đáng lẽ là vừa đến phía thế giới này không hiểu được phía thế giới này quy tắc chúng ta hán triều cũng là có nỗi khổ không nói được nha chúng ta hán triều nói cho cùng liền chỉ là một cái phiên quốc nếu không có thượng quốc vương triều chỉ lệnh ta coi như là có ngàn vạn cái lá gan cũng không dám chọc dận đường hoàng nha lần này toàn bộ đều đại tru vương triều cho chúng ta hán triều ra lệnh đường hoàng tuy nhiên ta tự phòng vì là hán triều thiên tử có thể nói đến cùng cũng chỉ là đại chu vương triều phiên quốc thần tử thôi cái này đại chu thiên tử hạ lệnh chúng ta không thể không t ừ nha nói tới chỗ này hán thiên tử lộ ra một bộ bi thương vẻ mặt bắt đầu kêu khóc lên nghe tiếng lý thế dân lập tức vung vung tay đối với hán thiên tử qua loa lấy lệ lời giải thích hán tự nhiên rõ ràng bất quá tính toán bây giờ trâm cũng không làm khó ngươi bắt đầu từ hôm nay hán triều chính là ta đại đường phiên quốc mặt khác trâm nhân mã một đường mệt nhọc tất nhiên là cần một ít bồi thường lý thế dân mắt bên trong tinh quang lấp lóe cuối cùng kiên định mở miệm nói khai phóng hán triều quốc khố lấy ra hán triều chấn áp khí vận đ ổ vật chấm liền tha cho ngươi khỏi chết hơn nữa ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi hán thiên tử chuyện này nghe tiếng hán thiên tử lập tức liền đứng ở tại chỗ đối với lý thế dân yêu cầu mở ra hán triều bà khố hán thiên tử cũng không cảm thấy có cái gì thay đổi vị trí hắn cũng nhất định phải cướp đoạt một phen thế nhưng lấy ra hán triều chấn áp khí vận đ ổ vật điểm này để hán thiên tử trong lòng khó xử ở đại thiên thế giới quốc gia vương triều h ư n g thịnh và khí vận đều có quan hệ rất lớn nếu là khí vận bị phá hư như vậy cái này vương triều quốc gia khả năng khoảng cách diệt vong sẽ không qua xa đ ư ờ n g hoàng quốc khố bọn ngươi có thể tùy ý nhưng nếu để cho ta giao ra hán triều chấn áp khí vận đồ vật cái này còn vẫn có chút làm người khác khó chịu ngươi cũng có thể rõ ràng hán thiên tử mở miệng nói nếu như vậy đường quân nghe lệnh lý thế dân tay phải vừa n h ắ c ở phía sau hán mười lăm vạn đường quân trên thân khí thế bỗng nhiên bạo phát giống một đạo cự đại tiếng gầm g ư đại đường tướng sĩ tổ kiến trở thành bạch hổ chiến trận cự đại bạch hổ xuất hiện ở hán thiên tử trước mặt cảm nhận được bạch hổ trên thân phát ra khí thế hán thiên tử trong lòng hơi dung chuyển đương hoàng chuyện này đối diện lý thế dân tay phải vẫn dơ không có mở miệm trong lúc nhất thời hán thiên tử lông mày chăm chú n h ă n lên q u á thoáng chốc lát hán thiên tử thở dài một hơi vung tay lên theo một đạo kim quang lấp l ó e mà qua một cái ngọc t ỷ đồng dạng đồ vật xuất hiện ở hán thiên tử trong tay sau đó hướng về lý thế dân chạy như bay lại đây thấy cảnh này lý thế dân cười nhạt một tiếng tay phải đưa tay về phía trước tiếp nhận kim quang bắt đầu đánh giá trong lúc đó vào tay là một cái ba tấp gặp phương ngọc chế dường như đại ấn đồng dạng đồ vật ở đại ấn bên trên nồng nặc số mệnh chi khí chầm chậm lưu động hình thành đến một đạo nhàn nhạt, nhạt vũ khí nhìn qua khá là mờ ẩn tiếp theo liền thôi thúc lên thiên diễn thánh kinh thôi toán đến tiếp theo đối diện hán thiên tử thấy thế cháu mày biểu hiện bên trên tràn đầy lo lắng thời khắc này hán triều sau này khí vận hưng suy hiện tại đều giữ tại lý thế dân trong tay nhưng nếu là hiện tại hắn không đem ngọc tỷ giao cho lý thế dân hán triều khả năng còn sẽ ở chỉ là sau đó có phải là bọn hắn hay không lưu ra hán triều liền khó nói chắc vì lẽ đó cái này lựa chọn đối với hán thiên tử tuy nhiên gian nan nhưng cũng thực sự không phải là đáng giá từ từ suy nghĩ sự tình thiên diễn thánh kinh thôi diễn một phen lý thế dân mắt bên trong quang mang tử nghi hoặc chuyển hóa đến b ỗ n nhiên tình ngộ cuối cùng Chết Quốc Ngọc cấu cùng thức, tức thuốc lực, hiểu Hán phương Thế thôi pháp thả biết Triều Trấn Tỷ tạo để dụng Dân ra sử lập Lý â một thần bắt đầu đ xúc n lên. g m ộ mặt khác ở lý thế dân c â u thông hán triều ngọc tỷ thời gian lý thế dân bên người hai đạo kim quang lấp lóe mà qua đường triều t r ấ n quốc ngọc tỷ cùng đông hoàng trung cũng bị lý thế dân phóng xuất thấy cảnh này hán thiên tử có chút há h ố c m ổn thế nhưng rất nhanh trong lòng hắn lại bắt đầu may mắn vào giờ phút này hắn đã nhìn thấu lý thế dân suy nghĩ hắn muốn cho hán triệu khí vận chuyển đến đường triệu trên thân thế nhưng như vậy sự tình đừng nói là lý thế dân rất rất nhiều vương t r i ề u đại quốc cũng đã từng từng nghĩ như thế bất quá cuối cùng có thể thành công căn bản không có mấy cái coi như là thành công cái kêu trả giá thật lớn cũng là cực kỳ cao ngang căn bản cũng không có l ợ i nếu như có thể dễ dàng rời đi quốc vận ở đông châu cũng sẽ không sẽ có nhiều như vậy vương triều nhìn thấu lý thế dân suy nghĩ hán thiên tử tâm thần hơi yên n lên nếu không phải là hủy diệt hán triều ngọc tỷ như vậy rồi sau đó tất cả mọi chuyện đều tốt nói trong lòng to lớn nhất lo lắng hủy bỏ hán thiên tử tiếp theo lại bắt đầu xem xét cùng suy đoán lý thế dân thân phận chân thật ở hắn đối diện lý thế dân thông qua thiên diện thánh kinh lúc này cũng phát hiện ở đại đạo ý chí phía dưới khí vận là không có cách nào dễ dàng rời đi lông mày cũng hơi nhữ lên nhưng nhưng vào lúc này ở lý thế dân còn muốn dự định chuẩn bị làm sao bây giờ thời điểm trước mặt hắn đột nhiên một đạo kim quang chạy như bay lại đây một đạo thanh t h ú thanh vang đường triều trấn quốc ngọc tỷ hóa thành một đạo lư quang trực tiếp nện ở hán triều trấn quốc ngọc tỷ bên、trên. trong n h á y mắt lý thế dân cùng hán thiên tử đều có chút choáng váng chương một trăm chín mươi mốt cướp bóc khí vận được lớn cống hiến điểm số Theo một đạo ạ dị d trong. Trong lớn lớn. Như như nhưng như như g t mà n ở hán thiên tử kinh ngạc không thôi thời điểm không trung đông một tiếng đông hoàng trung cũng hơi văn vọng thanh thế cực kỳ hữu vĩ lão đại trấn quốc ngọc tỷ cho nó biểu thị một lần nó quyết định cũng phải thử nghiệm một cái vu đạ âm đột nhiên vang lên đông hoàng trung bên trên phát ra thản nhiên nói văn tản ra kinh khủng dị thường khí t ứ c khiến lòng người bên trong khẽ chấn động chuyện này không được nó đây là mướn hán thiên tử thấy thế trong lòng lập tức run lên cái này đông hoàng trung phát ra uy áp nhưng là phải so với vừa n ã y đường triều trấn quốc ngọc tỷ cường đại rất nhiều thật là là đục vào bất quá nhất làm cho hán thiên tử lạ kỳ là lý thế dân bên người pháp bảo cũng là vật gì làm sao nhìn một cái so với một cái có linh tính tuy nhiên linh tính có chút lưu manh dầm dầm dầm dầm. ở hán thiên tử cao mày suy tư thời điểm đông hoàng trung đã mang theo vô thượng uy áp trực tiếp hướng về hán triều c h ấ n quốc ngọc tỷ và đập tới nhìn thấy đông hoàng trung thanh thế của quận hán triều c h ấ n quốc ngọc tỷ cũng không muốn thối lui co lại trên thân quần quận uy áp trào ra từng luồng từng luồng khí vận hóa thành năng lượng tương tự tỏa ra làm người run sợ không nớt uy áp Vânh, nặng nghề một tiếng đạo đây trên đột nhiên vang vang trên lên, theo sát một luồng điên phòng đông hoàng trung cùng hán triều trấn quốc ngọc tỷ hai người dồn dập hướng về phía sau lùi đi qua dầm dầm dầm sóng gió tiếng nổ mạnh vẫn trên không trung không ngừng vang lên quan g mang cũng không ngừng phát ra cái này vừa va chạm hiển nhiên hai cái pháp bảo cũng chịu đến không ít trùng kích trong n g á y mắt liền phân cách ra chạy như bay qua một bên đồng thời đông hoàng trung cùng hán triều trấn quốc ngọc tỷ bên trên từng người phun trào đi ra rất nhiều năng lượng nhìn thấy tình cảnh như vậy đông hoàng trung bên trên quan g mang chất động tựa hồ có chút không biết làm sao bây giờ kết quả này cùng lão đại có chút không giống nhau nha theo sát, Trên phát ra người nó cũng một đạo o à n h quang mang đột nhiên toàn bộ soi sáng ở hán triều trấn quốc ngọc tỷ trên thân không trung chỉ thấy lý thế dân đại thủ một hồi một mảnh quần q u ộ n kim quang trong nháy mắt cầm cố lại hán triều trấn quốc ngọc tỷ bây giờ lý thế dân tuy nhiên không thể đủ đem hán triều ngọc tỷ trấn áp khí vận quốc gia thế nhưng trấn áp một cái linh bảo thực lực lại vẫn là đủ đủ cũng chính là ở cái này thời điểm một bên quang mang lớn tránh đường triều c h ấ n quốc ngọc tỷ lập tức bắt đầu điên cuồng cắn quét rất nhanh sẽ đem hán triều ngọc tỷ bên trên dâng trào đi ra năng lượng cùng nhàn nhạt, nhạt khí vận hấp thu đi vào Vụ. vận, vận Đường động, điểm. đại đạo đường đi điểm, được đạo điểm đầu ngời thời chấn、quốc、ngọc、Tỉ、bên trên quang mang khẽ động, phía trên lộng lấy cũng sáng ngời rất nhiều.、Mà、cũng là ở cái này Lenkeng, mừng chủ cấp bóc hán đại đạo khí vận. Đường quốc gia khí vận tăng lên đi một điểm, thu được một hơi lớn cống hiến điểm số. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh gia chiều quốc cái chúc tốc chủ cấp bóc chiều chiều quốc khẽ phía khí khí thu hơi hệ lấy rất số. tỷ một một Mà âm là ở Lý t h ế Dân t r i ệ t để cái cố lại h n ề u u Trấn q ố chân Ngọc Tỷ. Trở lại. ư rước n phấn miệng nói, tiếng, không g chờ lý Thế mở Lý d chính mình chỉ cái mình huy. Hai Trấn quốc ngọc tỷ chạm vào nhau lại một đoàn năng lượng bị kéo đi ra lại bị đường triều trấn quốc ngọc tỷ hấp thu hầu như không còn sau đó tương đồng thao tác không ngừng lặp lại ở mâm cạch không trung tiếng va chạm vang vọng hán thiên tử nhịp tim đập theo tiếng vang cũng một hồi một hồi sắp mặt lại càng là cực kỳ chậm rãi từ nghi hoặc khiếp sợ biến thành lo lắng cách. một cách giờ cuối cùng va chạm phía dưới Hán lúc này hắn mới vung tay lên đem hắn triều trấn quốc ngọc tỷ bỏ qua cầm cố biến mất hắn triều ngọc tỷ một mạng đồng dạng vọt tới hắn thiên tử bên người trên thân quang mang lấp lóe cực kỳ nhiều lần trải qua một hồi cực kỳ tàn ác ngược đãi nó đối với đường triều trấn quốc ngọc tỷ cùng đông hoàng trung đã sản sinh sợ hãi、Lenken. chúc mừng tốc chủ c ấ p bóc hán triều đại đạo khí vận đường triều quốc gia khí vận tăng lên đi một điểm thu được một hơi lớn đạo cống hiến điểm số lần e keng, keng, n dân trong lý thế đ u t ừ g đạo hệ h t ố này g vang nhắc nhở âm thanh vang lên. Lần n âm lý thế dân từ hán triều trấn quốc ngọc tỷ bên trên cứ thế mà chụp xuống năm h đại đạo cống hiến điểm số từng trải qua đại đạo cống hiến điểm số u đi y năng lý thế dân tự nhiên cũng sẽ không coi thường cái này năm h đại đạo điểm số hơn nữa hiện tại có cái này năm hơi lớn biết c h ú t g ấy lý thế dân bây giờ trong tay thì có một bảy điểm khoảng cách vật kia cũng chỉ thiếu kém ba điểm một phen kiểm tra thực hư hán thiên tử hơi khé thở phào một cái tuy nhiên lý thế dân cướp đi không ít quốc vận nhưng cũng không có phá hỏng trấn quốc ngọc tỷ cùng hán triều khí vận căn bản thấy được lý thế dân cùng trấn quốc ngọc tỷ còn bạo thủ đoạn có thể bảo đảm căn bản không thương tổn hán thiên tử đã hài lòng đối xử trấn quốc ngọc tỷ còn như vậy đối với quốc khố bà khố hán thiên tử tâm thì càng thêm lớn đường hoàng bên này thu lên c h ấ n quốc ngọc tỷ hán thiên tử sắc mặt bên trên bỏ ra một đạo cực kỳ miễn cưỡng nụ cười nghe tiếng lý thế dân tay áo lớn vung một cái mang theo ý cười theo hán thiên tử đi tới một c á c h giờ lý thế dân từ hán triều bảo khố ở trong lòng tràn đầy hoan hỉ đi ra hồi đ ạ i đường quân quận thanh â m hạ xuống lý thế dân mang theo mười lăm vạn đại đường lính mới lúc này mới ly khai hán triều đỗ thành bảo khố bên trong hán thiên tử nhìn trống g i n g bảo khố một mặt tủ rũ nội tâm ở trong tràn ngập hối lận c h ư một trăm chín mươi hai mới bí cảnh xuất hiện v ậ hạ căn cứ thám tử nhận được tin tức đường triều quân đội đã ly khai hán triều tựa hồ là trả lời lại thương triều thanh đồng phía trên cung điện đại thần đối với thương trụ vương mở miệng nói trở về nghe tiếng thương trụ vương biểu hiện s ư n g sở cảm thấy có mây phần thật không thể tin phải biết đường triều quân đội đoạn đường này không phạt thế nhưng là thế như t r ẻ tre cái này cũng đánh tới đô thành làm sao có khả năng sẽ vô duyên vô cớ trở về hán tiên từ đâu đường triều không có cùng hán tiên từ giao chiến thương trụ vương mở miệng hỏi hán triều phái ra hoác khứ bệnh xuất lĩnh hai mươi vạn đô thành vệ quân nhưng vẫn t u a ở đường hoàng trên tay có người nói đường hoàng bức bách hán thiên tử chủ động thần p h ụ mặt khác đường hoàng thật giống đem hán triều quốc khố cho chuyển khoảng không ngoài ra còn có tin tức ngẩm hán triều tứ lao cũng ra tay nhưng thực sự không phải là đường hoàng đối thủ dưới đây thần tử lại mở miệng nói r ứ t tiếng thương trụ vương biểu hiện lập tức xoắn suýt lại vung vung tay đối với đại thần mở miệng nói phía trung đâu để hắn bay đầu lại chúc mừng đường triều quà tặng quy cách lên một t ầ n g nữa r ứ t tiếng hắn tiếp theo lại mở miệng nói ngoài ra đem trấn thủ ở hán triều bên cạnh đại quân triệu hồi đến lập tức đi tới trấn thủ nghiêm phòng đường triều trong mơ hồ thương trụ vương gửi được một tia không ổn dấu hiệu nhưng là chính hắn hay là khó có thể đem loại này dấu hiệu vững vàng nắm chặt hay là cần động vương thúc tính cả một lần thương trụ vương lẩm bẩm mở miệng nói một mặt khác tần triều quốc đô bên trong thủy hoàng tần doanh cũng nhận được tin tức không nghĩ tới cái này đường triều lại có thực lực như vậy như vậy xem ra chúng ta là muốn thay đổi một hồi đối xử đường triều thái độ t h ầ n doanh một bên suy tư vừa lên tiếng nói đúng vậy lần này đường triều thực lực thật là vượt qua chúng ta dự liệu hơn nữa không nghĩ tới hán triều cư n h i ê n như thế không đỡ nổi một đòn trước như không phải là có thượng quốc vẫn che chở hán triều chúng ta tần quốc đã sớm diện s á t hán triều bất quá hiện tại đường hoàng bức bách hán thiên tử thần phục chính mình cũng không biết rằng thượng quốc biết được về sau sẽ làm ra như thế nào phản ứng cái này khó nói thượng quốc trước đối với đường triều thái độ còn không rõ ràng lắm bất quá lần này chỉ sợ không ý kiến cũng không được cái này là tự nhiên ở trên nước không có biểu thị trước chúng ta tần quốc không thể tồi tệ hơn có quá to lớn động tác phía trên cung điện tần danh o cùng đại thần thương nghị chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định gia cố đường biên trước tiên tốt hơn đường triều sau đó nhìn đại chu vương triều phản ứng cùng với tần triều cùng thương triều hai cái cường đại phiên quốc cũng không dám hành động sở quốc càng thêm không có lá gan dám khiêu khích đường triều sở quốc thực lực và hán triều tương đối không có mấy biết được đường hoàng lý thế dân cứ thế mà bức bách hán thiên tử thần phục cấp sạch hán triều quốc khố bảo vật sở trang vương kinh ngạc trong lòng không n g t không ngừng vui mừng chính mình chưa từng có sớm tiến công Bằng bọn không, khả năng gặp xui xẻo liến không hán phen thán, trang gặp khả phải họ cảm xui triều, quốc. xẻo là Một mà sở sở vào ư người người đưa hướng về đại đường. ơ n nhiều g vội vã vật, về v một phái lại phái đại thêm ít bảo giờ phút này đại đường lý thế dân xuất lĩnh lấy mười lăm vạn lính mới trở về toàn bộ đại đường cùng trường an thành một mảnh hoan hô văn võ ba quan nhóm cũng r ồ n dập an tâm xuống thắng lợi vui sướng ở đại đường cảnh nội lan truyền ra g i à n xếp xong đại đường lính mới lý thế dân đem thu ở không tâm liều ở trong hán triều bảo vật hết thảy bỏ vào đại đường bảo k h trong nháy mắt nhìn năm màu kìm quang đông đảo bảo vật đi theo lý thế dân cùng một nơi văn võ bá quan con mắt mỗi một người đều lòe sáng lên hạ hạ chư vị ái khanh nếu là có ý có thể tiến vào lựa chọn vài món xương tâm bảo vật nhìn thấy các vị đại thần phản ứng lý thế dân mở miệng nói mà khi hắn tiếng nói vừa hạ xuống văn võ bá quan tất cả mọi người đều trở nên hư phấn lập tức hóa thành lưu quang ở một đống bảo vật ở trong cướp đặt lên chốc lát văn võ bá quan mỗi người cũng vui dạo rực từ bảo khố ở trong đi ra trên mặt mỗi người cũng tràn đầy đủ cười hiển nhiên có nhất định thu hoạch keng chúc mừng tốc chủ phong phú quốc gia bảo khố đề bạt b á chúc mừng tốc chủ cá đ nhân danh vọng thu được tăng cao tăng lên một trăm linh điểm đại đạo danh vọng chúc mừng tốc chủ đạo hạnh tăng cường thu được một nghìn trăm linh năm đạo hạnh chúc mừng tốc chủ đối với đại thiên thế giới quy tắc thể hội sâu sắc thêm hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa ở trong đầu vang lên lý thế dân trước mắt hơi sáng ngời lúc này trong tay hắn đại đạo cống hiến điểm số đã có hai mươi điểm đủ đủ đổi lấy trước đã sớm coi trọng đồ vật nhưng vào đúng lúc này vậy hạ vi thần có một việc muốn bẩm báo bệ hạ một bên tần thúc bảo đột nhiên mở miệng lý thế dân ném quá nghi hoặc ánh mắt quang thời gian trước bệ hạ để vi thần đi tìm kiếm tam giới tiểu thiên địa chỗ chi trải qua thần một phen thăm dò bây giờ ở đại đường cảnh nội đến lúc đó phát hiện một chỗ so sánh bí ẩn bí cảnh thế nhưng nói tới chỗ này tần thúc bảo khe to mày ngự khí trở nên lại mấy phần căng thẳng căn cứ bồ đề tổ sư suy đoán nơi này bí cảnh thực sự không phải là ẩn chứa tam giới bí cảnh nó vừa có thể là một cái khác tiểu thiên địa bất quá vi thần cùng quốc sư thực lực đều có chút mỏng manh hiện nay vẫn chưa thể đủ xuyên thủng phương này tiểu thiên địa hàng rào vốn là muốn lập tức đăng báo cho bệ hạ bất quá về sau nhưng phát sinh như vậy sự tình ồ lại có như vậy sự tình nghe nói tần thúc bảo lý thế dân không khỏi kinh ngạc đồng thời ở trong đầu vang lên cái kia một con hỗn độn hư côn tâm tư nhất truyền hơi có chút lo lắng h ồ n quân cùng ở tam giới ở trong dân tộc hiện tại lý thế dân minh bạch chính mình lo lắng cũng là phi công hơn nữa tại chính mình thông qua hỗn độn hư côn và chạm đi ra khe hở thời gian tựa hồ phát sinh một ít không rõ hình dáng biến hóa bây giờ đại đường vị trí chỗ ở vô cùng có khả năng liền không phải tam giới bí cảnh ở tại địa phương lý thế dân để tần thúc bảo cùng bồ đề lao tổ đi tìm cũng chỉ là ô m thử một chút xem thái độ thế nhưng kết quả nhưng có điểm ra từ lý thế dân tưởng tượng một cái khác bí cảnh hơi nhún g mày nhưng lập tức lý thế dân mắt bên trong lại lập lòe ra một đạo tinh quang cái này bí cảnh bây giờ ở nơi nào c h ư ơ một trăm chín mươi ba chưa khai phá tiểu thiên địa ngay tại ba t h u khu vực bồ đề tổ sư đang ở nơi đó trông coi tần thúc bảo hồi đáp tiếp theo lại mở miệng hỏi vậy hạ hiện tại ngươi làm u ố n qua đi hả nghe tiếng lý thế dân hơi suy tư chốc lát tiếp tục mở miệng nói nếu như vậy liền qua xem một chút đi chuẩn bị bãi giá chốc lát lý thế dân liền liền xuất lĩnh lấy văn võ bá quan ra trường an thành hướng về ba thuộc tri địa bôn ba đi qua một quãng thời gian qua đi ở tần t h ú c bảo chỉ dẫn phía dưới mọi người liền đi đến một chỗ sơn mạch trước mặt ồ nơi này vừa bước vào dây núi bên trong lý thế dân chân mày cao lại liền phát hiện một luồng dị dạng ba động tòa sơn mạch này tuy nhiên nhìn qua không có cái gì dị dạng thế nhưng ở sườn núi nơi nhưng r ũ n g động một luồng nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động đ ợ t này động mười phần mịt mờ nếu không phải lý thế dân t r ư ớ c tăng mạnh đối với đại thiên thế giới quy tắc lý giải khả năng cũng vô pháp phát hiện cái này một đạo mịt mờ ba động vậy hạn h ậ n ra được nhìn thấy lý thế dân hơi nhúm mày tần thúc bảo ngạc nhiên mở miệng nói muốn biết do hắn lúc trước cùng bồ đề lao tổ cũng là dưới đáy quan viên đăng báo nơi này có dị dạng lúc này mới tới nơi này dò xét nhưng cho dù là như vậy bọn họ cũng tiêu tốn một quãng thời gian rất dài không nghĩ tới lý thế dân hiện tại chỉ là tới gần sơn mạch này liền phát hiện nơi này dị dạng bí cảnh là ở tòa sơn mạch này sườn núi lý thế dân mở miệng hỏi tần thúc bảo vệ mặt càng thêm kinh ngạc liền vội vàng gật đầu b ậ y hạ thật là thần n h â n vậy dứt tiếng lúc này bồ đề lao tổ từ dãy núi bên trong đi ra bồ đề gặp qua bệ hạ hành lễ qua đi bồ đề tổ sư liền mang theo lý thế dân loại người hướng về sườn núi bí cảnh chỗ chim mà đi tới chốc lát đoàn người đi tới sườn núi trung gian một chỗ chỉ có sáu thước vương vắn một cái cửa động động khẩu nhìn qua bình thản không có gì lạ thế nhưng ở dưới đ ấ y nhưng lưu lại một ít nước động bệ hạ đầu tiên là nơi này huyện thừa phát hiện nơi này xuất hiện dị tượng đăng báo lại đây sau đó ta cùng tần tướng quân hai người kiểm tra mới kết luận nơi này hẳn có một chỗ bí cảnh nói tới chỗ này bồ đề lao tổ chỉ chỉ trong động nước động k h ẽ to mày hơn nữa căn cứ ta kết luận cái này bí cảnh vô cùng có khả năng ở nơi này một bãi nước động ở trong phật ngữ có mấy nhất hoa nhất quả nhất thế giới theo như cái này thì thực sự không phải là nói dối bồ đề lao tổ cảm thán mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân khẽ to mày ánh mắt cũng phóng tới cái kia một bãi nước động ở trong cái này một bãi nước động hiện ra một luồng đen thui h ắ t sắc mặt ngoài nhìn qua liền như là nước bình thường giống như vậy thế nhưng làm lý thế dân thần thức kéo dài đi qua lại tựa hồ như là chịu đến rất lớn ngăn cản dường như rơi vào đầm lầy quả nhiên có gì đó quái lạ lý thế dân mắt bên trong tinh quang nói lên mở miệng nói lao tổ nước này không có cách nào dịch chuyển một bên phòng huyền linh mở miệng hỏi nghe tiếng bồ đ ề lao tổ lắc đầu một cái không được cái này b í cảnh chính là thiên địa quy tắc diễn sinh ra thầm thường phương pháp là vô pháp di động ngoài ra những này nhìn là một bãi nước động nhưng nếu là di động lên nhưng lại có một cái hoàn chỉnh tiểu thiên địa đồng dạng trầm trọng cho dù có phương pháp phá hỏng đại đạo quy tắc không có cường hạn thực lực cũng là na di bất động bồ đề lao tổ lắc đầu tiếp theo lại mở miệng nói hiện tại thực lực ta cùng với phá mở bí cảnh ở trong nhỏ thiên địa bình t h ư ớ n g cũng không thể ra sức càng không cần phải nói na di toàn bộ bí cảnh cũng không biết rằng b ả n cổ loại người lại như thế nào phá mở tam giới hàng rào bình t h ư ớ n g dứt tiếng bồ đề lao tổ lại bắt đầu trở nên trầm tư chấm đến thử xem nghe thấy bồ đề lao tổ lý thế dân lông mày c a o lại mắt bên trong thêm ra một vệ thiếu kỳ dứt tiếng h ắ n cơ thể bên trong pháp lực dung chuyển một luồng khí thế bảng bạc dâng trào đi ra một bên văn võ bá quan dồn dập nghiêng người tránh ra ầm ầm lý thế dân vung tay lên một đạo to lớn l o n g uy công kích từ đầu ngón tay k h u ấ y động ẩn chứa kinh người năng lượng hướng về cái này một bãi nước động dân g trào mà đi nhưng tiếp đó thần kỳ một màn xuất hiện nguyên bản đầy đủ có thể dạn nước sơn hà đổ ngang trọng sơn công kích lúc này rơi xuống cái kia nho nhỏ một bãi nước động bên trên nhưng tan thành mây khói phản phất t ừ đến chưa từng xuất hiện tí tách nước động phía trên n ộ n nhạo một tầng ba động hiện ra khởi điểm điểm gợn sóng nhìn thấy tình cảnh này lý thế dân mắt bên trong đống nhiên lấp lóe quá một đạo kinh ngạc q u a mang vừa mới cái kia nhất kích thế nhưng là chính mình phổ thông nhất kích tương đương với phổ thông thánh nhân toàn lực nhất kích uy năng vô cùng cường đại đối với c h u ẩ n thánh mà nói đều là cực kỳ trí mạng thế nhưng tại đây một vũng nước phía trên lại chỉ là nhộn nhạo điểm điểm g ầ n sóng kinh ngạc qua đi lý thế dân quanh thân tu vi và đạo hạnh hết mức bạo phát tạo hóa đế kinh bỗng nhiên vận chuyển rầm rầm rầm lý thế dân còn không có co, co ra tay ở hắn quanh thân liền vang vọng lên tầng tầng quần c u ộ n đạo âm bên người văn v õ bá quan vội vã tiếp tục lùi về sau giống nhưng vào lúc này một đạo t i ế n g giống giận dữ đột nhiên từ lý thế dân phía sau lan truyền đi ra một cái tử kim cự long trực tiếp hướng trời bay lên trên trong nháy mắt đem cả ngọn núi lật tung đi qua lý thế dân mắt bên trong tinh quang l ó e lên pháp lực phun trào đ ó lấy nhất chỉ đ ố n g nhiên hướng về cái này một bãi nước động q u a n h kích tới ở phía sau hắn tử kim cự long cả người r u lên theo lý thế dân chỉ phương hướng cũng chạy như bay đi qua chạy như bay trong lúc thân thể không ngừng thu nhỏ lại nhưng ở trên của hắn khí thế lại không ngừng tăng vọn Dầm dầm dầm dầm. Từng đạo phong thanh không ngừng ở đây trên ngừng phong không vang đạo đây ở đột nhiên xung quanh y g ế n tính lại một luồng kỳ dị ba động từ nước động phía trên bạo phát đi ra trong nháy mắt đem trọn cái sơn mạch bao phủ ở bên trong văn võ bá quan cùng lý thế dân cảnh tượng trước mắt đột nhiên lưu c h u y ể n từng đạo lưu quang không ngừng chạy như bay đồng thời trong đầu liên quan với thời gian ấn tượng cũng không ngừng yếu bớt căn bản không biết quá thời gian bao lâu mọi người tâm thần chậm rãi khôi phục đập vào mi mắt trước tiên là một mảnh mông nông b ù i bụi v ẻ như cùng chỗ đang ở một mảnh mê vụ bên trong lý thế dân cùng văn võ bá quan căn bản không nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt nơi này là bí cảnh bên trong mặt t i ể u thiên địa ở trong b ồ đề lao tổ mở miệng nói mắt bên trong tràn ngập mới lạ ở hắn một bên những người khác mắt bên trong cũng tận số đều là hiếu kỳ ánh mắt bọn họ ở tam giới ở trong t r ư ờ n g thành căn bản là không có có kỳ diệu như vậy cảm giác là một cái còn không có có bị khai phá tiểu thiên địa nhìn thấy xung quanh một mảnh mông m ô n g bụi bụi lý thế dân lông mày nhàn nhạt, nhạt, nhạt vừa nhữ nguyên bản hắn còn muốn cái này tiểu thiên địa ở trong khả năng sẽ có dường như tam giới đồng dạng tồn tại thế nhưng bây giờ nhìn lại đây chỉ là một chưa khai phát ra tiểu thiên địa còn bị hồng nông khí tức chiếm cứ lấy len k e n túc chủ hấp thu hồng nông khí tức thu vi được đề bạn đang tại lý thế dân suy tư thời điểm Bên hai hệ trên g thanh một lại đ nhiên vàng vọng lên. ốc chủ trăm chín mươi bốn toàn viên đột phá đại thánh nhân cường hãn một hơi liền tăng cường năm năm đạo hạnh nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh lý thế dân trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh lập tức cái gì cũng không nói hoài tới bắt đầu vận chuyển lại công pháp keng tốc chủ hấp thu hồng mông khí thức tu vi được đề bạn đạo hạnh tăng cường năm năm đối với hỗn độn quy tắc lĩnh n ộ c à n sâu keng hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng ở lý thế dân trong đầu vang lên đồng thời một mặt khác phòng huyền linh loại người tựa hồ cũng nhận ra được một phương này tiểu thiên địa ở trong tràn ngập hồng mông khí tức đối với bọn họ tu luyện có rất tốt đẹp nơi nơi này t h ờ i thở này là ta tu vi lại tăng vọt lên phòng huyền linh khiếp sợ t h a m dò chính mình tu vi đ ó lấy vội vã vận chuyển lại công pháp bắt đầu hấp thu lên hồng mông khí tức còn lại văn võ bá quan rất nhanh cũng phát hiện hồng mông khí tức đối với bọn hắn tu vi có tác dụng lớn bắt đầu vận chuyển lại công pháp từng đạo hồng mông khí tức tràn vào văn võ bá quan trong thân thể văn võ bá quan tu vi bắt đầu đỗng nhiên tăng vọt lên rất nhanh từng cái từng cái liền đạt đến bình cảnh vào giờ n g phút này phòng huyền linh tính toạ ở tiểu thiên địa giữa hư không từng đạo văn vận khí không ngừng ở hắn xung quanh vận chuyển phòng huyền linh thần thái đã bình tĩnh lại hiện tại hắn đến mấu chốt nhất mức độ trần thánh đột phá đến thánh nhân một đạo kỳ diệu cảm thụ ở phòng huyền linh trong đầu không ngừng xoay quanh nguyên bản bởi vì hồng nông khí tức mà sản sinh hương thích tình giờ k h ắ c này đã không còn sót lại chút gì bây giờ đang ở phòng huyền linh trong đầu hắn đang tiến hành một lần lại một lần không ngừng luân hồi từ một cái trẻ nhỏ lớn lên trở thành đại nhân cuối cùng vừa ra đi bắt đầu mới luân hồi từng lần từng lần một luân hồi ở phòng huyền linh trong đầu không ngừng lấp lóe nhưng mà bất luận làm sao những n à y luân hồi người thân phận cuối cùng cũng sẽ cùng thư sinh có nhất định quan hệ đồng thời theo phòng huyền linh mỗi một đời luân hồi ở hắn xung quanh văn vận khí liền cường thịnh mấy phẩn đồng thời phòng huyền linh biểu hiện liền hờ hưng mấy phẩn Vâng. một đạo quần quận khí tức đ ỗ n g nhiên từ phòng huyền linh trên thân dân trào mà lên phòng huyền linh cả người khí chất không ngừng biến hóa những cái luân hồi trải qua sự tỉnh từng cái từng cái không ngừng ở hắn trong đầu hồi tưởng hình thành một đạo mơ hồ khí v ậ n cuối cùng hóa thành một tia cảm ngộ tràn vào đến phòng huyền linh trong thân thể vụ một đạo hào quang màu vàng từ phòng huyền linh trên thân phát ra phòng huyền linh quanh thân dân trào đi ra khí tức đ ỗ n g nhiên thu về trong n y mắt tựa hồ cái gì đều không có phát sinh chỉ bất quá lúc này phòng huyền linh lại có vẻ cùng chức không đều giống như hãn tử từ, từ mở mắt trong đôi mắt lại không ngừng lấp loe quá t ừ đạo hình ảnh cuối cùng vẫn còn trở nên bất động lúc này phòng huyền linh khỏe miệng thêm ra một vệ k ý cười văn vận thành thánh hắn thành công đang lúc phòng huyền linh chìm đắm tại chính mình thành thánh vui sướng ở trong thời gian v ớ i anh đột nhiên ở hắn phía bên phải một luồng khí tức cực lớn lại dâng trào má lên phòng huyền linh trong lòng ca kinh thần thức thăm dò phát giác đến đó chính là lý nguyên bá khí t ứ c điện hạ cũng phải trùng kích thánh nhân phòng huyền linh trong lòng vui vẻ không khỏi mở miệng nói theo sát hắn dứt tiếng một mặt khác ầm ầm lại là một đạo quần quần khí thế đúng thế tôn đại thánh hắn cũng phải trùng kích thánh nhân nhận ra được hai cố quần quần khí thế Phong huyền linh trong lòng không khỏi chiều h trong lòng sướng, đường tương càng vui lai đối với t ầm ầm ầm ở p h o n g huyền linh phía trước tường đạo hồng mông khí tức không ngừng phun trào dĩ nhiên là hình thành một cái vòng x o á y khổng lồ nhìn qua mười phần quần quận đồ sộ khiến lòng người bên trong hơi rung động vậy là bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều phong huyền linh ánh mắt lộ ra chấn động qua mang lý thế dân k h u ấ lên lên thanh thế nhưng là phải so với tôn nộ không lý nguyên bá loại người phải mạnh mẽ hơn nhiều bệ hạ đây là muốn trùng kích cảnh giới gì lại có thể dẫn lên cường đại như thế biến hóa p h o n g huyền linh mở miệng lẩm bẩm nói bây giờ hắn đã là thánh nhân cảnh giới đối với lý thế dân khuấy lên lên khí thế vẫn cảm thấy cực kỳ sợ hãi vẫn không nhìn thấu phía trước c ự đại năng lượng đại biểu cảnh giới mà vào giờ phút này ở p h o n g huyền linh phía trước lý thế dân hai mắt nhắm nghiền công pháp ở cơ thể bên trong điên cuồng vận chuyển từng đạo hồng m ô n g khí tức không ngừng tràn vào đến lý thế dân trong thân thể lý thế dân khí thế cũng liên tục tăng lên rất nhanh liền đạt đến một cái đình phong len k e n chúc mừng túc chủ tu vi đề bạn đạt đến tiểu thánh nhân mắt t ầ n len k e n chúc mừng t ú c chủ tu vi đề b ạ t đ ặ t đến tiểu thánh nhân cựu tầng leng keng chúc mừng t ú c chủ tu vi đề b ạ t đ ặ t đến tiểu thánh nhân cựu tầng đình phong leng keng chúc mừng t ú c chủ tu vi đề b ạ t đ ặ t đến nửa bước đại thánh nhân từng đạo để b ạ tâm t ở lý thế dân trong đầu vang lên nhưng giờ k h ắ c này lý thế dân căn bản không có thời gian cùng tinh lực nhưng gặp lại những n à y hiện trong lòng hắn cũng chỉ có một suy nghĩ hấp thu đột phá d ầ m d ầ m xung quanh hồng n ô n g khí tức d ư ờ n g như chạy xiết dòng sông đồng dạng không ngừng tràn vào lý thế dân trong thân thể lý thế dân cả người liền như là một cái áp động giống như vậy ai đến cũng không tự tiện không ngừng bao nhiêu hồng mông khí tức đều hoàn toàn chất chứa tại chính mình cơ thể bên trong to lớn năng lượng để lý thế dân không gian xung quanh cũng hơi biến hình lúc này nếu là từ bên ngoài nhìn qua lý thế dân cả người liền như là vật mẹo nhưng ở nơi này cái thời điểm làm vô cùng to lớn hồng mông khí tức không ngừng rót vào lý thế dân cơ thể bên trong rốt cục lý thế dân cơ thể bên trong tu vi và năng lượng đạt đến mức cực hạn đột phá đều ở trước mắt vảnh trong giây lát lý thế dân mở mắt ra kính một vệ tinh mang từ đó lập loại ra đến đồng thời một luồn quần quận khí tức tán phát ra trực tiếp khuấy động xung quanh hồng mông khí tức chuyển biến trở thành một luồng vô cùng to lớn hồng mông khí tức vòng xoáy kim lân ha không phải vật trong ao nhất nộ phong vân tiện hóa long lý thế dân không ngừng áp xúc cơ thể bên trong hồng mông khí tức rốt cục g i a n g r ắ c theo một thanh âm lan truyền đến lý thế dân trong đầu thời khắc này lý thế dân chỉ cảm giác mình phản phất hóa thân trở thành toàn bộ tiểu thiên địa giống như vậy có được chắc chắn diệt tất cả lực lượng loại cảm giác này so trước đó phải cường đại gấp mấy chục lần mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần đại thanh nhân đột phá lý thế dân kinh ngạc nhìn mình nhưng ở nơi này cái thời điểm ầm ầm ầm giữa hư không d â n c h à o hồng m ô n g khí tức còn không có c o tản đi tiếp tục hướng về lý thế dân d â n c h à o mà tới hạ hạ đến được lý thế dân cười lớn một tiếng vui sướng mở miệng nói chương một trăm chín mươi lăm bốn vị thánh nhân hệ thống k h e n thưởng vê anh long to lớn hồng m ô n g khí tức bị vòng xoáy k h u ấ y lên hình thành một đạo cự đại long hình khí tức trực tiếp từ lý thế dân phía trên xuyên qua mà xuống trực tiếp quán thâu vào lý thế dân cơ thể bên trong ẩm ẩm ẩm cơ thể bên trong theo to lớn hồng nông khí tức trung kích lý thế dân toàn thân ở trong cũng chuyển đến từng trận a n h cái tiếng tựa hồ kinh mạnh cùng xương cốt bị đà thông cùng lúc đó lý thế dân tự thân ngay trong góc một luồng tinh thần u năng lượng cũng phun trào đi vào trong nháy mắt liền che kín lý thế dân toàn bộ thức hải đồng thời bắt đầu mở rộng lên lý thế dân tâm thần ố n chặt bắt đầu vận chuyển lại công pháp vụ một luồng kỳ dị ba động ở thân thể hắn xung quanh n ộ n nạo tỏa ra một đạo lại một đạo huy áp hướng về toàn bộ tiểu thiên địa hư không k h u ế c h tán ra thấy cảnh này p h o n g huyền linh trong lòng kinh ngạc không thôi khổng lộ như thế năng lượng nếu là tiến vào hắn cơ thể bên trong khẳng định trong nháy mắt bị rách ra nổ nhưng lý thế dân lại là cứ thế mà đem áp chế xuống v ậ hạ tu vi chỉ sợ chúng ta là không đổi kịp thở dài một tiếng p hệ o thống u nhắc nhở âm thanh ở lý thế dân trong đầu vang vọng hạ lên rốt cục theo cuối cùng một đoàn hồng mông khí tức bị lý thế dân tiêu hao lý thế dân cơ thể bên trong cảnh giới mới vững chắc xuống lớn thời á khắc â này lý thế dân liền như là quy tắc dường như thiên đạo dường như đại đạo đồng dạng tồn tại lệnh người không dám cũng phải có cung cảm thụ được cơ thể bên trong phong trào pháp lực lý thế dân thì là hơi kình ngặt lên cái này thời điểm hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được chính mình cơ thể bên trong pháp lực có nhất định biến hóa hơn nữa là ở tính chất phía trên có biến hóa đồng thời trong đầu lý thế dân cũng tuân ra rất rất nhiều càng lộ có được những này càng lộ lý thế dân chỉ cảm thấy hiện tại thi triển ra thần thông uy lực tuyệt đối có thể vượt lên một phen hiện tại nếu là hán triều tứ lao ở lý thế dân trước mặt lý thế dân chỉ cần nhẹ nhàng nhất kích là có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh tan căn bản không cần thôi diễn tìm kiếm cái hở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ vật gì đều là hư chẳng trách đại thiên thế giới mọi người yêu thích tiểu thiên địa một phương này còn không có, có đạn sinh ra đến thiên đạo tiểu thiên địa đều có thể đủ mang đến cường đại như thế hiệu quả cái kế ẩn chứa đi ra nhỏ thiên địa bí cảnh chịu đến chỗ tốt to lớn lý thế dân nhất thời cũng minh bạch đại thiên thế giới tu sĩ suy nghĩ nếu là tam giới bị người phát hiện chỉ sợ đồng thời lý thế dân trong lòng bắt đầu lo lắng bây giờ tuy nhiên lý thế dân dẫn theo đại đường con dân lao ra tam giới thế nhưng đường t r i ề u dù sao cũng là ở tam giới ở trong lập nghiệp hơn nữa không có hồng quân loạn người dựa vào lý thế dân một người lực lượng vẫn chưa thể đủ đem chọn cái đại đường mang ra che chở tam giới vậy cũng là lý thế dân một cái nhận rõ lý thế dân tự nhiên sẽ để ở trong lòng chỉ là hiện tại lý thế dân còn tra tìm không tới tam giới tam tích khé t o mày lý thế dân bắt đầu trở nên trầm tư b ậ y hạ n g ư ơ i mau n h ị n ta láo tôn thành t h á n h nhân hạ hạ ta láo tôn cũng thành t h á n h nhân nhưng vào lúc này lý thế dân bên thai truyền đến tôn nộ không tiếng cười nhị ca hạ hạ nhị ca ta cũng giống như ngươi trở thành t h á n h nhân một mặt khác lý nguyên bá cũng la ầm lên đồng thời ổn định cảnh giới phòng huyền linh cũng đi tới mang theo ý cười hạ hạ được rất tốt nghe tiếng lý thế dân quét qua trong lòng mù mịt mở miệng cười rộ lên trải qua cùng hán triều đối lập lý thế dân cũng biết thánh nhân ở đại thiên thế giới như cũng là cường lực tồn tại cái này trong lúc nhất thời đường t r i ề u nhiều ba vị thánh nhân đối với quốc vận cùng quốc gia thực lực để bạt là cực kỳ mạnh mẽ đang lúc lý thế dân cực kỳ vui mừng thời điểm một mặt khác bồ đề tổ sư cũng chạy như bay lại đây nhìn thấy bồ đề tổ sư lý thế dân đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại tiếp theo mắt bên trong thêm ra một vệ tinh quang bồ đề tổ sư cũng đột phá thánh nhân cảnh giới hơn nữa còn không phải tiểu thánh nhân một tầng trên người hắn khí tức rõ ràng muốn so với tôn nộ g không loại người hùng hậu rất nhiều chỉ ít đặt đến tiểu thánh nhân ba tầng cảnh giới sư phụ sư phụ ngươi cũng đột phá nhìn thấy bồ đề lão tổ tôn nộ không vội vã sông lên mở miệng nói xin chào bệ hạ bồ đề lao tổ đầu tiên là đối với lý thế dân hành lễ nói đón lấy chậm rãi mở miệng may mắn đột phá mà thôi lúc nói chuyện đợi bồ đề lao tổ quan sát lý thế dân lần này hắn đột phá thế nhưng là một hơi phá mấy cái t ầ n g thứ nội tâm ở trong cực kỳ thỏa mãn chính mình cảm thấy rốt cục cùng lý thế dân trước khoảng cách rút ngắn một ít nhưng làm bồ đề lao tổ cẩn thận kiểm tra đồng tử nhưng đ ỗ n g nhiên co rụt lại lộ ra cực kỳ khiếp sợ vẻ mặt hắn rõ ràng ở lý thế dân trên thân cảm nhận được so trước đó càng thêm có uy hiếp cảm giác n ộ t ngạt thậm chí hiện tại chỉ cần lý thế dân đồng ý liền có thể đủ lập tức đánh chết hắn trong n g a y mắt bộ đề lao tổ nội tâm cực kỳ chấn động đồng thời âm thầm thở dài một hơi biểu hiện bên trên nhiều mấy phần cay đắng b ậ y hạ tu vi bộ đề tổ sư mở miệng hỏi trên sân những người khác cũng căng tới hiếu kỳ ánh mắt chỉ là tăng lên một cái đại t ầ n g thứ mà thôi bất quá so với trước s á t thực mạnh hơn không ít lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói b ậ y hạ b ậ y hạ đại gia mau tới đây b ậ y hạ ở đây chờ đợi lý thế dân dứt tiếng một bên tiếp theo chuyển đến vài tiếng la lên còn lại văn võ bá quan rồn dập xung lại mỗi một người đều đi tới lý thế dân bên người v ậ hạ nơi này thật sự là một chỗ tốt nha vi thần tu vi cũng liên đột phá vài tầng đúng rồi vi thần cũng là ai chỉ tiếc vi thần cơ sở không đủ vững chắc không phải vậy nói vi thần đều có tự tin một cái đột phá đến thánh nhân cảnh giới hạ hạ ngươi liền hài lòng đi chẳng trách đại thiên thế giới người xem trọng như vậy tiểu thiết địa nơi này quả nhiên là một phương bảo địa nha cảnh giới đột phá đường triều quần thần rất là hưng phấn mở miệng bắt đầu nghị luận mà nhưng vào lúc này lý thế dân trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vắng lên keng tốc chủ bách quan thực lực mức độ lớn để bạn quốc vận gia tăng hai điểm thu được hai điểm đại đạo cống hiến điểm số keng tốc chủ thực lực mức độ lớn để bạn Tu vi đạt thánh Vi đến lớn thánh nhân chương ấ p bậc, đại đạo d a n vọng tăng c một trăm chín mươi sáu sợ mất mật tam quốc sứ giả được hai điểm đại đạo cống hiến điểm số chính mình tu vi cũng có tăng lên cực lớn đón lấy lý thế dân cùng văn võ bá quan ở tiểu thiên địa ở trong thăm dò chốc lát cuối cùng phát hiện nơi này chỉ là một cái sơ sinh tiểu thiên địa trừ hồng nông g khi tức ở không có những vật khác bậy hạ sau đó lần này thiên địa diễn hóa ổ n thỏa cũng sẽ hình thành một phương dường như tam giới đồng dạng tồn tại đến thời gian nơi này cũng hội diễn hóa ra không ít tiên thiên linh bảo cùng tiên tiên tài liệu nhìn tiểu thiên địa phong huyền linh mở miệng nói đúng vậy chỉ là cái này sẽ cần một quãng thời gian rất dài lần này chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi tần ái khanh nơi này vừa vặn cách thục sơn gần một hồi quay đầu lại ngươi thông chi lý tiêu ra một tiếng khiến hắn dẫn dắt thục sơn trông giữ nơi này lý thế dân mở miệng nói nghe tiếng tần thúc bảo gật g ủ các vị ái khanh chuẩn bị kỹ cảng theo chấm một khối ra ngoài dứt tiếng lý thế dân vung tay lên đón lấy chỉ thấy một đạo kim quan thuận thế lập lòe ra đến không có quần quận khí thế, thế nhưng đòn đánh này nhưng trực tiếp đem tiểu thiên địa hàng rào đánh vỡ hình thành một cái lối đi theo ấ y này, cảnh đảo Dân bên người đông đảo đại thần trong lòng hơi kinh Thế hơi hãi, h Lý t đại sát, liền tiến vào thông đạo. Vụ. Theo liền vào Vụ. đạo. một đạo tiếng vang văn võ bá quan từ không gian bích lũy ở trong đi ra lần này bọn họ vẫn còn ở bà thuộc chi địa bị lý thế dân lật t u n g sơn phong lúc này chính cắt ngang ở đại địa bên trên trở về tôn nộ không một trận vui sướng mở miệng nói vậy hạ vậy hạ mà nhưng vào lúc này đột nhiên văn võ bá quan cùng lý thế dân bên người vang lên một đạo tiếng kêu gào nghe tiếng tất cả mọi người nhìn sang nhìn lại chỉ thấy tiểu lý tử không biết lúc nào vọt tới bên cạnh bọn họ Bảy hạ, bảy ba bên bên giả ngày, ngày. thấy hạ, như Thương Thành chờ đợi ba ngày. Đến lý thế nhìn thế thêm ngươi cùng cũng Tần trường An Đến dân bên người, lắng miệng nói, dân trong quang mang. cuối coi đi Triều, đợi tiểu quốc tức lo đã ra. trụ, ra tử một mặt mắt một sở sứ ở mở lý lý lý lập vệ quang mang. ồ ba cái phiên quốc sứ giả cũng đến nghe tiếng lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một đoàn tinh quang nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đã qua bảy ngày p h o n g huyền linh hơi có chút khiếp sợ bất quá ở tiểu thiên địa bên trong căn bản không có thế giới khái niệm thất coi như là thiếu nếu như vậy cái kêu các vị ái khanh theo chấm cùng về trường an thành mở mang kiến thức một chút cái này tam quốc sứ giả cần tôn ngô hoàng chỉ lệ nghe tiếng q u â n thần r ồ n dập mở miệng nói mấy canh giờ trường an thành lang tiêu bảo điện thiên điện thương trụ tần quốc sở quốc tam quốc sứ giả nhận được chỉ lệnh lý thế dân trở lại trường an thành chuẩn bị tuyên thấy bọn họ chờ n ă m thiên mới đợi được lý thế dân tam quốc sứ giả cũng hơi có chút khó chịu hai vị các ngươi nói vậy đường hoàng có phải hay không là cố ý mát chúng ta sở quốc sứ giả trễ tuyên lên tiếng trước nhất nói hắn dứt tiếng tần quốc sứ giả trương nghĩa lông m ạ liền hơi nhữ lại theo ý ta rất có thể thật sự là coi thường người khác q u á đáng hai vị ta chế phí chung cho dù là đi sứ thượng quốc cũng không có nhận đến đại ngộ như vậy lần này ta thương triệu vương thượng còn mang đến đại lễ cái này đường hoàng khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương một bên phí chung lên tiếng khiển trách uống biểu hiện bên trên lại càng là tức giận c h ầ n đấy dứt tiếng trưng nghĩa cùng chế tuyên hai người biểu hiện cũng hơi có biến hóa phí huynh chớ nôn nóng có lẽ là đường hoàng thật là có sự t ì n h chúng ta trưng nghĩa mở miệng nói tiếng nói vẫn chưa nói hết phí chung bỗng nhiên đập mình một chút bên người bàn ngọc phát sinh ẩm tiếng vang thân thể bỗng nhiên chín lên cái gì có việc ta nhìn đường hoàng chính là chiến thắng hán triều cảm thấy chúng ta vài quốc gia cũng như hán triều giống như vậy có thể tùy ý bọn họ đường triều sâu xé phí trung t ứ c giận bất bình mở miệng nói chúng ta nhất định phải cho đường hoàng một điểm màu sắc nhìn hai vị nếu chúng ta tam quốc liên hợp ở cùng một nơi chỉ sợ thượng quốc cũng là muốn kiên kỵ một hai ta lại không được hắn một cái vừa phi thăng lên đường triều có thể có cái này giống như lá gan há phí huynh ý tứ nghe tiếng một bên t r ư ơ n g nghĩa mắt bên trong lấp lóe quá một vệ quan mang ba vị n ô hoàng đã lăng tiêu bảo điện chờ đợi ba vị ba vị hiện tại đi tới lăng tiêu bảo điện yết kiến n ô hoàng nhưng vào lúc này một bên một vị thái giám đi tới mở miệng nói nghe tiếng phí trung vội vã đình chỉ chính mình lời nói thế nhưng hướng về phía trương nghĩa cùng trễ tuyên hai người dùng một cái ánh mắt tương tự trưng ơ nghĩa cùng trễ tuyên hai người cũng hướng về phí trung dùng một cái ánh mắt rất nhanh đi theo thái giám ba người liền đi đến lăng tiêu bảo điện bên trên ở chỗ này n ă m thiên ba người lần thứ hai nhìn thấy lăng tiêu bảo điện thời điểm vẫn cảm thấy tương đối to lớn nhanh lên một chút thái giám ở trước mặt thúc giục mở miệng nói nghe tiếng phí trung ba người trong ánh mắt lấp loe quá một vệ khó chịu vẫn chậm gì gì hướng đi lăng tiêu bảo điện chỉ bất quá một bước vào lăng tiêu bảo điện trong nháy mắt ba người tâm thần run lên thân thể không tự chủ run run một hồi một đạo to lớn uy áp trong nháy mắt khóa chặt ba người thời khắc này ba người sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt sau lưng tựa hồ bị cái gì đâm trúng giống như vậy mười phần khó chịu chăm chú khóa lại lông mày phí trung ngẩng đầu nhìn lại đây lúc này ở lăng tiêu b ả o điện hai bên văn võ bá quan chính đứng sừng sưng lấy một cái thần tình nghiêm túc q u a n thân tản ra uy nghiêm lạnh lùng quét mắt ba người đúng thế trần thánh rất nhanh phí trung chú ý lực đặt ở trình dạo kim trên thân đồng tử hơi co giù lại tiếp theo lại hướng về đốt như hối nhìn quét đi qua hay là trần thánh chuyện này cùng có chuẩn thánh. n Mấy ư ờ i này lúc ạ i t ấ ả đó u là tu vi. Đảo qua loại chuẩn thánh thuốc tần n vi. Đào g ở phía trung o n g lòng nhiên một cái triều đình bên trên nhìn thấy nhìn chưng u nghĩa lúc này cũng xứng sờ ở tại chỗ hắn ánh mắt khóa chặt ở lý nguyên ba trên thân mà ở bên cạnh họ trễ tuyên thì là nhìn thấy phòng huyền linh thế nhưng ở đường t triều thế đ ì nơi h này t r lý nguyên bá loại người mỗi một người đều đứng hơn nữa từ bọn họ biểu hiện nhìn qua cũng không có, có gì không ổn trong nháy mắt phí chung ba người liền khiếp sợ trước lời vừa nói cùng mang theo suy nghĩ hết mức tiêu tan Mà khi b ọ nhưng ọ phát hiện h ớ lên lại lại là Lớn trên, thần ở trong lại có cái thánh nhân, từng từng càng không nhìn ngôi hoàng còn chưa xuống. Nhưng tử tại biết mật tam thấy chỗ, chưa ở ở giả, cái cái cái sai. có sức quốc ba sờ sứ quỳ vào lúc này một đạo khiển trách uống ở đây trên đ ố n g nhiên văng lên nghe tiếng phí chung trong lòng ba người đ ố n g nhiên run lên đ ó lấy chân dưới đáy mềm lún lập tức quỳ xuống tới Trước 197, tam quốc sứ giả thương mật tam thấy Một quát tiếng chưa Lớn quốc quốc còn quỳ qu xuống. sứ sứ giả nghị. giả, ngôi hoàng nhìn đạo đ ư ờ n g hoàng thứ tội thương trụ sứ giả phí trung sở quốc sứ giả trí tuyên thần quốc sứ giả trương nghĩa gặp qua đường hoàng mong rằng đường hoàng khoan dung chúng ta vô lễ tri tội phí trung trương nghĩa chỉ tuyên ba người vừa nói tùng tùng tùng ba tiếng liền quỳ xuống lạy tại bọn họ quỳ xuống lạy c ố này lơ lửng tại bọn họ trong lòng cự đại áp bách cảm giác mới hòa hoãn rất nhiều ba người trong nháy mắt cảm giác hô hấp cũng vui sướng mấy phần đồng thời ở trong lòng không khỏi cảm t h á n lên đường triều khủng bố ba người các người đứng lên đi nói một chút đi ba người các người đại biểu từng người vương triều đến ta đại đường không biết có chuyện gì lý thế dân nhàn nhạt tiếng nói ở đây trên văng nghe tiếng ba người biểu hiện ở trong một trận vui sướng vội vã ngầm đầu theo sát lý thế dân liền ra hiện tại bọn hắn ba người trong tầm mắt không có quần quân huy áp cũng không có lệnh người hô hấp không đến cường đại áp bách thế nhưng lý thế dân ngồi ở chỗ đó lại làm cho phí chung mấy người cảm thấy cực kỳ cao to trong lòng căn bản sinh không nổi bất kỳ ý phản kháng thậm chí nội tâm ở trong còn có cô muốn thần phục dục vọng đương nhiên lúc này bọn họ tâm tính cũng không chỉ có một đan chịu đến lý thế dân cường đại tu vi ảnh hưởng đồng thời cũng nhận lang tiêu bào điện bị động kỹ năng ảnh hưởng hơi không lần này tiểu nhân đến đây là đại biểu thương trụ vương chúc mừng đường triều cả nước phi thăng tới ta đông châu khu vực vì thế ta vương cố ý chuẩn bị hậu lễ mong rằng đường hoàng có thể vui lòng nhận mạnh mẽ đẻ xuống trong lòng thần phục dục vọng phí trung trước tiên mở miệng nói dứt tiếng trong tay hắn một đạo quan g man g h ẹ qua đây là n ô hoàng đưa tới quà tặng danh sách còn đường hoàng kiểm tra nghe tiếng một bên tiểu lý tử đi xuống đ à i tiếp nhận danh mục quà tặng thế nhưng vẫn chưa trở lại lúc này phí trung bên người chưng nghĩa chỉ tuyên hai người cũng dồn dập lấy ra danh mục quà tặng đ ư ờ n g hoàng tiểu nhân phụng sở vương mệnh lệnh cũng là đến đây chúc mừng đường quốc phi thăng tới nơi này mặt khác sở vương nguyện ý cùng đường triều tu vạn thế chuyện tốt mong rằng đường hoàng tiếp thu đ ư ờ n g hoàng tiểu nhân phụng tần hoàng chỉ lệnh đến đây chúc mừng đường quốc phi thăng tần hoàng cũng chuẩn bị đại lễ mong rằng đường hoàng có thể vui lòng nhận hai người rất tiếng cũng đưa qua danh mục quà tặng đoạt lại xong danh mục quà tặng tiểu lý tử trở lại lý thế dân bên người thế nhưng lý thế dân lại không có kiểm tra mà là trực tiếp để ở một bên được các ngươi liền vẫn có thể đi trở về p h ụ mệnh lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nghe tiếng p h í c h u n g ba người hơi s ứ n g sở cảm thấy lý thế dân có chút không dựa theo lẽ thường ra bài dựa theo lẽ thường không nên yến ba người bọn họ hạ trong lúc nhất thời ba người có chút chân trờ lúc này lý thế dân hơi mở miệng trong n g á y mắt phía trên cung điện một cô vô hình áp lực dâng trào hạ xuống p h í c h u n g ba người trong lòng đ ố n g nhiên run lên lần thứ hai quỷ xuống tới dạ dạ dạ chúng ta bây giờ liền trở về chúng ta bây giờ liền trở về dứt tiếng ba người liền cực kỳ chật vật hướng về lăng tiêu bạo điện bên ngoài chạy đi t r o n lát chạy ra lăng tiêu bạo điện ba người mới như chút được g á n nặng g i i thở vào một hơi nghĩ đến vừa mới hình ảnh trong lòng ba người cũng hơi có chút sợ sệt lẫn nhau liếc mắt nhìn không nói gì yên lặng hướng về trường an thành ở ngoài chạy như bay đi qua rất nhanh ba người ly khai trường an thành lúc này bọn họ mới dừng lại bây giờ trở về nghĩ ở lăng tiêu bảo điện phía trên trải qua tất cả lúc này trong lòng ba người tuy nhiên vẫn mang theo vài phần hoảng sợ nhưng cuối cùng nghĩ đến đường triều văn võ bá quan cùng lý thế dân đối với bọn họ thái độ thì là cảm thấy có chút này lớn giận cái này đường hoàng thật sự là quá đáng ghét ỉ vào chính mình tu vi cao cứ nhiên như thế đối xử chúng ta phí chung cái thứ nhất bất bình dùng đường hoàng là có chút có sai lầm lễ tiết bất quá cái này đường hoàng tu vi hai người các ngươi có thể tìm tòi rõ ràng chứng nghĩa hơi nhúng mày mở miệng nói hai vị bây giờ nói vậy chút đều vô dụng bây giờ hay là đưa trở về phục mệnh đi c h í tuyên lo lắng mở miệng nói hắn hiện tại chỉ muốn muốn ly khai đường chiều hai vị c h â m đã phí mô nơi này có một việc cùng hai vị thương thảo hai vị không bằng trước hết nghe xong phí mô kiến nghị lại trở về phục mệnh cũng không mượn nhưng vào lúc này phí chung trong ánh mắt lấp lóe đến một vệ tinh quang đ ó lấy hắn nhìn quanh bốn phía một cái lại mở miệng nói nơi này không phải nói chuyện địa phương hai vị cùng ta cùng đến dứt tiếng phí trung liền hướng trường an thành ở ngoài một tòa núi lớn nơi sâu xa chạy như bay đi qua trưng nghĩa cùng trì tuyên hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn cũng tùy tùng đi tới một ngày đường triều phía nam đại chu vương triều bệ hạ hiện tại đã tra được thương trụ sở quốc tần quốc tam quốc sứ giả đã từ đường triều trở về mặt khác đường hoàng cùng đường triều văn võ bá q u a n đã trở về đường triều đô thành trường an thành đại chu vương triều đô thành bảo điện bên trên đại chu vương triều thần tử đối với đại chu thiên tử báo cáo nghe nói đến tin tức này đại chu thiên tử lông mày căng thẳng nguyên bản tuần tra đến đường triều chỉ là một cái từ nhỏ thiên địa phi thăng lên quốc gia đại chu thiên tử cũng không có đem đường triều để ở trong lòng ở hắn mắt bên trong vừa phi thăng quốc độ thực lực cùng với hán triều một phần mười đều không có đồng thời cũng sẽ không có quá thật tốt bà bối căn bản không có bất kỳ cái gì giá trị đơn giản liền thẳng b u n g tay cho bốn cái phiên quốc thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đường hoàng lại trong nháy mắt liền đem hán triều cho đánh xuyên qua lại càng là bước hán triều hướng về đường triều đầu hàng một cái vừa phi thăng quốc độ trực tiếp đem hán triều từ đại chu danh giới ở trong lôi ra đến vậy sẽ khiến đại chu thiên tử không khỏi không cẩn thận bắt đầu hoài nghi đường triều thân phận chân thật. Ở Lý trong h ế Tiểu h nháy t mắt đại chu thiên tử trong lòng nghĩ hoặc nhất là lý thế dân mất tích khoảng thời gian này hắn lại càng là suy đoán vào thiên làm co lý thế dân là nhất đảng vương triệu bồi dưỡng được đến tam giới tiểu thiên địa kỳ thật là nhất đảng vương triệu bồi dưỡng thế lực một chỗ nghĩ như vậy đại chu thiên tử cảm thấy cũng không phải là không thể được nhất là kết hợp từ đường triều tìm hiểu đến tin tức đại chu thiên tử càng thêm cảm giác mình suy đoán không có sai một cái nguyên bản phổ phổ thông thông phạm nhân quốc gia lại tại không đến thời gian mười năm ở trong nhất thống toàn bộ tiểu thiên địa cái này sau lưng nếu không có siêu hung h ă n g lực nâng nữa, làm sao có khả năng thực hiện có cái này kiên kỵ đại chu thiên tử liền không dám tùy tiện phát binh tấn công đường triều mà là bắt đầu bắt đầu chờ đợi rốt cục ở cái này thời điểm lý thế dân xuất hiện c h ư ơ n một trăm chín mươi tám đổi lấy cửa hàng đổi lấy tam đại điện đại đường trường an thành hoàng cung ở trong lý thế dân phái tam quốc sứ giả trở lại dưỡng tâm điện bên trên tâm thần nhất động lý thế dân liên hệ tới hệ thống rất nhanh một cái màn hình liền xuất hiện ở lý thế dân trong tầm mắt mở ra màn hình rất nhanh lý thế dân liền tìm đến hệ thống cửa hàng điểm mở ý cồn đại đạo tiên tiên linh bảo mười kiện cần đại đạo cống hiến điểm số một trăm l i n g điểm đại đạo hôn đ ộ n p h ạ c phiến cần đại đạo cống hiến điểm số năm mươi điểm đại thiên thế giới thánh điện sáu trang cần cống hiến điểm số hai mươi điểm thánh nguyên một nước cần đại đạo cống hiến điểm số m ộ ư ơ i điểm thánh nhân đan cần đại đạo cống hiến điểm số một điểm nhìn ngọc đẹp đầy mắt hoán đổi vật phẩm lý thế dân khé to mày tiến vào đại thiên thế giới rõ ràng nhất thay đổi chính là hệ thống cửa hàng ở trong phần món ăn loại hình nhiều ở đổi lấy trước lý thế dân đã sớm chọn lựa tốt cần đổi lấy đồ vật cũng không có ở mục tiêu khác phía trên dừng lại quá nhiều lý thế dân ánh mắt trực tiếp đặt ở đại thiên thế giới thánh điện s á o trang phía trên hai mươi điểm đại đạo cống hiến điểm số bây giờ lý thế dân trong tay đã có hai mươi hai điểm cống hiến điểm số đã hoàn toàn đủ đủ thân nhiệm nhất động hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại lý thế dân trong đầu vang lên k e n có hay không tiêu hao hai mươi điểm đại đạo điểm số đổi lấy đại thiên thế giới thánh điện sao trang vâng lý thế dân không chút do dự mở miệng nói dứt tiếng theo sát theo một đạo quang mang lấp lóe mà qua lý thế dân ngay trong óc liền là hơn ra một ít đồ vật l ê n keng chúc mừng t ú c chủ thu được cực đạo chi doanh trí tôn thánh điện thánh p h ậ t miếu thờ hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo sát lý thế dân trong đầu là hơn ra ba cái hình dạng không giống cự đại kiến trúc mà ở cái này ba cái kiến trúc một bên từng người tỏa ra kiến trúc tên gọi cùng giới thiệu nhất cấp cực đạo chi doanh đại thiên thế giới binh ra kiến trúc tiến vào cực đạo chi doanh binh lính có tỷ lệ giáp tỉnh cực đạo lực lượng tỉnh lại cơ thể bên trong phong tỏa cực h ạ n thiên phú tăng cường binh lính một trăm phần trăm đạo hạnh tu luyện tốc độ tăng cường binh lính một tăng cường binh lính giác tỉnh cực đạo lực lượng tỷ lệ mười nhất cấp trí tôn thánh điện đại thiên thế giới nhò ra kiến trúc tiến vào trí tôn thánh điện văn nhân sẽ có tỷ lệ giác tỉnh trí tôn văn vận câu thông thiên địa vận thế lực tăng văn nhân một trăm phần trăm đạo hạnh tu, tu luyện tốc độ tăng cường văn nhân giác tỉnh trí tôn văn vận tỷ lệ mười nhất cấp thánh phật miếu thờ đại thiên thế giới phật gia kiến trúc tiến vào thánh phật miếu thờ người trong phật môn có tỷ lệ giác tỉnh dễ chịu trí thể lấy tự thân hóa thành thiên đ i ệ tăng cường tăng lữ một trăm phần trăm đạo hạnh tu luyện tốc độ tăng cường tăng lữ một trăm phần trăm võ đạo tu luyện tốc độ tăng cường tăng lữ giác tỉnh dễ chịu thân thể tỷ lệ mười nhìn thấy từng người giới thiệu lý thế dân trong lòng k h ẽ động tự đạo chi doanh đối với bây giờ đại đường mà nói là vô cùng trọng yếu mà thánh phật miếu thờ thì là nhất là gà mở tồn tại bây giờ ở đại đường ở trong cơ bản đã không có bao nhiêu tăng phật bất quá theo đường huyền trang trở thành người phật phòng trừng cũng sẽ xúc động lên một luồng tăng phật tu luyện dạy sóng chỉ là bây giờ ở đại đường ở trong phật pháp đã triệt để bị trở thành tu luyện phương pháp không có thể trở thành một phương thể lực h ờ i suy nghĩ một hồi cuối cùng lý thế dân quyết tâm vẫn là đem ba người cũng thả ra đi tâm tư kết thúc vung tay lên trấn quốc ngọc tỷ chạy như bay đi ra trong nháy mắt đem chọn cái đại đường cương vực địa đồ hiện ra ở lý thế dân trước mắt tiếp đó lý thế dân thần thức quét qua ba cái thánh điện kiến trúc liền liền hóa thành từng đạo ánh sáng chạy như bay hướng về trên bản đồ vào giờ phút này trường an thành ngoại binh doanh ở trong ầm ầm ầm trong trước mắt trên bầu trời phát sinh tiếng nổ vang d ề n vang từng đạo vết nứt ở giữa không t r ú n g không ngừng lấp lóe phát sinh lôi động tiếng vang theo sát một cái hư ảnh lấp lóe giữa không trung dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn kiến trúc hình dạng cái đó là lúc này la thông đang huấn luyện đường quân đi học tập tứ linh chiến trận nhận ra được cái này một dị tượng trong đôi mắt một vệ tinh mang lập tức lấp l ó e mà qua ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ là một cái cung điện kiến trúc chẳng lẽ là hán triều người bên người phó tướng đối với la thông mở miệng nói vẻ mặt khẽ động nghe tiếng la thông cơ thể bên trong tu vi dung chuyển chỉ là theo sát hắn liền phát hiện ở cái tiêu cự đại kiến trúc bên trên phun trào khí tức thực sự không phải là hán triều người mà là lý thế dân không đúng là bệ hạ khí tức đây là bệ hạ thủ đoạn toàn thể nhanh lên một chút rút đi nơi này đó là bệ hạ thần thông la thông hét lớn một tiếng nghe tiếng đ á m q u â n đường bọn họ dồn dập tránh ra tiếp theo chốc lát cực đạo chi doanh liền rơi xuống từ trên không đến cực đạo chi doanh nhìn qua giường như một cái cự đại đấu trường giống như vậy chiếm diện tích không phải là rất lớn thế nhưng ở tại ở trong nhưng d ũ n g động cực kỳ mạnh mẽ khí tức khiến người ta kinh ngạc không nớt ầm ầm bụi mù b ố n lên đ ó lấy cực đạo chi doanh kết thúc lúc này mọi người mới dồn dập vây quanh quăng tới hiếu kỳ ánh mắt doanh chi đạo cực đây là vật gì một vị binh lính đi lên phía trước nhìn trên cung điện chứ không khỏi mở miệng nói vậy là cực đạo chi doanh ở hắn một bên khác một ở ngoài đường quân bỗng nhiên đánh hắn một hồi mở miệng nói đều khiến một hồi la tướng c ò n đến nhưng vào lúc này mặt sau chuyển đến một đạo tiếng hô la thông bước nhanh đi tới mọi người trước mặt ánh mắt mang theo nghi hoặc tìm đến phía cực đạo chi doanh theo sát hắn mắt bên trong tinh quang lóe lên một cái cất bước đi vào mà đang ở la thông đi vào xung quanh cảnh tượng trong nháy mắt thì có biến hóa hào hào hào từng đoàn từng đoàn nóng rực lôi viêm dâng trào mà lên cùng lúc đó la thông cảm nhận được một luồng cực kỳ khí tức cuồng bạo ảnh hưởng hắn tâm thần đây là cực đạo chi doanh cho hắn cảm thụ hoàn toàn chính là một cái bị tra tấn địa phương thế nhưng nghĩ tới đây là lý thế dân t h ủ bút vậy khẳng định không có đơn giản như vậy d ầ m d ầ m d ầ m hung hăng lôi viêm bắt đầu bạo phát từng đạo nóng dực khí tức để la thông tâm thần một trận lay động hắn hơi nhúng mày nhưng ở nơi này cái thời điểm trước mặt một đạo lôi viêm bên trong một vệ kỳ dị ba động lấp lóe đi qua trong nháy mắt la thông liền tóm lấy một màn kia kỳ dị ba động đây là trong lòng cả kinh la thông bắt đầu cẩn thận thể hội mà với cùng lúc đó bên cạnh hắn lôi viêm bắt đầu bắt đầu cùng bạo có đã bắt đầu tập kích hắn đối với những thứ này la thông cũng không có nhiều hơn gặp lại chỉ là hoàn toàn mới toàn ý đem tâm thần cũng đưa lên đến một màn kia kỳ dị b a động bên trên dần dần một đạo thể hội ở la thông tâm thần ở trong tích xúc đãng mà lên mà lúc này trên người hắn chiến giáp đã bị thiêu đốt trở thành một mảnh h ồ n g xác chính là cái này rốt cục mắt bên trong một vệ tinh mang lấp lóe mà qua la thông tựa hồ hiểu ra cái gì t r ư ớ c 199, cực đạo chi lực xuất thế vơ anh trong tay một đạo quang mang lấp lóe mà qua một cây trường thương rơi vào la thông trong tay mắt bên trong tinh quang lóe lên la thông nắm lấy cái kia thoáng qua liền qua c ả n nộ vào lúc này Cơ thể bên trong pháp bên lúc này la thông khí quái tức cũng thay đổi hung hăng ấm lãnh trong đôi mắt thêm ra một vệ điên cuồng cùng vô tình liền như là một cái hủy diệt tất cả vô pháp vô thiên ma vương、ấm、ẩm ẩm cự tiếng nổ lớn âm đột nhiên ở cực đạo chi doanh ở trong vang vọng mà lên mũi thương điểm đen đột nhiên nổ tung ra trong nháy mắt bảy tám đạo hát sắc quang mang từ đó phóng xuất ra mạnh mẽ sóng gió đem xung quanh lôi viêm trong nháy mắt thốt vệ đem trên sân biến thành từng cái từng cái sống sờ sờ luyện mục đồng dạng tồn tại la thông cái này một chiêu xuống lại ở bên cạnh hắn dọn dẹp ra một cái đầy đủ ngàn mét k h o ả n g không đem xung quanh lôi viêm hết mức tắt mà liền như vậy lúc la thông cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa một đạo bạch quang lấp loé mà qua la thông trước mắt khôi phục lại y ê lặng chỉ là một cái, quảng trường, trên quảng trường, một cái không biết tên p h tượng vừa mới cái đó là huyết tượng la thông trong lòng hơi động không khỏi hiếu kỳ nói chỉ là nhưng vào lúc này hắn trong đầu đột nhiên phun trào ra một vệ tạng mộ đồng thời một cái danh từ phun trào trên la thông nào ở trong cực đạo lực lượng trong n g a y mắt la thông tựa hồ minh bạch cái gì vội vã đi ra đại điện chuẩn bị bắt đầu tổ chức đường quân cũng tới thử thử một lần cái này cực đạo chi doanh đây là bệ hạ t h ủ bút cũng không biết rằng bệ hạ từ nơi nào tìm tới loại vật này nếu là các tướng sĩ đều có thể đủ theo dác tỉnh cái này cực đạo lực lượng như vậy kết hợp với tứ linh chiến trận cái kia y năng không thể tưởng tượng nha đi ra cực đạo chi doanh la thông lại đang trong đầu tưởng tượng đồng thời trong lòng hắn đối với lý thế dân cường đại lại nhiều một t ầ n g nhận thức đối với đại đường ở đại thiên thế giới ở trong tương lai cũng nhiều ra càng thêm nồng nặc hy vọng cùng lúc đó la thông ở cực đạo chi doanh cảm nộ cực đạo chi lực đồng thời ở trí tôn thánh điện cùng thánh phật miếu thờ bên trong đỗ như hối cùng đường huyền trang hai người cũng đi vào cùng cực đạo chi doanh một dạng hai người đi vào về sau liền thân ở ở một phương huyễn cảnh bên trong cũng huyễn cũng cảnh t ự c như để cho hai người trong nháy mắt rơi vào cảnh khôn khó đồng thời hai người cũng phát hiện trong đó chỗ đặc thù bắt đầu tu luyện hô nửa giờ đối ỗ như h tử với tự thân tu vi biến hóa trong lòng hai người cũng mừng như điên không nhớt đồng thời bọn họ dồn dập nhìn về phía hoàng cung bên trong biết rõ chính mình có thể có được loại này tạo hóa hoàn toàn lạ bởi vì lý thế dân mang đến nội tâm ở trong đối với lý thế dân cung kính tâm ý càng thêm nồng nặc không nghĩ tới vậy hạ tới đến đại tiên thế giới vẫn như cá g ặ p nước ha ha xem ra là chúng ta lo sợ không đâu một bên chư vị đại thần nhìn thấy đỗ như hối cùng đường huyền trang biến hóa cũng không khỏi cảm thán lên cái này ba cái thánh điện xuất hiện rất lớn phân chấn đường triều văn võ bá quan tự tin đồng thời cũng nói cho đại đường sở hữu con dân đường hoàng như cũng là đường hoàng là khí vận c h i tử ở đường triều tổ chức trước mọi người hướng về tam đại điện lĩnh mộ thời điểm một mặt khác tam quốc sứ giả trở lại chính mình từng người quốc gia cái gì bốn cái thánh nhân mười cái truyền thánh ngươi xác định thương trụ đô thành thanh đồng phía trên cung điện thương trụ vương một mặt sợ hãi nhìn phi trung vương thượng vi thần nói những câu là thật hơn nữa tình cảnh này còn lại hai nước sứ giả cũng đều nhìn thấy bậy hạ cái này đường triệu thực lực vượt xa chúng ta tưởng tượng chỉ sợ lúc trước hán triều cũng không phải là bởi vì vận khí thua mà là chính thức bị nghiền ép phí t r u n g một tiếng thét kinh hãi nghĩ đến ngày đó ở đại đường lăng tiêu bảo đ i ệ n bên trên hán chân còn hơi có chút như nhút ra theo sát mắt bên trong lấp lóe quá một vệ tinh quang tiếp tục mở miệng nói bất quá vương thượng thần đã kiểm tra rõ ràng đường triệu thần tử tuy nhiên thực lực cao cường thế nhưng bọn họ tướng sĩ tu vi cảnh giới cũng không cao có thể chiến thắng hán triều chiến trợ hoàn toàn là bởi vì đường triệu tứ linh chiến trận cùng ta thương trụ huyền điệu đại trận giống như vậy chính là thành cấp chiến trận dứt tiếng thương trụ vương lông m ạ y lại chăm chú nhăn đ ó lấy hắn lại mở miệng hỏi lần này ngươi n h ư n g đánh tra rõ ràng cái này đường triệu đến cùng phải hay không phi thăng lên quốc độ vương thượng vi thần ở đường triệu chờ đợi mấy ngày từ đại đường bách tính trong miệng biết được đến cái này đường triệu thật là từ nhỏ thiên địa ở trong phi thăng lên chỉ bất quá tiểu thiên địa bên trong đường triệu tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố hiện tại nếu để cho bọn họ ở đông châu dựa theo loại tốc độ này tiếp tục phát triển chỉ sợ dùng không thời gian bao lâu chúng ta thương trụ liền sẽ triệt để lưu lạc trở thành đường chiều phụ thuộc quốc gia phí trung lộ ra lo lắng vẻ mặt tiếp tục mở miệng vương thượng trở về trên đường vi thần đã cùng tần sở hai nước sứ giả hiệp thương một phen chỉ cần vương thượng đồng ý chúng ta tam quốc liên hợp chống đối đường chiều nhất định có thể đủ đường chiều áp chế xuống nói không chừng chúng ta còn có thể có được đường chiều sau lưng cơ duyên ở t ầ nhưng Quốc ở trong. Nói n vậy, ư ơ i đồng ã c thời loại này không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển để tần doanh lại bắt đầu lo lắng vạn nhất ở đường chiều sau lưng là vô cùng cường đại thế lực nếu là gây náo bọn họ như vậy hậu quả vậy hạ thật là như vậy hơn nữa đ đường đường cùng lúc đó sở quốc sở trang vương cũng được biết tin tức chư vị ái khanh cho là ta sở quốc làm làm sao sở trang vương lông mày trăm chú nhân nghe xong trì tuyên tin tức những đại thần khác cũng dồn dập rơi vào trong trầm tư chốc lát một vị đại thần mới đi lên địa trước chúng thần cảm thấy đường triều uy hiếp quá lớn nếu tả hữu đều khó tránh khỏi chạy không thoát không bằng vung tay một kích chương hai trăm đại chu sứ giả đoàn mới cường quốc kế sách mấy ngày một con ăn mặc hoa qua n đội ngũ gánh một cây cờ lớn đi tới đại đường biến cảnh đại kỳ lay động phía trên t h e o một cái chu chữ cái này một con đội ngũ chính là đại chu vương triều phái tới sứ giả đoàn nơi này chính là đường triều nhìn mặt trước đại đường non sông đại chu sứ giả cảnh tiên mở miệng nghi vừa nói đồng thời hắn lông mày chăm chú nhắn lên từ đại chu thiên t ử nơi đó nghe nói đến đại đường chỉ là một cái vừa phi thăng lên quốc gia cảnh tiên đối với đường triều liền không có có bao nhiêu h à o cảm trước lúc này cảnh tiên đi qua một cái tiểu thiên địa quốc độ ở phía kia tiểu thiên địa bên trong q u ố cũng gia kia c là có h i ế m c trước ấn tượng đối với đi sứ đại đường hãn căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực mà đại chu thiên tử cho mệnh lệnh cũng chỉ là kết giao dò xét cũng không có còn lại kết giao dò xét chỉ là một cái vừa phi thăng quốc độ coi như là chiến thắng hát triều thiên tử muốn cũng có chút quá nhiều đ cảnh, cảnh trước trước ô nhìn g đại đ thấy tình cảnh này cảnh tiên loại người hơi sững sờ mắt bên trong không khỏi lấp lóe quá một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc cảnh tiên trong lòng lại càng là kinh ngạc không thôi Tuyệt đối nhìn thấy đại đường tướng sĩ cảnh tiên mở miệng nói nghe tiếng đối diện đại đường tướng sĩ hơi có chút nghĩ hoặc lấy sau cùng xuất thiên bên trong nghi thờ n báo lúc này mới cho đi mà rất nhanh đại chu vương triều sứ giả người đoàn tin tức liền lan truyền đến trường an thành ở trong ha ha, vậy ta lão trình cũng thấy tỉnh cực đạo lực lượng la thông trước mấy ngày trả lại cho ta khoe khoang đợi lát nữa ta nhất định phải cùng hắn tốt tốt tỉ thí một phen nhìn bây giờ ai mạnh ai yếu l ă n g tiêu bảo điện bên trên văn võ bá quan cùng lý thế dân đều tại trên sân trình g i o kim sang sảng mở miệng nói từ khi tam đại thánh điện đổi lấy văn võ bá quan cũng dồn dập tiến vào bên trong bắt đầu g i á c tỉnh lên năng lực chính mình tăng mạnh thực lực mình ở võ tướng ở trong la thông là sớm nhất g i á c tỉnh c ự c đ ạ o l ự c l ư ợ n g h ô n g i á p tỉnh về sau liền bắt đầu tìm người thí luyện luật võ phen này hạ xuống lại không có người nào có thể ở cùng các loại cảnh giới chiến thắng la thông t r o ngươi ngáy mắt, cực đạo lực đạo l ợ n tướng trong g ở ở võ nhìn trở h chạm trình có thể dạo kim, kim, kim cái này giống như tư thái lăng tiêu bảo điện bên trên những người khác dồn dập cười ha hả các vị ái khanh liền như vậy đình chỉ đi lúc này trên long ý lý thế dân nhàn n h ạ t mở miệng nghe tiếng trên sân vẻ mặt mọi người biến trở nên nghiêm túc hướng về lý thế dân hành lễ cái này thời điểm lý thế dân lại một lần nữa mở miệng lần này gọi các vị ái khanh tới là có một số việc cần cùng chúng ái khanh thương nghị bây giờ ta đại đường nhất cổ tác khí chiến thắng han triều đồng thời cũng chấn nhiếp đến còn lại quanh thân quốc độ có thể nói xem như ở đại thế giới buộc lại gót chân bất quá tuy nhiên đại đường bây giờ thực lực và quốc vận đều có đề b ả t nhưng cùng đại thiên thế giới ở trong thế lực so với còn là có chút chính l ệ lần này t r n triệu tập trư vị ái khanh là tới thương thảo một hồi cường quốc kế sách Lý phóng trong trong huyền linh trước tiên mở miệng nói vì thăng tới đại tiên thế giới phóng huyền linh loại người thật có nhất định áp lực thế nhưng về sau lý thế dân xuất lĩnh lấy đại đường lính mới chiến thắng hát triệu thêm vào mọi người lại đang tiểu thiên địa đột phá lý thế dân triệu hoàn đến tam đại thánh điện về sau một cái tiếp theo một cái kích thích để trong lòng mọi người không khỏi vui vẻ cảm giác mình trở nên mạnh mẽ ở trong lòng đã bắt đầu thả lỏng thậm chí có một ít xem toàn bộ đại thiên thế giới mà ở loại tâm thái này phía dưới lý thế dân lại vẫn là duy trì tự mình vẫn nghĩ rồi sau đó sự t ì n h cũng không có cảm thấy chiến thắng hán triều thực lực đột phá là cường đại cỡ nào tư bản điểm này không khỏi để các vị đại thần kính phục lên hay là bệ hạ thánh minh nếu không phải bệ hạ lời này chúng ta chỉ sợ bây giờ còn đang dương dương đắc ý đắc chí ở trong một bên đỗ như hối cũng lập tức mở miệng nói dứt tiếng những đại thần khác biểu hiện bên trên cũng lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ nhìn về phía lý thế dân ánh mắt lại nhiều mấy phần cung kính các vị ái khanh không cần từ q u ấ nhiễu châm cũng chỉ là vì là đại đường cùng dân chúng suy nghĩ mà thôi nhìn thấy bách quan thái độ lý thế dân cười n h ạ t nói trong lòng rất là thỏa mãn bệ hạ vì nước vì dân quả thật là minh quân là chúng ta tự ngạo tự đại phòng huyền linh tiếp theo cung kính mở miệng tiếng nói nhất chuyển hắn khẽ cao mày bắt đầu phân tích lên bệ hạ lần này chúng ta thực lực có rõ ràng để bạn thế nhưng đại đường bách tính vẫn chưa thích đứng đại tiên thế giới sinh hoạt lần này muốn tăng lên ta đại đường thực lực hay là cần làm lấy bách tính làm chủ nghe được phòng huyền linh trên sân còn lại văn vo bá quăn mắt bên trong cũng lấp lóe quá con mang dồn dập cảm thấy có đạo lý lý thế dân vung tay lên Phòng ái Khanh nói đang cùng Ái chấm thay â m ý. k o ả n g g thời i n n à thế đ phòng á đối đại với t h i huyền tắc đã linh trong ánh mắt thêm ra một vệ tinh quang trong lòng vui vẻ lập tức mở miệng nói thần tuân chỉ những người khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hơi kinh hãi biết được lý thế dân trong lòng đã có chủ ý chương hai trăm linh một thành uy đại chu sứ giả chấn động ngoài ra đỗ ái khanh chấm mệnh ngươi từ lúc này bắt đầu thu thập đại thiên thế giới thế lực tin tức chế tác trở thành ngọc giản lưu truyền xuống để ta đại đường bách tính đối với xung quanh cùng đại thiên thế giới có nhất định hiểu biết lý thế dân mở miệng lần nữa nói h ắ n r ứ t tiếng đỗ như hối lập tức đi lên phía trước thần tuân chỉ lý thế dân vật g ủ tiếp theo ánh mắt có chuyển hướng một bên ngụy trinh ngụy ái k h a từ hôm nay năm bắt đầu ta đại đường khoa tuyển chế độ cũng phải hơn nữa cải thiện t lý thế dân cười nói bất quá tiến vào đại thiên thế giới ta đại đường cần phồn thịnh sơn vinh liền không thể dậm chân tại chỗ vì lẽ đó cái này mậu dịch giao lưu còn cần có người đến giám sát tiến hành lần này hán triều đã lựa chọn thần phục ta đại đường trước tiên với hán triều kiến lập mậu dịch lưu ái khanh việc này liền giao cho ngươi ánh mắt rơi xuống lưu chính hội trên thân nghe tiếng lưu chính hội liền vội vàng gật đầu phụ mệnh l i n h chỉ thấy thế lý thế dân lúc này mới gật ngủ tiếp tục mở miệng dò hỏi lên chưa vị a i khanh nhưng còn có còn lại lương sách hoặc là cần bù đắp chỗ nghe tiếng phía trên cung điện còn lại bách quan lẫn nhau nhìn không thể không nói hiện tại bọn hắn có thể nghĩ đến lý thế dân hầu như đều nghĩ tới còn một ít cụ thể chi tiết cái này hiển nhiên là muốn mọi người nghị luận một phen không phải là hiện tại thương thảo vậy hạ đắn đo suy nghĩ chúng thần tạm thời còn không có có còn lại suy nghĩ chốc lát phòng huyền linh thấy không có người đứng ra mở miệng nói theo sát lang tiêu bạo điện bên trên Mọi một người thương nghị một phen cụ thể cụ sự vậy hạ vậy hạ ở văn võ ba quan cùng lý thế dân thảo luận nhanh kết thúc thời điểm bên ngoài một người thị vệ chạy tới vậy hạ đại chu sứ giả đoàn yêu cầu h ế t kiến hiện nay đã tới bên ngoài hoàng cung nơi này là đường c h i ề u hoàng cung nhìn mặt trước từng tòa từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ linh khí tích xúc đ á quần thể kiến trúc đại chu sứ giả cảnh tiên biểu hiện hơi kinh ngạt lên từ tiến vào đường chiều bắt đầu toàn bộ đại đường rất nhiều chuyện cùng hắn trong tưởng tượng liền không giống nhau lắm đầu tiên đại đường linh lực liền vượt xa khỏi cảnh tiên tưởng tượng ngoài ra đại đường sở hữu bách tính tinh thần tình hình cùng tuổi tác lại càng là vượt xa khỏi cảnh tiên tưởng tượng tuy nhiên đại đường bách tính tu vi và đại chu bách tính đem so sánh muốn thấp hơn một ít thế nhưng đại đường bách tính tuổi tác nhưng tiểu khả sợ đừng xem cảnh tiên bên ngoài nhìn qua là một người trung niên hắn tự thân tuổi tác thế nhưng là sắp tới năm trăm tuổi thế nhưng đại đường bách tính đâu thêm ra đều là ở trăm tuổi bên trong trăm tuổi ở trong toàn quốc trên giới có được trung đảng p h i ê n quốc mới nắm giữ thực lực như vậy sự tỉnh cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa mấu chốc nhất nếu như nói đường t r i ề u là thật phi thăng lên ở đại đạo quy tắc phía d ư ớ i bọn họ tất cả mọi người còn sẽ có một lần nhanh chóng tăng cao thực lực giai đoạn nghĩ tới đây cảnh tiên cũng không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mình khiếp sợ cảnh tiên một đường đi tới trường an thành theo sát đã bị trường an thành cho khiếp sợ đến dựa theo cảnh tiên trước kinh nghiệm tiểu thiên địa vương triều quốc độ coi như là xa hoa cùng phồn mình cũng là không sánh được đại chu vương triều đô thành đang tu luyện vương triều Quốc độ cường đại ộ cường đ xem mô, trọng thuần không đơn thuần là quy mô, lại càng là lại chu à là n ẩn g c ứ a trong trúc. linh lực cùng bí cảnh kiến đó Đại lực bí vương t r i ề u đô thành mặc dù có thể đủ nghiến ép sở hữu tiểu thiên địa đô thành cùng phiên quốc đô thành là bởi vì ở đại chu đô thành ở trong có được một tòa phượng minh thánh điện có thể kích phát đại chu con dân mạch máu trong người thần t h ô n g trợ giúp nhanh chóng tu luyện nhưng bước vào trường an thành cảnh tiên trong lòng liền bỗng nhiên nhảy lên hắn lại trường an thành ở trong cảm nhận được ba cỗ thánh điện khí thế hơn nữa mỗi một đạo khí thế cũng đều hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt cảnh tiên cảm giác mình không phải là đi tới một cái vừa phi thăng vương triệu đô thành mà là đi hướng về s í c h viêm vương triều cái này giống như nhất lưu vương triều đỗ thành nội tâm lần thứ hai lật lên vẻ chấn động ở trường an thành thị vệ dưới sự hướng dẫn rốt cục cảnh tiên cùng sứ giả đoàn đi tới hoàng cung nhìn rộng rãi lăng tiêu bảo điện đối với đường hoàng cảnh tiên tràn ngập hiếu kỳ đại chu sứ giả đi theo ta Bệ hạ đang tại đại điện chờ đợi nhưng vào lúc này một vị tiểu thái g i á m mở miệng nói dứt tiếng cảnh tiên cùng sứ giả đoàn theo sau thái dám đi tới lăng tiêu bảo điện bên trên lúc này văn võ bá quan đều tại phía trên cung điện trong nháy mắt cảnh tiên liền nhận ra được vài đạo cực kỳ mạnh mẽ khí t ứ c trong lòng không khỏi giật mình lên cưỡng chế tâm tình mình cảnh tiên lập tức hành lễ mở miệng nói đại chu sứ giả cảnh tiên phụng đại chu thiên tử chi lệnh t i ế t kiến đường hoàng chúc mừng đường triều phi thăng tới đại thiên thế giới ở phía sau hắn sứ giả đoàn những người khác cũng không lương hành lễ từng cái từng cái cực kỳ cung kính ân đứng lên đi phía trên cung điện lý thế dân lãnh đạo mang theo uy áp thanh em vang vọng nghe tiếng cảnh tiên lúc này mới n g n g đầu ánh mắt rơi xuống lý thế dân trên thân hồi hộp nhìn thấy lý thế dân thời gian cảnh tiên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái tuy nhiên lúc này lý thế dân khí thế hết mức thu liễm thế nhưng trực giác lại làm cho cảnh tiên có loại rất lớn áp bách cảm giác lần ớ trước tới n Thánh Nhân. Trong lòng đỗng nhiên cả kinh, lý thế Dân khí tức để Cảnh Tiên nghĩ đến Vương chân năm hắn từng Vương toàn Vương cũng oanh động lên. Đại để đã đi Đại đó Đại viêm Triều giả, Triều, Triều Thế tức một khí sích chục Chu Chu Lý lúc l cả quốc cực vị mấy bộ này cảnh tiên tuyệt đối không ngờ rằng lý thế dân tu vi lại đạt đến kinh khủng như thế một bước trong nháy mắt cảnh tiên c ả người sắc mặt liền trở nên hơi tái nhuận n Thánh nhân ngoài, không thể không h ngoài, i k ê khích. kính Thánh Nhân, thì h cần cung kính Mà mà là Đại đối đái. n ra được cảnh tiên k h ô n g người mở miệng nói nghe tiếng ở phía sau hắn sứ giả đoàn tâm thần ở trong một trận lay động t h á n h uy đối với người khác có thể không biết cái từ này đại diện cho cái gì thế nhưng đối với từ đại chu vương t r i ề u mà đến bọn họ nhưng cực kỳ rõ ràng trong nháy mắt mấy người dồn dập thật không thể tin nhìn về phía lý thế dân mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động hãy bình thân lần này đại chu thiên tử phái bọn ngươi lại đây không phải chỉ là để vì là thấy chấm một mặt đi lý thế dân vung tay lên một đạo khí kình liền đem mấy người nắm thấy thế cảnh tiên biểu hiện càng thêm chấn động hồi bầm đ ư n hoảng thiên tử còn bị một phần ít lời lãi ngoài ra thiên tử còn nói nếu là đường hoàng có hứng thú nói có thể đến đại chu làm khách dung loạn thiên tử ổ n thỏa lấy tối cao quy cách tiếp đại đường hoàng m ở m i ệ n g cảnh tiên tử trong tay liền đem quà tặng đan với tay cầm đưa lên tiểu lý tử tiếp nhận tờ khai lý thế dân chỉ là nhàn nhạt quét hai mắt tiếp theo lại dò hỏi vài câu sau đó để cảnh tiên loại người lui ra i đại lại đại、chu. Cái gì? Nói đại đường, ngư gì, trở chu. đại chu thiên tử khiếp sợ không gì sánh nổi đại thánh nhân cho dù là ở đại chu cảnh nội cái kia đều là cung phụng cấp bậc tồn tại lên trên nữa một bước liền có thể trở thành thiên đạo thánh nhân đây chính là có thể diễn hóa ra đến một cái tiểu thiên địa tồn tại siêu cường giả ở đại thiên thế giới ở trong cũng ở vào một cái địa vị cực kỳ cao đưa một cái vương triều ở trong nếu là có một vị thiên đạo thánh nhân vậy cái này vương triều ít nhất là một cái nhị đẳng vương triều hơn nữa thực lực và xếp hạng đều sẽ so với đại chu càng phải dựa trước mẫu chốc nhất có thiên đạo thánh nhân tọa trấn vương triều ở toàn bộ đông châu là không thể đủ tùy ý tiến công đây là toàn bộ đông châu nhân tộc định ra quy củ hơn nữa quy củ này chỉ có đạt đến nhị đẳng vương t r i ề u mới có quyền hạn biết được trên thực tế ở toàn bộ đại thiên thế giới n h â n tộc chỉ là vạn tộc một người trong đó t r u n g tộc hơn nữa thực sự không phải là cường đại t r u n g tộc đông châu cũng chỉ là toàn bộ đại thiên thế giới một phần địa vực mà thôi hơn nữa toàn bộ địa vực cũng không rộng lớn chỉ có thể coi là làm là thâm sơn cung cấp không đáng kể chút nào địa phương tốt ở đại thiên thế giới chính thức cường đại chủng tộc đều là ở trung châu đại thế giới cạnh tranh đại thiên thế giới phong phú nhất tư nguyên cũng chỉ có ở trung châu đại thế giới có thể đủ đạn sinh ra đến đứng ở toàn bộ đại thế giới đỉnh phong tồn tại đại đạo thánh nhân nghĩ tới những thứ này ở nhân tộc cao t ầ n g phạm vi ở trong mới công khai bí ẩn đại chu thiên tử lông mày liền miễu chặt lên lúc này ở phía dưới đại điện cảnh tiên mở miệng lần nữa nói bậy hạ lần này vi thần còn phát hiện một cái cực kỳ kỳ lạ hiện tượng toàn bộ đại đường ở trong sở hữu bách tính tù vi tuy nhiên không cao thế nhưng từng cái từng cái lại là thiên phú hơn người bọn họ tuổi thọ bình quân chỉ sợ không có vượt qua trăm tuổi. không có vượt qua trăm tuổi nghe tiếng đại chu thiên tử lần thứ hai khiếp sợ đ ó lấy hắn mắt bên trong vội vã lấp lóe quá một đạo tinh quang đường hoàng đâu đường hoàng thọ nguyên làm sao cái này vậy hạ đường hoàng thọ nguyên chỉ sợ không đủ năm mươi gian g i ắ c dường như bị một đạo thiên lôi đánh trúng giống như vậy đại chu thiên tử trong nháy mắt liền sửng sốt không đủ năm mươi đại thánh nhân đại chu thiên tử từ cho là mình ở sở hữu vương triều thiên tử ở trong đã cũng coi là thiên phú dị bẩm hàng người ở trăm tuổi trước đột phá thánh nhân cảnh giới thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trong nháy mắt Kinh đại, đại chu Chuyện này. Chuyện này. thiên c h tử mắt bên trong tràn ngập xoắn suýt lẩm bẩm lên kết giao nhậm chức hay là đứng ra chế tài trải qua một thời gian nữa nhưng chỉ có ở dị vực chinh chiến nếu là khi đó đại đường đột nhiên v u ợ t khởi đại chu thiên tử rơi vào trong châm tư ban đầu vừa tìm hiểu ra đường triều chỉ là một cái phi thăng lên quốc độ thời gian đại chu thiên tử xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế vì một cái đại đường mà cực kỳ yêu sầu lúc này ở một mặt khác thương trụ phiên quốc bên trong thương trụ đô thành thanh đồng phía trên cung điện lúc này thương trụ vương hướng sở hữu đại thần đều tại phía trên cung điện ngoài ra tần quốc cùng sở quốc hai nước sứ giả cũng xuất hiện ở phía trên cung điện thương trụ vương lần này ta tần quốc chuẩn bị ba mươi vạn tinh binh mặt khác càng có chín vị c h u ẩ n thánh cùng hai tên thánh nhân ra tay bảo đảm lần này tam quốc vây công đường triều không có sơ hở nào tần quốc sứ giả mở miệng nói chúng ta sợ quốc cũng chuẩn bị tinh binh bốn mươi vạn đồng thời cũng có mười tên c h u ẩ n thánh cùng một tên thánh nhân ra tay ngoài ra ta vương còn lấy ra ta sở quốc chấn quốc trận pháp thập sát khấu trận có trận pháp này ổn thỏa có thể nhốt lại đường hoàng lúc này sở quốc sứ giả cũng tới trước mở miệng nói từ đường chiều trở về trải qua phí chung một phen giờ g â y sở quốc cùng tần quốc cũng là ý thức được đại đường tồn tại uy hiếp một cái từ nhỏ thiên địa phi thăng lên quốc gia nhanh như vậy liền có thể đủ áp chế ở trên đ ầ u mình đối với tam quốc mà nói đều là một cái cực kỳ khó chịu sự tỉnh hơn nữa ở đông châu bắc bộ có thể khai phá tư nguyên vốn là chỉ có nhiều như vậy đại đường nếu phát triển thế tất sẽ đối với còn lại tam quốc phát triển sản sinh ảnh hưởng trải qua thời gian dài giữa các nước hay là sẽ xảy ra chiến đấu cùng với ngồi chờ đường triệu phát triển lớn mạnh không bằng chủ động tấn công tiên hạ thủ vi c ư ờ n g trực tiếp nhất kích đánh tan đại đường được các ngươi đã hai nước có như vậy thành ý ta thương trụ cũng phái ra tinh binh ba mươi vạn lần này quả nhân tự thân lên t r ợ xuất lính ta thương trụ mười ba vị c h u ẩ n thánh cùng bốn vị thánh nhân cùng đại đường cùng quyết nhất tự chiến dứt tiếng thương trụ vương đứng lên ánh mắt ở trong tràn đầy kiên định bất quá lúc này thương trụ vương tiếng nói đột nhiên nhất chuyện lần này k ô n g chiếm đại đường Ta nhưng ơ mà đề tài tới đây hai tên sứ giả lại không thể không đi tranh thủ một phen nguyên nhân rất đơn giản tam quốc sứ giả trở về từng cái cũng phát hiện đường chiều sau lưng hẳn có một cái cự đại bí ẩn không phải vậy đường chiều không nên phát triển như thế nhanh chóng mà toàn bộ bí ẩn rất có thể chính là một cái trí tôn bảo vật tam quốc chinh chiến đại đường thứ nhất là vì phòng ngừa đại đường có thời chiếm đoạt tam quốc thứ hai chính là vì đại đường sau lưng cái kia bí ẩn tam quốc đồng ý đánh cược một lần thắng cược khả năng bọn họ quốc độ cũng có thể đủ bước lên đến vương triều bên trong thoát khỏi phiên quốc giàn b u ộ c điểm này đối với quốc lực đã hưng thịnh thương trụ mà nói càng quan trọng đến nay trăm năm nếu không phải đại chu vương triều áp chế lần này thương trụ chỉ sợ đã trở thành vương triều cho dù là nhược tiểu nhất tam đẳng vương triều vậy cũng xem như thoát khỏi phiên quốc danh hảo không có thượng quốc giàn cuộc đối với thương trụ vương mà nói dẫn dắt toàn bộ thương trụ quật khởi trở thành một cái vương t r i ề u đã trở thành hắn suốt đời nỗ lực phương hướng hiện tại một cái cơ duyên hơn nữa là cơ duyên vô cùng to lớn liền đặt ở trước mắt hắn thương trụ vương ha có thể không nắm chặt ở chỉ là hắn mình muốn được đường quốc quật khởi nơi mấu chốt còn lại hai nước cũng làm mớn thế nào hai vị không mớn nhìn thấy hai nước sứ giả sắc mặt xoắn suýt thương trụ vương mở miệng nói cái này hiển nhiên không mớn thương trụ vương ngươi và ta tam quốc cũng biết đường triều sau lưng nhất định có bí ẩn chúng ta đều là cái t i ê bí ẩn mà đi ha có thể đủ để ngươi một nhà đ ộ bá sợ, quốc sợ ngươi ta tần quốc cũng không sợ ngươi thương trụ tần quốc sứ giả đứng ra c a m phẫn sục sôi mở miệng nói hắn dứt tiếng thương trụ vương tựa hồ đã sớm dự liệu được sự tình sẽ không đơn giản như vậy vung tay lên được đã như vậy vậy chúng ta tam quốc không bằng liền đến một cái ước định người nào nếu như có thể nắm lấy đường hoàng ép hỏi ra t r í bảo tam tích cái này t r í bảo liền về người nào làm sao thương trụ vương dứt tiếng tần quốc sứ giả cùng sở quốc sứ giả hơi trầm tư q u á chốc lát hai người suy nghĩ một phen ánh mắt ở trong một đạo tình quang lấp loe mà qua được tần quốc sứ giả mở miệng nói như vậy cũng có thể sở quốc sứ giả cũng nói được nếu như vậy vậy thì hai vị trở về đi thôi ít ngày nữa chúng ta cùng nhau phát bình đường triều thương trụ vương vung tay lên quắp chương hai trăm linh ba mới công pháp quảng bá tam quốc liên quân đến chiến đại thiên thế giới đông châu đại đường cảnh nội lạc dương thành thành bên ngoài một chỗ quân doanh trên giáo t r ư ở n g phanh phanh phanh một đạo vang trầm đột nhiên vang lên lúc này hai tên đại đường lính mới đang tiến hành tỷ thí ở bây giờ đại đường trong quân đội loại này tỷ thí luận bản cực kỳ thường gặp lưu tứ biển làm vừa gia nhập đường quân một vị tân nhân đi ngang qua một phen huấn luyện tự thân thực lực được tăng cao thêm bảo lý thế dân phổ biến mới công pháp tu luyện lưu tứ hải minh hiện ra cảm giác mình chiến lược so trước đó có rất lớn tăng cao vì là chắc t h í chính mình chân thực chiến lược vững chắc chính mình cảnh giới lưu tứ biện liền cùng cùng danh o tướng sĩ vương vũ luận bản tỷ thí hai người đều là tu luyện khí huyết đi tới trên giáo trường rất nhanh quanh thân khí huyết bắn ra liền đầu thủ vương vũ một tiếng quát uống ở lưu tứ biện tu vi tinh tiến đồng thời hắn cũng đều không nhàn thử nghiệm tu luyện lý thế dân quảng bá mới công pháp vương vũ thậm chí cảm giác mình chạm được chính mình tu luyện bình、cảnh. hơn nữa công kích mình cũng so với trước đây càng mạnh mẽ hơn bây giờ vương vũ toàn lực một quyền là đủ chấn động một phương tiểu sơn chỉ cần hơn nữa thời gian quyền phá núi bờ sông càng không phải là vấn đề gì mạnh mẽ nắm đấm vung lên cảm nhận được phía trên kéo cường đại lực lượng lưu tứ hải tâm bên trong đ ố n g nhiên cả kinh trước lúc này hắn từng tại tỉ thí ở trong liền bại bởi vương vũ một lần lần này hắn vốn nghĩ chính mình tu vi t i n h tiến cần làm có thể tìm về trước tràn tử thế nhưng bây giờ nhìn cái này vương vũ hắn nắm đấm rõ ràng so trước đó càng thêm có lực lượng vương vũ chỉ sợ cũng tiến bộ không nhỏ trong đôi mắt lấp lóe quá một tia lo lắng thế nhưng lập tức lại chuyển thành một vệ tinh mang bất quá bây giờ ta ra tay toàn lực vẫn có thể áp chế lại hắn v à n g vành đùi phải nhấc lên trên không trung hoành đá hai lần phát sinh hai tiếng âm bạo nổ lưu tứ biển không kiên r ẻ chút nào cũng xông lên n h ấ c chân một cái đá bay lưu tứ biển thân thể dường như một căn bắn r a mũi tên giống như vậy hướng về vương vũ chính diện bắn xuyên qua không được tiểu t ử này tiến bộ lại ở trên ta thấy thế vương vũ trong lòng vội vã nhảy một cái lúc này hắn chỉ cảm thấy lưu tứ biển khí thế mang đến cho mình một luồng áp bách cảm giác vội vã thôi thúc cơ thể bên trong hùng hậu khí huyết lực lượng dầm dầm dầm cơ thể bên trong khí huyết lực lượng không ngừng phun trào hướng về trên nắm tay cổ động đi qua vào giờ phút này vương vũ trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ chặn lại vảnh à rốt cục một quyền một c ư ớ c ở giữa không trung đụng vào nhau tuy nhiên vương vũ cuối cùng cổ động lên tự thân khí huyết nhưng lưu tứ biển động tắc quá nhanh không có chở vương vũ toàn bộ đem khí huyết phun trào đến trên nắm tay hắn bay chân cũng đã đá hạ hạ ta thắng khoe miệng lộ ra một vệ k h cười lưu tứ hải tâm bên trong không khỏi vui mừng lên thế nhưng, nhưng vào lúc này hắn biểu hiện bỗng nhiên biến đổi ở hắn đối diện đột nhiên hắn nhận ra được một cỗ c ư ờ n g đại kh ầm ầm một đạo cường đại khí tức dâng trào mà lên thế ngàn cân treo sợi tóc vương vũ lại đột phá cường đại khí huyết dâng trào đi ra trong nháy mắt liền đem đã mất đi phòng bị lực lượng lưu tứ biển đ á n h kích ra ngoài và n h rơi trên mặt đất lưu tứ biển một mặt thật không thể tin ngươi lại lâm trận đột phá h a h a tứ hải lần này lại là ngươi thua xem ra bệ hạ phổ biến mới công pháp ngươi vẫn còn không có, có nắm giữ đến bí quyết đột phá cảnh giới vương vũ tâm tình thật tốt bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng chính mình như thế nhanh chóng đột phá nguyên nhân lớn nhất hay là trước đây không lâu lý thế dân phổ biến hạ xuống công pháp mới công pháp không có nắm giữ bí quyết nghe được vương vũ lưu tứ biển hơi s ư n g sờ lại một lần nữa thua trận tỉ thí lưu tứ hải tâm bên trong có chút điểm không cam l ò n g trong lòng âm thầm quyết định đem trở lại về sau nhất định phải đem mới công pháp nghiên cứu minh bạch rất nhanh một phen tỉ thí hai người liền ly khai giáo trường mà hai người bọn họ tỉ thí quá trình cũng đã bị cách đó không xa trình rào kim cùng la thông hết mức thu ở đáy mắt hạ hạ b ậ y hạ lần này phổ biến mới công pháp là thật là lợi hại hiện tại lại có một cái đột phá nhìn vương vũ la thông trước tiên mở miệng nói từ khi hắn ở trong quân đội quảng bá ra mới công phu hiện tại hầu như mỗi ngày t r ô i qua sẽ có người đột phá toàn bộ đại đường quân đội thực lực trực tiếp tăng gấp đôi có dư khà khà không riêng gì quân đội dân gian cũng giống như vậy hiện tại toàn bộ trường an thành người tu luyện đã hầu như đều làm mới công pháp liền ngươi bên này lạc dương thành còn có người n ắ m trước công pháp để làm bà bối một bên trình rào kim liếc một chút la thông mở miệng nói nghe tiếng la thông trên thể diện hơi có chút không nhịn được vội vã biện giải lên lao trình chuyện này ta cũng không phải lạc dương thành thành chủ người khác không luyện mới công pháp quản ta chuyện gì mở miệng biện giải về biện giải nhưng lần này la thông ở trong lòng đã quyết định chú ý chờ đợi trình giáo kim ly khai hắn liền cho lạc dương thành chủ nói cho một tiếng để hắn mau chóng đem mới công pháp truyền bá ra t h ư ớ n g quân đang lúc la thông suy tư thời gian ở cái này thời điểm chân trời đột nhiên t r u y ề n đến một đạo tiếng kinh hô chỉ thấy cách đó không xa một vị tướng sĩ thân thể hóa lưu quang rất nhanh sẽ đi tới hai người trước mặt hai vị tướng quân bệ hạ nhận được tin tức thương trụ tần sở tam quốc dự định vây công ta đại đường bệ hạ hai vị tướng quân trở về trường an thành tùy tùng bệ hạ cùng đi xuất trinh đi tới la thông hai người trước mặt tướng sĩ cung kính mở miệng nói nghe tiếng la thông cùng trình g i o kim vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi cái gì tam quốc v â y công theo sát hai người liếc mắt n h ì nhau n một vệ tinh mang từ mắt bên trong lấp loe mạ qua đi trước về trường an là thông dứt tiếng hai người liền hóa thành lưu quang hướng về trường an thành phương hướng chạy như bay đi qua lúc này ở trường an thành ở trong b ậ y hạ lần này tam quốc cùng một nơi xâm chiếm chỉ sợ là người đến bất thiện nha chúng ta cần cẩn thận hành sự mới được l a n g tiêu bảo điện bên trên phong huyền linh mở miệng nói dứt tiếng những đại thần khác cũng r ồ n dập khen mà đốt như hối loại người lông mày đã nhân lên căn cứ hiện nay bọn họ được tình báo tam quốc liên quân lần này thế nhưng là được xưng trăm vạn hùng binh muốn trực tiếp đánh tới trường an thành ở trong quân thân ở dưới đáy nghị luận sôi nổi nhưng trên lo nghị lý thế dân cũng rất là hờ hững la thông la tướng quân trình dạo kim trình tướng quân tiến vào điện nhưng vào lúc này l a n g tiêu bảo điện ra thái giám cao vút thanh em v a n g vọng theo la thông cùng t r ì n h dạo kim hai người liền đi đến phía trên cung điện nhìn thấy hai người này lý thế dân mắt bên trong mới hơi lập lòe ra một vệ tinh quang ho nhẹ một tiếng trong n h y mắt lăng tiêu bảo điện bên trên liền yên tính lại la ái k h a cùng trình ái k h a đến người cũng là cùng phía dưới chấp t u y n bố lần này châm muốn ngự giá thân trinh xuất lính ta đại đường năm mươi vạn tinh binh cùng tam quốc liên quân quyết nhất từ chiến các vị ái khanh cũng không cần quyết bảo chấm tâm ý đã quyết trên lo nghĩ lý thế dân dứt tiếng vang lên mạnh mẽ nghe tiếng văn võ bá quan cũng hơi sưng sở nhìn về phía lý thế dân nhưng từ sau người biểu hiện bên trên xem không đến bất luận cái gì v ẻ do dự chương hai trăm linh bốn tam quốc liên quân bức ép biên cảnh vậy hạ không còn suy nghĩ một hai phía trên cung điện phòng huyền linh mở miệng lần nữa hỏi dứt tiếng lý thế dân lắc đầu một cái vùng vung tay chỉ là tam quốc căn bản không đáng sợ bây giờ bằng ta đại đường thực lực ổn thỏa có thể kháng địch ở đại đường biên cảnh ở ngoài ngươi và ta quân thần một lòng nếu là cùng với ba cái phiên quốc cũng đánh không lại như vậy ngày sau còn làm sao xưng bá giới này h u ố h ổ ta đại đường còn có năm mươi vạn hảo nhi lang cùng với mấy vạn vạn b á c h tính lần này nhất chiến chúng ta ổn thỏa thủ thắng lý thế dân kiên định mở miệng nói nghe tiếng dưới đây phía trên cung điện văn vo bá quan mắt bên trong cũng toát ra một vệ tinh quang ta lão tôn cảm thấy bệ hạ nói đúng ở tam giới thời điểm bệ hạ cùng với ngọc hoàng đại đế cùng như lai phật tổ cũng chưa bao giờ e ngại quá hiện tại làm sao có thể bởi vì chỉ là ba cái tiểu phiên quốc mà rùa r ù dù a cổ vậy hạ ta lão tôn đồng ý làm tiên phong xuất lĩnh đại đường yêu tướng đi tới ngăn chặn tam quốc quân sĩ tôn nộ không ở phía trên cung điện mở miệng nói h ắ n dứt tiếng một bên lý nguyên bá vung lên h ô n độn c h ế n phủ nhị ca ngươi chỉ để ý nói để ta chém người đó liền có thể đúng rồi sợ cái chim này ta lão trình cũng đồng ý làm tiên phong xuất lĩnh đường quân giết tam quốc liên quân một cái không còn m ạ n h giáp trình rào kim cũng mở miệng nói được nghe tiếng lý thế dân long nhan vô cùng vui vẻ lập tức giơ tay nói nếu như vậy cái kia chư vị ái khanh sẽ theo chấm cùng một nơi đánh đổ tam quốc liên quân dương ta đại đường thần uy tăng cường mạnh mẽ tiếng nói ở lăng tiêu bảo điện bên trên văng lên theo lý thế dân vung tay lên Giống. Lăng quang thăng long hướng ngập long ngàn đường sàng đường tiêu điện kim nhiên phi hồi đại binh đợi bốn lên, tổ long trên thân tản tận tán tràn phân nộ. lính trận địa sẵn sàng đón quân một đột tổ khuết tựa tổ trăm uy sau, bảo đạo Ho địa địch, ra, ra ra, phía phía mà mấy chờ vô về ác, Ở tam quốc liên hợp công đường tin tức lan truyền nhanh chóng ở toàn bộ đại đường nhanh chóng truyền bá nghe tiếng sở hữu đại đường con dân trong lòng cũng khe r u lên không khỏi vì là toàn bộ đại đường lo lắng nghe nói à thương trụ tần quốc sở quốc ba cái quốc gia muốn liên hợp lại tấn công chúng ta đại đường cái gì ngươi nói là thật thiên chân vạn s á c hiện tại chúng ta đại đường không ít người đã đi tới biên cảnh ngăn chặn tam quốc liên quân thục sơn đồng lai thanh vân môn những môn phái này cũng đã phái ra đệ tử đi tới đại đường biên cảnh lại có như vậy sự tỉnh ta đại đường thật vất và phát triển đến bây giờ quốc thái dân an thoát khỏi tam giới thiên đạo giàn buộc cũng không thể đủ bị những người này hủy đúng chúng ta không thể để cho đường hoàn một người gánh chúng ta cũng đi biên cảnh ngăn chặn tam quốc liên quân vì là đại đường vì là ngô hoàng trên đường cái hai tên đại đường con dân trò chuyện thời gian bọn họ mắt bên trong là hơn ra một vệ tinh quang đ ó lấy bọn họ hóa thành một đạo lưu quang hướng về đại đường biên cảnh chạy như bay đi qua mà ở trên con đường này không ngừng có mới lưu quang phi kiếm điều động mà đến đi ngang qua từng cái từng cái thành trì nguyên bản mỏng manh kiếm quang đã biến quần cuộn lên vô số đại đường con dân tự chủ điều động phi kiếm hướng về đại đường biên cảnh chạy tới chính là vì thủ hộ chính mình đại đường thủ hộ quê hương của chính mình thủ hộ chính mình yên ổn sinh hoạt đại đường biên cảnh bên trên từng đạo liệt phong kéo biên cảnh bên trên các vàng đem chọn cái thiên địa cũng nhuộm thành một mảnh vàng m ê n h mông tại đây bên trong tam quốc liên quân làm ba cái phương trận hướng về đại đường b ư ớ c vượt trên tới thương trụ vương tự mình dẫn theo thương trụ bốn mươi vạn binh lính ở bên cạnh hắn bốn vị thánh nhân cùng m ộ ư ơ i ba vị c h u ẩ n thánh giữ lực mà chờ ánh mắt ở trong sát ý ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước đại đường biên cảnh vương thượng phía trước hẳn phải là đại đường thương trụ trọng thân phí chung đối với thương trụ vương mở miệng nói lúc này xem cái này tam quốc đại quân phí chung trong lòng rất là thoải mái không khỏi nghĩ đến trước đó vài ngày chính mình đi xứ đường quốc bị đường hoàng mát nam thiên không nói cuối cùng bị m á t lệnh đối xử một phen chính mình mang theo thương trụ lễ vật đi vào thế nhưng chiếm được lại là đường hoàng lạnh nhạn loại này tương phản để phí chung trong lòng rất là khó chịu bất quá lúc này hắn đã quên lúc trước hắn đi tới đường hoàng quan trọng nhất mục đích không phải vì kết giao mà là vì là làm rõ đại đường thực lực và ẩn tàng bí mật làm phí chung chính mình cho rằng đại đường thực lực không đủ đối kháng tam quốc lực lượng hơn nữa ở đại đường ở trong khẳng định tồn tại một cái cơ duyên vô cùng to lớn liền liền không chút do dự cổ động sở quốc cùng tần quốc sứ giả đồng thời cổ động thương trụ vương phát động lần này tam quốc c h i n h đường lần này tập kết ta thương trụ sở quốc tần quốc tam quốc lực lượng ứng đối một cái vừa phi thăng tới giới này đại đường đáng lẽ là không có vấn đề phí trung lần này ngươi làm rất tốt nếu là quả nhân có thể bắt được đại đường cái k i ê u bí ẩn trí bảo quả nhân ổn thỏa phong ngươi làm công đầu nhìn c á c vàng đối diện đại đường cảnh nội thương trụ vương biểu hiện bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt hạ như vậy vi thần liền sớm chúc mừng vương thượng kỳ khai đ ắ thắng đạt được trọng bảo phí trung vội vã mở miệng nói một mặt khác thương trụ quân đội bên phải tần quốc trong quân đội bạch tướng quân phía trước chính là đường triều cảnh nội dựa theo đường hoàng tính cách toàn bộ đại đường là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đầu hàng trương nghĩa đứng ở quân đội mặt trước đối với bên người bạch khởi mở miệng nói nghe tiếng bạch khởi trong đôi mắt tinh quang lấp loe mà ra bạch tướng quân đại đường tướng sĩ tuy nhiên tu vi thấp hơn thế nhưng chiến trận nhưng vô cùng lợi hại hơn nữa đường hoàng tu vi thâm bất khả chắc một khi giao chiến mong rằng tướng quân có thể quá nhiều suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ cái này thời điểm trương nghĩa lại mở miệng nói dứt tiếng bạch khởi mắt bên trong rốt cục lộ ra một vệ dị dạng ánh mắt nhìn về phía trương nghĩa mà trương nghĩa lại là bí ẩn cười nh trương đại nhân ý tứ là bạch khởi mở miệng hỏi bị nhân biết được bạch tướng quân anh dũng thiện chiến thế nhưng lần này chiến đấu không giống chỉ là hy vọng bạch tướng quân có thể lưu giữ mấy phần thực lực nói chuyện trong lúc trương nghĩa ánh mắt nhìn về phía ở trung ương thương chủ vương thay thế bạch khởi hơi nhướng mày tiếp theo mới mở miệng nói như vậy nha cái kia mà tướng minh bạch hạ n g tướng quân đến thời gian ngươi cần phải xem cho rõ ràng ai có thể đủ nắm lấy đường hoàng người nào liền có thể có được đường quốc trí bảo chỉ cần cái kia đại đường trí bảo tới tay đến thời gian chính là ta sợ quốc long vọt mà lên thời gian sợ quốc trong quân đội sở q u ố c s ứ giả đối với hạng ruộng mở miệng nói nghe tiếng hạng ruộng g ậ t cũ từ khi chính mình xuất trình đến bây giờ sở q u ố c s ứ giả tương tự nói đã nói qua không xuống mười lần hạng ruộng bây giờ nghe đều có điểm b u ồ n b ự c nhưng mà đối với hạng ruộng nói xong sở q u ố c s ứ giả lại rất phiền phức đối với sở q u ố c mấy vị c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân căn dặn lên nghe tiếng mấy vị c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân cũng là qua loa vài câu đến phía trước chính là đại đường biến cảnh nhưng vào lúc này sở cốt xứ giả sáng mắt lên đột nhiên mở miệng nói chương hai trăm linh năm trăm vạn t h quân tam đại môn phái ra tay đông châu hán triều ở trong vậy hạ vậy hạ việc lớn không tốt h á n triều trọng thần tang hoàng dương vội vội vàng vàng v ọ t tới h á n triều đô thành hoàng cung phía trên cung điện biểu hiện ở trong tràn đầy khiếp sợ cùng hoang mang làm sao xảy ra chuyện gì nhìn thấy tang hoàng dương cái này giống như hoang mang h á n thiên tử liền vội vàng đứng lên chất vấn lên tang hoàng dương thế nhưng là h á n triều trọng thần hơn nữa mau tới lấy ổn trọng chứ danh lần này có thể làm cho hắn cảm thấy hoang mang cùng khiếp sợ tất nhiên không phải là một chuyện nhỏ vậy hạ việc lớn không tốt thương trụ sở quốc tần quốc tam quốc liên hợp lại tấn công đường triều bây giờ tam quốc liên quân đã tấn công đến đường triều biên cảnh tang hoàng dương cao mày mở miệng nói nghe tiếng hán triều thiên tử biểu hiện bỗng nhiên xứng sở người nói cái gì thương trụ tần quốc sở quốc tam quốc liên hợp tiến công đường triều bây giờ đã tấn công đến đại đường bên cạnh tang hoàng dương lập lại lần nữa đến đồng thời trong lòng tràn đầy lo lắng hiện nay đường triều thế nhưng là đã trở thành hán triều thượng quốc hơn nữa trấn quốc ngọc thị còn bị lý thế dân in dấu lên dấu trừ phi chờ đợi hán triều khí vận đạt đến vương triều cấp bậc bằng không nếu là đại đường có chỗ sơ xuất hán triều khí vẫn cũng là muốn chịu ảnh hưởng bởi vì như vậy nghe nói tam quốc liên quân tấn công đại đường tăng hoàng dương mới sẽ vô cùng hoang mang vội vàng đến đây báo cáo nhưng mà phía trên cung điện ha ha ha nghe nói đến tin tức này hán thiên tử lại đột nhiên cười ha h a thấy thế tăng hoàng dương mắt bên trong thêm ra mấy cái bôi vẻ n g h i hoặc nhìn về phía hán thiên tử bệ hạ nếu là đường triều có chỗ sơ xuất chỉ sợ chúng ta hán triều khí vận cũng sẽ cùng theo suy sụp tăng hoàng dương mở miệng nhắc nhở nói sợ cái gì hán đường triều là d i ệ t quốc ta đại hán chẳng qua là tổn thất một ít khí vận hơn nữa có đại chu vương triều thương trụ tam quốc cũng không dám đem chúng ta như thế nào hán thiên tử mắt bên trong tinh quang nói lên trong t lòng cảm hạ ấ y cực kỳ vui sướng. hạ o tới bây giờ, lúc trước、Lý、Thế theo giờ, bây lúc Lý Dân dẫn đ i đường, hán đường, đường, hán đường, đường triều hoàng đế lần này tam quốc cùng một nơi tiến công ta xem các ngươi đường triều còn thế nào chống đối h á n thiên tử sang sảng tiếng cười ở phía trên cung điện văn vọng theo sát hắn ánh mắt ở trong một đạo hung quang t h i ể m nhấp nháy mà ra đường t r i ê u hoàng đế lần này ta muốn tận mắt thấy người quốc gia bị d i ế t mất chính mình dường như một con chó thông thường tại tam quốc quân chủ trước mặt vẫy đôi cầu xin dứt tiếng q u a n thời gian này ở trong tích lũy h o á n khí cũng bạo phát đi ra đ ó lấy đại hán thiên tử vung tay lên tang hoàng dương truyền mệnh lệnh của ta xuống chân muốn đích thân đi tới tiền tuyến xem trận chiến nghe tiếng tang hoàng dương một mặt thật không thể tin biểu hiện dưới cái nhìn của hắn lần này đại hán thiên tử nhất định là tài năng điên cùng sẽ có suy nghĩ này thế nhưng nhìn hán triều thiên tử ánh mắt ở trong dâng trào đi ra hung hăng l ử a giận tang hoàng dương biết được chính mình bây giờ đi khuyến bảo chỉ là phi công một hồi không làm nên chuyện gì Ai? thở dài một tiếng tang hoàng dương hai tay tham gia cung tính mà bất đắc dĩ mở miệng nói thân vậy thì truyền lệnh xuống nghe tiếng hán triều thiên tử ánh mắt ở trong tinh mang nội vã l ó i lên nắm tay chắc chẽ nắm ở hán triều thiên tử đi tới đường quốc biên cảnh thời gian tang quốc liên quân gần như trăm vạn quân đội đã đi tới đại đường biên cảnh một mảnh đen kỵ tướng sĩ trực tiếp đem chọn cái phía chân trời chứng cứ thấy cảnh này s ớ m chạy tới đại đường bên cạnh đại đường trong lòng bách tính bỗng nhiên run lên trong lòng phun trào lên một luồng áp lực khổng lồ trăm vạn địch quân đứng ở đằng xa khi thế kích động liền như là một cái đen chìm đại ma vương giống như vậy khiến lòng người bên trong cảm thấy cự đại uy hiếp cùng áp bách trường môn chuyện này giữa không trung thục sơn kiếm phái đệ tử nhìn c h ầ m c h ầ m tam quốc liên quân trong n à y mở miệng dò hỏi qua một bên lý tiêu giao lúc này mở miệng dò hỏi qua một bên lý tiêu giao lúc này mở miệng dò hỏi qua một bên lý tiêu giao cũng mang cực kỳ cường lực áp bách. thúc á n sơn đệ tử nghe lệnh một đạo quát uống tiếng hạ xuống trên sân còn lại thuộc sơn đệ tử trong ánh mắt tinh mang đại thịnh từng cái từng cái cũng cổ động lên pháp lực soạt soạt soạt. một đạo hai đạo ba đạo mười đạo trăm đạo thiên đạo gần như thiên đạo phi kiếm bay ở trên không chỉ mà lên tạo thành một cái kiếm trận tiếp theo liền hướng tam quốc liên quân trùng kích đi qua trường môn thục sơn kiếm phái đậu thủ nhìn thấy lý tiêu giao loại người ra tay đồng lai kiếm phái đệ tử lập tức mở miệng nói đồng lai đệ tử theo ta cùng một nơi tru diện đ ị c h quân bảo hộ đại đường đồng lai kiếm phái trưởng môn cũng mở miệng nói dứt tiếng mấy ngàn tên đồng lai kiếm phái đệ tử cũng dồn dập thôi thúc pháp lực ở bên cạnh họ đồng dạng từng đạo kiếm quang chạy như bay khí thế quân quận rất nhiều một bộ nhất quyết sinh tử quyết nhưng mà tâm ý đồng thời một mặt khác thanh vân môn trưởng môn ngự phong mà đứng ánh mắt ở trong cũng đầy là tinh mang đón lấy hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng một tiếng quát uống hạ xuống thanh vân môn đệ tử ở đâu rồi Ở. dứt tiếng thanh vân môn trưởng môn phía sau mấy trăm tên thanh vân môn đệ tử cùng nhau tiếng hô đồng thời cổ động lên pháp lực chuẩn bị chém giết đi qua đại đường các anh em theo tông môn nhân dân nha nhìn thấy tam đại tông môn người ra tay đại đường bách tính cũng r ồ n dập trở nên hưng phấn từng cái từng cái mắt bên trong tinh mang lấp lóe hướng về tam quốc liên quân trùng kích đi qua giống từng trận n ổ hống ở đại đường biên cảnh bên trên vang vọng thời khắc này đầy đủ mấy trăm ngàn đại đường con dân c h ấ n thủ ở đại đường biên cảnh nhìn tam quốc liên quân bọn họ mắt bên trong tràn đầy kiên quyết vì là đại đường trong c h ư ớ c mắt trong đám người một tiếng tiếng hô vang vọng mà lên theo sát mấy trăm ngàn nói tiếng âm đi theo vang lên vì là, vì là đại đường vì là đại đường vì là đại đường từng tiếng la lên ở từng cái đại đường con dân bên thai vang vọng mà lên thời khắc này trong lòng bọn họ chỉ ngưng tụ một cái tâm niệm đó chính là đại đường tuyệt đối không thể đủ thất thủ chương hai trăm linh sáu thương trụ chiến trận lý thế dân xuất hiện lúc này thương trụ vương cũng nhận ra được chân trời chạy như bay tới đại đường mọi người đồng tử hơi co giùt lại thần thức cán quét ra ngoài chỉ là một đám bạo dân tạp binh mà thôi căn bản không đủ sợ hãi truyền quả nhân mệnh lệnh sở hữu đại quân chuẩn bị nếu những ngày đại đường bạo dân đến đây chịu chết cái tiêu quả nhân liền đầy đủ bọn họ dứt tiếng thương trụ vương biểu hiện trở nên dữ tợn mà ở phía sau hắn thương trụ đại quân đã bắt đầu vận chuyển lại tựa hồ là kết thành một cái đại trận t h ủ thế chờ đợi chuẩn bị cấp cho đại đường con dân trầm trọng nhất kích bạch tướng quân đại đường bên kia tựa hồ có người lại đây tần quốc một bên chưng nghĩa ánh mắt ở trong cũng lộ ra dị dạng ánh mắt bên cạnh hắn bạch khởi một mặt trăng nghiêm không sao chỉ là đại đường một ít du hy binh không đáng nhắc tới vung vung tay bạch khởi mở miệng nói ở hắn một mặt khác sở quốc tướng lãnh cùng binh lính cũng không hề đọc thủ chỉ là yên tĩnh nhìn đại đường bách tính hướng về chính mình xung lại ở đại thiên thế giới bên trong bình thường quân đội lực chiến đấu cơ hồ là phổ thông du hy binh bách tính mấy lần h ơ nhưng nữa một k i tổ t hợp h vào l chiến trận lúc này bản k h giao t một tiếng thấy bách thương n trụ quân đội phương trận bên trên cường thịnh cực kỳ quan mang loại lên hấp dẫn lấy mọi người quan mang chuyện này là cách r ê n trận mọi người cẩn thận giữ một khoảng cách dùng biễn c h ỉ n h công kích nhìn thấy tia sáng k i a ở trong lần chứa k i n h người khí tức cùng năng lượng lý tiêu giao ánh mắt ở trong lập tức phun trào đi ra một v ẹ t vẻ cảnh giác đại đường sở hữu bách tính tuy nhiên chưa từng thấy chiến trận thế nhưng trải qua trước lý thế dân tuyên truyền bọn họ đã biết được chiến trận chỗ đáng sợ trong n g a y mắt tất cả mọi người dừng bước lại vạn kiếm quy tông nhưng vào lúc này lý tiêu giao phát sinh một tiếng quát uống khống chế mấy cái thanh phi kiếm trên không trung dung chuyển chia ra vô số đạo kiếm quan kiếm ảnh xoạt xoạt xoạt chia ra đến kiếm quan kiếm ảnh chạy như bay mà động hình thành một cái cự đại luân bả nhìn qua cực kỳ h u y ễ n mục đích nhiều màu sắc. Đi. lý tiêu giao ra lệnh một tiếng vô số đạo kiếm quan g kiếm ảnh chạy như bay trực tiếp hướng về toàn bộ thương trụ chiến trận bay qua cùng lúc đó một mặt khác thuộc sơn kiếm phái đệ tử cùng còn lại hai đại môn phái người thấy thế cũng thôi thúc thần thông. Đi. theo nhiều tiếng quát uống hạ xuống gần như mấy vạn vệ sáng hướng về thương trụ quân đội chiến trận chạy như bay lại đây công kích lít nha lít nhít trong lúc nhất thời dĩ nhiên che khuất nửa cái thiết không. ừ bọ ngựa đấu xe thấy thế thương trụ vương biểu hiện ở trong toát ra một vệ xem thường biểu hiện theo sát tay phải hắn cao giơ lên ở hắn trao quyền cho cấp giới bốn mươi vạn thương trụ binh lính chiến trận trong nháy mắt lập lòe r a dị dạng quan g mang phóng thương trụ vương quát uống tiếng hạ xuống theo chiến trận ở trong quan g mang gắn kết hình thành một đạo loan n g u y ệ t hồ quan g chạy như bay cái này một đạo quan g mang rất lớn một chút căn bản nhìn không thấy bờ cảnh dường như đem chọn cái thiên không cũng tắt mở giống như vậy làm người vô cùng hoảng sợ hơn nữa đạo hào quan g này còn cực kỳ nhanh chóng chạy như bay mà qua trong nháy mắt liền cùng lý tiêu giao loại người công kích đâm vào cùng một nơi vê anh chỉ là một đạo tiếng vang trong nháy mắt lý tiêu giao loại người công kích liền như là giấy giống như vậy sô đổ mà loan n g u y ệ t hồ quang nhưng biến cực kỳ c ứ n g hãn trực tiếp hướng về mọi người chạy như bay lại đây không được đại gia nhanh tán mở thấy thế lý tiêu giao ra lệnh một tiếng ở bên cạnh hắn tam đại phái người cũng r ồ n dập trong lòng cả kinh chuẩn bị bắt đầu né tránh lên nhưng cái k h ê m một đạo loan n g u y ệ t hồ quang thật sự là quá nhanh trong nháy mắt cũng đã nhanh chạy như bay đến mọi người trước người x o n g đời tránh không thoát chỉ có thể n g à h k h á n g đồng l a i kiếm phái trưởng môn mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng đồng thời cổ động lên pháp lực mình đồng nai sở hữu tự lệ lập tức đến bên cạnh ta nhìn loan nguyệt hồ quang bên trên phun trào năng lượng đ ồ n g lai kiếm phái trưởng môn liền biết nếu là nhậm chức chính mình tông môn tự đệ chỉ sợ đa số mọi người sẽ bị chém giết tại đây một đạo loan nguyệt hồ quang phía dưới vạn bất đắc dĩ hắn phải đi bảo vệ mình tông môn tự đệ một mặt khác thanh vân môn tình huống cũng giống như vậy thấy cảnh này đối diện thương trụ vương biểu hiện bên trên nhưng thêm ra mấy phần cân nhắc hừ một đám bạo dân lúc này nếu là thoát được nói còn có thể đào tàu mấy cái nhưng nếu là chống lại nói khoe miệng thêm ra một vệng t ờ i gian cũng cho ta hết thể chết ở chỗ này đi thương trụ vương dứt tiếng đ ó lấy hắn rồi hướng một bên phí trung mở miệm nói trong chi chiến vương ảo tưởng thời điểm. Vậy, trong trước mắt nơi này dân sở hữu h bạo một đạo cường đại tiếng oanh tích ở đây trên vang vọc lên dâng trào lực lượng trong nháy mắt trên không trung khuyết tán ra đồng thời phát ra một đạo kỳ dị cực kỳ ba động chỉ thấy lúc này ở giữa không trung nguyên bản còn mạnh hơn sức lực cực kỳ loan nguyện hồ quang lúc này đã héo rút đồng thời hướng về trung gian vị trí chỗ ở không ngừng sụp xuống xuống dáng dấp kia liền như là bị cái gì cường đại tồn tại cho hấp thu chuyện này thấy cảnh này trên sân tất cả mọi người chấn động ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ kinh ngạc chuyện này xảy ra chuyện gì phí trung thấy thế lập tức kinh hoàng hắn làm thương trụ trọng thần đối với thương trụ chiến trận có thể nói là cực kỳ hiểu biết cái này từ bốn mươi vạn chiến trận kích phát mà ra loan n g u y ệ t hồ quang cho dù là một vị thánh nhân cũng không dám đối kháng chính diện tiêu hao cũng là muốn hao chút công phu chớ nói chi là dường như trước mắt cái này giống như vô cùng quỷ dị đem xử lý xong người nào thương trụ vương mắt bên trong một đạo kinh ngạc quang mang đồng dạng lấp loe mà qua kinh hãi nhìn ở loan nguyện hồ quang trung ương cái k i a một đạo bị quang mang che chắn thân ảnh đồng thời thương trụ vương trong lòng một lồn u g dự cảm không tốt phun trào đi tới sâu xa thăm thẳm bên trong hắn cảm giác mình tựa hồ là chọc tới cái gì không thể xúc động tồn tại cái đó là đường rẽ h ổ quang một mặt khác nhìn thấy đột nhiên lấp lóe đến trước chân thân ảnh lý tiêu giao mắt bên trong đ ố n g nhiên thêm ra một vệ tinh quang vậy hạ một đạo tiếng kinh hô hạ xuống lý tiêu giao viền mắt ở trong không khỏi thêm ra mấy cái gạt lệ quang chương hai trăm linh bảy tình báo toàn bộ phạm sai lầm v ậ hạ nhìn thấy lý thế dân xuất hiện không c h ơ c h ụ i lý tiêu giao kích động lên thanh vân môn cùng đồng lai kiếm phái trưởng môn biểu hiện cũng kích động lên là bệ hạ bệ hạ đến nhìn thấy không trung kim quang nói lên đại đường dân chúng cũng r ồ n r ậ p hoan hô lên xì xì không trung nương theo lấy từng đạo nhỏ bé t i ế n g vang lý thế dân đem loan nguyệt hồ quang hết mức chống đối hạ xuống đối với đã bước vào lớn thánh nhân cảnh giới lý thế dân mà nói cái này làm người sợ hãi loan nguyệt cô chỉ riêng bất quá là một cái trò vặt mà thôi bệ hạ vi thần vô năng không thể đủ ngăn cản được tam quốc liên quân liền ngay cả đều là bệ hạ chia sẻ cũng một bên nhìn thấy lý thế dân ra tay lý tiêu giao biểu hiện ở trong phun trào mấy phần cô đơn hắn vốn là nghĩ đến vì là lý thế dân chia sẻ áp lực thế nhưng bây giờ lại không nghĩ tới chính mình trái lại trở thành lý thế dân gánh nặng trong n g a y mắt một luồng tự trách cảm giác liền phun trào đến trong lòng hắn nghe được lý tiêu giao những người khác cũng r ồ n dập túi đầu lộ ra tự trách vẻ mặt không sao cả lúc này lý thế dân lãnh đạm âm thanh vang lên tới hắn ánh mắt nhìn quét trên sân cuối cùng phóng tới đối diện thương trụ đại quân trên thân hiện tại vẫn chưa tới các người ra tay thời điểm dứt tiếng lý thế dân trên thân pháp lực phun trào tu vi hết mức bạo phát đi ra Dầm dầm dầm, thân ừ từng từ n tầng từng tầng sóng g sức lực ắ n trên t h thể p hơi u n trào đi ra, ở Lý khẽ rung động trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ biểu hiện bốn tên thương trụ thánh nhân thời khắc này chỉ cảm giác mình tu vi lại bị áp chế lý thế dân trên thân phát ra khí thế dĩ nhiên cho bọn họ một luồng cực kỳ sợ hãi cảm giác đại thánh nhân khả i năng này đủ đứng hàng tôn vị tồn tại chiến trận còn có thể cùng thánh nhân dây dưa một hai thế nhưng đến lớn thánh nhân cảnh giới lĩnh ngộ đại đạo quy tắc lực lượng chiến trận ở đại thánh nhân trước mặt căn bản không đáng nhắc tới phía trung thấy được lý thế dân tu vi một tên thánh nhân lập tức xoay người lại ánh mắt ở trong đầy dây lựa giận hiện nhiên là trách cứ phí trung tình báo công tác cũng không có làm đến nơi đến trốn phí trung vào giờ phút này cũng là một mặt t r ò n váng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng lý thế dân lại sẽ là lớn thánh nhân cảnh giới phải biết hắn tu vi cùng với c h u ẩ n thánh đều không có đạt đến lý thế dân thu lại khí tức hắn căn bản là nhìn không ra ở phí trung kinh hãi thời điểm thương trụ vương biểu hiện cũng thay đổi ngưng trọng lên c a o mày tha là chính hắn cũng không nghĩ tới lý thế dân tiến bộ lại sẽ như vậy nhanh thông thường mà nói ở tiểu thiên địa ở trong tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đủ đạt đến thánh nhân cảnh giới mà lớn thánh nhân cảnh giới thì là nhất định phải đến đại thiên thế giới cảm thụ đại đạo quy tắc lúc này mới có thể đủ t r ắ n đến hơn nữa ngoài ra còn cần đại lượng tinh thuần cực kỳ năng lượng đây cũng không phải là một sớm một chiều công phu liền có thể đủ thành công vì lẽ đó dựa theo lẽ t h ư ờ n g lý thế dân là không thể nào ở đây sao trong thời gian ngắn đặt đến lớn thánh nhân cảnh giới nhưng hiện tại sự thực liền muốn bày ở bọn họ trước mắt lý thế dân đã trở thành một tên đại thánh nhân hơn nữa từ trên người hắn tỏa ra uy áp và khí thế đến xem lý thế dân còn không phải vừa lên cấp trở thành đại thánh nhân tiếp đó thương trụ vương không quen ánh mắt cũng tìm đến phía phí trung vương thượng cái này ta cũng không biết rằng nha thấy thế phí trung biểu hiện vội vã hoảng luật lên nhất định là đường hoàng trong tay nắm giữ bảo vật không phải vậy hắn làm sao có khả năng như thế ở đây sao trong thời gian ngắn trở thành đại thánh nhân nhất định là trong tay hắn bảo vật cái này thời điểm phí trung đột nhiên mở miệng nói nghe tiếng thương chủ vương ánh mắt ở trong trong nháy mắt lóe lên một đạo quan mang mà ở bên cạnh hắn mấy vị thánh nhân mắt bên trong ánh mắt cũng lóe sáng lên có thể làm cho người nhanh chóng tăng lên tới lớn thánh nhân cảnh giới bảo vật trong nháy mắt bọn họ trong lòng liền lửa nóng mà nhưng vào lúc này đối diện giữa không trùng lý thế dân một thân long bảo đứng tại giữa không trùng theo sát hắn ánh mắt ở trong lớp lóe quá một đạo hôm quang đại đường tướng sĩ ở đâu rồi một tiếng quát uống từ trong miệng hắn phát ra quần quận thanh â m trong nháy mắt ở toàn bộ bên i c ả n h vàng vọc lên hống hống hống nhưng vào lúc này ở chân trời một đạo đủ đủ lay động toàn bộ thiên địa thanh â m đột nhiên vang vọng quần quận thanh â m chuyển đến trực kích nhân t â m lúc này cách đó không xa hoàng huy khí thế dân g trào năm mươi vạn đường quân chạy như bay tới giết tới bên i c ả n h bên trên giống một đạo nổ hống tiếng hạ xuống ngập trời khí thế trào ra thẳng trùng mây xanh trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong đất trời cũng vì đó biến xác gió dục mây vẩn kích động tầng tầng yên ba năm mươi vạn đường quân phát ra h uy áp trực tiếp chiếu dọi ở đối diện thương trụ tướng sĩ từng cái trong lòng bên trên bọn họ biểu hiện đống nhiên biến đổi thời khắc này dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách cảm giác chuyện này ánh mắt ở trong triển lộ ra cực kỳ kinh hãi vẻ thương trụ vương nhìn chằm chằm phía trước năm mươi vạn đường quân chỉ cảm thấy cái này đường quân khí thế xa xa sau lưng mình thương trụ tướng sĩ bên trên những binh sĩ này tu vi một mặt khác thương trụ thánh nhân hơi n h ú g mày hắn có thể rõ ràng nhận biết được đường quân chỉnh thể tu vi đã tiếp cận thiên tiên tu vi v ư ợ xa trước phí chung báo cáo địa tiên cũng chưa tới mức độ thậm chí so với mình t h ư ờ n g trụ binh lính tinh nhuệ đều cường hãn hơn mấy phần đây đến cùng xảy ra chuyện gì thấy thế một vị thánh nhân bỗng nhiên q u a y đầu lại một mặt chấn động nhìn phí trung bao quát thương trụ vương mắt bên trong cũng phun trào đi ra một tầng s ắ c ý lý thế dân tu vi phí trung không có báo cáo đi tới chỉ nói là một cái thánh nhân cảnh giới cái này thương trụ vương nhẫn thế nhưng đường triều tướng sĩ mức độ phí trung thế nhưng là một năm tháng một năm một không nói hết sức rõ ràng cũng chỉ có địa tiên mức độ hơn nữa đây còn là cực kỳ tinh nhuệ quân đội nói cách khác chính là toàn bộ đại đường tướng sĩ mức độ phải không đến địa tiên mức độ mà bây giờ đây phí trung trận to n g ư ờ i mắt chó nhìn đây là không tới địa tiên mức độ đường quân thương trụ vương một tiếng quát huống ở bên cạnh hắn phí trung sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n hắn mắt bên trong cũng đầy phải không có thể tin tưởng không thể sao có thể có chuyện đó ta rõ ràng nhìn thấy đường quân mức độ g ạ t t a cái này nhất định là đường hoàng g ạ t t a dứt tiếng phí trung chỉ vào lý thế dân sợ hãi mở miệng nói hắn thế nhưng là cực kỳ rõ ràng thương trụ vương tinh khí nếu là bây giờ không phải là hai quân đối lập chỉ sợ phí trung hiện tại mình đã đầu người rơi xuống đất thương trụ vương ánh một bên một vị thánh nhân mở miệng nói nghe tiếng thương trụ vương lúc này mới đem ánh mắt từ phía trung trên thân na di ra ngược lại tìm đến phía đường quân trên thân chuyên lệnh xuống để sợ quốc cùng tần quốc chuẩn bị tác chiến lúc này một mặt khác vậy là đường triều quân đội chuyện này nhìn đột nhiên xuất hiện đường triều quân đội bạch khởi đồng tử đột nhiên co giúp lại hắn cũng nhận biết được đường triệu quân đội chỗ cường đại nhìn thấy đại đường quân đội phát ra khí thế đây rõ ràng đã vượt qua tần quốc binh lính tinh nhuệ n hoàn toàn cùng trương nghĩa trong miệng được tướng tàn binh không giống trương nghĩa đ ỗ n g nhiên một tiếng quát uống hiện nhiên đường quân cường đại đã cho bạch khởi mang đến một luồng áp lực hắn vốn cho là muốn đối phó bất quá chính là một cái lý thế dân cùng đại đường mấy vị thanh nhân trong lòng cũng có mấy phần xem thường cùng thất lễ thế nhưng hiện tại lý thế dân lắp mình biến hóa trở thành đại thanh nhân bạch khởi trong lòng liền trầm trọng mấy phần theo đại đường binh lính xuất hiện bạch khởi nhất thời có loại mắc lửa bị lửa cảm giác không tận ch giống như là nguyên bản ngươi muốn đi đánh một cái chỉ h ủ à h ủ đợi được địa phương nhìn một lát đậu phộng là một con tàng ngao cái này ta t r ư ơ n g nghĩa cũng là một mặt kinh ngạc chính hắn cũng không biết rằng vì sao ở đây sao trong thời gian ngắn đại đường có thể biến cường đại như thế tốc độ tiến hóa cỡ này quả thực dường như lôi đỉnh xem ra không thể thiếu một hồi át chiến nhìn thấy t r ư ơ n g nghĩa đồng dạng sợ hãi bạch khởi mắt bên trong kiên k ỵ ánh mắt càng ngày càng nồng nặc ở tân quốc một mặt khác sơ quốc hạng ruộng cũng là bị sợ nhảy một cái lông à y chăm chú nhăn ở cùng một nơi hình thành một cái xuyên chữ hạng tướng quân chúng ta muốn động thủ h sở quốc thánh nhân mở miệng nói việc đã đến nước này coi như không muốn lên cũng phải lên chuyên lệnh tăng quân chuẩn bị chiến trận đến thời gian tùy tùng thương trụ tần quốc một khối chém g i ế t đi qua mấy vị tôn lão đường hoàng cùng đường triều thánh nhân liền giao cho các ngươi hạng rộng rất tiếng ánh mắt đã quét mã qua rơi vào đối diện khoan thai đến muộn đường triều văn vo bá quan trên thân lúc này bọn họ đứng sừng sững ở lý thế dân từng cái từng cái trên thân cũng r â n g trào cực kỳ mạnh mẽ khí tức làm người ta trong lòng hơi bất an báo thương trụ vương có lệnh khiến ta quân cùng quân tần cùng nhau ép tiến vào cùng ra tay tiêu diệt đường quân theo n g v lúc này, sát v sở quốc trong quân đội từng đạo dâng trào phun trào trống trận tiếng vang vọng mà lên đồng thời toàn bộ sở quốc quân đội bắt đầu hành động tổ hợp thành vì một cái chiến trận phong phong phong phong một mặt khác đại tần quân đội cũng xuất phát phát ra trận trận tiếng hồ ở toàn bộ sân bãi bên trên vang v ọ n g lên rầm rầm rầm quân tần cùng sở quân hai đạo cường đại khí tức phun trào mà lên cùng lúc đó ở mặt trước thương trụ quân đội cũng ngưng tụ lên mới chiến trận một luồng hùng hậu sắc bén khí thế phát ra như cùng là một tôn cự đại thanh đồng cổ đ ỉ n h đường quân nghe chấm chi lệnh kết tứ linh đại trận nên địch lý thế dân dứt tiếng phía sau đường quân cùng kêu lên phát sinh vang vọng cực kỳ thanh âm mỗi một người đều la lên, lên. đồng thời đội hình cũng ở không ngừng biến hóa vụ cuối cùng theo một đạo thanh quang trào ra trực tiếp bao phủ ở đường quân bên trên tứ linh chiến trận thanh long chiến trận công phòng gồm nhiều mặt chiến trận thanh quang hiện lên không ngừng trên không trung ngưng tụ sau đó một đám lớn quang mang lấp loe qua đi một cái cự đại thanh long xuất hiện ở giữa không trung cường đại long uy phát ra như c ù n g là chân linh g i á c tỉnh quả nhiên là thành cấp chiến trận thấy cảnh này thương trụ vương lông mày một đám biết được phen này chắc chắn là một phen khổ chiến lúc này ở thương trụ quân đội hai bên quân tần cùng sở quốc quân đội cũng tùy tùng đi tới lúc này hai cái quân đội chiến trận cũng ngưng tụ mà thành từng người cũng tản ra khí thế mạnh mẽ một mặt khác sở cúc chiến trận phát ra khí thế nhưng có mấy phần quái lạ dường như một đoàn mê vụ giống như vậy lệnh người suy nghĩ không thấu hơn nữa chiến trận ở trong sở quân đang không ngừng biến hóa thậm chí toàn bộ chiến trận hình dạng đều tại không ngừng biến hóa rất khó lệnh người cân nhắc thật giống như một cái hết trận nhìn hai nước chiến trận thương trụ vương ánh mắt lộ ra mấy cái bôi vẻ h ư n g ác chúng ta tất nhiên không phụ vương thượng sự phó thác thương trụ mấy vị thánh nhân mở miệng nói chúng ta cũng sẽ tận một chút sức lực thương trụ vương chỉ để ý ứng đối đường quân là được một mặt khác thánh nhân khác cũng đồng dạng mở miệng nói dứt tiếng bọn họ liền hóa thân trợ thành lưu quang hướng về lý thế dân chỗ phương hướng tập kích đi qua nhưng nhưng vào lúc này Mấy vị này vị thánh nhân còn không chung ó có c trùng k í đ thương dân t r ớ c mặt, ẩm ẩm ẩm, t r trụ một vị thánh nhân mắt bên trong vẻ kinh hại lấp lóe đồng thời cổ động lên pháp lực thân hình trở nên hoảng hốt biến mất tại chỗ cũ ở hắn một bên mấy vị khắc thánh nhân đồng dạng loại lên à, bất quá theo bọn họ lấp lóe đi qua một đạo có tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở đây trên v a n g v ọ n g lên mấy người trong lòng cả kinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia năm đạo kim quang chỗ đi qua ba vị c h u ẩ n thánh trực tiếp bị đánh trúng trong nháy mắt thân thể đã bị cắt chém trở thành hai nửa hơn nữa dâng trào kim quang theo vết thương phun trào đến ba vị c h u ẩ n thánh cơ thể bên trong để bọn hắn thống khổ không thể tả phát sinh nhiều tiếng kêu thảm thiết Phốc phốc phốc. Tiếp đó, 3 đạo dị dạng tiếng vang, 3 vị chuẩn thánh thân thể tiếng đó, đạo dạng dị vị vang, sự công kích này nếu là bọn họ bị đánh chúng chỉ sợ cũng sẽ tại chỗ đạo tiêu ngọc vẫn hóa thành một đoàn năng lượng tràn lan ở bên trong trời đất mọi người cẩn thận tận lượng tránh mở công kích cái này đường hoàng hoàng đế chính là lớn thánh nhân tu vi uy năng thông tin chúng ta cần làm cực kỳ cẩn thận thương trụ thánh nhân mở miệng nói dứt tiếng hắn biểu hiện cũng thay đổi trở nên nặng nề nhìn chằm chằm lý thế dân thi t r i ể n ra từ kim cự long pháp tướng siêu siêu siêu an ta lão tôn một vậy nhưng vào đúng lúc này bên cạnh hắn một đạo quát tiếng quát đột nhiên vang vọng mà lên hơi nghiêng người chỉ thấy một cái cự đại thiết b ồ n g tử liền hướng hắn oanh kích lại đây bây giờ kim cô đ ổ n g đã không còn là trước theo tôn ngộ không bước vào thánh nhân cảnh giới hắn đem kim cô đ ổ n g lại tế luyện một phen biến thành một cái chính thức thần binh lợi khí ẩm kim cô đ ổ n g kéo cự đại song khí mạnh mẽ lực lượng để thương trụ thánh nhân trong lòng đống nhiên nhảy một cái vội vàng thôi thúc chính mình pháp khí bắt đầu đối kh theo hai đạo tiếng vang thương trụ thánh nhân không chế thanh đồng bảo kiếm cùng kim cô bồng lăn lộn thành một đoàn dây dưa hạn tự thân cũng là thôi thúc thần thông cùng tôn nộ g không dây dưa một mặt khác còn lại thương trụ thánh nhân thấy thế muốn đi tới hỗ trợ nhưng xoạt xoạt xoạt theo mấy đạo quang mang lấp lóe lý nguyên bá phòng huyền linh hai người xung lên lý nguyên bá quanh thân khí huyết sôi trào dường như có thể phá trời lấp biển giống như vậy khiến lòng người bên trong thầm giật mình ở hắn một bên phòng huyền linh một thân quần quận văn vật khí ngưng k í c thành vì một cái kỳ lân hư ảnh chấn nhiếp thần hồn xuất hiện ở thương trụ thánh nhân khác trước mặt hai người thôi thôi thôi thúc thần th p vâng một, một, răng răng một tiếng đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó mấy vị này thương trụ thánh nhân bị ba động đánh trúng cả người ngược về phía sau một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phụt lên đi ra mấy người khí tức trong nháy mắt thể vải hạ xuống không có cho bọn họ thở dốc thời gian đối diện lý nguyên bá cùng phòng huyền linh đã từng đánh chết tới vương minh kết trận đ ầm ầm ầm giữa không trung một đám chuẩn thánh cùng vài tên thánh nhân vòng quanh lý thế dân không ngừng dây dưa bất cứ người nào cũng không dám tùy ý thử nghiệm công kích sợ bị lý thế dân tìm tới kẽ hở trực tiếp đánh chết nhìn mình bên người một ít chuẩn thánh cùng thánh nhân lý thế dân khỏe miệng thêm ra một vệ cười nhặt ý mắt bên trong thêm ra một vệ xem thường theo sát lý thế dân quanh thân pháp lực dung chuyển một đạo kim quang lấp loe mạ qua Ông ngong ngong. trên sân đột nhiên vang lên vô số đạo tiếng r u n g tiếng lý thế dân đưa tay vung về phía trước một cái tức thì vô số đạo kiếm quang chạy b ă n g b ă n g mỗi một đạo bên trên cũng ẩn chứa cường đại lực lượng dưới một k í c h đi có thể ung dung đánh chết một vị đại la kim tiên trốn cũng phải có thể trốn đi lý thế dân mắt bên trong tinh mang lấp lòe mà qua đón lấy h ắ n cơ thể bên trong pháp lực n ổ i khủng thần thức cũng thả ra vạn kiếm quy tông mấy ngàn đạo kiếm chỉ riêng đột nhiên lớn lên sáng lên mang theo vô thượng uy áp trong nháy mắt tán mở hướng về trên sân t r u y n thánh cùng thánh nhân đánh giết tới không được nhanh lên một chút trốn ra không được Bảo bảo nhất nhất n h ở ngay trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là tiểu thánh nhân tứ giai khoảng cách l ý thế dân đầy đủ kém một cái lớn đẳng cấp Vốn là c hai o rằng đều là thánh nhân, lớn thánh nhân cảnh giới cùng nhỏ thánh nhân cảnh giới cần làm sẽ không cách biệt quá nhiều,、thế、nhưng lần này bọn họ nhưng ý thức được chính mình giới giới đều được quá là lắm biệt thế thức cách họ sẽ s ý hơn nữa 10 phần、sai. Chuyện này. Cái này căn bản không phải chúng nữa này, này căn bản sai. cái tên a khai ta, Hai có thể chống chúng cũng chết. thể Rút lui, nhất t định phải ly khai nơi này. không phải nơi này, người lại. lui, ly mọi vậy sẽ chết. Hai tên thánh nhân sợ hãi la lên lúc này lý thế dân tại bọn họ mắt bên trong liền như là một tôn không thể xâm phạm thần phật giống như vậy tràn ngập hủy thiên d i ệ t địa lực lượng phanh phanh phanh trên sân một cái tiếp theo một cái c h u ẩ n thánh phòng ngự bị k í c h phá từng đạo kiếm quang mang theo hồng quang xuyên thấu c h u ẩ n thánh thân thể sau đó kiếm khi trực tiếp đem bọn hắn thần hồn cùng thân thể nghiền nát trở thành một phấn thật mạnh xong đời chúng ta đều muốn xong đời thấy cảnh này trên sân còn lại may mắn còn sống sót c h u ẩ n thánh trong nháy mắt bối rối lên từng cái từng cái biểu hiện tay đắng rút lui có thể đi một cái là một cái lúc này một người bỗng nhiên mở miệng dứt tiếng c h u ẩ n thánh nhóm r ồ n dập bạo phát đi ra chính mình mạnh nhất tu vi cũng chỉ vì là có thể từ lý thế dân dưới tay c h u n ra muốn trốn lý thế, dân thấy thế. cơ thể bên trong pháp lực lần thứ hai d u n g chuyển đón lấy một mảnh thông thiên kim quang trực tiếp xuất hiện trên bầu trời liên tiếp trở thành một đám lớn oong oong o n g phật âm lượn lờ mà lên mấy vạn thần phật hư ảnh hình thành tỏa ra sợ hai khi thế vạn phật triều tông thì t r i ể n ra lý thế dân không chút do dự bàn tay vung lên hướng về muốn đ ả o vong mọi người về vùng tới trên đường chân trời m ạ n thiên thần phật trong miệng phát sinh một đạo lầm bầm âm mấy vạn cái như lai thần trường hạ xuống dầm, dầm dầm cái này thời điểm phía chân trời trong lúc đó chỉ còn dư lại ầm ầm ầm tiếng vang cùng đầy trời kim quang không dưới đáy đông đảo c h u ẩ n thánh cùng vài tên thánh nhân ngẩng đầu trong lòng đống nhiên run lên phát sinh một tiếng bất khuất tiếng k i n h hô nhưng vô cùng mạnh mẽ vạn phật triều tông phía dưới bọn họ không chỗ có thể trốn chỉ có thể đủ giường như trên thất thịt cá giống như vậy mặc cho lý thế dân sâu xé rộng rãi kim quan g lấp loe mà qua từng đạo phật trưởng hạ xuống hóa thành từng tòa từng tòa kiên cường sơn phong sơn phong ở trong tam quốc liên quân c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân dồn dập bị chấn áp ngất đi bất quá một ít hời hợt hạng ư ờ i lý thế dân ánh mắt ở trong lộ ra xem thường tâm ý nhàn nhạt, nhạt mở miệm tiếp đó bọn họ đưa tầm mắt nhìn qua rơi vào một bên đang cùng phòng huyền linh loại người t á t chiến thương trụ thánh nhân trên thân chương hai trăm mười cường hãn cực đạo chi lực không được lúc này thương trụ thánh nhân đang cùng phòng huyền linh giao chiến trong c h ư ớ c mắt một đạo hơi thở lạnh như băng khóa chặt hắn cường đại áp bách tùy theo mà đến thương trụ thánh nhân cả người run lên động lập tức thi triển ra chính mình t u y ệ t học v è o trên thân thể một đạo thanh đồng quan g mang l ớ p lóe thương trụ thánh nhân cơ thể bên trong trong nháy mắt phun trào ra vô số thanh đồng cổ khí mỗi một vị bên trên cũng tản ra cường đại mà hùng hậu khí tức cái này một chiêu chính là thương trụ thánh nhân phòng ngự việt học đã từng vô số lần trợ giút hắn thoát ly sinh từ nguy cơ thế nhưng hiện tại、Soạn. lý thế dân trong tay một đạo kiếm quang lấp lóe mà tới t h ẳ n g tắp chém vào thanh đồng cổ khí bên trên giang giác theo từng trận thanh thúy thanh â m hưởng triệt mà lên lý thế dân kích phát ra kiếm quang cùng đại lượng thanh đồng cổ khí không ngừng chạm vào nhau sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đem c ắ t ra dường như l u n g đỏ thanh sắt sen vào một tảng lớn format giống như vậy thanh đồng cổ khí căn bản không có bất kỳ cái gì có thể chống đối điều kiện cùng tư bản giang giác giang giác giang g i á c từng trận tiếng vang rơi vào thương trụ thánh nhân trong thai trong nháy mắt hóa thành đòi mạng thanh em giống như vậy hắn biểu hiện bỗng nhiên biến tuyệt vọc lên mà lúc này lý thế dân trong tay cầm hiên viên kiếm lại một lần nữa chém xuống một kiếm đến kim quang lấp l ó e mà ra thấy thế thương trụ thánh nhân trong lòng tuyệt vọng càng thêm nồng n ặ n g hắn biết được chính mình không phải là cái này một đạo kim quang đối thủ đột nhiên hắn mắt bên trong lấp l ó e quá một vệ điên cuồng cái chết h a h a h a theo ta cùng chết đi trên thân thể khí thế dung chuyển bắt đầu cùng bạo theo sát thương trụ thánh nhân liền hướng cách chính mình khá gần phòng huyền linh xuống tới không được hắn muốn tự bạo điện hạ nhanh lên một chút ly khai nơi này phòng huyền linh mắt bên trong chất động ra một vệ cực kỳ chấn động ánh mắt đồng thời chính mình vội vã bắt đầu rút lui mở thân thể một bên lý nguyên bá mắt bên trong cũng toát ra một vệ kinh ngạc ánh mắt thánh nhân tự bạo như vậy sự tỉnh lý nguyên bá loại người từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế nhưng tâm tư nhất chuyển lý nguyên bá r ă n g cửa k h ẽ cắn không thể để cho hắn nổ tung không phải vậy toàn bộ đại đường biên cảnh đều sẽ hủy mắt bên trong lấp lóe quá một vệ kiên quyết tâm ý lý nguyên bá vung lên trong tay hỗn độn c ự phủ liền sung lên một cái thánh nhân uy năng có thể nghĩ nếu để cho triệt để bạo phát đi ra coi như là trên sân người có thể chống lại như vậy ở một mảnh đại đường biên cảnh tất nhiên là đường hủy diệt lý nguyên bá thân thể hóa thành lưu quang đối với hiện tại đại đường hắn mười phần quý trọng đây chính là chính mình nhị ca cùng văn võ bá quan hầu như đem hết toàn lực mới đưa đại đường chế tạo thành hiện tại cái này giống như hơn nữa cả nước phi thăng tới đại thiên thế giới lý nguyên bá tuyệt đối không cho phép cứ như vậy bị người hủy diệt vành vành trong tay chiến phủ vung lên trong trước mắt lý nguyên bá lơi dịu bên trên hiện ra một màn màu đen một cô cường đại mà mang theo tịch d i ệ t khí tức tích xúc đáng xuất tới có thể phá hoại vạn sự vạn vật cực đoan lực lượng vào giờ phút này nó ở lý nguyên bá trên thân thể hiện dị thường rõ ràng ánh sáng màu đen ngưng tụ lấp lóe nháy mắt lý nguyên bá quanh thân khí huyết liền sôi trào dung hợp tổ long tinh huyết hắn khí huyết vốn là hiện ra một mảnh đỏ tươi nhưng mà cái này thời điểm trong đó nhưng chen lẫn ra điểm đ i ể m b ă n g lánh hát s á c cái đó là thay thế một bên mấy vị c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân cũng sửng sốt loại này hát s á c lực lượng để bọn hắn giữ cảm được một vệ cực kỳ điểm xấu dấu hiệu hơi thở kia tựa hồ là cùng vạn vật t h u địch giống như vậy bạo ngực mà cường đại ầm ầm nháy mắt trong lát một đạo hát s á c lôi đỉnh công kích từ lý nguyên bá trong tay bắn nhanh ra trực tiếp xuyên tấu trước mặt hắn muốn tự bạo thánh nhân đầu lâu tên tia thánh nhân căn bản chưa kịp phản ứng đồng tử ở trong sắc thái liền hết mức ti thân thể hắn ở ánh sáng màu đen nhảy lên phía dưới trực tiếp minh diệt trở thành từng mảng từng mảng cho bụi chuyện này làm sao có khả năng nhất kích liền đem thánh nhân liên d i ệ t đúng thế cực đạo chi lực ta nghĩ đó là cực đạo chi l ự c đại biểu cực đoan hủy diệt lực lượng đường c h i ệ u bên trong lại có nắm giữ loại này lực lượng thánh nhân mấy vị c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân kinh hô lên cực kỳ chấn động nhìn về phía lý nguyên bá vào giờ phút này lý nguyên bá ở giữa không trùng trong tay chiến phủ bên trên ánh sáng màu đen nhảy lên không ớt hắn từng ngụng n g ụ n thở hồn hển ánh mắt ở trong làng ngưng trọng xạ ý trong giây lát lý nguyên bá hơi quay đầu ánh mắt nhìn quét đi ngang qua sân khấu trên còn lại c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân phanh phanh phanh vài tên c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân trong lòng bỗng nhiên nhảy lên trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại cực kỳ áp lực đáng sợ nhất định phải đào tẩu một cái suy nghĩ xông lên đầu không chờ người nào mở miệng hầu như cũng trong lúc đó còn lại c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân từng người cổ động pháp lực hướng về chân trời xung lại mà nhưng vào lúc này xoạt xoạt xoạt từng đạo kim sắc kiếm quang từ không trung sẽ qua trực tiếp đánh trúng thân thể bọn họ vay một tiếng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm những này c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân thân thể cùng thần hồn liền bắt đầu yên liên d i ệ t trong chốc lát liền trở thành giữa hư không một thành viên giữa không trung lý thế dân vung tay lên đem những này c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân cơ thể bên trong phát ra năng lượng hấp thu lại đây ngưng kết thành vì một cái trùng sáng tiếp theo nhẹ nhàng đẩy một cái chạy như bay tiến vào lý nguyên bá cơ thể bên trong nguyên bá làm không sai trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng vừa mới lý thế dân cũng dự định ra tay ở thánh nhân tự b ạ o trước đem đánh chết thế nhưng là không nghĩ tới lý nguyên bá cướp ở phía trước chính mình sử dụng cực đạo chi lực đem yên liên diện nhìn thấy lý nguyên bá biến cái này giống như anh dũng lý thế dân trên mặt nhiều mấy phần ý cười đồng thời trong lòng đối với cực đạo chi lực có càng sâu triệt thể hội cùng lý giải những cái này đều là nguyên bá phải làm ta đại đường sông rộng núi dài làm sao có khả năng bị người khác đặt lên lý nguyên bá vung lên chiến phủ nhìn về phía thương trụ vương l o ạ i người mắt bên trong lại lộ ra mấy cái tia giận dữ nghe tiếng lý thế dân ánh mắt cũng hướng về tam quốc liên quân phóng lại đây lúc này trên sân đường quân chiến trận biến thành thanh sắc cự long trên không trung không ngừng nhảy lên căn xé gác gao cùng thương trụ chiến trận diễn hóa ra đến một cái thanh đồng cự đỉnh dây dưa ở cùng một nơi một mặt khác tần quốc chiến trận tỉnh phản kích phát ra vô số đạo quan g mang lui tên mỗi một đạo phía trên cũng ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng khiến lòng người bên trong kinh hãi sở quốc chiến trận thì lại không ngừng ở thanh sắc cự long bên cạnh q u á i dây chúng nó thi triển ra thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ dị phun trào đi ra một đám lớn mê vụ mê vụ tựa hồ có cường đại ăn mòn tác dụng nhiễm thanh sắc cự long trên thân liền tán phát ra trận trận bạch quang phân giải đường quân huyết khí cùng pháp lực trong lúc nhất thời đối mặt ba cái chiến trận cho dù là thành cấp tứ linh Dứt tiếng, lý nguyên bá trong tay Nguyên Lý bá chương hai hàn u l ê trăm mười một lý thế dân đòn mạnh nhất ầm ầm ầm chiến trận vận chuyển phát ra trận trận văng động kéo toàn bộ bên trong đất trời phong vân khí tức bắt đầu phun trào lên trong chốc lát nguyên bản trời trong nắng ấm đại đường biên cảnh liền hóa thành một bộ ngày tận thế cảnh tượng màu xám trắng tầng mây bao phủ ở chiến trận trên khoảng không phun trào không nớt ở trong đó từng đạo sấm sét không ngừng xuyên qua v a n g vọng xa xa nhìn qua cực kỳ quần quận cùng khủng bố chiến trận ở gần từng trận phong thanh sen lẫn tiếng giống giận d ữ cùng với chiến trận vận chuyển tiếng nổ vang ở đem trọn cái đại đường biên cảnh vang vọng lên từng trận thuộc về riêng chiến đấu tiếng vang nghe liền để người nhiệt huyết sôi trào rơi vào đ i ề n cuồng ở trong giống nhưng vào lúc này một tiếng cao vút cự long ngâm gọi tiếng văn vọng lập tức đường quân thanh long chiến trận ở trong một đạo quan mang đại thịnh đ ó lấy thanh long đôi mạnh mẽ vung v ẩ trực tiếp đụng vào một đạo nổ vang theo sát thanh đồng c ự đỉnh bên trên phát ra trận trận rung động thế nhưng sau đó rất nhanh nhưng tiêu tan xuống ngược lại là chân trời chạy như bay tới vô số đạo lõe sáng quang mang trực tiếp đâm trúng thanh sắc cự long nhất thời thanh sắc cự long liền rụt về lại hạ hạ tam quốc quân đội vây công lý thế dân chỉ cần ngươi đường quân chiến trận vừa vỡ đến thời gian dù cho ngươi tu vi thông tiên cũng đem vô pháp cứu vãn chiến cục ta ngày đó chịu đựng xỉ đ ụ hôm nay nhất định phải cho ngươi tại thử nghiệm một lần chiến trường một bên hán thiên tử mắt bên trong lập lòe điểm, điểm tinh quang nhìn thấy đường quân thất bại trong lòng cực kỳ vui sướng mà ở phía sau hắn h á n triều bách q u a n một mặt căng thẳng cùng kinh hoàng mấy người các ngươi theo chấm cùng một nơi tới gần một điểm lần này chấm nhất định phải nhìn thấy đường hoàng q u ỷ xin tha hình ảnh h á n triều thiên tử mở miệng nói dứt tiếng bên cạnh hắn bách q u a n trở nên càng thêm kinh hoàng vậy hạ chúng ta hay là ở lại đây đi đao kiếm không có mắt nha tang hoàng dương mở miệng nói hắn dứt tiếng đối diện hắn triều thiên tử mắt bên trong liền lóe lên một đạo hương quang phế phẩm chấm làm sao sẽ có được các ngươi cái đám này thần tử các ngươi không đi chấm một người đi qua dứt tiếng hán triều thiên tử liền một thân một mình hướng về chiến trận phương hướng chạy như bay đi qua mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng gió canh tăng h o à n g dương chờ hán triều bách quan thấy cảnh này mắt bên trong không khỏi thêm ra mấy phần bi hay tại bọn họ mắt bên trong hiện tại hán thiên tử đã rơi vào cử chỉ điên rồ bên trong ngày đó sự tình đã trở thành hán thiên tử trong nội tâm m a lần này nếu không phải có thể nhìn thấy đường hoàng quỳ xin tha một màn chỉ sợ ngày sau hán thiên tử tăng đại nhân chúng ta làm sao bây giờ nhìn thấy hán thiên tử bóng lưng một vị đại thần mở miệng nói ai b ậ hạ bây giờ đã cử chỉ điên rồ chúng ta vẫn là tại nơi này chờ đợi đi nếu là lần này bệ hạ một đi không trở lại vậy thì lập thái tử vì là tân hoàng tăng hoàng dương thở dài một tiếng mở miệng nói thế nhưng là thái tử tuổi cùng tu vi một bên những đại thần khác mở miệng nói không nhỏ các ngươi cũng biết đường hoàng số tuổi thật sự hắn còn vẫn chưa tới năm mươi thái tử đâu bây giờ đã có tam g i á c tử nghe được những đại thần khác tăng hoàng dương thở dài một tiếng không khỏi cảm thấy người và người quả nhiên không thể đủ so với mà nghe được tăng hoàng dương h ắ n triều tất cả mọi người khiếp sợ không đủ năm mươi tuổi thế nhưng là có thể bước hán thiên tử tiến nhập ma trình bước tam quốc cùng một nơi liên thủ đối kháng đại đường tăng đại nhân ngươi mau nhìn đó là mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm cái này thời điểm cho rằng hán triều đại thần lấy tay chỉ một cái trong lúc đó chân trời mấy bóng người cũng chạy như bay lại đây mà xem những người này trang phục là đại chu vương triều thượng quốc đặc s ứ thấy thế tăng hoàng dương đồng tử co r dù lại khiếp sợ mở miệng nói cái này thời điểm thượng quốc đặc s ứ lại đây khó nói cũng là vì đường triều đặc s ứ phía trước thật giống chính là tam quốc liên quân cùng đại đường giao chiến địa phương biên giới chiến trường khu vực mấy cái đại chu sứ giả trang phục nam tử mở miệng nói dẫn đầu đại ặ chu, chu, làm làm nhưng nhưng chu thiên tử nhận được tin tức thương t h ụ tần quốc sở quốc tam quốc lại tổ hợp thành vì là liên quân đến đây thảo phạt đại đường trong nháy mắt đại chu thiên tử hứng thú thích lên có người thay hắn ra tay quả thực là không nên quá thoải mái thế nhưng rất nhanh đại chu thiên tử đã nghĩ rõ ràng tam quốc liên hợp tiến công đại đường mục đích chỗ đại chu thiên tử cũng không đốc hiểu biết đường triều hắn cũng có thể đủ phán đoán ra ở lý thế dân trong tay tất nhiên có trọng bảo mà lần này phái đặc sứ đến đây chính là vì kiểm tra tình hình trận chiến nếu là cuối cùng đường triều không chống đỡ được tam quốc liên quân cuối cùng bị đánh tan như vậy cái này thời điểm hắn sẽ mang l ĩ n h đại chu quân đội bông xuống trực tiếp c ấ p đi đường triều cơ duyên nhưng nếu là đường triều chống lại như vậy đại chu thiên tử chính mình khả năng còn cần một lần nữa suy tư một phen dù sao đối với, với tam quốc đại chu thiên tử rất là hiểu biết thế nhưng đối với lý thế dân đại đường hắn biết rất ít không cẩn thận rất có thể sẽ đem đại chu cũng đưa vào một cái tuyệt cảnh ở trong vì lẽ đó hiện tại xuất hiện ở đại đường biên cảnh bên trên cũng chỉ có một đặc sứ đoàn mà thực sự không phải là đại chu đại quân vậy thanh long chiến trận cần làm chính là đường quân không hỗ là thánh cấp chiến trận uy thế như vậy đã có thể cùng ta đại chu phượng hỏa phần thiên chiến trận đem so sánh nhìn phía trên chiến trường đi tản ra cường đại khí tức thanh long đặc sứ không khỏi mở miệng nói bất quá thanh long này chiến trận tuy nhiên cường đại thế nhưng thương trụ tam quốc chiến trận cũng không phải hời hợt h ạ n g người bây giờ nhìn lại chỉ cần thời gian sung túc hiện tại ai thắng ai thua còn nói không chính xác đây một bên còn lại đặc sứ đoàn thành viên mở miệng nói nghe tiếng đại chu đặc sứ gật gù khẽ to mày xem ra trong thời gian ngắn là phân không ra thắng vậy là trong c h ư ớ c mắt đang lúc đại chu đặc sứ mở miệng thời gian phía trên chiến trường một đạo quần quận kim quan g l ó e lên lúc này chỉ thấy ở tần quốc chiến trận một bên một cô cường đại hùng hậu kim quan g l ó e lên trong nháy mắt một màn cự đại kim sắc hình ảnh xuất hiện ở tần quốc chiến trận trên khoảng không cùng lúc đó lý thế dân thân ảnh cũng lấp lóe đến tần quốc chiến trận trên khoảng không ầm ầm ầm kim quan ở trong từng đạo tiếng vang xuất hiện trong lát hắn dĩ nhiên diễn hóa trở thành một đạo lớn vô cùng sơn hà đồ lý thế dân trong tay cầm đường quốc chân quốc ngọc t ỷ pháp lực thôi thúc ở hắn phía dưới lập lệ ra đến cũng không phải đường ra sơn chính là toàn bộ đại đường cương vực cùng non sông tạo hóa đế kinh thôi thúc lý thế dân cơ thể bên trong pháp lực điên cuồng phung trào chuyển qua trở thành từng luồng từng luồng sinh sinh tạo hóa lực lượng thông qua cơ thể bên trong đế hoàng khí tức kéo toàn bộ đại đường sơn hà khí vận sức mạnh của toàn quốc phá thoái mây xanh lần này cái này một chiêu chính là lý thế dân bước vào lớn thánh nhân cảnh giới ở tạo hóa đế kinh ở trong lĩnh ngộ ra đến chính là hiện tại lý thế dân thi triển ra cường đại nhất chiêu thức trấn áp không trung lý thế dân ánh mắt ở trong tinh mang l ó e lên trong miệng chỉ là phun ra đơn giản hai chữ tiếp đó bên trong đất trời phong vân rung động bắt đầu bắt đầu biến hóa chương hai trăm mười hai lấy một đức tam thương trụ vương cái chết trấn áp một tiếng quát uống hạ xuống lý thế dân mắt bên trong tinh quang ngưng tụ tạo hóa chi lực không ngừng trào ra trần quốc ngọc tỷ bên trên kim quan g r ồ i r à o phóng làm ra một bộ đại đường non sông không ngừng mở rộng trực tiếp hướng về tần quốc chiến trận đành kích mà đi chuyện này không được phong ngự nhanh lên một chút phong ngự phun trào sóng khí hạ xuống nỗ hống cuồng phong để bạch khởi trong lòng một trận rung động gấp gấp trong lúc đó b ạ c h khởi kinh hô lên đồng thời thả ra thần t h ứ c mình bao phủ toàn bộ tần quốc chiến trận ầm ầm ầm tần quốc tướng sĩ cùng nhau phát lực xa liên chiến trận phát sinh tiếng nổ vang đồng thời một đạo đạn bạc quang mang ở phía trên ngưng tụ m à thành dường như một cái khí màng giống như vậy lẩn lánh ngũ thải quang mang dị thường yêu dị trên khoảng không kim quang mở rộng trở thành đại đường giang sơn đổ trận đòn đánh này đem t r ọ n cái đại đường non sông trọng lượng và khí vận cũng hấp thu vào nhìn theo một mảnh kim quang thế nhưng ở trong l n chứa trọng lượng nhưng vô cùng to lớn đủ đủ trong nháy mắt đem ức vạn sơn phong a n h k í c trở thành bình đ i ệ tiếp đó q a n h một tiếng kim quang ngưng tụ đại đường giang sơn đồ trận dâng trào đi tới trực tiếp nện ở năm màu màng ánh sáng bên trên trong n g á y mắt phanh phanh phanh toàn bộ tần quốc chiến trận liền hướng dưới chạy như bay hạ xuống không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ đánh kích vảnh một tiếng toàn bộ quân tần cứ thế mà bị nện đến trên mặt đất trực tiếp quanh kích xuống đất phía dưới từng t ầ n g từng t ầ n g khói bụi bụi trần dập dờn mà lên trực tiếp xuyên qua đến không chúng đem thương trụ chiến trận cũng bao bao ở trong đó g i n g nương theo lấy một tiếng quát uống thương trụ chạm chiến trận cũng bao bao ở trong đó giống nương theo lấy một tiếng quát uống thương trụ chạm chiến trận bên trên bỗ m ộ trấn đạo cực kỳ g kiếm, kiếm áp n h tần quốc chiến trận lý thế dân vội vã thôi thúc hiên viên kiếm t h i triển ra vạn kiếm quy tông hình thành một cái siêu cấp cự kiếm trực tiếp hướng về thương trụ chiến trận hình thành một cái đỉnh thai chém giết đi qua cự đại quang mang kiếm mang bên trên hiên viên kiếm kim quang trấn nhiếp trực tiếp đánh trúng thương trụ chiến trận vụ theo một thanh âm vang lên to lớn c ự đỉnh rung động lao két không tới chốc lát dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách đây là hai đỉnh là nhược điểm thấy cảnh này phụ trách đường quân chiến trận l à thông mắt bên trong tinh mang lấp lóe thần thức thôi thúc ra lệnh giống thanh s ắ c cự long trên không trung múa chân trước bên trên một vệ băng lánh hát sắc khí tức phun trào rốt cục cái này một con vô cùng mạnh mẽ thanh long thi triển ra chính mình cường ngạnh nhất tiến công Vâng, quân quận thanh âm vang vọng mà lên bị cực đạo chi lực bao trùm ở lòng trào cũng o a n kích ở thương trụ chiến trận h á i đỉnh bên trên hủy diệt lực lượng trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ cự đỉnh Kiếm quang cùng lòng chào thương i khắc này, cự bên trên, vô số đạo bạch quang phun chào mà lên. ớ i Phốc phốc phốc. h t ư trụ tướng sĩ từng cái từng cái miệng phun màu tươi cả người rung động không ngất cho dù là đem tiến công chia sẻ đến trên người mọi người nhưng bọn họ vẫn không chịu nổi này cố cường đại t r ù n g kích bắt đầu một c á i ngất đi chịu đựng cho quả nhân chịu đựng chiến trận bên trong thương trụ vương mắt lộ ra sợ hãi thôi thúc thần thức truyền lại tin tức tiếp theo hắn thần n i ệ m quét qua sở quốc các ngươi còn đang chờ cái gì q u ầm ầm ầm thiên địa bên trong kim quan lần thứ hai lấp lóe vô số thần phật hư ảnh ngưng tụ trực tiếp ngăn tại sở quốc chiến trận phía trước từng cái từng cái giơ tay từng đạo như lai thần trưởng không ngừng hạ xuống trực tiếp hướng về sở quốc chiến trận hành kích đi ra phanh phanh phanh bị vô số như lai thần trưởng đánh kích hạ ruộng cả người trong nháy mắt liền t r ò n váng vội vã chỉ huy sở quốc chiến trận chống đối từng đoàn từng đoàn quang vụ từ chiến trận bên trong khuấy động mà ra cùng như lai thần trưởng đối k h á n g ở, không trung truyền đến từng đạo ăn mòn tư tư thanh trong lúc nhất thời song phương dĩ nhiên rằng có ở cùng một nơi chuyện này đường hoàng lại cường hãn như thế nhìn thấy lý thế dân ra tay trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ tam quốc chiến trận một bên đại chu đặc s ứ ánh mắt ở trong tràn đầy chấn động cùng thật không thể tin làm đặc xứ hắn tu vi đã đạt đến tiểu thánh nhân một tầng đối với thánh nhân a i đã có hiểu biết nhưng hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới sẽ có người lấy chính mình sức một người có thể gánh tam quốc chiến trận đại t h á n h nhân liền kinh khủng như thế mắt bên trong chấn động biểu hiện vừa xem không dư trong n y mắt đại chu đặc s ứ cảm giác mình có chút đánh giá thấp cá thể lực lượng không không cái này không thể nào đường triều hoàng đế hán hắn bất quá là thánh nhân cảnh giới làm sao có khả năng nhìn thấy lý thế dân ra tay hán triều thiên tử phản ứng càng thêm mãnh liệt ở lý thế dân cùng hắn đối lập thời gian bọn họ rõ ràng cảm nhận được lý thế dân chính là nhỏ thánh nhân cảnh giới không phải vậy cũng sẽ không cùng hán triều tứ lao rằng còn một quãng thời gian thế nhưng hiện tại một cái thánh nhân có thể lực kháng tam đại chiến trận cái này căn bản là một cái chuyện không có khả năng nhất định là nơi nào gặp sự cố nhất định là nơi nào gặp sự cố ảo giác những này khẳng định đều là chấm ảo giác hán triều thiên tử căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn vừa nãy trong lòng hắn giấu trong lòng cự đại ư ớ cao chính là vì nhìn thấy lý thế dân chiến bại q u ỷ sinh tha hình ảnh thế nhưng bây giờ tình huống chuyển tiếp đột ngột đột nhiên đáng sợ để hán triều thiên tử trong lòng căn bản không có bất kỳ cái gì phòng bị hơn nữa hiện tại giữa không trung lý thế dân triển khai thủ đoạn càng làm cho người ngạc nhiên đối với không có đạt đến thánh nhân cảnh giới mọi người tới nói lý thế dân liền như là cao cao tại thượng thần linh giống như vậy xa không thể leo tới khiến lòng người sinh tuyệt vọng ầm ầm ầm cự đại kiếm quang chém vào thương trụ chiến trận phía trên phối hợp đường quân thanh long chiến trận thương trụ chiến trận bên trên ánh sáng màu trắng càng ngày càng nhiều rất nhanh cự đại thông đỉnh bên trên liền tre kín lít nha lít nhít lưới nện đồng dạng vết n ư ớ c và n h vang vọng thiên địa tiếng vang ầm ầm mà lên một luồng khí tức cực lớn phun trào đến trên bầu trời trực tiếp đem trên đường chân trời tầng mây trùng kích ra một cái hố to thương trụ chiến trận nổ mở cự đại kiếm quang cùng thanh long chiến trận vây công phía dưới thương trụ chiến trận ngưng tụ chiến đỉnh ầm ầm vỡ vụ nổ mở đ ó lấy lý thế dân kh một tiếng sắc bén tiếng kinh hô thương trụ vương ở chiến trận tuyến đầu tiên địa phương hai cô dâng trào lực lượng tấn công tới hầu như trong n g á y mắt liền xuyên qua thân thể hắn và ảnh theo một thanh âm h ạ xuống thương trụ vương cả người cùng thần h ồ n muốn nổ tung lên tiên diệt ở lý thế dân quần quận kiếm quang ở trong chương hai trăm mười ba d i ệ t sát thương trụ sở quốc vương thượng nhìn thương trụ vương trực tiếp tiên diệt đang công kích bên trong còn lại thương trụ đại thần r ồ n dập bi thiết lên nhưng trận phá người vong chiến trận trong lúc đó quyết đấu chính là cái này giống như trực tiếp cùng tàn khốc ào ào ào. không kịp những ngày thương trụ các đại thần lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lý thế dân khống chế cự đại kiếm quang ở thương trụ chiến trận ở trong liền nổ tung ra hình thành mấy vạn đạo kiếm ánh sáng hướng về thương trụ bốn mươi vạn tướng sĩ xông tới g i ế t mà đường quân ngưng tụ mà thành thanh long lại càng là trắng trận không kiếm rẻ mỗi một lần ở chiến trận ở trong bước lên liền đến mang ra từng đạo huyết vụ n h ấ t trào từ xuống biến có thể người bị đánh chết ngàn thương trụ binh lính thời khắc này toàn bộ thương trụ đại quân rơi vào tuyệt vọng bên trong căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng dư địa phanh phanh phanh từng đạo huyết vụ ở giữa không trung không ngừng địa đàng tăng lên trong nháy mắt toàn bộ giữa không trung liền tràn ngập n ồ n g nặc mùi màu tanh một tướng thành vạn cốt khô mà khi một cái quốc gia muốn cuộc khởi cần g i ấ m nát dưới chân sẽ là trăm vạn ngàn vạn hải cốt mấy cái thời gian uống cạn c h é n t r à lý thế dân liền liên hợp đường quân trực tiếp đem chọn cái thương trụ đại quân đ ổ sát hầu như không còn thương trụ đại quân bị năm nghìn nát thân thể không ngừng rơi xuống từ trên không đúng là hình thành một hồi cực kỳ khủng bố mưa máu trên mặt đất tần quốc chiến trận bị oanh kích xuống t r i để chống lại ở lý thế dân cường lực nhất kích đang muốn chuẩn bị tập hợp lại tái chiến một hồi nhưng vào lúc này dì rào dì rào không trung đột nhiên hạ xuống từng đạo huyết vụ bạch khởi thấy cảnh này trong lòng đ ố n g nhiên cả kinh theo sát hắn ngẩng đầu nhìn một lát trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhuận cực kỳ một mặt khác xuyên thấu qua h oanh kích mà ra như lai thần trưởng h ạ n g ruộng tận mắt thấy lý thế dân ra tay cùng đại đường tướng sĩ trực tiếp đem chọn cái thương trụ đại quân nghiền ép mà qua song đời một cái suy nghĩ đột nhiên phun trào đến h ạ n g ruộng trong đầu nhìn đại đường tướng sĩ cùng lý thế dân hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt đây là dưới đáy bạch khởi nhìn bên cạnh tán lạc xuống m ư ơ máu khe t o m à thành công ạ thân thức ở trên khoảng không bên trên đà qua trong n h y mắt bạch khởi cả người cũng vì d ừ n g chấn động một loại cực kỳ điểm xấu cảm giác phun trào đến trong lòng hắn bên trên thương trụ thương trụ toàn quân chắc chắn diện thật không thể tin ánh mắt lóe lên lúc này bạch khởi biết được lần này tam quốc liên quân tiến công triệt để thất bại có thương trụ quân đội bọn họ còn còn có lực đánh một trận thế nhưng hiện tại nghĩ lại tới toàn bộ quá trình chiến đấu bạch khởi ánh mắt ở trong tinh mang càng thêm lấp lóe thế nhưng rất nhanh liền t o á t ra một vệ hết sức c ủ rũ vẻ mặt đường hoàng một cái đường hoàng thì tương đương với ngàn và n g a thất bại chúng ta thất bại trong lòng phòng tuyến cuối cùng bị xuyên thủng bạch h ở i đã cổ không nổi dũng khí tiếp t h á n thần thức quyết tán đến tần quốc chiến trận m ố i khắp nóng nách các anh em lần này xin lỗi dứt tiếng bạch khởi pháp lực nhất động tiếp theo liền hướng trên bầu trời đường quân ở tại địa phương xuống tới lui lại lui lại một mặt khác vạn phật triều tông kết thúc hạng dụng dẫn theo sở quốc chiến trận lập tức kinh hô lên thương trụ quân đội chắc chắn diệt bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì có thể chống đối tư bản chỉ có thể đủ tùy ý đường quân giết cái này thời điểm nếu như không đi chỉ sợ chờ sẽ liền căn bản đi không nổi Nghe được hàng ruộng, sở quốc chiến trận cũng không ngừng phung trào, bắt đầu hướng về sở quốc chỗ phương hướng xông kiến thức lý thế dân cường đại, sở quốc tướng、si、trong lòng cũng hơi rung động, chỗ thức thế hơi được đầu đại, quốc quốc quốc có trào, sở sở sở si tới, bắt về lý một ấ y phần hoàng Mình thể khỏi sợ. Đi! Mình có thể đủ rời m có cái to lớn nghi v ẫ n đặt ở bọn họ trong lòng thế nhưng rất nhanh giống một đạo đáp án liền rơi xuống bọn họ trong lòng bên trên đường quân thanh long chiến trận một trận phi vũ lưu theo sát phía sau gắt gao cắn vào sở quốc chiến trận đôi chuyện này xong đời từng cái sở quốc tướng sĩ、si、run lên trong lòng sắc mặt bên trên lộ ra vẻ tuyệt vọng một mặt khác bạch khởi thả người chạy như bay đi tới trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về lý thế dân mà tới vậy hạ nhìn thấy bạch khởi p h o n g huyền linh một tiếng la hét tiếp theo liền ngăn tại lý thế dân trước người không sao cả lý thế dân vung tay lên hiện tại đại cục đã định mà bạch khởi bất quá là một cái c h u ẩ n thánh ở trước mặt mình căn bản sống không qua một hiệp để hắn lại đây dứt tiếng p h o n g huyền linh hơi trần trờ hay là đứng ở lý thế dân bên người tần quốc bại tướng gặp qua đường hoàng đi tới lý thế dân bên người bạch khởi cực kỳ cung kính mở miệng nói mà hắn vừa mở miệng lý thế dân liền hiệu bạch khởi là muốn làm gì người nghĩ cầu hòa bây giờ nói những này không cảm thấy quá muộn ạ lý thế dân mắt bên trong vẻ mặt lãnh đạo lạnh lùng nhìn b ạ c h khởi đường hoàng b ạ i tướng đồng ý thần nhất chết đổi lấy tần quốc tướng sĩ hoàng chính b ạ c h khởi mở miệng nói không được nghe tiếng lý thế dân hầu như không có suy nghĩ liền mở miệng nói lần này người tam quốc thắng lợi có từng có thể b ô n g tha ta đường triều đại quân trâm nhìn ngươi còn có chút khí phách trâm có thể tha chết cho ngươi từ đây về sau vì ta đại đường hiệu lực thế nhưng tần quốc tướng sĩ còn lại tất cả mọi người phải chết lý thế dân mắt bên trong hung chỉ r i ê n triệt l ộ băng lanh dứt tiếng trong né mắt mạch h ở i trong ánh mắt liền tràn ngập tuyệt vọng theo sát hắn mắt bên trong lại toát ra một vệ kiên định ánh mắt nếu như vậy bại tướng khẩn đường hoàng cấp cho chúng ta một cái thời cơ ta quân tần cùng đường quân chính diện c h é m g i ế t nếu là ta chờ có thể đột phá trở lại đường hoàng có thể hay không bông tha ta quân tần may mắn còn sống sót người bạch khởi tiếp tục mở miệng nói nghe tiếng lý thế dân đưa tầm mắt nhìn qua nhìn thấy một bên đang cùng sở quốc chiến trận giao chiến đường quân cười nhạt một tiếng đã ngươi mở miệng cái k i a chấm liền đáp ứng ngươi bất quá chấm có chút ngạc nhiên ngươi vì sao hiện tại không dẫn dắt tần quốc tướng sĩ đào tẩu nói không chừng còn có thể đủ tất cả nhưng mà lưu lại lý thế dân mắt bên trong lấp lóe quá một vệt rào hoạt ánh mắt nghe tiếng bạch khởi biểu hiện càng thêm c a y đắng nếu là vừa mới hắn không có thấy được lý thế dân thủ đoạn cái này thời điểm khẳng định sẽ mang theo quân tần đào tầu thế nhưng hiện tại liền trơ trụi là lý thế dân chấn áp liền đủ đủ đem chọn cái quân tần phong tỏa trên chiến trường đường hoàng pháp lực thông tin ê khẳng định sẽ không xem chúng ta đào tầu cùng so với đường quân chiến trận đường hoàng ngại càng thêm lệnh người tuyệt vọng bạch khởi như thực chất mở miệng nói hạ hạ nghe tiếng lý thế dân cười hạ hạ có chút ý nghĩa ngươi vậy tướng lãnh coi như là phúc khí chờ ngươi chết rồi chớp bổn thỏa để xử quan đem ngươi tên kỷ lục ở ta đại đường s ử sách ở trong lý thế dân r ứ t tiếng bạch khởi biểu hiện bên trên c â y đ ắ n g cảm giác càng thêm rõ ràng mà đang ở hai người trò chuyện thời gian ở chân trời đường quân chiến trận rốt cục sẽ rách sở quốc chiến trận phòng ngự trong n y mắt lại là một đạo gió t a n h m ư a máu sở quốc tướng l ã n h hạng ruộng khổ sở kiên trì một quãng thời gian cuối cùng cũng bị minh diệt ở thanh long chiến trận bên dưới rất nhanh sở quốc tướng sĩ hết thể đều kết thúc lý thế dân vung tay lên đối với bạch khởi nhàn nhạt mở miệm nói đến lượn các ngươi chương hai trăm mười bốn trở lại đến này anh linh bất n ủ phong phong phong phía trên chiến trường từng trận tiếng hô vang vọng mà lên vào giờ phút này tần quốc chiến trận đã liệt tốt dựa theo cùng lý thế d â t nước định bạch khởi đứng sừng sức ở tần quốc chiến trận bên trong mắt bên trong triển lộ ra kiên định ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đường quân rầm rầm quân tần đối diện đường triều tướng sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng theo một trận quang mang lấp lóe một đạo tiếng gào vang lên một con cự đại bạch hổ ra xong ở tầm mắt mọi người ở trong tứ linh chiến trận ở trong bạch hổ chiến trận chủ sát phạt chính là hùng tản nhất chiến trận bạch hổ vừa xuất hiện nhất thời trên sân liền tàn phá bừa bãi lên một luồng cồn u bạo cương phong c u ầ n c u ộ n uy áp trong nháy mắt đem chọn cái quân tần nhấn chìm bạch khởi mắt bên trong lo lắng ánh mắt lại ngưng trọng mấy phần thế nhưng giờ k h ắ c này hắn đã không có lựa chọn nào khác đại tần tướng sĩ ở đâu rồi Ở. một hỏi một đáp tiếng quát tháo vang vọng phía chân trời xuyên qua mây xanh trở lại đến này anh linh bất hủ tần quốc tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh giết giữa không trung một đạo giết chữ hạ xuống toàn bộ quân tần chiến trận trong nháy mắt sôi trào lên vô số đạo quang mang lấp lóe cuối cùng dĩ nhiên ngưng k í c thành vì một cái c mũi tên bên trên tản ra cường đại hủy diệt khí thức tựa h ồ một mũi tên có thể xuyên qua cử thiên đập vỡ tan sơn hà giống như vậy trên thân mũi tên phát sinh tiếng ông ông vang không ngừng hướng về quân tần chỗ phương hướng bắn nhanh mà đi đồng thời toàn bộ quân tần trận doanh cũng ở không ngừng đẩy mạnh rất nhiều một phen cùng đường quân quyết nhất từ chiến khí thế tiên chỉ riêng đẩy mạnh d ũ n g động cường đại lực lượng đòn đánh này rơi vào hán thiên tử cùng đại chu sứ giả mắt bên trong r ồ n dập cảm thấy thật không thể tin bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng tần quốc chiến trận lại có cường đại như vậy nhất kích ấm ấm ấm. mũi tên chạy như bay nhanh chóng trong nháy mắt liền ranh kích đến đại đường chiến trận bạch hồ trên thân theo một đạo bạch quang lửng lánh c u ộ n quận vụ nổ âm truyền khắp trên sân cùng lúc đó ở tất cả mọi người chấn động ánh mắt bên trong quân tần ngưng tụ lên bạch hồ dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh nát hóa thành một đạo bạch quang thành công thấy cảnh này bạch khởi trong lòng đống nhiên nhất động quả thực không thể tin được ở phía sau hắn mấy trăm ngàn quân tần cũng trong lòng rung động cảm thấy mừng rỡ không thôi hạ hạ bạch tướng quân ta còn tưởng rằng cái này đại đường chiến trận có một bên chương nghĩa thấy cảnh này không khỏi cười to lên nhưng không có chờ hắn tiếng cười chuyện này. trong nháy n a n h mắt vô số đạo tiếng hổ gầm tại mọi người bên thai vang vọng má lên lúc này quân tần trong lòng không khỏi hơi rung động vừa mới vui sướng đánh bay hết phóng tầm mắt nhìn tới lúc này bọn họ đã bị nhấn chìm ở một mảnh bạch hổ ở trong nên kết thúc đối diện giữa không trung lý thế dân thấy cảnh này mắt bên trong tinh mang hơi lấp lóe đ ó lấy hắn thần thức nhất động ánh mắt hướng về phương xà phóng đi qua mấy vị như là đã đến cũng không cần đẩy nút dứt tiếng lý thế dân bàn tay vung lên vài đạo kim quang chạy như bay trực tiếp hướng về hán triều thiên tử cùng đại chu đặc s ứ xuống tới thấy thế hán triều thiên tử cùng một bên đại chu đặc s ứ nhóm trong lòng rung động vội vã thôi thúc pháp lực lắc mình ly khai vị trí cũ bị ép hiệt nhiệt à hà, hoàng h đường n quả ê n anh n là m i hơn võ, nhìn rõ mọi việc Đại tru đặc tru u sứ x ấ không i thể n n g lý thế dân ngươi không thể chiến thắng tam quốc liên quân giả nhất định là giả ngươi không phải là đường triều hoàng đế ngươi không phải là lý thế dân ngươi nhìn thấy một mặt lãnh đạo lý thế dân trong nháy mắt h ắ n triều thiên tử liền trở nên điên cuồng không ngừng mở miệng la lên đồng thời cả người hóa thành lưu quang hướng về lý thế dân vỗ rét mà tới nghe tiếng lý thế dân khẽ to mày vung tay lên v h à n h theo một thanh âm kết thúc chỉ thấy một đám mưa máu trên không t r ú n g tàn mắt ra hán triều thiên tử cả người trong nháy mắt liền nổ tung ra hoàn toàn chết đi thấy cảnh này đại chu đặc s ứ đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại thân thể rung động đồng thời đối xử lý thế dân càng thêm cung kính là đại chu thiên tử phái ngươi tới làm sao các ngươi đại chu cũng muốn cùng ta đại đường là địch ra tay tiêu diệt hán triều thiên tử lý thế dân nhưng cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như vậy khoe miệng mang theo một vệ ý cười nhìn về phía đại chu đặc xứ cái này không dám không dám đường hoàng nói dỡn nghe tiếng đại chu đặc sứ lập tức xua tay mở miệng biện dài lên chu thiên tử chỉ là nghe nói thương trụ tần sở tam quốc liên hợp tấn công đường triều trong lòng lo lắng đường hoàng vì lẽ đó cô ý phái chúng ta đến đây khuyên can thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta đến thời điểm đó đường hoàng đã đem cái này tam quốc xử lý xong dứt tiếng đại chu đặc sứ ánh mắt hướng về một bên nhìn sang lúc này quân tần chiến trận khí thế đã triệt để hệ vải hạ xuống chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể đủ bị bạch hổ chiến trận tê liệt ra mà một khi chiến trận bị phá mở bên trong quân tần hậu quả cũng có thể nghĩ ô nói như thế hay là muốn làm phiền đại chu thiên tử mong nhớ bất quá lần này tam quốc dơ lên chiến sự ta đại đường may mà số may chống lại bằng không hậu quả không thể tưởng tượng n ổ i nha nhìn chăm chăm đại chu đặc s ứ lý thế dân nhàn nhạt mở miệng khả năng đặc s ứ có chỗ không biết ta đại đường trước khi phi thăng chính là một phạm nhân quốc độ từ khi chấm đăng cơ mới đổ tinh lệ trí thêm vào ta đại đường con dân tề tâm hiệp lực một lần chiến thắng lúc đó đặt ở ta đại đường trên đỉnh đầu t h ầ n p ậ n từ khi đó lên ta đại đường sở hữu con dân cũng tuyên thệ sẽ không lại để bất cứ người nào hoặc là thế lực nắm giữ đại đường vận mệnh tả hữu ta đại đường sự vụ lần như, như ạ đại đại i người cái giống hiếp Mọi việc ôm cái niệm giá Nói tới tinh càng cho có ước cũng cho chỗ này toàn này, làm hành nào này, không dường như nay như, như thống đường. động, luận như đường ổn lớn. dân mắt bên trong tinh mang loại lên. phép hôm phá thế thỏa thật thế ôm vô ấp mắt ta ra ta trị trả vỡ để ý lý loại l này d i ệ t s á t tam quốc liên quân chỉ là thương trụ tần sở tam quốc trả giá thật lớn bắt đầu ít ngày nữa chấm đem tự mình xuất linh ta đại đường tướng lãnh công thành nội trại một lần phá hủy tam quốc không biết đặc s ứ có thể minh bạch chấm nói tới những này Dứt tiếng, lý thế Dân tiếng, Thế theo một vệ ý cởi mang nhìn về phía đại chu đặc sứ, nghe nói xong Lý ý phía vệ về đại chu đặc sứ dứt tiếng đón lấy liền mở miệng chuẩn bị sa thải lần này lý thế dân lời nói mặc dù nói là thương trụ tăng quốc nhưng đã là đang cảnh cáo đại chu hơn nữa công chiếm thương trụ tam quốc ý tứ càng rõ ràng hơn hầu như chính là nói do nói cho đại chu từ đây thương trụ tần sở đô là ta đại đường địa bản cùng các ngươi đại chu không có bất cứ quan hệ gì đại chu sứ giả nghe được lý thế dân ý tại ngôn ngoại nhưng lúc này hắn nhưng vô pháp phản bác vừa mới lý thế dân cho hắn chấn động thật sự là quá to lớn hiện tại hắn chỉ cầu có thể bình an trở lại đại chu về sau lại tính toán sau đã như vậy vậy ta chờ sẽ không quáy dày đường hoàng còn đường hoàng vừa mới tiểu nhân đã trải qua ghi nhớ trong lòng tiến lên đường hoàng chúng ta trước hết cáo tử dứt tiếng đại chu đặc xứ chính hướng về muốn ly khai đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết từ giữa không trung chuyển đến a theo kinh ngạc thốt lên tiếng kêu thảm thiết vang lên đại chu đặc sứ lập tức hướng về một bên chiến trận chỗ phương hướng nhìn sang lúc này chỉ thấy tần quốc chiến trận đã bị bạch hổ chiến trận phá mở từng con từng con dũng mánh cực kỳ bạch hổ vọt vào quân tần chiến trận bên trong chém rết ra trong nháy mắt toàn bộ tần quốc chiến trận liền bao phủ lại một mảnh huyết vụ thấy cảnh này nghĩ đến trước lý thế dân khoái đại chu đặc sứ trong lòng hay là h y náy nhất động thấy lý thế dân không có tiếp tục mở miệng vội vã vùng lên tay phải mang theo người mình vội, vội vàng vàng hướng về đại chu chỗ p ư ơ n g hướng chạy như bay đi、qua. phanh phanh phanh chiến trận bên trong từng đám từng đám huyết vụ nổ tung mà lên bạch khởi nhìn bên cạnh tướng sĩ mỗi một người đều tán thân ở bạch hổ móng v ố t phía dưới mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng tiếp đó hắn mắt bên trong đầy giấy phẫn nộ nhìn sang một bên t r ư ơ nghĩa n g nếu không phải t r ư ơ nghĩa n g chỉ sợ tần quốc sẽ không gia nhập trận chiến đấu này bên trong lúc này bạch khởi đem sở h ư u oán hận cũng mở rộng đến t r ư ơ nghĩa n g t r ê n thân nhưng cái này thời điểm t r ư ơ nghĩa n g nhìn bên cạnh không ngừng buôn ba phun trào bạch hổ đã là hạ phá lá gan trong con ngươi tràn đầy thất kinh quan mang lại đến hắn đột nhiên cổ động pháp t bên hai n Trương n g g làm h vừa lao ra vị trí của mình. Giống, một đạo tiếng từng đạo hỗn độn thanh em vang vọng mà lên bạch khởi vào đúng lúc này cũng từ bỏ chống đối không biết qua bao lâu bên thai mới thanh tịch lại bạch khởi chớp nhớ lại ngươi dám với nhất chiến dũng khí bên trên Có theo ể đi kèm cười dài một tiếng bạch khởi khí tức trong nháy mắt hệ vải hạ xuống trong nháy mắt hoàn toàn biến mất tại mọi người giữa thần thức mà theo bạch khởi thân tử đạo tiêu lý thế dân ánh mắt ở trong tinh quang loại lên thần thức ở đây trên bà qua lúc này đại đường biên cảnh đã bởi vì chiến đấu lan đến mà biến có chút vô cùng chật vật nhưng cứ việc như vậy lý thế dân hay là hít sâu một hơi đón lấy hán pháp lực dung chuyển mắt bên trong tinh quang lấp lóe một đạo quần quận thanh âm lan truyền ra đại đường tướng sĩ bách tính chúng ta thắng lợi ào ào ào theo lý thế dân r ứ t tiếng toàn bộ đại đường trên biên cảnh khoảng không trong nháy mắt sôi trào lên trong lúc nhất thời sở hữu đại đường con dân trong lòng cũng kích động lên nhất là lý tiêu giao cùng mới bắt đầu chạy tới đại đường bách tính từ bắt đầu bọn họ nhìn thấy tam quốc liên quân thời gian tràn ngập tuyệt vọng cùng bị p ẫ n thương trụ chiến trận chỉ là một cái bình thường công kích bọn họ cũng hoàn toàn không thể chống đối chỉ có thể đủ mặc cho người khác giết nhưng sau đó theo sát lý thế dân xuất hiện đại đường văn võ bá quan xuất hiện cùng với đại đường năm mươi vạn tướng sĩ xuất hiện dần dần để trong lòng bọn họ bốc cháy lên một phần hy vọng hơn nữa theo chiến đấu chuyển rời phần này hy vọng càng ngày càng dồi dào cuối cùng ở lý tiêu giao loại người mắt bên trong nhìn như căn bản không thể tính chiến thắng tam quốc liên quân vào giờ phút này lại toàn quân bị d i ệ t hết mức chết ở đại đường tướng sĩ cùng với lý thế dân trong tay trong trước mắt lý tiêu giao chờ người mới ý thức được nguyên lai、like、bây giờ chính mình đại đường đã trở nên mạnh mẽ như vậy nguyên lai、like, bây giờ đại đường đã có ở đại thiên thế giới đặt chân căn bản nhìn vào giờ phút này lý thế dân bóng lưng lý tiêu giao loại người mắt bên trong đột nhiên thêm ra cực kỳ kính nể tình trong lòng bọn họ biết được hiện tại đại đường có thể có như vậy thực lực nhất định phải để cách không mở lý thế dân cách không mở chính mình đường hoàng mà trên thực tế ở trận chiến đấu này ở trong lý thế dân cũng trả giá quá nhiều nếu không phải lý thế dân chỉ có một chỉ dựa vào tứ linh chiến trận đại đường còn rất khó thủ thắng coi như đến cuối cùng có thể thủ thắng cái kia ở đây người chỉ sợ không ít đã cùng tam quốc liên quân đồng dạng l ê n diện trở thành cho đùi chính là bởi vì mỗi một lần lý thế dân đều có thể đủ k h i ê n lên đại kỳ gánh nặng lên quan trọng nhất một câu loại này tuyệt cảnh thời khắc bọn họ có thể đủ bình yên vô sự bình an nghĩ đến đây lý tiêu giao loại người nhìn về phía lý thế dân ánh mắt lại nhiều mấy phần cung kính cùng trung thành được này minh quân còn cầu mong gì trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng liền phun trào lên ý nghĩ này cùng lúc đó trải qua trận chiến này lý tiêu giao mấy người cũng triệt để hiểu được chính mình không đủ lần này trở lại chúng ta nhất định phải tốt tốt tu luyện ngày sau kịp lúc có thể vì là bệ hạ hiệu lực giải vây giữa không trung lý tiêu giao khé cao mày mở miệng nói đúng rồi lần này lao phu mới cảm giác được không chỉ riêng như vậy chúng ta tốt nhất hay là bồi dưỡng một hồi đệ tử học tập một phen chiến trận tri chi thức đúng đã như thế coi như là tu vi không đủ cũng có thể đủ tổ hợp thành vì là chiến trận lên sân khấu vì là bệ hạ chia sẻ một ít áp lực một bên đồng lai kiếm phái trưởng môn cùng thanh vân môn trưởng môn cũng mở miệng nói dứt tiếng lý tiêu giao cũng gật gù, quyết tâm trở lại về sau cũng phải ở thục sơn quảng bá chiến trận lần này nhất chiến không c h ơ i c h ụ i là hắn toàn bộ đại đường tất cả mọi người cảm nhận được chiến trận mạnh mẽ và chỗ đáng sợ lần này trở lại ta nhất định phải học tập chiến trận ngày sau gặp phải tình huống như thế cũng có thể đủ trợ giút bệ hạ chống đỡ m ư ờ hai đúng vậy hạ đã trợ giúp chúng ta quá nhiều ta trở lại về sau cũng muốn bắt trước đến thời gian chúng ta cùng nhau tổ hợp thành vì là chiến trận ra trận giết địch biên cảnh bên trên đại đường bách tính cũng bắt đầu nghị luận mà đang lúc bọn họ mở miệng nghị luận thời gian lý thế dân thanh âm lần thứ hai vang lên đại đường tướng sĩ bách tính chuẩn bị trở về nhà ba ngày c h â m đích thân từ xuất quân xuất trinh nhắm thẳng vào tam quốc chương hai trăm m ư ơ i sáu khí vận chiến trường thiên vực trinh chiến vậy hạ vậy hạ tần quốc đô thành truyền lệnh quan p i thân hạ xuống trực tiếp hướng về phía trên cung điện cực nhanh tiến tới lại đây cốc cốc cốc. một trận gấp gáp tiếng bước chân trong nháy mắt đem phía trên cung điện tần quốc văn võ bá quan tâm thần cũng dẫn ra lên vậy hạ vậy hạ nhìn thấy truyền lệnh quan tần hoàng tần doanh lập tức đứng lên một mặt chờ mong nhìn về phía hắn như thế nào hắn vội vàng mở miệng hỏi bại cũng bại nghe tiếng truyền lệnh quan biểu hiện trong nháy mắt như lừa đám thân thể mềm nhún đặc mông ngồi dưới đất dường như mất đi linh hồn bạch tướng quân cùng tần quốc tướng sĩ thánh nhân trần thánh toàn bộ chết trợ、Và、anh truyền lệnh quan dứt tiếng như cùng là một cái đòn nghiêm trọng đồng dạng trong nháy mắt đánh trúng tần quốc đại thần cùng tần doanh tâm thần phía trên cung điện tất cả mọi người biểu hiện đ ô n g nhiên ngây dại ra sắc mặt cũng thay đổi tái nhuận cực kỳ tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tần doanh mở miệng lẩm bẩm nói dứt tiếng hắn mắt bên trong đột nhiên loé lên một đạo quan mang đường triều đây có phải hay không đường triều giết hết về sau thương trụ vương đọc thủ nghe tiếng truyền lệnh quan lắc lắc đầu b ậ y hạ đường triều một người không tổn hại thương trụ vương cùng sở quốc tướng sĩ cũng đi toàn bộ chết trận hiện tại đường hoàng lên tiếng muốn cho chúng ta trả giá thật lớn ba ngày hắn liền sẽ nguy cấp tấn công chúng ta t ă n quốc một tiếng khóc nước nở hạ xuống nghe tiếng phía trên cung điện mọi người dồn dập x ư n g sở đầu tiên liền cảm thấy thật không thể tin theo sát một luồng sợ hai tâm ý ở phía trên cung điện bao phủ mà lên lần này vì là đối kháng đại đường tần quốc đã đem gần như ba phần chi hai binh lực phái ra đi ngoài ra còn đem c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân sai phái ra đến bây giờ lại đều vẫn lạc trên chiến trường hơn nữa tấn công đường triều không c h ơ i trụi là tần quốc một nhà còn có sở quốc cùng thương trụ ở loại binh lực này phía dưới đường triều đều có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại cái kia nếu là đường quân nguy cấp bọn họ lại nên làm gì đi chống lại đi như thế nào chống lại thưa quốc đặc sứ nhanh lên một chút chuyển mệnh lệnh của ta hướng lên trên nước cầu viện cái này thời điểm tần doanh lập tức la hét lên một mặt khác sở vương nghe nói đến trước chiến cẩn thận càng bị h ù đến quân tần cùng thương trụ vương cũng chết không được quả nhân không thể chờ đường quân lại đây nhanh lên một chút phái người đi tìm thượng quốc chế trở phía trên cung điện sở vương cũng bắt đầu la hét lên bất quá cái này thời điểm bi thảm nhất lại vẫn là thương trụ theo thương trụ vương vừa chết trong n g á y mắt toàn bộ thương trụ phiên quốc liền bắt đầu dung chuyển nhất là thương trụ vương mấy cái con nối roi vì là hoàng vị cũng bắt đầu ra tay đánh nhau còn không có, có chờ đợi lý thế dân đại quân áp cảnh toàn bộ thương trụ phiên quốc liền loạn thành một đống cùng lúc đó đại chu đặc sứ một đường cực n h a n h tập đầu tiên là t h ô n g chi đại chu quân đội trở về sau đó lại trở về đại chu đô thành gặp mặt đại chu thiên tử đem chuyện này đầu đôi hướng về đại chu thiên tử kể ra một phen cái gì tam quốc liên quân toàn bộ cũng che d i ệ t hơn nữa đường quân bên trong không có người nào thương vong n g h e xong đại chu đặc sứ báo cáo đại chu thiên tử lập tức bị kinh ngạc đường hoàng đại thánh nhân cảnh giới vậy mà như thế cường đại chuyện này tiếp đó nghe được chiến cục thay đổi hoàn toàn là bởi vì lý thế dân một người đại chu thiên tử biểu hiện trong nháy mắt liền biến g ư n g trọng lên bệ hạ ngoài ra đường hoàng còn nói hy vọng bệ hạ không nên n ú n g tay tam quốc việc không phải vậy chỉ sợ đường quân muốn cùng ta đại chu khai chiến tiếp đó đại chu đặc sứ tiếp tục mở miệng nói nghe tiếng đại chu thiên tử lông mày đột nhiên ngưng tụ mắt bên trong khá là không thích mở miệng c ư ờ i hỏi vậy đường hoàng thật như vậy nói không có nói thẳng thế nhưng vi thần lý giải ý tứ là cái này giống như dù sao tam quốc liên thủ tấn công đại đường lần này đại đường chống đỡ hạ xuống sẽ không k hoàn ô n g h thủ vì lẽ đó lần này thương trụ tam quốc nói tới chỗ này đặc sứ cũng có mấy phần trần trờ đối với đại chu mà nói sợ quốc đến lúc đó không đáng kể thế nhưng tần quốc cùng thương trụ hai nước quốc mây xanh, lập lập xanh vương triều cũng là đông châu nhất đại vương triều cùng đại chu vương triều một dạng cũng là nhị lưu vương triều mà lần này bắt dùng đến đây chính là vì một kiện đông châu cả người tộc đại sự cái này một việc lớn liên quan đến toàn bộ đông châu sở hữu vương triều thậm chí liên quan đến toàn bộ đông châu n h â n tộc vận mệnh mây xanh vương triều đặc s ứ tham gia đại chu thiên tử lần này xuất mây xanh vương thượng trí lệnh đến đây hiệp thương thiên vực chinh chiến việc nghe tiếng đại chu thiên tử lông mày chăm chú nhăn lên thiên vực chinh chiến chính là đông châu một cái cự đại giữa công khai bí ẩn mỗi hơn vạn năm đông châu liền sẽ dạn nước ra một phương rộng lớn cực kỳ không gian t h i ê n địa, phương này không gian thực sự không phải là bí cảnh tiểu t h i ế niệm mà là đại đạo diễn hóa ra đến đại thế giới vị diện là cả đại thiên thế giới mặt tính tồn tại cái này một phương không gian bị đông châu nhân tộc trở thành thiên vực. thiên vực ở trong tồn tại vô số có thể uy hiếp được đông châu ước vạn n h â n tộc dị tộc mỗi hơn vạn năm dị tộc đều sẽ sinh sôi đạt đến một cái điểm giới hạn đối với đông châu n h â n tộc tạo thành uy hiếp tới cái này thời điểm n h â n tộc liền sẽ tập thể điều động tiến hành càn quét nhưng loại này càn quét cũng không phải không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t ngược lại nó tồn tại cự đại lợi ích bởi vì tại thiên vực bên trong khí vận là có thể trực tiếp bị tước đoạt bất quá là thế lực cùng cá nhân khí vận cũng có thể trực tiếp xẹt qua lại đây cho dù là dị tộc khí vận cũng có thể cướp đoạt lại đây trở thành tự thân hoặc là quốc gia một phần tăng cường quốc vận tăng cao cá nhân khí vận đây đối với bất cứ người nào cùng vương triều mà nói đều là trí mạng hấp dẫn trên thực tế mỗi một lần thiên vực chinh chiến về sau đều sẽ phun trào ra một nhóm lớn tân duệ vương triều nhưng là sẽ vẫn lạc một phần lâu năm vương triều có thể nói là kỳ nộ g cùng nguy hiểm cùng tồn tại mà lần này thiên vực chinh chiến đem tại không lâu về sau mở ra vạn năm trước đại chu vương triều chính là dựa vào thiên vực chiến trận xẹt qua một cái dị tộc bộ lạc khí vận lúc này mới phát triển cho tới bây giờ trở thành một cái nhị lưu vương triều Nguyên bản, đại chu thiên tử đối với cái này phiên thiên vực chính chiến tràn ngập tự tin đại chu thực lực thêm vào thuộc hạ phi quốc đem dung hợp trở thành một con cực kỳ mạnh mẽ quân đội tuy nói không sánh được nhất lưu vương triều thế nhưng tại thiên vực bên trong tự vệ đồng thời diễn s á t một ít nhỏ dị tộc bộ lạc tuyệt đối không là vấn đề chỉ cần thời gian đủ đủ đ ạ i chu thiên tử có lòng tin s ẹ t qua lại đây quốc vận ở sau này vạn t u ế bên trong đem đại chu một lần chế tạo trở thành càng mạnh hơn vương triều thậm chí có thể bồi dưỡng được một vị thiên đạo thanh nhân t r i để củng cố đại chu vương triều địa vị thế nhưng hiện tại nhìn n â y xanh vương triều đặc xứ đại chu thiên tử t r o n à y đại ộ t n đường u Nếu bóc hắn. không, Hợp Liên đ trường an thành hoàng cung bên trong lý thế dân vừa mở ra hệ thống hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên đồng thời một dòng nước cấm xuyên qua lý thế dân thân thể ngay trong óc lý thế dân đối với đại thiên thế giới ở trong đại đạo quy tắc cũng hiểu ra tu vi được tiến một bước củng cố đương nhiên chiến thắng tam quốc liên quân to lớn nhất tiền lời hiện nay còn không có có trải nghiệm đi ra chờ đem tam quốc tất cả thuộc về thuộc đại đường quốc v ậ n nên sẽ tiếp tục đề b ả n đã như thế ta đại đường ở đồng châu thì có vấn đỉnh tư bản tâm niệm nhất động lý thế dân ở trong lòng nghĩ đến đón lấy hắn đưa tầm mắt nhìn qua nhìn về phía phía dưới đại điện văn vo ba quan lần này nhất chiến trung ái khanh khổ cực lý thế dân nhàn nhạt mở miệng nói dứt tiếng phòng huyền linh loại người vội vã xua tay đỗ ề u ái khanh người phái người ở ta đại đường các châu các huyện xây dựng chiến trận giảng đường phạm là ta đại đường con dân cũng có thể đến chiến trận giảng đường bên trên học tập cơ sở chiến trận lý thế dân khẽ to mày tiếp theo lại mở miệng nói nếu là ở chiến trận học đường biểu hiện đột xuất người trải qua thẩm tra liền có thể để cho học tập tứ linh chiến trận c h i ế n trận học đường giáo sư nhân tuyển liền từ đường quân ở trong chọn lựa đi vi thần t u â n chỉ nghe được lý thế dân đỗ như hối vội vã bước lên trước mở miệng nói theo sát lý thế dân đưa tầm mắt nhìn qua lại mở miệng nói liên quan với tam giới bí cảnh tiểu thế giới có thể có tin tức hồi bẩm bệ hạ tạm thời hay là không có tin tức bất quá vi thần đã phái đại lượng mật thám đi tới ta đại đường quanh thân quốc độ bắt đầu thăm dò tin tưởng dùng không thời gian bao lâu thì có thể đủ nhận được tin tức một bên bồ để tổ sư mở miệng nói ân tam giới chính là ta đại đường phát nguyên trí địa lần này nhất định phải tìm tới hơn nữa hiện tại chấm đột phá đến đại thánh nhân cảnh giới đối với tam giới ở trong một ít chuyện đột nhiên có đốn nộ quốc sư chuyện này còn muốn ngươi nhiều chú ý bệ hạ yên tâm một khi có tin tức vi thần ổn thỏa cái thứ nhất thông chi bệ hạ n g h e xong bồ đề tổ sư lý thế dân khẽ gật đầu tiếp theo ánh mắt lại tìm đến phía lưu chính hội t r ê n thân lưu ái khanh ta đại đường thương mậu việc có thể còn tiến triển thuận lợi hồi bệ hạ mới bắt đầu ở thương trụ tần sở cùng đại chu vài quốc gia cũng khá là không như ý nhưng từ bệ hạ đánh tan tam quốc liên quân vi thần đã chiếm được tin tức Ta tiến tam tru trong, thời đại đường đội đã đại đồng tạo với buôn cùng bên dựng quốc quốc vào lưu ê n bản tin cơ dịch, t ở n không cần g bao l â ta đại đường b á chính t đều có t hội ể đủ thích toàn hướng b đ ạ thiên thế giới sinh hoạt. sinh chính hội giới Lưu mở miệng nói mắt bên trong tinh quang lấp lóe nhìn về phía lý thế dân tràn đầy ý kính nghệ hạ hạ như vậy rất tốt nghe tiếng lý thế dân cũng là long nhàn vô cùng vui vẻ phen này thắng lợi đại đường còn lại có thể tương đối đối thủ cũng chỉ có đại chu một cái nhị lưu vương triều nếu mọi việc căn bình chư vị ái khanh nhóm lần này có thể nghỉ ngơi mấy ngày ba ngày theo chấm cùng một nơi chinh phạt thương trụ tam quốc dương ta đại đường thần uy dứt tiếng lý thế dân cười nhạt một tiếng dưới đáy văn võ b á quan mắt bên trong cũng nhiều mấy phần tâm tình vui sướng vội vã dồn dập bái phục hạ xuống nô hoàng n g u y vũ ba ngày tần quốc đô thành như thế nào thượng quốc hay là không có trả lời nhìn tần quốc thừa tướng trở về đến phía trên cung điện tần doanh nhất thời mở miệng hỏi b ậ y hạ không sứ giả đã ở đại chu bên ngoài hoàng cung quỳ ba ngày nhưng đại chu thiên tử vẫn còn không có có triệu kiến s ở q u ố c sứ giả cũng giống như vậy ta đại tần chỉ sợ chỉ sợ đắp lên nước vứt bỏ tần quốc thừa tướng bi thiết một tiếng mắt bên trong hết mức đều là vẻ tuyệt vọng nghe tiếng tần hoàng tần doanh thân thể cũng đ ỗ n g nhiên c ũ ó quắp hạ xuống trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời long đất lở tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy ta đại tần hàng năm hướng về đại chu t i ê n cống bao nhiêu bảo vật đưa đến đại chu thiên tử trong tay bây giờ ta tần quốc gặp nạn thân là thượng quốc há có ngồi xem mặc kệ chi lễ tần doanh mở miệng lẩm bẩm nói lúc này trong lòng hắn bi vẫn không nớt tuyệt đối không ngờ rằng ở cái này thời điểm đại chu lại sẽ b u ô n g tay mặc kệ b ậ y hạ chỉ sợ không phải là đại chu thiên tử không nghĩ quản mà là đường triệu thực lực quá mức tương đại thiên vực chinh chiến sắp tới Vì là trong giây c h i lát tần doanh phun ra một ngụm mau tươi đến cả người khí tức trong nháy mắt hẻ phải xuống vậy hạ thay thế tần quốc thừa tướng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng không nên tham gia không nên nha cái này thời điểm thần doanh đ ố n g nhiên mở miệng hô to lên ta tần quốc lập quốc mấy ngàn năm nay vẫn cẩn thận chú ý cẩn thận sợ sẽ là sẽ có một ngày bởi vì kiêu ngạo cùng tham niệm làm quốc vận suy bại đại họa lâm đầu trong đối kháng thương trụ đối kháng hán sở ở ngô quốc diệt vong thời gian vẫn có thể khắc chế tự thân đem tần quốc t r ấ n hưng lên thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay bây giờ chấm nhưng đánh mất bản tính gây tần quốc đại họa lâm đầu một cái tiểu thiên địa phi thăng quốc độ đường triều chỉ là một cái từ nhỏ thiên địa phi thăng、Phúc. lên tiếng hô to trong lúc đó hơn a nữa bệ hạ đường trào, ngụm máu tươi chiều t lên đ có thể tại ngắn như vậy trong thời gian phát triển đến mức độ như vậy tiềm lực không hẳn không tại đại chu bên trên hay là chúng ta tần quốc nương nhờ vào đường triều cũng chưa chắc chỉ là một chuyện xấu tần quốc thừa tướng r ứ t tiếng nghe tiếng tần doanh khẽ như mày suy nghĩ theo sát ánh mắt ở trong thêm ra một vệt nhàn nhạt tinh quang nhưng mà nhưng vào lúc này vậy hạ không được đường quân đường quân đánh tới một vị thái g i á m bun ô ba đi tới hô to lên chương hai trăm mười tám thu phục tần quốc vậy hạ tiểu thái g i á m đi tới đại điện tiếng hô hạ xuống tiếp theo đã nhìn thấy tần doanh nằm mặt đất lập tức cũng kinh hô lên nghe được đường quân đến tần doanh thân thể lập tức run lên ánh mắt ở trong lộ ra điểm, điểm tinh quang kéo qua bên người thừa tướng đúng thừa tướng nói đúng chuyện đến nước này cũng chỉ có quy thuận đại đường một cái đường có thể đi hơn nữa đại tần lần này thai họa là từ chấm mà lên tự nhiên cũng từ chấm đi vào kết dứt tiếng tần doanh hơi lay động đứng lên hướng về mặt ngoài đại điện đi tới nhìn đến đây tần quốc thừa tướng hơi nhún g mày nhưng trong lòng an ổn rất nhiều vào giờ phút này tần quốc đô thành giữa khoảng không bên trên lý thế dân một thân long bảo đứng ở không trung ở phía sau hắn ba mươi vạn đường quân trận địa sẵn sàng đón quân địch mắt bên trong hung chỉ riêng t r i ể n lộ một đạo trùng tiên sát ý tích xúc đ ã mà ra trong nhánh mắt tần quốc đô thành hộ vệ quân ở trong một trận hoảng loạn bắt đầu hơi dối loạn lên nhưng vào đúng lúc này đường hoàng chớ giận đường hoàng chớ giận tần quốc đô thành hoàng cung chỗ chi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô theo sát tần quốc thừa tướng cùng tần hoàng tần doanh hai người liền đ ổ i hai đạo quang mang hướng về đường quân chạy như bay đi qua rất nhanh hai người liền chạy như bay đến đường quân trước trận tần quốc hoàng đế tần doanh gặp qua đường hoàng nhìn thấy lý thế dân tần doanh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ qua n mang đối với lý thế dân mở miệng nói thay thế, thế lý thế dân ánh mắt hở h ữ n g quét mắt một vòng tần doanh tần doanh người phái quân tần t r i n h phạt ta đại đường lần này ta phụng đường hoàng c h í lệnh tuyên án tần quốc từ lúc mặt trời mọc trở về vị trí cũ đại đường phía quốc tần quốc nếu như có thể khai phóng biên cảnh giao ra trấn quốc khí vận đồ vận khai phóng tần quốc bạc hố hàng năm hướng về ta đại đường tiền cống ngay sau tần quốc ki c ầ n trước tiên ta đại đường b m báo như vậy ta hoàng có thể tha chết cho ngươi để ngươi tần quốc tiếp tục còn xuất lại lý thế dân ánh mắt hạ xuống phòng huyền linh liền đứng ra mở miệng nói dứt tiếng phòng huyền linh trong ánh mắt tinh quang lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m tần quốc hoàng đế thân doanh ta hoàng chỉ lệnh ngươi có thể chịu phục nghe tiếng tần doanh ánh mắt ở trong cây đắng càng thêm nồng nặc lý thế dân đưa ra yêu cầu xa xa muốn so với hắn suy nghĩ nhiều rất nhiều thế nhưng hiện tại tần doanh nhưng căn bản không có cách nào lựa chọn thân doanh chịu phục thở dài một hơi cuối cùng tần doanh hay là túi đầu mở miệng nói dứt tiếng t ầ nghe Doanh tuy nhiên n n thấy khuất tuy cảm cực kỳ khuất đủ, ư trong lòng n ư được như chút Quốc cuối cùng là bảo vệ, đối với đã diệt quốc nô quốc,、tần、Quốc gánh thở hơi nhẹ nhõm. hậu nhiều. thì một Bất Tần diệt Tần tốt rất đối đã đ nặng, luận nô muốn Nếu dài dài làm là với bảo quả vậy, vậy sao, vệ, m tiếng Nghe t i phòng huyền linh nhàn nhạt mở miệng dứt tiếng tần doanh trong tay một đạo quang mang lấp lõe m à qua một tôn đại ấn liền chạy như bay đi ra chính là tần quốc trấn quốc ngọc tỷ Thế thế, dân bên hai món b á o vật này xuất hiện tần doanh hơi nhướng mày trong lòng thăng lên một lồn u g dự cảm không hay vu mà nhưng vào lúc này đường t r i ề u c h ấ n quốc ngọc tỷ bên trên lấp lóe quá một đạo quan g mang hơi rung động đ ó lấy thật hưng phấn hướng về tần quốc c h ấ n quốc ngọc tỷ chạy như bay đi qua ở sau lưng nó đông hoàng trung đồng d ạ n g một trận tiếng r u n g trở nên hưng phấn thấy cảnh này lý thế dân vung tay lên trực tiếp một mảnh quan g mang vẩy ra đi trong nháy mắt kim quan g bao phủ trực tiếp đem tần quốc c h ấ n quốc ngọc tỷ khống chế lại theo sát tại mọi người lấy làm kinh ngạc trong ánh mắt v a một tiếng đường triệu trấn quốc ngọc tỷ trực tiếp va chạm đi tới Bảo chế y từ h chỉ chấn Hoàng thay thông minh, rất sớm liền phóng xuất ra quan mang, chuẩn bị hấp thu. Phanh phanh phanh. e o trong quốc quốc Ngọc quốc cũng dẫn tần vận, lần này Đông Trung liền quan mang, bắt bị Tỷ rất xuất t đầu đổi ép ở ra mà sớm n g tiếng vang vọng thanh â m ở đây trên vang lên thấy cảnh này tần quốc người cũng sửng suốt mỗi lần ngọc tỷ va chạm một hồi bọn họ trong lòng liền theo nhảy lên một hồi tần danh o mắt bên trong lại càng là triển lộ chấn động qua n mang nhìn một màn trước mắt cảm thấy căn bản thật không thể tin lại có thể có được mạnh mẽ như vậy không nói đạo lý bảo vật hơn nữa lúc này tần danh rõ ràng có thể cảm lộ được tần quốc trấn quốc ngọc tỷ bên trên quốc vận đang chầm chậm biến mất bị đường chiều trấn quốc ngọc tỷ hấp thu đi lúc này tần danh o mắt bên trong chấn động ánh mắt càng thêm nồng nặc liền hắn đã hiểu biết chỉ có tại thiên vực ở trong có thể đủ trực tiếp hấp thu nước khác quốc vận mà bây giờ trong nháy mắt lý thế dân ở tần danh o mắt bên trong lại nhiều mấy phần thần bí cùng c ư ờ n g đại phanh phanh phanh ở liên tiếp một trận giáo dục đường triều c h ấ n quốc ngọc tỷ mới dừng lại mà lúc này tần quốc c h ấ n quốc ngọc tỷ bên trên tần quốc quốc vận đã đạm bạc rất nhiều được còn tần hoàng dẫn đường đi tới tần quốc quốc khối đi hấp thu tần quốc trấn quốc ngọc tỷ bên trên quốc vận nhìn lý thế dân vung tay lên phong thích trấn quốc ngọc tỷ phòng huyền linh lại mở miệng nói v e một hồi làm lý thế dân thả mở tần quốc trấn quốc ngọc t t r ấ n quốc ngọc tỷ trong nháy mắt liền chạy như bay hướng về tần hoàng kéo tới dường như một cái lần bị dọa dẫm phát sợ tiểu h ả i tử thu lên t r ấ n quốc ngọc tỷ nghe được phòng huyền linh tần doanh biểu hiện càng thêm c a y đắng bất đắc dĩ làm ra một cái mời t h ủ thế đó lấy tần doanh liền mang theo lý thế dân loại người hướng về tần quốc quốc khố đi tới qua một đoạn thời gian lý thế dân loại người từ tần quốc quốc khố ở trong đi ra mà lúc này tần doanh biểu hiện bên trên những tay đắng đã dị thường rõ ràng thậm chí để ép một hồi đều có thể đủi bỏ ra nước đắng đi ra ở bảo khố bên trong lý thế dân không biết tế dân ra đến bảo vật gì trực tiếp đem chọn cái bảo khố cho trong nháy mắt chuyển khoảng、không. cùng với lựa chọn đều không có làm lúc đó tần danh o liền sửng sốt nhưng hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bảy này mong rằng tần hoàng có thể đem tần quốc nhân khẩu danh giới c h ờ tần quốc tình trạng báo cáo đến đại đường trường an thành đoạt lại s o n g quốc phố đang muốn ly khai thời gian phòng huyền linh lại mở miệng nhắc nhở nghe nói tới đây tần hoàng gật c g thượng sứ yên tâm tần quốc ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ bảy này đem tần quốc rất nhiều tình huống một một hiện bề ngoài như vậy rất tốt nghe tiếng phòng huyền linh cười nhạt một tiếng tiếp đó rất mau theo một đạo kim quan n g ạ qua lý thế dân loại người liền ly khai tần quốc đi tới sở quốc mà ở đến tần quốc trước đường quân đã ở thương trụ càn quét một phen đồng thời trực tiếp chỉ định thương trụ vương tân nhân tuyển nhìn đường quân cùng lý thế dân loại người bóng lưng tần danh hơi thở dài một hơi trong lòng mang theo vài phần vui mừng lại tràn ngập thất vọng